Trương Viễn vừa nghe, một đôi mắt trực tiếp trợn tròn. Hải sản A. Hải sản lợi nhuận vẫn luôn là bạo lợi. Vốn không phải là là hắn kia tiểu tiểu tiệm bán cá có thể dùng so. Mà lại hiện nay đại hải đều là yêu tộc thiên hạ, phổ thông người nghĩ muốn mở trại chăn nuôi gần như không có khả năng, chỉ có ngự hải sư mới có thể làm đến. Đúng vậy, tiểu kiếm đại bá Trương Sương liền là một tên ngự hải sư, bất quá phẩm cấp không cao, chỉ có tứ phẩm. Đương nhiên, tứ phẩm đối với phổ thông người đến nói đã hoàn toàn là ngưỡng mộ núi cao tồn tại. Có thể tiểu kiếm tự tin, tiểu tiểu tam phẩm mà thôi, hắn một năm nửa năm liền có thể hoàn toàn siêu việt. Tiểu kiếm con mắt hihihi, đem trương xương hợp đồng cầm tới. Trương xương xem xét tiểu kiếm động tác, lập tức hài lòng cười cười. Trên hợp đồng, giấy trắng mực đen viết, chỉ cần trương phụ ký hợp đồng này, trương xương trương thị hải sản trại chăn nuôi, mỗi ngày hội cho trương phụ cung cấp 100 cân tôm biển, một cân con cua, một cân hải linh con trai, cùng với sau cùng. Còn có chân quý 50 cân nhất phẩm yêu thú huyết thực, yêu thú này huyết thực chủng loại, muốn nhìn hôm đó thú liệp đội tóm được. Tiểu kiếm kinh. Phải biết, bởi vì nước biển tràn ngập linh lực duyên cớ, cho nên hải sinh sinh mệnh thể nội đều hội ẩn chứa linh lực. Cái này linh lực đối thân thể tác dụng không cần nói cũng biết, cho nên hải sản một mực cùng không đủ cầu. Mặc dù trương xương cái này cung cấp đồ hải sản đại bộ phận đều chỉ là không có nhập phẩm cấp hải sản sản phẩm, nhưng đối với phổ thông người đến nói cũng là hiếm có đồ vật. Ngược lại người này giá cả khá thấp, càng thêm phụ họa đại chúng nhu cầu, 10 phần bán chạy. Nói cho cùng tùy tiện một đầu nhất phẩm yêu thú, giá cả liền phải kể tới ngàn, cũng không phải là bất luận cái gì gia đình đều tiếp nhận được. Ngẫu nhiên ăn một lần còn có thể dùng, mỗi ngày ăn không chịu được nổi. Còn không có nhập phẩm cấp yêu tộc huyết thực, trừ rơi chi phí, nhân khẩu, trải thuê cái gì, một cân kiếm mấy chục khối tiền không có vấn đề. Mà cái này còn không có tính tiêu 50 cân nhất phẩm yêu tộc huyết thực. mà liền là nói. Chỉ cần trương phụ ký hợp đồng này, một ngày thu nhập mấy ngàn khối hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu Kiếm cùng Lý Quyên hoàn toàn bị tác phẩm lớn này cho kinh sợ, Trương Sương đây là muốn một lần đền bù xong đệ đệ bị lạnh nhạt nhiều năm tâm a. Trương Dương cũng đồng dạng chấn kinh nhìn lấy phụ thần, hiển nhiên cũng không biết rõ Trương Sương đêm nay dự định. Suy tư một lát, Tiểu Kiếm nhìn lấy Trương Sương con mắt, chậm rãi nói ra, đại bá, ngươi cái này là nghiêm túc. Cái này là hợp đồng, giấy trắng mực đen viết đây, khẳng định là nghiêm túc a. Trương Sương khỏe miệng Tiếu Dung càng sán lạn, hắn tiếp tục đánh thân tình bài nói: Ta kỳ thực đã sớm nghĩ tới tới bái phỏng các ngươi một chút, nhưng mà cái này mấy năm thật thực tại là bận quá. Tiền tuyến lại một mực chiến hỏa không ngừng, vì kia mấy gian phá trại chăn nuôi ta thật là thao nát tâm. Hiện nay thở hạ một hơi, ta cái này không phải qua tới rồi sao? Lại nhìn một lượt, xác nhận hợp đồng không có vấn đề. Tiểu kiếm chậm rãi nói ra: Vậy cảm ơn đại bá hảo ý, cha ngươi ký. Hắn thật không nguyện ý tiếp nhận Trương Sương hảo ý có thể không có cách đối phương thực tại là trò quá nhiều một mảnh hoan thanh tiểu ngữ chủ và khách đều vui vẻ qua bên trong rất nhanh trương xương liền cáo biệt có thể trương viễn cùng lý quyên thì còn đắm chìm trong hợp đồng chấn kinh bên trong vốn là hắn nhóm hiện tại một ngày kiếm mấy trăm khối còn rất thỏa mãn mà hiện nay đột nhiên liền thăng cấp biến thành một ngày kiếm mấy ngàn khối cái này trái tim nhỏ phanh phanh cuồng loạn thực tại là có chút chịu không được linh linh mà liền tại cái này một mảnh ngắn ngủi yên tĩnh bên trong đung nhiên Tiếng chuông cửa lại vang. Trưng 70, khẽ kéo dày trục chết. Tiểu kiếm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hôm nay khách nhân cái này nhiều. Hắn trọng tân đứng dậy đi mở cửa, cái này vừa mở, chỉ gặp đứng ngoài cửa một đôi trung niên phu phụ cùng một thiếu niên. Cái này ba người tiểu kiếm đều rất quen thuộc, chính là tần phấn cùng hắn cha mẹ. Thần di, tần thúc thúc, làm sao ngươi tới rồi? Tiểu kiếm kinh ngạc nói, liền đem ba người mời tiến đến. Cái này vừa tốt cơm nước xong xuôi, không có việc gì tản tàn bộ, liền đến Tần phụ pha trò nói, đúng vậy a đúng vậy a, hôm nay thời tiết mát mẻ, không có việc gì liền đi một chút. Tần ngộ nói, tay trái tay phải đều là sách theo hai túi lớn đồ vật đi tới. Tiểu kiếm chân kinh, thần di, ngươi cái này là? Vừa rồi tại đường bên trên nhìn đến một chút hoa quả rất mới mẻ, liền thuận tiện mua một chút. Tiểu kiếm lại nhìn về phía Tần di một cái tay khác bên trong sách theo rượu đỏ. A ha ha, cái này chi rượu đỏ a, là ngươi Tần thúc thúc tiết năm ngoái thời điểm trong đơn vị phát. Ngươi xem một chút cái này tại ra bên trong đều thả không sai biệt lắm nửa năm, hai cha con cũng không uống, đều tích trần. Ta nhớ rõ ngươi cha giống như tốt cái này một miệng, dù sao thả lấy vô dụng, liền mang tới. Tiểu kiếm. Tiểu kiếm gãi gãi đầu, có điểm phản ứng qua đến. Đối phương cái này không phải là tiện đường qua đến, mà là đặc biệt tới. Lại xem xét tần phấn, quả nhiên chỉ gặp bị gấp ở giữa hắn, sắc mặt có chút đặc sắc, không ngừng đối hắn nháy mắt ra hiệu, có chút bất đắc dĩ, có chút không phản bác được bộ dạng. Tiểu kiếm không biết do nói cái gì, cũng chỉ có thể đồng dạng đối tần phấn nháy mắt ra hiệu. Trong phòng khách vừa mới chuẩn bị đi rửa chén, Lý Quyên trọng tân tử trong phòng bếp đi tới. Đối với tần phấn cha mẹ, trương viện cùng Lý Quyên hai người cũng bước lạ lẫm, hắn nhóm là tiệm bán cá khách hàng cũ, hai gia cũng ở tại phụ cận, bình thường thường xuyên vặt muôn. đương nhiên giống tần phụ mẫu hôm nay lại là mang hoa quả lại là mang rượu đỏ, long trọng như vậy là lần thứ nhất. Trương viện cùng Lý Quyên hai mắt liếc nhau, tâm lý hiểu rõ. Tần phấn cha mẹ Tần Lực phụ phụ, giống như Trương sương, ý không ở trong lời, mà là vì tiểu kiêm cái này toàn tỉnh thi đại học mô phòng trạng nguyên đến. Tưởng tượng đây, Trương Viễn cùng Lý Quên hai người một lúc có điểm hoàng hốt. Không nghĩ dưỡng oa nhi dưỡng cái này nhiều năm, rốt cuộc lần thứ nhất dính oa nhi sạch. Nội tâm một lúc có hài lòng, có vui mừng, cũng có chút thổn thức. Đến, nhanh ngồi, uống trà. Trương Viễn cười mời Tần Lực phụ phụ liền ngồi, đem chén trà ném vào một bên trà tại bồn bên trong, dùng nước nóng thanh tẩy vừa rồi đã chiêu hô qua một lần khách nhân, lúc này có mới khách nhân đến, chén trà đến tẩy một lần. đám người lẫn nhau ngồi xuống, tần lực hạ ý thức nhìn về phía trương tiểu kiếm, chỉ cảm thấy mấy ngày không gặp, tiểu kiếm tựa hồ dáng dấp càng thêm anh tuấn tiêu Sái, khí chất bất phàm, bình tĩnh thông dong. lại lại nhìn ngồi ở bên cạnh nhi tử, lập tức có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, một bàn tay liền phiến tại trên ghế của hắn. xú tiểu tử, ngươi có không có điểm ánh mắt, không thấy ngươi trương thúc thúc tại chờ ngươi pha trà sao? còn không nhanh đi, a, tân phấn đại sướng sở, vẻ mặt một bước, phụ thân ngươi vô duyên vô cớ đánh ta làm gì? trương tiểu kiếm mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giữ yên lặng, rất quen thuộc chàng cảnh a, không cần không cần, chỗ nào có để khách nhân pha trà đạo lý, trương viễn liền cười nói, ai, trương viễn, vẫn là ngươi dạy con có phép à, ngươi xem một chút, lặng yên không một tiếng động liền dạy dỗ tiểu kiếm cái này thi đại học mô phòng trạng nguyên đến, ta thực tại là quá bội phụ, tân lực thở dài nói. Đúng vậy A tần mẫu cũng liền nói gấp, nàng mỉm cười nhìn lấy trương tiểu kiếm, ta phía trước liền một mực nói, cái này hài tử A xem xét liền thật là thông minh, xem một chút đi, ta còn thật ứng nghiệm. Quả nhiên lần này thi đại học mô phỏng, một tiếng hót kinh người, nâng cái trạng nguyên trở về, thật là thật đáng mừng. trương tiểu kiếm nghe lấy vẻ mặt im lặng, tần A gì, ta thượng học kỳ còn không có thời điểm thức tỉnh, ngươi có thể không phải là nói như vậy. Tính một cái, không để cập tới, dù sao ta dáng rất xoái, không so đo với ngươi Không sai, hôm nay là một cái có giá trị chúc mừng thời gian. Tân Lực cười to nói. Trường viện ngươi nhi tử thi tiến Nam Hải Đại học, nhi tử ta cũng đồng dạng thi tiến, có thể nói là song hỷ lâm môn A. Tân Mẫu liên tục gật đầu nói ra, tiểu kiếm, tân phấn, các ngươi hai cái về sau tiến đại học, có thể cũng phải nhớ đến giống bây giờ cùng nhau, cùng nhau cố gắng phấn đấu, cộng đồng tiến bộ. Đúng vậy, không phải là có một cái từ ngữ gọi là tướng tôn cua binh sao. Tân Lực nói, tân phấn, về sau ngươi tiến đại học. Cũng ngàn vạn nhớ rõ phải thật tốt cùng tiểu kiếm học tập, làm hắn thủ hạ tối cường của mình. Tiểu kiếm huynh đệ à, về sau nhi tử ta cũng nhờ ngươi, ngươi càng thông minh, muốn quan tâm lấy hắn một điểm. Kho kho kho kho Tiểu kiếm kém một chút muốn cười phun ra ngoài, tần thúc thúc, tần a di, tần phấn hắn có thể là ta thủ hạ đại đầu binh, cho nên có chuyện gì ta tự nhiên sẽ hảo hảo dịu dắt hắn, ngươi nhóm cứ việc kiên tâm, kho kho kho kho Tần phấn vẻ mặt im lặng. Cha, cái kia thành ngữ gọi là lính tôm tướng cua mà không phải tướng Tôn quốc Binh. Ngươi không hiểu thì không nên nói lung tung A. Hồng Thanh năm 1, Hiệu trưởng văn phòng. Từ bến cảng trở về đến nay, Lão Hiệu trưởng Trần Ngọc Đình cùng Cao Thắng hai người đã ngơ ngác ngồi ở trong phòng làm việc 1 giờ, không nói một câu. Lão Hiệu trưởng năm nay mặc dù đã 70 tuổi hơn, nhưng mà lại không thấy chút nào vẻ già nua, Da vẫn trắng kiện, tinh thần khỏe mạnh, hai mắt có thần. Một bộ bạch sắc quần áo luyện công, lộ ra có chút thanh phong đạo cốt. Hắn y nguyên có chút không tin tưởng nhìn lấy Cao Thắng. Cao Thắng, ngươi xác định ngươi là tại thi đại học mô phỏng một ngày trước ban đêm, dạy Trương Tiểu Kiếm cổ võ phá quyền. Sư phụ, ngươi đều hỏi mấy chục lượn. Cao Thắng im lặng nói, chuyện trọng yếu như vậy ta có thể quên sao. Trần Ngọc Đình vẫn còn có chút không thể tin được. Dựa theo Cao Thắng nói chuyện, Trương Tiểu Kiếm một buổi tối, liền ngắn ngủi một buổi tối thời gian. Liền học được Cao Thắng truyền thụ cổ võ phá quyền, sau đó còn đem linh ký cùng võ ký dung hợp. Lĩnh ngộ ngự hải sư tối cao áo nghĩa, linh vũ ký. Khoa trương, thực tại là quá khoa trương. Hoang đường, thực tại là quá hoang đường. Phải biết, liền xem như hắn cái này cổ võ pháo quyền người sáng lập, cũng là chọn vẹn hoa mấy năm, mới lĩnh ngộ linh vũ ký. Như đây, cùng cái này còn không chính thức thu xuống đồ tôn so sánh, hắn chẳng phải là phế vật một mai. Mà lại kinh khủng nhất là, chương tiểu kiếm tại không có nhân giáo linh vũ ký tình huống dưới, vậy mà là một buổi tối liền hoàn thành. Đi mã. Người so với người làm người ta tức chết ta. Trần Ngọc Đình nhịn không được yếu ớt nói ra, ngươi nhìn ta đồ tôn, lại nhìn xem ngươi. Nhân ra một buổi tối liền làm đến sự tình, ngươi xứng sở luyện cái này nhiều năm còn không có học được. Ngươi cái này nhiều năm, có phải hay không đều sống tại cầu thân đi lên rồi. Cao thang im lặng. Trong văn phòng hơi hơi yên tĩnh một lát, sau đó Trần Ngọc Đình bỗng nhiên nhắm mắt nằm ngửa ở cạnh ghế bên trên, trung điệp thở dài một tiếng, cái này một lần, không xong. Hả? Cao thăng sững sở, tiểu kiếm là một cái tuyệt thế thiên tài không phải là chuyện tốt sao? Tiểu kiếm hẳn là muốn ổn tiến Nam Hải Đại học, cái này một lần, hắn chỉ sợ không dễ chịu. Vì sao? Bởi vì đương kim chấp trưởng Nam Hải Đại học phí vô cực hiệu trưởng, cùng ta có qua một đoạn không nhỏ hiềm khích. Trần Ngọc Đình thở dài nói, người đem chúng ta hỗn nguyên hình ý thái cực quyền truyền thừa tiếp không có cái gì, có thể vạn vạn không nghĩ tới là, hai mắt nhắm lại, Trương tiểu kiếm liền thi đậu Nam Hải Đại học. Hai mắt nhắm lại, Hắn lại không chỉ học được phá quyền, lại vẫn học được linh vũ kỹ, tình huống quá ngoài dự liệu. Đích xác, tình huống quá vượt quá Cao Thắng cùng Trần Ngọc Đình dự kiến. Thứ nhất, cổ võ tìm kiếm thích hợp truyền nhân rất khó. Cả cái Hồng Thanh năm 1, Trần Ngọc Đình cùng Cao Thắng đều đang vô tình hay cố ý tìm kiếm thích hợp truyền nhân, nhưng mà không quản là phía trước cấp B học sinh hướng tiểu viên, vẫn là Trương Dương, đều liền hốn nguyên hình ý thái cực quyền nhất cơ sở thái cực dưỡng sinh quyền đều không có học được. Cho nên thật vất vả tìm tới một cái thiên phú không tồi, có thể học được trường tiểu kiếm, cao thắng cùng Trần Ngọc Đình đều là thập phần vui vẻ, yên lặng coi hắn là làm thân truyền đệ tử bồi dưỡng. Đương thời ý nghĩ lúc, chờ tiểu kiếm thi đại học mô phòng trở về, liền hỏi hắn hắn nguyện không nguyện ý bái nhập sư môn. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới tiểu kiếm thiên phú như này giò người, một buổi tối liền học được phá quyển, đồng thời thuận tiện liền ngự hải sư tối cao áo nghĩa đều học xong. Sau đó tại thi đại học mô phòng đại triển quyền cước, phát quang phát nhiệt, trực tiếp hái một cái trạng nguyên trở về danh trấn toàn tỉnh tốt gia hỏa lúc này phí vô cực cùng toàn bộ Nam Hải đại học khẳng định đều chú ý tới trương tiểu kiếm trong văn phòng cao thắng có điểm không hiểu nhìn lấy trần ngọc đỉnh đối với sư phụ cùng phí vô cực cân đoán cao thắng có hơi hơi hiểu đến một điểm sư phụ ngươi cùng phí vô cực đến cùng là kết xuống cái gì thủ thế nào cái này nhiều năm còn không thể giải khai trần ngọc đỉnh ho nhẹ một tiếng có điểm lúng túng nói trước kia ta không cẩn thận hại chết hắn mấy cái đồ đệ Đồng thời kém điểm bắt cóc vợ của hắn Ê! Cao thăng kém một chút bị nước miếng của mình nghẹn chết Làm đến Nam Hải Đại học hiệu trưởng Phí vô cực thanh danh rất lớn Mà hắn phổ biến nhất làm người biết một tính cách đặc điểm liền là cực kỳ mang thủ, có thủ tất báo Nghe nói trước kia có một cái cường giả yêu tộc Không cẩn thận thương đến hắn gia nhân Kết quả quả thực là bị đối phí vô cực truy sát 10 ngày 10 đêm Chết không bỏ qua Cao thăng xấu hổ Sư phụ, ngươi cái này đoạn hát lịch sử chỉ sợ không dễ dàng giải quyết ta. Kia. Vậy làm sao bây giờ? Cao Thắng do dự nói, tổng không thể để tiểu kiếm đi xa ra hương, đi Đông Hải Đại học hoặc là Đế đô Đại học a. Có một hy vọng. Trần Ngọc Đình chậm rãi nói ra. Cái gì hy vọng? Tại Nam Hải Đại học bên trong, ta có một cái lao bằng hữu, như là có thể để cho tiểu kiếm bái nhập bọn họ hạng, phí vô cực hẳn là không dám đối hắn thế nào dạng. Thật. Cao Thắng lập tức đại hỉ, sư phụ, ngươi người bạn cũ này là lai like lịch gì? Hắn hiện tại tại Nam Hải Đại học làm phó hiệu trưởng, trước kia giống như ta, đều là đồng dạng nhớ thương phí vô cực nàng dâu người. Cao thắng im lặng, chết đề im lặng. Nam Hải hải vực, đệ nhị trường thành dưới nước hậu phương. Tại cái này một mảnh rộng lớn vô ngân đại hải bên trên, có một cái hải đảo. Cái này một cái hải đảo diện tích cực lớn, phía trên phân bố đại lượng hiện đại kiến trúc. Cái này lý chính là viêm quốc tứ đại đỉnh tiêm học phủ một trong Nam Hải Đại học. Lúc này, bóng đêm thâm trầm, quần tinh lấp lẽ tại khoảng cách Nam Hải Đại học nơi xa, một chiếc thuyền con theo lấy bóng đêm, nhẹ nhẹ lắc lư trên mặt biển, tự ý phiêu lãng. Thuyền nhỏ bên trên có một lao ông, hắn tóc rối bời, mười phần lộn xộn, lạ như một cái đầu ổ gà. Hắn mặc trên người màu nâu ma y yẹ, dưới chân phủ lấy một đôi lục sắc chữ T dép lê, -E, cả cái người cải trang liền lạ như một cái lao khất cái. Chỉ gặp cái lao nhân này, lung lay tay bên trên một chế hồ lô, nghe đến bên trong truyền đến một tiếng mỹ diệu rượu, rượu tiếng vang, lập tức sắc mặt hơi vui hắn một bên mở ra một tắc uống một ngụm, một bên ném ra ngoài tay bên trên một chế cần câu, đem lưới câu ném vào biển bên trong. nhìn kỹ, cái này lưới câu vậy mà là cũng là làm bằng gỗ, mà lại phía trên cái gì cũng không có. lão đầu tử còn buồn ngủ, phảng phất không biết mình còn không có ngồi câu, cả cái người như là ngủ lấy, hai mắt nhắm lại, liền lại như lão tăng nhập định đồng dạng ngồi tại trên thuyền nhỏ. chợt có một đạo sóng biển đánh tới, thuyền nhỏ kịch liệt trên dưới rung lật, nhưng mà lão đầu lại là không nhúc nhích tí nào là như đính tại trên thuyền gỗ linh tử. Hắn kia một thanh thoạt nhìn không đáng chú ý cổ phát cần câu, cũng đồng dạng là không nhúc nhích tí nào, lẳng lặng rũ xuống nước biển bên trong. Không biết rõ qua bao lâu, đột nhiên, cần câu nhẹ nhẹ chấn động một cái, giống là bị thanh phong thổi một cái. Cái này lúc, là như lão tăng nhập định lão nhân động. Hắn tay phải bỗng nhiên hướng bên trên nhắc tới, một cú cự lực phóng thích, dây lát ở giữa, một đạo cực lớn bóng mở liền từ thuyền gỗ phía dưới hiện hiện. Bóng mờ diện tích càng ngày càng Giống là nhỏ tại trên mặt nước mực nước, cấp tốc hướng bốn phía tráng nhộm ra. Sau cùng cùng bóng ma này so sánh, thuyền gỗ liền là như phiêu ở phía trên một mảnh lá cây. Đại! quá lớn! Bóng mở diện tích đã là như to bằng một gian phòng. Nháy mắt sau đó, vơ Sóng biển phóng lên tận trời. Một đầu có tới dài mấy chục thước kim sắc cá lớn, đông nhiên từ đáy nước bên trong hạ vào ra, nhảy lên mặt biển. Hống! Phẫn nộ tiếng thú gào vang vọng cả cái hải vực. Từ hắn gây nên cực lớn bọc nước, càng là để thuyền nhỏ phụ cận hạ lên mưa to. Mà lại xem xét, chỉ gặp cái này đầu kim sắc cá lớn miệng cá vị trí, lúc này chính cắn một cái mộc chế lưới câu. Hắn là cắn cái này lưới câu, sau đó bị lão nhân túm đi lên. Kim sắc cá lớn ra nước, nguyên bản xếp bằng ở thuyền gỗ lão nhân cũng hai chân nhẹ điểm, nhảy một cái mà lên. Cái nhảy này, có tới cao mấy chục mét. Sắc mặt lão nhân không thay đổi, thi thản nhiên cởi chân phải chữ T-Z-L, sau đó rơ lên. Khép kéo dày bay ở cá lớn đầu bên trên. 3. Thiên địa một tiếng vang giòn. Vâng anh. Cái này đầu cá lớn dùng sông ra mặt biển càng nhanh chóng hơn độ, hóa thành tăng ảnh, như đạn pháo nện vào trong nước biển. Cái này một lần, thuyền nhỏ phụ cận mưa to hạ càng lớn. Lão nhân trọng tân một chân trở xuống thuyền nhỏ, từ trong ngực móc ra hồ lô ấm uống một ngụm, bất mãn nói lầm bầm, ra nước liền ra nước, gây nên kia lớn bọt nước làm cái gì. Một lát sau. Dài mấy chục thước kim sắc cá lớn trọng tân nổi lên mặt nước. Lại nhìn hắn kim sắc đầu cá vị trí, vậy cá cùng ngư cốt từng khúc vỡ vụn, một đôi mắt cá chết không nhắm mắt. Như là có người tại nơi này liền sẽ phát hiện, cái này đầu kim sắc cá lớn, chính là danh sưng kim cương ngư ngốc đầu ngang ngư. Mà hắn đầu cá, là danh sưng tất cả yêu thú bên trong cứng rắn nhất, kết quả lại bị lão nhân kia khẽ kéo dày chục chết. Đồng thời dép lê còn lông tóc không thương. Kim sắc cá lớn trồi lên mặt biển không bao lâu. Một đạo bóng người màu xanh từ Nam Hải Đại học vị trí chậm rãi đi tới. Cái này người đạp nước mà đi, một bước mấy chục mét, tàn ảnh liên tục, chính là ban ngày Lữ Chính Thần. Lữ Chính Thần ao thước nhìn thuyền gỗ bên cạnh cá lớn một mắt, tôn kính đối lao nhân nói ra, khương phó hiệu trưởng, ta đến. Trường 71, ta Lữ Chính Thần muốn thu trường Tiểu Kiếm vì đồ. Hồng thành. Tiểu Kiếm ở lại cũ kỹ tiểu khu trước. Đêm tối bên trong, một đạo nửa trong suốt bóng người, trong góc lặng lẽ xuất hiện. Bóng người vô thanh vô thức, phản phất một bãi để tại trên đất nước động ở trong màn đêm lóe ra nhàn nhạt vi quang. Làm đến một tên sát thủ, Phan Diên chắc vẫn luôn rất có kiên nhẫn. Dựa theo tư liệu biểu hiện, kia một vị toàn tỉnh mô phỏng trạng nguyên trường tiểu kiếm cùng với cha mẹ của hắn liền ở tại trong này, trừ trường tiểu kiếm là một tên nhất phẩm ngự hải sư bên ngoài, cha mẹ đều chỉ là phổ thông người. Đối với dạng này ám sát mục tiêu, Phan Diên chắc hoàn toàn có thể dùng làm đến ngay tại chỗ miều sát dù cho cái kia gọi là trường tiểu kiếm thí sinh nắm giữ một đạo cổ quái mà cường đại linh kỹ nhưng mà phan duyên chắc không có mạo mội đi lên càng không có đi vào tiểu khu hắn ẩn tàng tại cái này bên trong sau đó liền một mực lặng lặng chờ chờ quan sát thời gian trôi nổi một lần liền đến nửa đêm rất nhanh tại phan duyên chắc ánh mắt bên trong lặng lặng lưu lại tại cửa tiểu khu một loạt trong ghế xe chợt có một cỗ xe con ánh đèn phát sáng lên từ bên trong đi tới hai đạo nhân ảnh hai người thuật nhìn rất cảnh giác Không ngừng quét mắt bốn phía, phát giác lấy động tĩnh trung quanh. Thấy trung quanh không có động tĩnh, hai người hướng về máy truyền tin lầm bầm một tiếng. Không xa góc đường lập tức đi tới hai người, bốn người châu đầu ghé thai hai câu sau đó, ngay từ đầu kia hai người liền rời đi. Mới tới hai người trọng tân ngồi trở lại xe bên trong, đem xe đèn tắt đi, hết thể yên tĩnh, phản phất vừa rồi cái gì sự tình cũng không có phát sinh. Phan Diên chắc biết rõ, cái này là tập phong đường an bài tại cái này bên trong cảnh vệ. Mỗi khi thi đại học mô phỏng kết thúc, các tỉnh các nơi tập phong đường liền sẽ bắt đầu đối nhà mình có tiềm lực thí sinh tiến hành bảo hộ, cái này là quy tắc ngầm. Mặc dù nhìn đến tập phong đường người, Phan Diên chắc lại như cũ vẫn là không núc đích. Hắn lẳng lặng quỳ dạp trên mặt đất, phảng phất chính mình thật chỉ là một bãi nước động. Bất chi bất giác, thời gian đến nửa đêm 3 giờ. Phan Diên chắc cái này lúc rốt cuộc nhìn đến, tại tiểu khu bên trong vị trí cao nhất một dãy kiến trúc bên trong, nhất đạo nhân ảnh là như thanh phong, từ phía trên trôi xuống đồng dạng tại hắn đáp xuống sau đó, lại có nhất đạo nhân ảnh chậm rãi phiêu đi lên trọng tân chiếm về căn cứ cao điểm. Phan Diên chắc khẽ gật đầu, một tên tam phẩm ngự hải sư, hai tên nhất phẩm ngự hải sư cảnh vệ, đây mới là bảo vệ thi đại học mô phòng trạng nguyên thông thường lực lượng. đối với kia hai tên đế phẩm ngự hải sư cảnh vệ, Phan Diên chắc không sợ hãi. hắn kiêng kỵ là kia một tên tam phẩm ngự hải sư, cho dù là đối phương ở trên cao nhìn xuống, chiếm cứ tối cao điểm, không cần phải nói đánh giết hắn, chỉ cần hơi hơi ngăn cản. Dây dưa cái mấy phút, hắn liền sẽ lập tức rơi vào vây quanh cảnh địa, cái này là hắn không muốn nhìn đến. Lại lẳng lặng quan sát mấy giờ, xác định chung quanh không có động tĩnh khác sau đó, Phan Diên chắc gặp phía đông sáng, liền chậm rãi lui lại, sau đó lặng lẽ rời đi. Đây chỉ là săn bắt ngày thứ nhất mà thôi, hắn rất có tính nhẫn nại Nam Hải Đại học, một chiếc thuyền con trước. Lữ chính thần đối diện trước Lao Nhân cung kính chắp tay thi lễ nói, đồng thời hướng Lao Nhân bên cạnh kia một đầu trôi nổi trên mặt biển kim cương ngư nhìn lại. Tốt ra hỏa, cái này đầu kim cương ngư thực lực cao tới ngũ phẩm, kết quả vậy mà là liền bị sư thúc lão nhân ra khẽ kéo dày trục chết. Chết còn thật biệt khuất. Đúng vậy, trước mặt cái này vị gọi là Khương Hạc Niên lão nhân, đúng là hắn sư thúc, cũng là hiện nay Nam Hải Đại học Phó Hiệu trưởng, hắn địa vị chỉ tại phí vô cực phía dưới. Có cái gì sự tình? lão nhân lại uống một ngụm hồ lô ấm bên trong rượu ngon, miêu lư chính thần một mắt nhàn nhạt mà hỏi. Hắn nhớ rõ Lữ Chính Thần hôm nay mới phụ mệnh đi chi viện thứ hai dưới nước Trường Thành, hiện nay cái này mau trở về đến, hẳn là là có chuyện phát sinh. Sư thúc, sự tình là cái này dạng. Lữ Chính Thần không có dấu diếm, hướng về Khương Hạc Niên đem Trương Tiểu Kiếm tình huống hoàn chỉnh nói một lần. Ngươi là nói, cái này gọi là Trương Tiểu Kiếm thí sinh, hôm nay ở trên trường thi thi triển ra một chiêu linh vũ kỹ. Nguyên bản chính uống vào hồ lô rượu Khương Hạc Niên sừng sốt một chút, dơ lên hồ lô ấm dừng tại giữa không trung bên trong. Đúng vậy, đệ tử không dám nói láo. Ta nhớ rõ không quản là mô phỏng vẫn là chính thức thi đại học đều có thu hình lại. Khương Hạc nghiên rượu cũng không uống, hắn nguyên bản giống là che một tầng hơi mỏng cho bụi đục ngầu con mắt bên trong, chậm rãi có một vệt hào quang tỏa ra. Một đôi mắt lập tức biến đến mười phần sinh động, bóng ánh, là như thiên tinh thần. Đệ tử mang đến. Lữ chính thần gặp một lần sư thuốc phản ứng, chợt cảm thấy việc này có hy vọng. Hắn liền móc ra ngực bên trong máy truyền tin. Tiểu kiếm thi đại học thu hình lại sớm liền xuống dưới. Khương Hạc Niên tiếp nhận máy truyền tin, mở ra thu hình lại xem xét tỉ mỉ. Bốn phía một lúc yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại thu hình lại thanh âm. Hắn năm nay nhiều ít tuổi. Thật lâu, nhìn xong thu hình lại về sau, lão nhân chân mày hơi nhíu lại, hỏi. 18. Trần Ngọc Đình thu hắn làm đồ đệ không có. Còn không có đi sư đồ lễ. Ngươi chuẩn bị thế nào làm? Trần Ngọc Đình bên kia, người học sinh này là thu không? Lữ chính thần đầu nhìn lấy Khương Hạc Niên sắp mặt, thử nói ra, ta ý nghĩ là, dù sao Trần Ngọc Đình cũng còn không có chính thức đem hắn thu làm môn hạ, chỉ là truyền thụ thái cực dưỡng sinh quyền cùng pháo quyền mà thôi. Cho nên ta nghĩ đem hắn thu làm đồ đệ, tiến vào chúng ta môn hạ. Cái này dạng có môn phái cùng sư thúc ngài giữ gìn, phí vô cực hẳn là sẽ không nói cái gì. Lữ chính thần vì để cho tiểu kiếm đến Nam Hải Đại học, tiến vào vũ thần đường, có thể nói là nhọc lòng. Mặc dù nói Trần Ngọc Đình trước kia đắc tội phí vô cực nhưng mà việc này cũng không phải là không có chuyển cơ hắn điều tra trương tiểu kiếm còn không có chính thức bái nhập hồn nguyên hình ý thái cực quyền môn hạ chỉ là nhân duyên tế hội tan học hội hồn nguyên hình ý thái cực quyền truyền thừa cũng không tính là trần ngọc đỉnh chân chính độ tôn kia vì tiểu kiếm tiên đồ cái này bái sư lễ liền tạm thời không muốn bái để tiểu kiếm truyền bái hắn lữ chính thần đương nhiên cái này sau đó trương tiểu kiếm nghĩ muốn tu luyện hắn cổ võ truyền thừa hoặc là tiếp tục tu luyện hồn nguyên hình ý thái cực quyền Hán Lữ chính thần đều không để ý, dù sao đều là đồ đệ của hắn nha, càng nhiều càng tốt, có thể học được nhiều ít là nhiều ít, chỉ cần đi vào vũ thần đường là đủ. Cái này là một cái điều hòa chi pháp. đương nhiên, để chính mình đồ đệ học tập hai ra cổ võ công pháp, Lữ chính thần biết rõ cái này hội mạo phạm đến một chút lao đổ vật kiên kỵ. Đêm nay cố ý trước đến tìm kiếm khương học niên, cũng là có cái này thử ý tứ. Nói cho cùng những này lão ngon đồng, cổ hủ, bảo thủ không chịu thay đổi. Bắt mạch mạch tương nhận võ công công pháp đều nhìn mười phần trọng yếu, tuyệt không muốn tùy tiện truyền ra ngoài. Lữ chính thần đem trong lòng mình ý nghĩ toàn bộ nói ra đến, chờ mong nhìn về phía Khương Hạc Niên. Ấn tượng bên trong, sư thúc Khương Hạc Niên cũng không phải là cái gì câu nệ hạ người, vũ thần đường cũng là hắn dốc hết sức khai sáng, cho nên hẳn là có cực lớn khả năng đáp ứng. Có thể nào biết, làm lữ chính thần toàn bộ nói xong sau đó, Khương Hạc Niên lông mày lại là lại lần nữa nhíu một cái. Sau đó hắn nhìn chằm chằm Lữ Chính Thần Trung Điệp nói, không được, ta cự tuyệt ngươi thu cái này gọi là trường tiểu kiếm thí sinh vì đồ. a Lữ Chính Thần xứng sốt a cái gì, những người khác có lẽ có thể dùng tiến, nhưng là cái này gọi là trường tiểu kiếm thí sinh tuyệt đối không thể tiến. Khương Hạc Niên lại lần nữa nghiêm túc vạn phần nói ra. Trường 72, Tiểu Kiếm, Vi Sư cùng ngươi hữu duyên vô phận A. Lữ Chính Thần hoàn toàn ngây người. Cái này, cái này không thích hợp A. Sư thúc lao nhân ra bình thường có thể là rất khai sáng, hắn hôm nay chỉ là đơn giản thu một cái đồ đệ mà thôi, thế nào hội cái này kiên quyết cự tuyệt rồi. Cái này quá kỳ quái. Sư. Sư thúc, cái này là vì sao a? Lữ chính thần khó hiểu nói. Vâng, đích xác, ngươi xem trọng cái này gọi là trương tiểu kiếm thí sinh, hắn tư chất 10 phần không tệ, tuổi còn trẻ, mới 18 tuổi liền lĩnh ngộ linh vũ kỹ. Khương Hạc Niên nhìn chầm chầm lữ chính thần, một đôi mắt nghiêm túc vạn phần nói ra. Nhưng là ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, chúng ta ngự hải sư, chúng ta cổ võ võ giả, không chỉ muốn tu võ, còn muốn tu tâm, tu đức, tu tính. Võ đức, so võ giả thiên phú cái gì còn trọng yếu hơn? Ngươi xem một chút cái này trương tiểu kiếm, hắn tại làm gì? Loại người vì tư lợi, vì cầm tới kia mười quả trung phẩm hải linh châu, vậy mà là đưa đồng học nhóm an nguy không để ý. Ngươi nói hắn đương thời kia thạch bi đập xuống, không cẩn thận nện vào người khác thế nào làm. Cái này loại người ngày sau nhất định thích trộm gian dùng mảnh lưới, thích đi đường tắt, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể thu. Khương Hạc Niên càng nói càng kích động, trên cằm sợi râu đều nết lên đến. Làm cho Khương Hạc Niên thoạt nhìn liền là như một cái cương trực công chính, chính nghĩa lẫm nhiên đấu sĩ, con mắt bên trong vỏ không được nửa hạt hạt cát, không thể gặp nửa điểm hạt cám. Nhưng mà nghe lấy cái này giống giặc canh gà, lữ chính thần lại là hoàn toàn hóa thành thạch tượng, trận mắt hốc mồm nhìn lấy Khương Hạc Niên. Sư thúc. Ngươi bình thường không phải là cái này dạng người. Nếu như ngươi thật kia cương trực công chính, chính nghĩa lâm nhiên, ngươi năm đó cũng sẽ không đi câu dẫn hiệu trưởng lão nhân ra ông ta nàng dâu A. Phảng phất là biết rõ lưu chính thần nội tâm hoạt động, khương hạc niên nguyên bản căng cứng gương mặt hơi hơi một số hổ, máng, tại sao? Hảo hán không đề cập tới trước kia Dũng. Trước kia là năm đó, bây giờ là bây giờ. Ta hiện tại liền là biết sỉ mà sao Dũng, cho nên kiên quyết chống lại cái này loại trộm gian dùng mánh lưới hành vi tuyệt không để người khác đi cái này loại đường nghiêng. Ngươi không muốn lại nói, dù sao cái này học sinh ngươi không thể thu. Sư thúc, không cho phép thu. Sư, không cho phép thu. Lữ chính thần hoàn toàn vô ngữ, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ Khương Hạc Niên tốt lành, thế nào đột nhiên liền lại nổi điên rồi. Lữ chính thần lại cố gắng còn nói từ một hồi, thật không nghĩ đến Khương Hạc Niên vẫn là thái độ kiên quyết, chết sống không để hắn thu xuống chương tiểu kiếm cái này đồ đệ. Sau cùng Lữ chính thần không có biện pháp, chỉ có thể phiền muộn rời đi. hắn khẽ thở dài. trương tiểu kiếm a trương tiểu kiếm, vi sư cùng ngươi hữu duyên vô phận a. ai. mười phút sau, khi xác định lữ chính thần đã thật rời đi về sau, khương hạc niên đột nhiên liền từ thuyền gỗ nhảy dựng lên. sau đó một giây sau, cả cái người liền hóa thành một đạo tan ảnh, hùng hùng hổ hổ liền hướng nam hải đại học phóng đi. trên mặt hắn thần sắc lộ ra mười phần lo lắng, gấp đến liền trên chân dép lê chạy bay cũng không phát hiện. ba phút về sau. Khương Hạc Niên thân ảnh liền xuất hiện tại Nam Hải Đại học Chiêu Sinh lo liệu chỗ. Nhanh điểm, ta muốn thu một tên đệ tử. Khương Hạc Niên vừa vào cửa liền lướt quát. Lúc này lúc ban đêm, Chiêu Sinh làm chỉ có một tên đeo kính trung niên lão sư tại trực ban. Hắn nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Khương Hạc Niên, doa đến liền từ tại chỗ ngảy dựng lên. Khương Phó Hiệu trưởng ngươi cái này là, ta muốn thu một tên đệ tử. Khương Hạc Niên vội la lên, nhanh điểm nhanh điểm, năm nay dự thi học sinh bên trong có phải hay không có một tên gọi là trương tiểu kiếm a trung niên lão sư sững sờ ba giây mới có chút phản ứng qua đến khương phó hiệu trưởng hôm nay chỉ là thi đại học mô phỏng mà thôi muốn chờ thi đại học qua đi các nơi học sinh mới sẽ bắt đầu kê khai nguyện vọng ba khương học niên một bàn tay đập vào trên trán của mình đúng a hôm nay chỉ là thi đại học mô phỏng còn không phải chính thức thi đại học hắn gấp gáp không được khương học niên lại bỗng nhiên nghĩ đến Trương Tiểu Kiếm Thiên Phú xuất sắc như vậy, hôm nay vừa thi xong mô phỏng liền dẫn tới Lưu Chính Thần chú ý, chờ một tháng nữa, không biết rõ còn sẽ phát sinh cái gì. Mau mau, trực tiếp cho một cái cử đi danh ngạch cho cái kia gọi là Trương Tiểu Kiếm thí sinh, sau đó thu đến ta danh hạ. A, trung niên lão sư lại bị Khương Hạc Niên cái này ngừng lại một thao tác cho xứng sốt. Hán biết rõ, Khương Hạc Niên phó hiệu trưởng có thể là tốt nhiều năm không có thu học sinh. Phía trước có rất nhiều đại nhân vật trước đến cầu bái cũng tất cả đều bị hắn toàn bộ cự tuyệt. Kết quả không nghĩ tới, hắn hôm nay vì thu xuống một tên thí sinh, thậm chí ngay cả quý giá cử đi danh nghịch đều tiễn đưa đi. A cái gì? Nhanh điểm làm cho ta. Khương Hạc Niên hướng về trung niên nam tử hỉ mùi trợn mắt nói, thanh niên liền là tết táo con nhẹ, là một chút sự tình đều còn kinh hãi hơn tiểu quái, trách trách hô oh. hô, không có điểm nói. Là, Khương Phó Hiệu trưởng, ngươi muốn thu người thí sinh kia là cái nào trường học? Hồng Thanh 51, ngươi nhanh điểm a. Là là, trung niên nam tử bật máy tính lên, rốt cuộc tại giáo dục cục tìm thấy được trường tiểu kiếm tin tức. Bởi vì hôm nay thi đại học mô phỏng vừa mới kết thúc, thành tích còn không có ghi chép vào trang web bên trong, cho nên lúc này hiện ra tại trung niên nam tử trước mặt học sinh hồ sơ, có thể nói là bình bình vô kỳ, không có điểm sáng. Trung niên nam tử đối này lại là cảm thấy rất ngờ vực, bất quá hắn không dám ngẫu nghịch khương hạc niên ý tứ, chỉ có thể bắt đầu trích ra tiểu kiếm học sinh hồ sơ tin tức, cho hắn đi cử đi thủ tục. Khương phó hiệu trưởng, làm xong thủ tục, cái này tên thí sinh rất nhanh liền hội thu đến chúng ta thông chi. Chờ một chút. Trung niên lão sư còn chưa nói xong, đột nhiên liền bị Khương Hạc Niên đánh gãy. Khương Hạc Niên đưa tay phải ra ngón trỏ gõ gõ bàn mặt, suy tư một lát sau nói, chuyện này ngươi tự mình đi làm. Sáng sớm ngày mai liền xuất phát, đem cái này tin tức tự tay giao cho trường tiểu kiếm trong tay, ta muốn được hắn chính miệng trả lời. A, Trung niên lão sư kinh. Khương phó hiệu trưởng, ta. Ta có thể là thu nhận học sinh chủ nhiệm, để cho ta làm chuyện này, có phải hay không có điểm đại tài tiểu dụng? Chủ nhiệm thế nào rồi? Khương Hạc nghiên nộ, ngày mai ngươi nếu là làm không xong, ta lập tức liền cho ngươi hàng trước. vâng vâng vâng ta ngày mai lập tức đi làm ngay. Trung niên nam tử liền lệ rơi đầy mặt nói. Đi xuất chiêu sinh làm, Khương Hạc nghiên trái nghĩ phải nghĩ, lại đông nhiên nghĩ đến một vật. Hắn liền móc ra máy truyền tin, thông qua một điện thoại. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Một người trầm ổn thanh âm truyền đến, chính là Thường Sơn Triệu Tử cầu. Sư bá. Triệu Tử cầu thanh âm nói ra. Ừm, Khương Hạc Niên gật gật đầu, nói ra, cầu tử A, ngươi cái này trận có phải hay không mới vừa đột phá, không có nhiệm vụ, muốn vững chắc một lần cảnh giới. Đúng vậy, sư bá. Vậy thì tốt, ta có một chuyện ngươi muốn đi làm. Sư ba cứ việc phân phó. Ngươi đi hồng thành, giúp ta bảo hộ một cái gọi làm trương tiểu kiếm học sinh. A. Thế nào? Không có. Không có việc gì. Ừm, mau đi đi. cúp điện thoại, Khương Hạc Niên một trận hài lòng. hắn cái này bảo bối đồ đệ, thiên phú cay cay cay cay cay kinh người, đương nhiên phải hảo hảo bảo hộ. Trương 73, cử đi danh lạch, ba cảng Nam Hải Đại học, Hải Đảo bên trên. Vừa nghĩ tới có thể thu xuống trương tiểu kiếm cái này tuyệt thế thiên tài học sinh, Khương Hạc Niên nội tâm liền đầy là không để nén được vui sướng. Thiên tài. Quá thiên tài. Vẹn vẹn 18 tuổi. Vậy mà là liền tiếp xúc đến ngự hải sư tối cao áo nghĩa, Linh Vũ Ký. Cái này một phần thiên tư, lập tức lại lần nữa đổi mới cả cái Nam Hải Đại học lịch sử ghi chép. Trước một cái đổi mới Nam Hải Đại học ghi chép, là Triệu Tử Cầu. Hắn là 19 tuổi linh ngộ. Nhưng là, phải chú ý một điểm là. Đó chính là, cái này gọi là trương tiểu kiếm học sinh, là hơn 3 tháng trước mới thức tỉnh. Nói cách khác, không quản là linh lực, linh kỹ, hắn đều vừa mới tiếp xúc không bao lâu. Mà cầu tử hắn bất động. Triệu tử cầu 9 tuổi liền thức tỉnh, tu luyện linh kỹ vượt qua 10 năm. Lại thêm thường sơn triệu thị đáng sợ nội tình cùng đại lượng tài nguyên, triệu tử cầu mới thành công đổi mới lịch sử ghi chép. Là tài nguyên, dạy bảo, cá nhân thiên phú kết hợp. Có thể trương tiểu kiếm không có, gia đình nghèo khó, học tập tại phổ thông tiểu cao trung. Cho nên nếu quả thật muốn so sánh, trương tiểu kiếm mới thật sự là cái thế thiên tài. Cái này loại thiên tài, không làm hắn đồ đệ thực tại là quá đáng tiếc đến mức lữ chính thần, ai nha, trương tiểu kiếm cái này loại cấp bậc thiên tài đương nhiên là từ hắn tự mình dạy bảo mới yên tâm a, không cẩn thận bị lữ chính thần chậm trễ thế nào làm? đến mức trương tiểu kiếm võ đức, ai nha, hắn trước kia liền là quá thành thật, quá thiện lương, mới không cua được phí vô cực lão bà, mà lại có trương tiểu kiếm, hắn danh hạ đồ đệ học sinh nhóm, hẳn là liền rốt cuộc sẽ không được phí vô cực đệ lên đánh, mẹ nó, phí vô cực ngươi cái này hỗn đảng, nữ nhân ta đoạt không qua ngươi. Đồ đệ học sinh ta nhất định phải vượt trên ngươi. Hồng thành, tiểu kiếm ra bên trong. Một đám người có thể nói là tướng tán gẫu thoải mái, chủ và khách đều vui vẻ. Đương nhiên, mặc dù thi đại học mô phỏng thành tích không tệ, nhưng là tiếp xuống một tháng cũng không thể nhộ chí, biết sao? Trương viện hướng về tiểu kiếm cùng tần phấn nói ra. Biết rõ. Tiểu kiếm hề phải ngáp một cái. Ngự hải sư khảo thí cái này đồ vật, không phải là văn khoa khảo thí. Văn khoa khảo thí khảo để còn hội biến một lần nói không chừng mới để mục liền sẽ không làm. Nhưng mà ngự hải sư khảo thí, người có nhiều ít thực lực liền là nhiều ít thực lực, biến số rất thấp. Mô phỏng đánh kim cương ngư, thi đại học cũng đồng dạng là đánh kim cương ngư, không quản là địa điểm, khảo thí phương thức, khảo thí địch nhân đều là giống nhau như lúc, liền là lặp lại một lượt mà thôi. Đây cũng là vì sao trương xương cùng tần phấn cha mẹ mô phỏng vừa kết thúc, liền không kịp chờ đợi qua tới bãi phòng đồng dạng. Trương tiểu kiếm là thi đại học mô phỏng trạng nguyên, kia một tháng sau chính thức thi đại học. Trạng nguyên cũng có thể là hắn. Năm trước tình huống cũng bình thường là như đây. Đưa Tiên tần phấn cùng với hắn cha mẹ, tiểu kiếm về đến phòng bên trong. Hệ thống giao diện. Quy tệ, 1008. Linh lực, 253. Linh kỹ, 1, thông Thiên nhãn, mắt đỏ, mắt trắng phải trang thăng cấp, mắt xanh phải trang thăng cấp. 2, pháo quyền, đã thăng cấp. 3, thất thải giáp trụ, đã thăng cấp. Võ kỹ, sơ cấp thái cực dưỡng sinh quyền, phải trang thăng cấp. Linh vũ kỹ, khai sơn pháo quyền, đã hợp thành thăng cấp. Đem mời khỏa trung phẩm hải linh châu sông đi vào, tiểu kiếm quy tệ lập tức đạt đến khủng bố 10000 linh tăng cái, đạt đến lịch sử mới cao. Tiểu kiếm vui thích nhìn một hồi, sau đó tốn hao hai cái quy tệ, đem linh lực trị đề thẳng tới 25 năm điểm. Tiếp theo tại gian phòng bên trong đánh lên thái cực dưỡng sinh quyền, một mực tu luyện tới 12 giờ tối, mới chậm rãi tiếp đi. Hôm sau, tiểu kiếm liền là như một minh tinh, ở trường học bên trong đi tới chỗ nào. Tiếng thét chói tai, tiếng khen ngợi theo đến chỗ nào Liên tại tiểu kiếm vui thích hưởng thụ lấy những này sùng bái thời điểm Hắn bị gọi tiến hiệu trưởng văn phòng Sau đó sắc mặt lập tức liền đổ Hiệu trưởng, ý của ngươi là nói Nếu như ta tuyển trạch Nam Hải Đại học Ta rất có thể hội bị Nam Hải Đại học hiệu trưởng làm khó dễ Đúng thế Trần Ngọc Đình khắp khuôn mặt là xấu hổ Cho nên ngươi không như suy tính một chút Đông Hải Đại học hoặc là Đế Đô Đại học Tối hôm qua hắn lật qua lật lại nghĩ một buổi tối Cảm thấy vẫn là cùng trường Tiểu Kiếm thẳng thắn tương đối tốt. Tiểu Kiếm trợn trắng mắt. Nam Hải Đại học liền tại Tây Man tỉnh Cảnh Nội, cách ra gần, hắn tùy thời tùy chỗ liền có thể về nhà thăm cha mẹ. Chạy đến Đông Hải Đại học cùng đế đô đại học đi, cha mẹ thế nào làm? Quanh năm suốt tháng mới gặp mặt một, hai lần. Tiểu Kiếm có thể không nguyện ý. Hiệu trưởng, ngươi cũng là Nam Hải Đại học tốt nghiệp, hắn đối phó ta, ngươi liền đối phó hắn A. Tiểu Kiếm cả giận nói, ngươi không cần cho ta mặt mũi Trực tiếp đem cái kia gọi cái gì phí vô cực ra hỏa, chơi chết bên trong đánh. Trần Ngọc Đình im lặng, trước kia ta nếu có thể đánh thắng được hắn, ta sẽ đoạt không đến lao bà hắn sao. Mà lại Trần Ngọc Đình không có nói là, qua nhiều năm như vậy, phí vô cực thực lực càng ngày càng mạnh, hắn lại một mực tại dầm chân tại chỗ, nếu không hắn sẽ không trốn tại cái này tiểu địa phương. Nói cho cùng nếu là không cẩn thận bị phí vô cực gặp phải hắn cái này dám đảm đương thông đồng lao bà hắn bên thứ ba, chỉ sợ là muốn liền phân đều muốn bị đánh ra đến liên tại cái này một trận xấu hổ bên trong đột nhiên môn bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa tiến đến trần ngọc đình nói ra hiệu trưởng nam hải đại học người tới nói có chuyện tìm trương tiểu kiếm đồng học cao thắng mở cửa phòng thân sau còn đi theo một cái đeo kính trung niên nam nhân người tìm ta tiểu kiếm nghe nói sững sờ mà trung niên nam nhân vừa nhìn thấy tiểu kiếm lập tức mặt phủ đầy tiểu dung ngươi chính là trương tiểu kiếm đồng học a học sinh trong hồ sơ có tiểu kiếm tấm ảnh Buổi sáng sáng sớm hắn cũng biết Trương Tiểu Kiếm cầm tới thi đại học Mô phòng trạng nguyên tin tức, lập tức liền minh bạch Khương Hạc Nghiên ý đồ. "Là ta." Tiểu Kiếm nói. Hắn cùng Trần Ngọc Đình nghi hoặc nhìn người tới. "Tự giới thiệu hạ, ta là Nam Hải Đại học chiêu sinh làm chủ nhiệm Lý Kiệt, cái này là danh thiếp của ta cùng giáo sư chứng, ngươi nhóm có thể dùng cùng Nam Hải Đại học bên kia chứng thực. Ta hôm nay qua đến, chủ yếu là vì tuyên bố một cái liên quan tới quý trưởng liên quan tới Trương Tiểu Kiếm đồng học tin tức tốt. Tin tức tốt của ta Trương Tiểu Kiếm là người đúng vậy, cái tin tức tốt này chính là đi qua ta nhóm Nam Hải Đại học trường học chủ tịch sẽ nghiêm túc nghiên cứu tỉ mỉ suy nghĩ thận trọng cân nhắc đầy đủ điều tra nghiên cứu, ta nhóm quyết định cấp cho Trương Tiểu Kiếm đồng học một cái cử đi danh lệnh cử đi. Trần Ngọc Đình cùng Cao Thắng hai người hoàn toàn sửng sốt Nam Hải Đại học làm đến viêm quốc tứ đại đỉnh tiêm học phủ một trong rất ít hội tiễn đưa cử đi danh lệnh, ngẫu nhiên tiễn đưa một hai cái cũng đều là chân chính nổi tiếng xã hội đại thiên tài. Mà cả cái hồng thành năm 1, hôm nay càng là lần thứ nhất thu đến Nam Hải Đại học cử đi danh ngạch. Gặp tại chỗ ba người chấn kinh bộ dáng Lý Kiệt lập tức có chút kiêu ngạo nói ra. Nói cách khác, một tháng sau Trương Tiểu Kiếm không cần tham gia thi đại học, trực tiếp bị ta nhóm Nam Hải Đại học sớm trúng tuyển, đồng thời bị ta nhóm tôn kính, phẩm đức cao thượng Khương Hạc Niên phó hiệu trưởng thu làm học sinh. Cái gì? Là Khương Hạc Niên. Vừa nghe đến cái này danh tự, Trần Ngọc Đình lập tức liền từ chỗ ngồi nhảy dựng lên hiệu trưởng Khương Hạc Nghiên rất nổi tiếng. Tiểu Kiếm hỏi: Đầu chỉ nổi tiếng? Trần Ngọc Đình có chút thất thố nói ra, "Tiểu Kiếm ngươi phải biết, Nam Hải Đại học đạo sư tối cao cũng liền lục phẩm Ngự Hải sư. Mà cái này vị Khương Hạc Nghiên phó hiệu trưởng đã đạt đến thất phẩm cảnh giới tông sư." Thất phẩm? Tiểu Kiếm con mắt lập tức cũng tròn tròn. Ta giọt cái quy quy, "Thất phẩm Ngự Hải sư, cả cái Tây Man tỉnh phòng trừng cũng hơn trăm cái mà thôi à. Thứ đại nhân vật này dạy bảo hắn, cũng quá thoải mái đi. Trân Ngọc Đình nói, lặng lẽ tại tiểu kiếm bên tai nói ra, tiểu kiếm cái này là ngươi cơ hội thật tốt. Cái này Khương Hạc Niên cùng phí vô cực hai người không hợp nhau, ngươi bị hắn thu làm học sinh, liền không cần e ngại phí vô cực. Tiểu kiếm con mắt khẽ nhúc nhích, cái này còn thật là một tin tức tốt, bất quá. Thực tại là rất đáng tiếc, ta vẫn còn muốn cự tuyệt cái này cử đi danh lạch. Vì sao? Trân Ngọc Đình, Lý Kiệt, cao thắng ba người đại kinh. Trương 74, ta có phải hay không ngươi thất lạc nhiều năm tôn tử? Trong văn phòng, Trương Tiểu Kiếm Ma quyền sát trưởng, ánh mắt sáng rực nói ra, bởi vì một tháng sau chính thức thi đại học, ta không chỉ muốn lần nữa đoạt đến 10 khỏa trung phẩm Hải Linh Châu, còn muốn lại cầm xuống kia 10 đầu kim cương ngư. Cái gì cử đi danh ngạch, có 10 khỏa trung phẩm Hải Linh Châu hương, có kia 10 đầu kim cương ngư hương, tiền A, đều là tiền A, 10 khỏa trung phẩm Hải Linh Châu 100 vạn, 10 đầu nhất phẩm hậu kỳ kim cương ngư 20 vạn, hết thể 120 vạn, 1.200 cái quy tệ. Tiểu kiếm một đôi mắt đều biến thành kim tệ ký hiệu, có nhiều như vậy quy tệ, tu luyện tới tam phẩm không có vấn đề đi. Thoải mái. Thực tại là quá thoải mái. Ha ha. Cao Thắng. Trần Ngọc Đình. Lý Kiệt. Lý Kiệt là nhất im lặng, hắn là vạn vạn không nghĩ tới, Nam Hải Đại học Trân Quý Cử đi danh lạch, hôm nay đầu một lần xưa nay chưa thấy bị người cự tuyệt. Mà lại bị người cự tuyệt nguyên nhân còn như vậy để người đều là cười. Cao Thắng gặp Lý Kiệt sắc mặt khó coi. Nhịn không được lên trước một bàn tay liền phiến tại tiểu kiếm trên nó, cả giận nói, Sú tiểu tử, chính ngươi ăn thịt, cũng cho người khác chừa chút canh uống à. Làm gì? Tiểu kiếm khó chịu, ta dựa vào bản thân thực lực cầm tới ban thường, thế nào rồi? Hắn nhóm có gan liền qua đến cùng ta tranh a, Muốn trách cũng chỉ có thể hắn nhóm quá yếu. Trần Ngọc Đình khắp khuôn mặt là xấu hổ. Đón lấy, hắn lại đống nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ kết quả, bình thường cùng trường thí sinh đều là tại giống nhau cái khảo trang khảo thí. Như là 10 quả trung phẩm hải linh châu cùng 10 đầu kim cương ngư, tất cả đều bị tiểu kiếm cầm xuống, kia cái khác thí sinh chẳng phải là? Trần Ngọc Đình dây lát ở giữa sắc mặt liền xanh. Cái này một lần thi đại học mô phỏng, dẫn tiến toàn tỉnh trước 2000 tên, trừ Trương tiểu kiếm cái này ra hỏa nhất kỵ tuyệt Trần bên ngoài, còn có mặt khác hai vị thí sinh. Phân biệt là Trương Dương, Tần Phấn. Sau đó thức tỉnh lớp 1 người cùng thức tỉnh lớp 2, lại đều có một tên thí sinh xếp tại hơn 3000 tên. Tỉnh trước 2000 tên Bình thường cũng chính là Nam Hải Đại học thu nhận tân sinh nhân số. Nói cách khác, dựa theo thành tích này, Trương Tiểu Kiếm, Trương Dương, Trần phấn là ổn Nam Hải Đại học, mà thức tỉnh lớp 1 cùng lớp 2 kia hai người, vận khí tốt một chút, cũng có một cơ hội nhỏ nhoi tranh thủ một lần. Nhưng là, như là, nếu Tiểu Kiếm một tháng sau ở trên trường thi đại phát thần uy, đại triển quyền cước, phá kỷ lục đem cuối cùng một đạo áp trục đề 10 khỏa trung phẩm Hải Linh Châu cùng 10 đầu kim cương ngư đều bỏ vào trong túi. Kia tần phấn cùng Trương Dương, không có trung phẩm Hải Linh Châu cùng Kim Cương Ngư thêm điểm, chẳng phải là liền không cần Nam Hải Đại học rồi. Tạo. Nghiệp trưởng a. Bên cạnh, Cao Thắng, Lý Kiệt, tiểu kiếm sững sốt một chút, cũng lập tức nghĩ đến cái này. Tiểu kiếm mừng như điên khuôn mặt lập tức sững sờ. Sau đó cười khan một tiếng, Cương Cương nhìn lấy Trần Ngọc Đình cùng Lý Kiệt, khụ khụ. Tôn kính hiệu trưởng, tôn kính lý chủ nhiệm, các ngươi hai cái dáng dấp cái này anh tuấn tiêu sái, Ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng. Hẳn là có biện pháp đem ta an bài đến cái khác khảo tràng đi thôi. Những người khác ngược lại là không quan trọng, chủ yếu hảo huynh đệ của mình tân phấn, đương nhiên cũng phải đi theo hắn cùng tiến lên Nam Hải Đại học A. Cút! Trần Ngọc Đình trực tiếp bảo thô. Lý Kiệt cũng im lặng xoay người sang chỗ khác, không nghĩ phản ứng Trương Tiểu Kiếm. Hắn đi đến một bên bên cửa sổ, móc ra máy truyền tin, gửi điện thoại cho Khương Hạc Niên. Rất nhanh, máy truyền tin kết nối. Thế nào dạng, Trương Tiểu Kiếm tiếp nhận cử đi danh ngạch hay chưa? Ê! Không có! Cái gì? Khương Hạc Niên thanh âm ở bên kia hét lớn, thế nào khả năng? Ngươi có phải hay không không có nói với hắn ta thân phận? Nói, nhưng là Trương Tiểu Kiếm nói hắn muốn lại cầm một lần thi đại học trạng nguyên, lại cầm một lần mười khỏa trung phẩm hải linh châu cùng mười đầu kim cương ngư. Lý Kiệt vừa nói xong, máy truyền tin bên kia liền rõ ràng yên tĩnh một lần. Sau đó, truyền đến Khương Hạc Niên cởi mở cười ha ha tiếng. Tốt tốt tốt! Không hổ là ta nhìn chúng đồ đệ liền tính cách này cũng giống như ta vô sỉ, không giống bình thường, không đi đường thường. Lý Kiệt, ngươi đem máy truyền tin cho hắn, ta đến cùng hắn nói. Vâng, khương phó hiệu trưởng. Lý Kiệt quay người, đem máy truyền tin đưa tới Tiểu Kiếm trước mặt. Trương Tiểu Kiếm đồng học, chúng ta khương phó hiệu trưởng tìm ngươi. Tiểu Kiếm nhìn cao thắng cùng Trần Ngọc Đình hai người một mắt, hai người đều ra hiệu Tiểu Kiếm tiếp xuống. Trần Ngọc Đình mặt đều là vui mừng, lộ ra rất là hài lòng. nhìn đến Khương Hạc Niên lão gia hỏa này. Là thật coi trọng tiểu kiếm. Không sai không sai, có hắn giữ gìn, tiểu kiếm liền không cần đi Đông Hải Đại học hoặc là đế đô Đại học. Hắn đánh không lại phí vô cực, nhưng mà Khương Hạc Niên có thể dùng A. Nhắc tới cũng là chua sót, cái này nhiều năm, hắn đều dựa vào mặt ăn cơm, dựa vào mặt tán gái. Duy độc phí vô cực cùng Khương Hạc Niên cái này hai cái lao ra hỏa, là chân chính dựa vào thực lực. Như là hắn không có trốn đến cái này tiểu thành thị đến. Một trương mặt đẹp trai phẳng trừng đều muốn bị hai người bọn họ cho vụng trộm đánh sưng. Khí tiết tuổi già không bảo. Ai? Mặt khác một bên, đối với một vị thất phẩm cường giả nguyện ý thu chính mình làm học sinh, tiểu kiếm vẫn là rất cảm động. Không nói những cái khác, khương hạc niên cái này ánh mắt cũng rất không tệ. Ngài tốt, khương phó hiệu trưởng. Tiểu kiếm nhận lấy điện thoại nói ra. Ừm, máy truyền tin truyền đến đến một đạo ổn trọng giọng trầm thấp. Ta là khương hạc niên, ngươi có thể dùng đi bên ngoài hỏi thăm một chút, có thể đủ làm ta học sinh. Ngươi tuyệt đối không thua thiệt." Ta nói ngắn gọn, liền không cùng ngươi con con lượn quanh lượn quanh. Ta cũng biết ngươi giống như ta, là không thấy thỏ không thả chỉ mừng, không lợi thì không mua bán ra hỏa. Khụ khụ. Tiểu Kiếm nhịn không được tằng hắng một cái, biểu thị kháng nghị, "Khương phó hiệu trưởng, ta thật một cái phẩm đức cao thượng người." "Không cần khụ, Khương Hạc niên trực tiếp đánh gãy, "Ta hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi nguyện ý làm ta học sinh, sau đó một tháng sau thi đại học cũng có thể lại một lần nữa cầm tới thứ nhất." Ngươi linh thú bị bị hạ Đằng sau hai lần huyết mạch tiến hóa cần thiết tài nguyên cùng vật liệu, ta tất cả cho ngươi ra. Người tiến ta muôn hạ, ta hiện tại bên cạnh cũng chỉ có ngươi một cái đệ tử, ta sẽ dốc toàn lực tài bồi ngươi. Máy truyền tin thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng là tại chỗ đều là cái gì người. Tại hắn nhóm nghe đến Khương Hạc Niên nguyện ý giúp tiểu kiếm ra hai lần huyết mạch tiến hóa toàn bộ vật liệu sau đó, tại chỗ ba người tất cả kinh. Từng cái đầy là chấn kinh cùng kinh ngạc nhìn trương tiểu kiếm. Khương Hạc Niên cái này là coi Tiểu Kiếm là làm truyền nhân đến bồi dưỡng A. Đồng dạng Tiểu Kiếm khi nghe đến Khương Hạc Niên lời nói sau đó, cũng đồng dạng trực tiếp nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Khương! Không, thân ái Khương Phó Hiệu trưởng, ta sau cùng có thể hỏi ngươi một miệng vấn đề sao? Tiểu Kiếm nhịn không được mà hỏi. Nói! Ta có phải hay không ngươi mất tích nhiều năm tôn tử? Đám người, Tôn tử, ngươi cái này một lần nếu là lấy không được thi đại học thứ nhất, ngươi liền đừng tới tìm ta. Khương Hạc Niên nghiêm túc nói. Ra ra ngươi yên tâm, tôn tử ta nhất định làm đến. Tiểu kiếm mặt không đổi sắc, ngay tại chỗ nhận thân. Trưng 75, có điều dân muốn hại chấm. Một phen vui sướng giao lưu sau đó, Trưng tiểu kiếm cùng Khương Hạc Niên cái này một đôi thất lạc nhiều năm, khác cha khác mẹ thân ra ông cháu hai người, rốt cuộc nhận thân thành công. Tiểu kiếm cúp điện thoại, một khuôn mặt y nguyên vẫn là vui sướng chi sắc. Huyết mạch tiến hóa. Huyết mạch tiến hóa. a. Ha ha. Khương Hạc Niên vậy mà là nguyện ý giúp hắn ra, thực tại là quá thoải mái. Một bên Cao Thắng cũng đồng dạng là vẻ mặt tao hước nhìn lấy trương tiểu kiếm, nhịn không được thầm nói, đồng dạng là sư phụ, trên lệnh thế nào lớn như vậy chứ? Cao Thắng nói thầm tiếng không nhỏ, Trần Ngọc Đình vừa nghe, một gương mặt lập tức phát đen. Cái này nghịch đổ, vậy mà là xỉa sói hắn. Bất quá! Khương Hạc Niên cái này lao đổ vật, thật là hào phóng a. Thậm chí ngay cả huyết mạch tiến hóa cái này loại hứa hẹn đều ưng thuận. Lý Kiệt cũng đồng dạng đầy là ao ước nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm, hắn gái này chiêu sinh ban chủ nhiệm cũng nghĩ đi cho Khương Hạc Niên làm đồ đệ. Kia Trương Tiểu Kiếm đồng học, chờ mong tháng 9 khai giảng gặp gỡ. Lý Kiệt mở miệng nói ra, mặt nhiều hơn mấy phần khách khí. Được rồi Lý Lão Sư, ta cũng chờ mong tháng 9 có thể đủ nhìn đến ngươi. Ưm ưng, kia ta liền trở về phục mệnh. Được rồi, Lý Lão Sư đi thông thả. Cái gì gọi là huyết mạch tiến hóa? Đơn giản một điểm đến nói liên là cấp C linh thú tiến hóa đến cấp B linh thú, cấp B linh thú tiến hóa đến cấp A linh thú. Khương Hạc Niên hứa hẹn Tiểu Kiếm hai lần huyết mạch tiến hóa, như vậy nói cách khác, hắn hội cố gắng giúp Tiểu Kiếm đem Bỉ Bỉ Hà tiến hóa đến cấp A linh thú. Mọi người đều biết, linh thú bình xét cấp bậc, chủ yếu là từ cái này đầu linh thú huyết mạch độ tinh khiết, tiềm lực, tu luyện khó độ các loại tổng hợp đánh giá mà thành. Mà tại cái này bên trong, linh thú huyết mạch độ tinh khiết chiếm đầu to. Linh thú bình xét cấp bậc ý nghĩa còn không chỉ như đây còn liên quan đến Ngự Hải sư ngày sau phẩm cấp tiến giai huyết mạch nồng độ càng thuần tiến giai liền càng dễ dàng trái lại cũng thế tỷ như Tiểu Kiếm Đường đệ Trương Dương hắn linh thú là cấp B linh thú Thiết tí Thương Hà ngày sau hắn tu luyện tới Tam phẩm Ngự Hải sư muốn nhảy vọt Tam phẩm cùng tứ phẩm cái này đại môn hám lúc Trương Dương khó độ sẽ không rất lớn có thể dùng nhẹ nhõm nhảy vọt cái này là cấp B linh thú ý nghĩa nhưng mà như là là Trương Tiểu Kiếm kia liền hoàn toàn khác biệt hắn khó độ sẽ rất lớn Nghĩ muốn đạp vào không có kia dễ dàng. Cái này là từ linh thú huyết mạch độ tinh khiết quyết định, không phải là nói tiểu kiếm không có cơ hội tiến lên giai, nhưng mà cơ hội sẽ ít đi rất nhiều. Có rất nhiều người cũng biết vì vậy mà kẹp lại, rơi vào bình cảnh, tu vi không lại tiến thêm. Tương phản, nếu tiểu kiếm trước tiến hành huyết mạch tiến hóa, đem linh thú đẳng cấp để cao đến cấp bậc cao hơn, không chỉ thực lực bạo tăng, lại đến tiến hành phẩm cấp tiến giai thời điểm, khó độ cũng biết nhẹ nhõm rất nhiều. Tỷ như trương dương linh thú cấp C là thương hà. Cấp B là thiết tí thương hạ, cấp A thì là uy lực càng thêm cường đại cương pháo tí hạ. Mỗi một lần huyết mạch tiến hóa, đối với linh thú cùng ngự hải sư đến nói, đều là một loại sinh mệnh bản chất tiến hóa. Đây cũng là vì sao tại chỗ mấy người đều chấn kinh, kinh ngạc nguyên nhân. Khương Hạc Nghiên là thật coi tiểu kiếm là làm thân truyền đệ tử đến, đến dạy, nếu không liền sẽ không tốn hao trọng kim, nguyện ý cho tiểu kiếm tiến hành huyết mạch tiến hóa, hơn nữa còn là hai lần. Cái này trọng kim là chân chính trọng kim a. Huyết mạch tiến hóa là mỗi cái ngự hải sư truy cầu, nhưng mà cũng đồng dạng là mỗi cái ngự hải sư sinh mệnh gánh nặng không thể chịu được nổi. Cần thiết tốn hao tài nguyên, tài phú, thực tại là rất nhiều, mà lại không nhất định có thể thành công. Cũng chỉ có khương hạc niên cái này loại thất phẩm tông sư mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Hồng Thanh năm một, cách đó không xa một chỗ kiến trúc mái nhà đầu. Một đạo màu đen lánh khốc thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở đây. Người tới chính là triệu tử cẩu. Triệu tử cẩu ở trên cao nhìn xuống. Nhìn lấy lúc này ở thao trường bên trong, vui vẻ phi nước đại, là như cậu tử một dạng vui chơi trường tiểu kiếm, sắc mặt hơi khó coi. Hắn đường đường Nam Hải Đại học Đại học sinh, thường sơn danh tướng sau đó, thế mà được phái tới bảo hộ trường tiểu kiếm cái này ra hỏa, thực tại là khí người. Bất quá sư ba mệnh lệnh, hắn cũng thực tại là không dám chống lại. Ai? Triệu tử cẩu thở dài nói, được rồi, dù sao hắn cũng mới vừa đột phá, chính là tính khí lúc tu luyện, liền thuận mang lấy cùng nhau bảo hộ cái này ra hỏa đi. Cách đó không xa một chỗ âm u xó xỉnh bên trong. Một mực lặng lặng lần nút, thu thập tình báo lấy Phan Diên Trác, vừa nhìn thấy Triệu Tử Cẩu, lập tức cả cái người đều kinh. Cả cái người trực tiếp hóa thành pho tượng một dạng cứng tại tại chỗ, hoàn toàn một cử động nhỏ cũng không dám, liền liền hô hấp cũng không dám. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào tào tào. Phan Diên Trác hoàn toàn là cả cái người đều kinh. Vì sao? Vì sao Triệu Tử Cẩu sẽ xuất hiện tại cái này bên trong a? Thiên a Làm đến một tên sát thủ, Phan Diên chắc đối với người nào có thể trêu chọc, người nào không thể trêu chọc, hắn nội tâm có thể nói là rõ ràng. Cái này Nam Hải Đại học thiên tài, Triệu Tử Cẩu, liền là thuộc về kia chủng tuyệt đối không thể trêu chọc. Ai ra, liền mười mấy cái đường chủ đều bị giết, hắn đi lên phòng trưởng cũng chính là mấy phát sự tình. Cái này lúc Phan Diên chắc cũng rốt cuộc phát hiện, Triệu Tử Cẩu cái này Nam Hải Đại học thiên tài, vậy mà là là tại bảo vệ Trương Tiểu Kiếm. Cái kết luận này vừa ra tới, Phan Diên chắc trên chán lập tức đầy là mồ hôi lạnh. Còn tốt? Còn tốt ta? Còn tốt Lão tử ta đầy đủ cẩn thận, đêm qua thời điểm liền không có mạo muội ra tay. Nếu không chẳng phải là sớm liền bị triệu tử cầu chém thành mấy khối rồi. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Bất quá, hắn cũng không phải là không có cơ hội. Phan Diên chắc nội tâm âm thầm nghĩ đến, hắn một mực tin tưởng vững chắc, không có tuyệt đối phòng ngự, con người cũng luôn sẽ có buông lòng một ngày. Triệu tử cầu là triệu gia thiên tài. Hắn tuyệt đối không có khả năng một mực cùng theo dõi bảo hộ trương tiểu kiếm, tối đa cũng liền một cái nghỉ hè, đợi đến trương tiểu kiếm tiến vào nam hải đại học đọc thư, triệu tử cầu khẳng định sẽ rời đi. Mà một cái nghỉ hè không có đụng phải ám sát, đến lúc không quản là trương tiểu kiếm hay là những người khác hội buông lỏng, kia thời điểm chính là cơ hội của hắn. Không sai, phan diên trác, ngươi tuyệt đối không thể gấp, ngươi phải từ từ, chậm rãi một điểm đến gần con muỗi, sau đó nhất kích tất sát. Một tháng thời gian mà thôi các người mấy người lên. Thời gian như nước chảy, chậm rãi chạy qua. Có khương hạc niên hứa hẹn, tiểu kiếm tu luyện càng thêm ra sức. Rất nhanh nửa tháng trôi qua, tiểu kiếm linh lực trị đạt đến 300 điểm, thành công đột phá đến nhất phẩm hậu kỳ. Cảnh giới đề thăng, tiểu kiếm lập tức cảm thấy ba đạo linh kỹ uy lực cũng đều đề thăng. Tiểu kiếm tâm vui, cái này một lần cầm tới thứ nhất năm chắc liền càng lớn. Đột phá đến nhất phẩm hậu kỳ một cái khác tốt chỗ chính là, tiểu kiếm hiện tại một ngày có thể lợi dụng hệ thống gia tăng ba điểm linh lực. Cái này dạng linh lực trị để thăng càng nhanh. Bất quá càng đáng tiếc là, hắn mấy đạo linh ký cùng võ ký đến nay vẫn là không có biện pháp thăng cấp, vẫn là linh lực trị không đủ. Tiểu kiếm thầm nghĩ, có lẽ chỉ có chờ đột phá đến nhị phẩm ngự hải sư. Mà tại nửa tháng này bên trong, càng để tiểu kiếm để ý lúc. Không quản là tại gia bên trong, đường bên trên, thậm chí là trong nhà cầu, hắn tổng là thỉnh thoảng liền cảm nhận được sau lưng truyền đến một trận hàn ý lạnh lẽo. Cái này thấy lạnh cả người liền lạ như trong bóng tối có một đầu độc xà tại nhìn chằm chằm hắn đồng dạng, để hắn ăn cơm cơm không thơm, ngủ ngủ không ngon, đi nhà xí cũng không lưu loát. Tiểu kiếm lập tức minh bạch. Cái này là, có điều dân muốn hại chấm. Trương 76, mang lấy cha mẹ cùng tiến lên đại học, ba Cảng. Chiến quốc lịch 550 năm, ngày mùng ngày 7 tháng 6, buổi chiều. Viêm quốc cả nước thi đại học kết thúc mỹ mãn, Trương tiểu kiếm cũng không có lo lắng lấy được Tây Man tỉnh thi đại học trạng nguyên. Thực chiến khảo hạch thứ nhất, linh lực giá trị khảo thí bên trong cũng đồng dạng là thứ nhất, đạt đến khủng bố 350 điểm. Bất quá tiểu kiếm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học khẩu hiệu, muốn cầm xuống 10 khỏa hải linh châu cùng 10 đầu kim cương ngư không có thực hiện. Hắn chỉ cướp đến 10 khỏa hải linh châu cùng với 1 đầu kim cương ngư, còn lại 9 đầu liền đều bị cái khác thí sinh dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế cho phân. Rất hiển nhiên, những người khác là đoán đến tiểu kiếm hùng tâm trang trí. Đại lượng thí sinh vì để tránh cho bi kịch phát sinh đều ăn ý liên thủ cùng một chỗ, nhanh chóng đối giữa sân kim cương ngư tiến hành vây sát. Tiểu Kiếm liền tính cá nhân thực lực mạnh, nhưng mà cũng sẽ không phân thân, giúp tần Phấn đả thương một đầu kim cương ngư, chính mình lại đi giết một đầu kim cương ngư, còn lại kim cương ngư liền đều bị những người khác cho phân. Tiểu Kiếm đại trừng hai mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ thu xuống 10 khỏa trung phẩm Hải Linh Châu cùng một đầu kim cương ngư, 10 phần biệt quất. Trở về Hồng Thành xe trường học bên trên. Tần Phấn vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Trương Tiểu Kiếm. Tiểu Kiếm ngươi thế nào rồi? Vừa rồi bến cảng bên ngoài kia nhiều truyền thông muốn phỏng vấn ngươi, ngươi vậy mà là đều cự tuyệt rồi. Chính thức thi đại học cùng mô phỏng không giống. Làm Tiểu Kiếm các loại thí sinh ra đến, lập tức liền phát hiện khảo tràng bên ngoài đã đầy đại lượng quan chúng cùng tin tức truyền thông. 10 phần ở Mỹ, Tiểu Kiếm làm đến thi đại học trả nguyên. Đương nhiên việc nhân đức không nhường ai thành vì đám người phỏng vấn đối tượng. Vậy mà hôm nay Tiểu Kiếm một khát thường quy, vậy mà là toàn bộ đều cự tuyệt. Phấn ca, ta ta cảm giác bị để mắt tới. Tiểu Kiếm có điểm trông gà hóa quốc nhìn chằm chằm phía ngoài cửa xe tình huống, Khẩn Trưng nói: "Bị để mắt tới, ngươi không có sao?" Tiểu Kiếm hỏi ngược lại, "Đến từ lần trước mô phòng kết thúc về sau, ta liền cảm giác một mực có người đang theo dõi người ta, ác ý Trần Đệ. Ngươi xác định có phải hay không là ngươi nhiều nghĩ rồi?" Tân phấn vẻ mặt chấn kinh, "Ta tìm chủ nhiệm lớp hỏi qua, hắn nói chúng ta cái này loại qua trọng điểm lớp một điểm chuẩn ưu tú thí sinh, bị thủy thần giáo để mắt tới là chuyện thường." "Cái gì?" Tân phấn cái này một lần cũng có điểm hoảng. Bất quá hắn nói trong bóng tối đã có tập phong đường người tại bảo vệ ta nhóm, cho nên không cần quá bối rối, cẩn thận một chút liền được. Tân phấn lập tức có chút không bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới, thi một cái trọng điểm lớp một điểm chuẩn mà thôi, lại vẫn hội bị thủy thần giáo để mắt tới, cái này cũng thực tại là quá nháo tâm. Ngươi định làm như thế nào? Tân phấn hạ ý thức mà hỏi. Tiểu kiếm lại nhìn ngoài cửa sổ một mắt, trinh trọng nói ra, ta mấy ngày nay cũng nghĩ rất lâu, ta quyết định. Ta muốn mang cha mẹ cùng nhau đi Nam Hải Đại học. Cái gì? Tân Phấn kinh ngạc nhìn Tiểu Kiếm, Ngươi muốn mang lấy cha mẹ cùng tiến lên Đại học. Ta là nghiêm túc, Tiểu Kiếm tiếp tục nói ra, ta cũng hỏi Khương Hạc Niên lão đầu kia, hắn nói Nam Hải Đại học bên kia vốn là có cái này dạng chính sách, qua trận thư thông báo chúng tuyển xuống đến, cư ủy hội người liền sẽ tới làm việc, chỉ cần cha mẹ ta nguyện ý, tùy thời đều có thể rời đến Nam Hải Đại học thành đi. Suy nghĩ một chút cũng thế có thể đủ Nam Hải Đại học đều không phải là học sinh bình thường, không trông nom việc nhà là bảo vệ. Ngươi nói chúng ta có thể an tâm tu luyện, an tâm đi cùng yêu tộc chiến đấu sao? Ta cảm thấy cái này chính sách rất tốt, dù sao cha mẹ ta ở chỗ này cũng chỉ là một cái tiệm bán cá. Nam Hải Đại học thành bên kia cũng đồng dạng có thị tràng, cũng có thể dùng mở tiệm bán cá. Cái này dạng càng tốt hơn, tùy thời tùy chỗ mỗi ngày đều có thể gặp mặt, mà lại có Nam Hải Đại học bảo hộ. Chúng ta cũng có thể dùng thả lòng trong lòng đi tu luyện cùng với chấp hành nhiệm vụ. Phấn ca, ngươi cũng có thể cùng ngươi cha mẹ nói một chút. Hiện nay thủy thần giáo đã để mắt tới ta nhóm, đối phó ta nhóm còn tốt, nếu là đối phó cha mẹ của chúng ta đâu. Quá để người sợ hãi, cho nên ta quyết định, đoạn thời gian này tiếp rằng như sao vậy muốn thuyết phục cha mẹ ta. Tiểu kiếm lốt búp liền nói một đồng lớn, trực tiếp liền đem tần phấn cho nệnh mộng. Bất quá không thể không nói, tiểu kiếm đích xác là nói rất có lý. Thủy thân giáo khó lòng phong bị, bắt đi hắn cha mẹ uy hiếp hắn thế nào làm. Lập tức tần phấn có chút trầm mặc xuống, thật lâu nói, như vậy đi, ta trở về cùng ta cha mẹ nói một chút. Ừm ừm. Tiểu kiếm nói ra, đi thôi, đến thời điểm chúng ta cùng tiến lên báo, nói không chừng còn có thể làm lắng diện. tốt à. Tần phấn có chút ý động. Tiểu kiếm ra bên trong. Tiểu kiếm cầm tới toàn thân thi đại học trạng nguyên sự tình chuyên đi, cái này một lần qua tới bái phòng người càng nhiều. Không chỉ trương gia thất cô lục thẩm bà tám, liên liên chung quanh láng giềng cũng toàn bộ lao qua, thậm chí náo nhiệt. Tiểu kiếm chịu không nổi phiền phức, gặp cửa vào chỗ đích xác là có tập phong đường người trong bóng tối bảo hộ, liền trực tiếp trốn vào gian phòng bên trong tu luyện. Hệ thống giao diện Quy tệ, 900 Linh lực, 350 Linh kỹ, 1. Thông thiên nhãn, mắt đỏ, mắt trắng phải trăng thăng cấp, mắt xanh phải trăng thăng cấp. 2. Pháo quyền, đã thăng cấp. 3. Thất thải giáp trụ Đã thăng cấp. Võ kỹ, sơ cấp thái cực dưỡng sinh quyền, phải trăng thăng cấp. Linh Vũ kỹ, khai sơn phá quyền, đã hợp thành thăng cấp. Tiểu kiếm cũng không không có đem cái này một lần thi đại học được đến 10 khỏa trung phẩm Hải Linh Châu cùng một đầu kim cương ngư nạp tiến hệ thống bên trong, nói cho cùng dọn nhà cần thiết rất nhiều tiền. Đến Nam Hải Đại học thành bên kia, Trọng Tân đưa phòng, thuê tiệm bán cá cũng đồng dạng cần thiết rất nhiều tiền. Hắn cái này một lần thu hoạch phải lưu lấy. Tiểu kiếm Trọng Tân nhìn về phía linh lực Một tháng thời gian, tiểu kiếm thành công đột phá đến nhất phẩm hậu kỳ, linh lực trị cũng đạt đến 350 điểm, vùng đan điền linh hải cũng khuyết trương rất nhiều. Sau đó, chương tiểu kiếm chỉ cần lại đột phá một cái khẩu khiếu, cũng đem linh lực trị đề cao 500 điểm, liền có thể đạt đến nhất phẩm Ngự Hải Sư đỉnh phong, tùy thời đột phá đến nhị phẩm. Nhị phẩm Ngự Hải Sư đột phá đến tam phẩm, qua cùng nhất phẩm đến nhị phẩm đồng dạng, cũng là đồng dạng lại mở ra hai cái chủ khiếu huyệt là đủ. Cái này dạng đi đến tam phẩm Ngự Hải Sư không quản là nhìn nghĩ, thính giác, vị giác, khứu giác liền đều chiếm được một cái thuế biến cùng tiến hóa, tại nước bên trong sinh tồn có thể lực lớn đại đề cao, cũng rốt cuộc cùng nước bên trong yêu tộc đứng tại giống nhau khởi điểm tiến lên. Hiện nay ta linh lực chỉ là 350 điểm, hệ thống một ngày gia tăng 3 điểm, đánh thái cực dưỡng sinh quyền gia tăng 0.5 điểm, một ngày gia tăng 3.5 điểm. Nói cách khác, tại mở đầu khóa học trước, ta hoàn toàn có thể dùng đột phá đến nhị phẩm ngự hải sư. Tiểu kiếm nghĩ đến đây cái tiến độ hết sức hài lòng, cái tốc độ này đã là 10 phần nhanh, chỉ là 500 điểm linh lực trị, phổ thông thí sinh liền cần thời gian mấy tháng chậm rãi tu luyện góp nhặt, sau đó lại hoa thời gian mấy tháng rèn luyện khiếu huyệt. Cho dù có đắt đỏ yêu tộc huyết thực bổ sung, nhất phẩm ngự hải sư đệ tử là ở chỗ này, một ngày cũng chỉ có thể thu nhận một hai điểm linh lực, hoàn toàn không có biện pháp cùng hệ thống ba điểm so, mà lại rèn luyện khiếu huyệt cũng là chân thật cần thời gian, tiểu kiếm hoàn toàn không cần, chỉ cần quy tề đầy đủ, liền có thể tùy thời thăng cấp. Liên tại tiểu kiếm tu luyện một lần sau đó, thả ở bên cạnh máy truyền tin đống nhiên vang lên. Tiểu kiếm xem xét đến điện ghi chú, vậy mà là là lao hiệu trưởng Trần Ngọc Đình. Tiểu kiếm nghi hoặc, lao hiệu trưởng tìm hắn chuyện gì chứ? Trương 77, cùng ra ra cho chuyện. Bỏ xuống cùng lao hiệu trưởng Trần Ngọc Đình điện thoại, trương tiểu kiếm đứng tại chỗ, sững sờ thật lâu. Lao hiệu trưởng nói rất đơn giản, kia liền là để tiểu kiếm đi Nam Hải Đại học phía trước, mùa hè này đi theo hắn cùng nhau tu luyện. Hiệu trường muốn truyền thụ hắn Hỗn Nguyên Hình Ý Thái Cực Quyền Tuyệt Chiêu, áp đáy hòm công pháp. Nói thực ra, Trần Ngọc Đình không có bài xích tiểu kiếm đã rất không tệ, kết quả vậy mà là ngược lại muốn truyền thụ cho hắn Hỗn Nguyên Hình Ý Thái Cực Quyền công phu thật. Cái này thật sự là để tiểu kiếm cảm thấy bất khả tư nghị. Tiểu kiếm nhìn đến một chút tư liệu biết rõ, đối với cổ võ môn phái đến nói, bình thường những này lão ngoan đồng đối với mình dốc hết tâm huyết sáng tác công pháp, đều là mười phần xem trọng. Công pháp liền là hắn nhóm hài tử, chỗ nào có tùy tiện cắt nhường đạo lý. Tiểu Kiếm học lão hiệu trưởng Thái Cực dưỡng sinh quyền cùng pháo quyền, đã coi như là hắn thân truyền đệ tử. Có thể làm gì được bởi vì chính Trần Ngọc Đình trẻ tuổi lúc tao thao tác, cho nên hắn không thể thừa nhận tiểu kiếm cái này đệ tử. Nhịn đau cắt thịt, để tiểu kiếm chuyển nhìn về phía Khương Hạc Nghiên ôm ấp. Đây đối với Trần Ngọc Đình đến nói, kỳ thực là một cái cự đại đả kích. Thật vất vả coi trọng đồ đệ cùng người chạy, mà hiện nay Lâm chạy thời khắc, Trần Ngọc Đình lại vẫn nói muốn truyền thụ thật bản lĩnh cho Trương tiểu kiếm. Cái này thật sự là lệnh người không thể tưởng tượng, đồng thời cũng để Tiểu Kiếm cảm giác giống như quái quái. Trần Ngọc Đình không phải là muốn hô hắn A. Tiểu Kiếm nghĩ một lát nghĩ mãi mà không rõ, thế là quyết định đem vấn đề ném cho những người khác. Hắn bấm Khương Hạc Niên điện thoại. Nói cho cùng lúc này, Trương Tiểu Kiếm đã coi như là Khương Hạc Niên đệ tử chuyên nhân. Khương Hạc Niên cũng là hắn tiếp xuống đến mấy năm con đường đại học lớn nhất dựa vào Sơn. Khương Hạc Niên cũng rất coi trọng hắn, cho nên có cái gì nghĩ mãi mà không rõ, trực tiếp hỏi hắn tốt. Ui, Gia Gia ở đây sao? Điện thoại rất nhanh kết nối, tiểu kiếm không nói hai lời liền đưa lên kính ngữ. Máy truyền tin bên kia, Khương Hạc Niên bị nước bọt nghẹn một lần. Cái này xú tiểu tử gọi là nghiện rồi. Gọi một hai lần liền tốt, đừng một mực gọi, để ta cảm giác quái quái, giống như thật nhiều một cái tôn tử giống như. Khương Hạc Niên im lặng mắng. Được rồi, Gia Gia. Người cái này xú tiểu tử, có dám nhanh phóng. Gia Gia là cái dạng này, ta láo hiệu trưởng Trần Ngọc Đình. Hắn nói muốn truyền thụ cho ta hốn nguyên hình ý thái cực quyền công phu thật. Ta bên này đắn đo bất định chú ý, cho nên muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Cái này không có việc gì, cứ việc đi học đi. Máy truyền tin bên kia, Khương Hạc Niên thanh âm thản nhiên nói. Nha! Cái này một lần đến phiên tiểu kiếm sừng sốt một chút. Ra ra, chúng ta cổ võ môn phái không phải là đối nhà mình công pháp cái gì đều rất xem trọng sao. Không quản là do gì công pháp vẫn là học trộm khác môn công pháp, không phải đều tối kỵ sao người chỗ nào nghe nói, đây, thi tiểu thuyết ta, không phải đều viết như vậy. tiểu kiếm nghi ngờ nói, tốt ta, phía trước đích xác là cái dạng này. trong máy bộ đàm, khương hạc niên im lặng nói ra, nhưng là hiện tại loại tình huống này đã tốt nhiều. nhân tộc hiện nay thế cục nghiêm trọng, ngoại ưu nội hoạn. bên ngoài có yêu tộc thế lực cường đại, nhân tộc lãnh địa không ngừng bị từng bước xâm chiếm bao phủ, bên trong có thủy thần giáo các loại tặc nhân đấu tranh nội bộ, bốn phía quấy rối phá hư. tại loại tình huống này. Nhân tộc lại không đoàn kết, sớm liền bị diệt sạch. Cổ võ môn phái mặc dù ngoan cố, nhưng bây giờ là mới thời đại, tình huống đã đã khá nhiều. Người nhóm hiện tại tu luyện linh lực minh tưởng pháp, quy tắc công các loại, cũng đều là cổ võ môn phái chuyển tới, đi qua quốc gia xét duyệt, sau đó công bố hạ pháp. Quốc gia Bộ Giáo dục bên kia cũng tụ tập một nhóm lớn cổ võ tu luyện người, ngay tại cho cải thiện hoặc là sáng tạo càng thêm cường đại, hiệu suất càng cao linh lực minh tưởng tu luyện pháp ra đến. Tại liên quan đến nhân tộc toàn thể vận mệnh loại đại sự này bên trên, hàng hồ người vẫn là tương đối ít, hết thảy đều tại hướng phương diện tốt phát triển. Đương nhiên cái khác cổ võ môn phái tàng tư cũng có thể lý giải, ngươi không có khả năng yêu cầu mỗi người đều là thánh nhân. Trần Ngọc Đình muốn dạy dỗ ngươi hôn nguyên hình ý thái cực quyền công phu thật kỳ thực cũng là ta hướng hắn đề nghị. Tiểu kiếm cầm lấy máy truyền tin sừng sốt một chút, ra ra ngươi đề nghị. Ừm, Khương Hạc Niên quay lại nói, bởi vì hắn hôn nguyên hình ý thái cực quyền kỳ thực là có một điểm thiếu hụt. Thiếu hụt. Người mới nhất phẩm, đằng sau liền biết rõ. Tốt a. Cho nên nghỉ hè cái này đoạn thời gian hảo hảo đi luyện, tranh thủ đem Trần Ngọc Đình thân thể cho lấy sạch, một giọt không dư thừa, biết sao? Lấy sạch, một giọt không dư thừa. Tiểu Kiếm trận trắng mắt, "Tốt a, ta, ta biết rõ." "Ừm, Trần Ngọc Đình cái này gia hỏa mặc dù xấu xí, nhưng là hắn hôn nguyên hình ý thái cực quyền còn được, cũng rất thích hợp ngươi." Trần Ngọc Đình xấu xí. Lão hiệu trưởng rõ ràng dáng dấp rất xoay a. Tiểu kiếm nhịn không được oán thầm nói: Ta minh bạch, gia gia. Nói, không muốn một mực gia gia dài ra ra ngắn, nghe lấy khó chịu. Biết rõ, gia gia. Ta lần sau nhất định chú ý, gia gia. Khương Hạc Niên, mắt thấy lấy Khương Hạc Niên đang muốn cúp điện thoại, Tiểu kiếm lại vội vàng nói: Gia gia, chờ một chút, ta có một chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi. Nói, gia gia, ta cảm giác Thủy Thần giáo người giống như để mắt tới ta tổng là thường xuyên cảm giác sau lưng phát lạnh, kinh tâm run sợ gia gia ngươi có thể hay không phái người qua đến bảo hộ ta a ngươi là nói có người muốn giết ngươi khương hạc niên thanh âm một lần trịnh trọng đúng a thường xuyên cảm giác tê cả da đầu hai chân phát run sắt cơ trùng điệp triệu tử cầu đâu hắn không có tại bên cạnh ngươi triệu tử cầu đúng ta phái hắn đi bảo vệ hộ ngươi khương hạc niên kinh ngạc nói kỳ quái có hắn tại Thủy thân giáo người hẳn là không có khả năng ra tay với người mới đúng à? A. 10 phút sau đó, Trương Tiểu Kiếm bò lên trên nóc nhà, rốt cuộc nhìn thấy một vị thân xuyên màu đen trang phục, khoanh chân ngồi tại thiên đài tường thấp bên trên, bộ dáng lênh khốc, Ngay tại mình Tưởng Tu luyện thiếu niên, cái này người chính là Triệu Tử Cầu. Xem xét Triệu Tử Cầu, Tiểu Kiếm lập tức cả cái người đều kinh. Quen thuộc, mẹ nó, thực tại là quá quen thuộc. Một tháng qua, kia một cô thỉnh thoảng đột nhiên xuất hiện. Một mực dọa đến hắn kinh hồn táng đạm sắc khí, lúc này trên người triệu tử cẩu tiểu kiếm cảm thụ rõ ràng. Nói cách khác, một tháng qua, nhìn chầm chầm vào hắn, đối triển lộ sát ý người, chính là triệu tử cẩu Tiểu kiếm dây lát ở giữa nội tâm có 10 vạn đầu thảo nê mã tại không ngừng lao nhanh. Sắt, ngươi cái này xú tiểu tử, ngươi đến cùng là bảo vệ ta, vẫn là tới dọa ta à. Thiên đài bên trên, xem xét trương tiểu kiếm tìm đến, đồng thời mặt lộ ra bừng tỉnh bộ dạng tức liền triệu tử cầu lại thế nào cao lãnh, lúc này mặt cũng không khỏi hơi hơi xấu hổ. Kỳ thực ngay từ đầu hắn chỉ chuẩn bị hù dọa tiểu kiếm một lần, dùng phát tiết bất mãn của mình. Kết quả cái này hù dọa, giống như liền có chút nghiện. Cho dù là nhìn đến tiểu kiếm một bức tiện hề hề bộ dạng, càng là nhịn không được nhiều dọa mấy lần. Triệu tử cầu vụng trộm quay đầu đi, làm bộ không nhìn thấy trương tiểu kiếm cũng chuẩn bị tới một cái trầm mặc ba liền. Ta cái gì không biết, không rõ ràng, không hiểu rõ. Cái này xú tiểu tử. Tiểu kiếm gặp triệu tử cậu y nguyên sắc mặt lanh khốc vô tình, chỉ có thể nhịn không được nói thầm, chờ lao tử tu vi lên đến, nhất định đem ngươi đánh thành chó. Liên tục bạo đánh một tháng, để cho ngươi cũng nếm thử ta tư vị. Chương 78, ngươi cái này tôn tử không nhận cũng được. Cả nhà rời đến Nam Hải Đại học Thành sự tỉnh, so Tiểu kiếm tưởng tượng bên trong còn muốn thuận lợi, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là bản xứ cư bị hội, cùng với tập phong đường thuyết phục. Tại tiểu kiếm chân chính cầm xuống tây man tỉnh thi đại học trạng nguyên sau đó, tiểu kiếm bảo hộ đã trong bóng tối lại nâng cao một cái cấp bậc. Đồng thời cũng có người trong bóng tối bảo hộ tiểu kiếm cha mẹ. Rất hiển nhiên, cái này loại bảo hộ không có khả năng bền bỉ. Để tiểu kiếm cả nhà cùng nhau rời đến Nam Hải Đại học thành, mới là nhất bảo hiểm cách làm. Cái này dạng hồng thành địa phương áp lực cũng sẽ không kia lớn. Đồng dạng, tân phấn một gia cũng đồng dạng tại chính phủ thuyết phục, chuẩn bị rời đến Nam Hải Đại học thành bên trong. Nam Hải Đại học thành bên kia cũng đang thương lượng, cho tần Phấn cha mẹ tìm kiếm một phần mới, an toàn công tác. Trương Dương còn tốt, gia đại nghiệp đại, bên cạnh vốn là có bảo tiêu đi theo. Tiểu Kiếm ra bên trong dọn nhà còn rất dễ dàng, phòng vốn chính là mướn, tiệm bán cá ngăn miệng cũng đồng dạng là mướn. Tại chính phủ ra mặt tình huống dưới, chủ thuê nhà không có cũng không dám thu Tiểu Kiếm một gia phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Các loại Tiểu Kiếm qua mấy ngày đi Nam Hải Đại học thành báo cáo, tìm tới điểm dừng chân, liền có thể bắt đầu khuôn độ. Hồng Thánh năm 1, trường học hậu phương một khối cực lớn đất trống bên trên. Thi đại học kết thúc, hôm nay cũng là chu mạng, cả cái trường học trống rỗng, liêu không một người. Bất quá lúc này, lại là có một cái hạc phát đồng nhan lão nhân, một người trung niên, một thiếu niên xuất hiện ở đây. Cái này ba người chính là Trần Ngọc Đình, Cao Thắng, cùng với Trương Tiểu Kiếm. Cao Thắng nhìn lên trước mặt Trương Tiểu Kiếm, trên mặt biểu tình vẻ mặt tao ước. Hắn làm Trần Ngọc Đình đồ đệ hơn 10 năm. Kết quả đến nay đều còn không có học đến Hỗn Nguyên Hình Ý Thái Cực Quyền Chân Thực công phu. Nhưng hôm nay, tiểu kiếm ngay cả nhập môn đều không nhập môn, chỉ học mấy ngày liền có thể được đến Trần Ngọc Đình dốc túi tương thụ. Thực tại là làm người hao ước đấu kỵ hận. Theo trường đất chống bên trái, Trần Ngọc Đình miêu cao thắng một mắt, phảng phất là đoán đến hắn tâm tư, nhàn nhạt nói ra, đồng dạng là đồ đệ, thế nào trên lệch lại lớn như vậy chứ? Tiểu kiếm mới học nhiều ít ngày, kết quả liền liền linh vũ kít đều lĩnh ngộ ra đến, ai Sư môn không may à? Cao thắng. Cao thắng im lặng, trận trắng mắt. Sư phụ, ngươi mang thủ, ngươi có thủ tất báo. Ta hôm qua bất quá mới nói thầm ngươi một câu, kết quả ngươi hôm nay vậy mà là liền trả về đến. Tốt, tiểu kiếm, tiếp xuống đến ta muốn truyền thụ cho ngươi là chúng ta hốn nguyên hình ý thái cực quyền chân thực công phu, ngươi phải thật tốt học. Biết rõ, sư phụ. Ừm. Trần Ngọc Đình gật đầu nói, sau đó nội tâm khẽ động, một đạo bảy màu lộng lấy linh thú hư ảnh liền từ phía sau hắn chậm rãi tái hiện tiểu kiếm xem xét cái này một đạo linh thú hư ảnh lập tức kinh tức vĩ đường lang hà lao hiệu trưởng linh thú vậy mà là giống như hắn cũng đồng dạng là tức vĩ đường lang hà bất quá lao hiệu trưởng tức vĩ đường lang hà huyết mạch đẳng cấp rõ ràng còn cao hơn hắn rất nhiều hắn là cấp c lao hiệu trưởng hẳn là là cấp b hoặc là cấp a nhìn lấy tiểu kiếm phản ứng chân ngọc Đình cười cười biết rõ khương hạc niên lão già kia vì sao đồng ý ngươi cùng ta học võ đi bởi vì rất đơn giản, ta và ngươi là cùng một loại linh thú. Ta khai sáng hồn nguyên hình ý thái cực quyền, cũng là nhất phù hợp tức vĩ đường lang hà cổ võ công pháp. Dùng hồn nguyên hình ý thái cực quyền cùng ngươi linh kỹ dung hợp mà thành linh vũ kỹ, thường thường cũng là tối cường linh vũ kỹ. cái này một điểm, phía sau ngươi liền biết rõ. tốt, tiếp xuống đến ngươi nhìn rõ ràng. Trần Ngọc Đình nói, bước chân nhẹ điểm, cả cái người đằng không lên giữa không trung. sau đó là như nộ hải gào thét linh lực, dây lát ở giữa bạo phát. Một thời gian, Tiểu Kiếm cảm thấy tận thế. Một phút sau, Trương Tiểu Kiếm cùng Cao Thắng hai người ôm cùng một chỗ, trốn tại trong một cái hố run lẩy bẩy, trợn mắt hốt mồm, hai mắt tròn vo. Chỉ gặp lúc này cả cái hồng thành năm một hơi khói tràn ngập, khói đặc cuồn cuộn, phảng phất cuốn lên đáng sợ báo cát. Lại xem xét hắn nhóm vừa rồi đứng thẳng đất trống, một cái lại một cái hố cực lớn hiện lộ mà ra, lít nha lít nhít, tựa như tổ ong. Tiểu Kiếm kinh, thật mạnh, quá mạnh. Trọng yếu nhất là, những này cái hố Không phải là từng cái từng cái đánh ra đến, mà là Trần Ngọc Đỉnh tại cùng một thời gian, đồng thời đánh ra đến. Cái này một chiêu linh vũ kỹ, khủng bố như vậy. Không chung, an mặc bạch sắc quần áo luyện công Trần Ngọc Đỉnh, hai tay chắp sau lưng, tựa như một bức tuyệt thế cao nhân bộ dáng, nhẹ nhàng, là như một mảnh lá cây phiêu đãng xuống đến. Hiệu, hiệu trưởng, ngươi cái này một chiêu thật là khủng khiếp. Đương nhiên, Trần Ngọc Đỉnh mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, đây chính là chúng ta môn phái tuyệt chiêu. Vì lực có thể không mạnh. Tiểu kiếm bỗng nhiên nghĩ đến, hiệu trưởng, cái này một chiều, ta trước mắt tạm thời không có khả năng học được a. Đúng, ngươi ít nhất phải tu luyện tới tam phẩm hoặc là tứ phẩm đi, mới có thể học được tuyệt chiêu này ra lông. Vậy ngươi bây giờ dạy ta làm cái gì? Tiểu kiếm ngẩn người. Câu dẫn ngươi, kéo lại ngươi a. Trần Ngọc Đình hào không giấu giếm nói ra, ngươi nhìn xong cái này một chiều, ta liền không tin ngươi không muốn học, mà ngươi nghĩ muốn học. Ngươi về sau liền đến thường xuyên trở về hiếu thuật ta. Cam. Tiểu kiếm im lặng. Hiệu chứng A, như này mặt dày vô sỉ, ngươi là thế nào nói ra miệng? Bất quá Trần Ngọc Đình nói đúng. Gặp qua hắn cái này một chiêu, mà lại biết hốn nguyên hình ý thái cực quyền là đặc biệt nhằm vào tức vĩ đường lang hà khai phát ra đến sau đó, tiểu kiếm còn thật không có biện pháp không học. Tiểu kiếm thở dài nói, bộ dạng này, hắn chẳng phải là một lần liền lại nhiều một cái khác cha khác mẹ thân ra ra rồi. Biết rõ, ra ra. Ta về sau hội thường xuyên trở về hiếu thuận lao nhân ra người. Trần Ngọc Đình Trần Ngọc Đình trợn trắng mắt, luận lên mặt dày vô sỉ, ngươi cái này xú tiểu tử so Khương Hạc Niên còn muốn mạnh hơn một bậc ca. Một bên Cao Thắng cũng đồng dạng im lặng, Trương tiểu kiếm, ngươi cái này ra hỏa mặt đâu? Nghĩ, Cao Thắng cũng đi đến Trần Ngọc Đình bên cạnh, cười định nói, ra ra, ta cũng nghĩ học, ngươi dạy một lần ta cái này chiêu có thể hay không. Ngươi Trần Ngọc Đình mở người, sau đó nói ra, ngươi cái này tôn tử tư chất có điểm kém, không nhận cũng được. Phúc! Đâm tâm! Đâm tâm A! Cao Thắng che ngực liền lùi mấy bước, im lặng ngưng ngẹn, bên trong chảy đầy mặt. Tiểu kiếm yên lặng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giữ yên lặng. Kho kho! Tiểu kiếm vội vàng dùng tay che khuất miệng của mình, Cao Thắng có thể là hắn chủ nhiệm lớp, hắn hoàn toàn không dám mở miệng chế rêu kho kho. Kho kho kho kho kho! Chứ phi thực tại là nhịn không được. Thời gian vội vàng! Tại Trở Trở Nam Hải Đại học thư thông báo trúng tuyển đến thời gian, tiểu kiếm mỗi ngày đều hội đến trường học cùng Trần Ngọc Đình tu luyện pháo quyền. Không thể không nói, Trần Ngọc Đình không hổ là có thể đủ sáng tạo ra Hỗn Nguyên Hình Ý Thái Cực Quyền đại sư. Mỗi một lần tu luyện, tiểu kiếm pháo quyền đều có thể được đến cảm lộ mới, uy lực chậm rãi đề thăng. Rất nhanh, một tháng trôi qua. Nam Hải Đại học thư thông báo trúng tuyển xuống đến, bên kia mới phòng ốc cũng đồng dạng phê duyệt xuống. Tiểu kiếm cáo biệt Trần Ngọc Đình, cùng tân phấn cùng nhau Hai gia cùng nhau rời đến Nam Hải Đại học thành đi. Đại học đến rồi. Cuộc sống mới, cũng đồng dạng bắt đầu. Chương 79, có ác quyển kết thúc giao dịch. Chiến quốc lịch ngày mùng ngày 7 tháng 7. Buổi sáng, thời tiết sáng sủa. Dọn nhà công nhân chính đem Trương gia đồ vật chuyển xe hàng buồng sau xe, mà Trương Viễn cùng Lý quên nhìn phía sau cũ kỳ tiểu khu, miệng bên trong phát ra khẽ than thở một tiếng. Ở lại hơn 10 năm phòng, ở lại hơn 10 năm hồng thành, không nghĩ tới hội dùng loại phương thức này cáo biệt. Bất quá rất hiển nhiên, nhìn trương viễn cùng Lý Quyên mặt bên trên, cái này loại cáo biệt, vui sướng chiếm đa số. Bởi vì tại Nam Hải Đại học Thành bên kia, trường học cho tiểu kiếm người nhà phân phối một gian 148 bình căn phòng lớn, không cần tiền. Trọng điểm, không cần tiền A. Nam Hải Đại học Thành, là chân chính một tòa thành. Thành thị quy cách so hiện tại Hồng Thành còn mùa lớn, bên trong ở lại đều là Nam Hải sinh viên đại học người nhà, giáo sư người nhà, cùng với đủ loại tương quan quần áo lao động vụ nhân viên. Diện tích đến gần 2.000 cây số vuông, thường ở nhân khẩu 200 vạn, là một tòa chân chính phồn hoa đại thành thị. Hồng thành, khoảng cách Nam Hải Đại học thành có tới hơn 100 km, dã ngoại hỗn loạn, yêu thú rất nhiều, giao thông không tiện. Ba người không có biện pháp tận mắt nhìn phòng, nhưng mà Nam Hải Đại học hậu cần chỗ, chuyên môn phát mấy đoạn video qua tới. Trong video, phòng rộng rãi sạch sẽ, rất lớn, tứ phòng, hai sảnh, hai vệ, hai ban công, phòng linh cũng chỉ có mấy năm, là tân kiến tiểu khu. Trang trí đều còn rất mới, đã mướn người quét dọn xong. Tiểu kiếm một nhà ba người, chỉ cần mua mới đồ dùng trong nhà, liền có thể trực tiếp vào ở. Tiểu khu dưới lầu còn có hoa vườn, bể bơi, sân bóng, rổ, siêu thị, nhà trẻ, tiểu học các loại cái gì cần có đều có, hoàn cảnh mười phần ưu việt. Trương viện cùng Lý Quyên nhìn đến phòng này video, hai mắt trừng thẳng, vốn không phải là không nguyện ý dịch chuyển khỏi. Hắn nhóm hiện tại Hồng Thành thuê phòng mới hơn 60 bình, cùng cái này một so, lập tức là như cậu. Tiểu Kiếm vẻ mặt vui mừng, rốt cuộc để cha mẹ hưởng đến một điểm phúc. Để Tiểu Kiếm càng thêm an tâm là, Nam Hải Đại học thành thuộc về bán quân quản thành thị, ở lại Nam Sao Tiểu Khu mỗi ngày cũng có 24 giờ bảo an, trừ chính phủ phái phái quân đội đóng giữ, còn có một chi Nam Hải sinh viên Đại học tạo thành ngự hải sư đội tuần tra, thay phiên tuần tra. Đồng thời ngoài sáng bên trên, Đại học thành bên trong còn có mấy vị trung phẩm ngự hải sư cường giả toa chấn, trong đó một vị là lục phẩm, có thể nói là nhiều trọng bảo hộ, hết sức an toàn. Còn có một cái lớn nhất tin tức tốt chính là, nếu tiểu kiếm ngày sau ở trường học biểu hiện nổi trội, còn có thể tranh thủ đem cái này một bộ phòng đổi thành hắn cha mẹ danh tự. Tiểu kiếm đương thời vừa nghe, ngay tại chỗ điên cuồng, đối Nam Hải Đại học có tràn đầy tán đồng cảm cùng thuộc về cảm. Không hổ là viêm quốc tứ đại đỉnh tiêm học phủ một trong A, thủ bút này, liền là hảo sảng. Trường học này, cũng tuyển đúng rồi. Truyền xong sau cùng một dương đồ vật, tiểu xe hàng khởi động, lại mở đến cách đó không xa tần phấn ra dưới lầu. Đúng vậy. Người phân phối phòng là có thể tự mình chọn lựa, cho nên hai tài sản hạ liền kết thành láng giềng. Nam Hải Đại học Thành nói cho cùng chưa quen cuộc sống nơi đây, hai gia cùng một chỗ cũng có một cái chiếu cố. Hai gia đồ vật không nhiều, đều là một chút ý phục, tiểu vật kiện cái gì tạp vật, đại hình đồ dùng trong nhà hắn nhóm chuẩn bị đến Nam Hải Đại học Thành một lần nữa đặt mua. Cho nên một cỗ tiểu xe hàng, liền dễ dàng chứa đựng hai gia đồ vật. Tiểu xe hàng khởi động, hai gia sáu miệng người, lại thuê một xe ní bật theo tại xe hàng đằng sau cùng nhau chậm rãi hướng Hồng Thành, cửa thành Nam mở đi ra. Nơi đó đã có nhất chi đội xe đang đợi. Cái này một lần thi đại học, cả cái Hồng Thành thi đậu Nam Hải Đại học hết thể liền ba người. Trương Tiểu Kiếm, Tân Phấn, Trương Dương. Đồng thời còn có mấy chục tên thí sinh thi đậu phổ thông lớp 1 đại học, hắn nhóm đại học vị trí vừa tốt cũng cùng Nam Hải Đại học đồng phương hướng. Hàng năm thí sinh ra khỏi thành đi thi thời gian, cũng là thủy thần giáo ám sát thi đấu thời gian. Cho nên chính phủ hẹn ngày quyết định đồng thời hộ tống. Cái này dạng học sinh nhóm tính an toàn cũng tương đối cao. Xe van bên trên. Tần phân có chút lo lắng nói với Tiểu Kiếm. Tiểu Kiếm, nghe nói hàng năm thí sinh đi đại học giã ngoại đường đi, đều là thủy thần giáo đánh lén ám sát thi đô thời gian, ta nhóm sẽ có hay không có sự tình. Thật có việc, chúng ta cũng không có biện pháp A. Tiểu Kiếm có điểm bất đắc dĩ nói, hai người bọn họ hiện nay liền mới nhất phẩm. Trước đến đánh lén ám sát khẳng định không chỉ cái này thực lực, cho nên nếu quả thật gặp hai người còn thật là không có biện pháp nào chỉ có thể cầu nguyện thủy thần giáo người đi tập kích cái khác đội xe, đừng đến tập kích hắn nhóm. Chúng ta nghĩ đến đến, chính phủ khẳng định cũng nghĩ đến a. Chính phủ hẳn là sẽ làm tốt các biện pháp an ninh. Tiểu Kiếm an ủi. Cũng thế. Tần Phấn quay lại nói. Đúng, Tiểu Kiếm, ta tối hôm qua tra một lần tư liệu, Nam Hải Đại học tốt nhiều phụ cấp phúc lợi, tốt nhiều tu luyện thánh địa. Cái này lúc Tần Phấn nghĩ đến tối hôm qua trên lệnh tư liệu, sắc mặt hồng phấn lên. Tu luyện thánh địa, có cái nào? Tiểu Kiếm vừa nghe, cũng tỏ mò mà hỏi. hắn cái này trận một bên vội vàng cùng Trần Ngọc Đình luyện quyền, một bên điên cuồng tu luyện một chút linh lực, để mong có thể tại trước khi vào học đột phá đến nhị phẩm ngự hải sư, có thể nói là vội vàng xoay quanh, đều không có thời gian đi nghe ngóng Nam Hải Đại học tin tức. Gặp hai cái nhi tử thảo luận lên tu luyện sự tình, ngay tại trò chuyện trương viễn cùng tần lực bốn người, đều không tự chủ đem thanh âm đẻ thấp. Tần phấn nhìn tiểu kiếm không biết, vội vàng nói, cái thứ nhất cái liền là phía trước đụng đến. Nam Hải Đại học lâu nhất phụ nổi danh tu luyện thánh địa Hắc Triều Hàn Lưu tân phấn có điểm hứng phấn nghe nói kia là một đầu mười phần đặc biệt biển bên trên dòng sông linh lực nồng đậm thuần túy ở bên trong tu luyện một ngày đỉnh mười ngày tiểu kiếm kinh ngạc nói lợi hại như vậy liên la lợi hại như vậy nghe nói rất nhiều tỉnh ngoài thí sinh thậm chí là đế đô cùng mà đô thí sinh bởi vì bọn hắn linh vật phù hợp cái này Hắc Triều Hàn Lưu cho nên không xa ngàn dặm cũng muốn tới đặc biệt như vậy biển bên trên dòng sông không nhiều có thể đủ cùng chúng ta nổi danh cũng chỉ có đế đô đại học kia một đầu xích chiều dòng nước ấm hai cái đều là hiếm có tu luyện thánh địa đối chúng ta ngự hải sư tu luyện có lấy trợ giúp cực lớn tiểu kiếm vốn là nghe qua hất chiều hàn lưu đại danh cái này lúc bị tần phấn cái này một nói lúc này người càng thêm kích động hận không thể sớm điểm đi đến nam hải đại học bắt đầu chính mình tu luyện còn có hay không cái khác tiểu kiếm lại hỏi cô a tần phấn tràn đầy phấn khởi nói ra còn có lôi minh hải hạ Thảo Trì Quan Nguyệt lang, Xuân Đào Bạn Vân Đình, Canh Độc Tinh Hà Các, Tỉnh Vũ Phong Tê Lâu các loại. Thảo Trì Quan Nguyệt lang, Xuân Đào Bạn Vân Đình. Tiểu kiếm ngần người, những này danh tự đều tốt văn nhà A. Đúng vậy A, đều là chúng ta hiệu trưởng phí vô cực lấy. Hiệu trưởng. Tiểu kiếm ngần người, không nghĩ tới hiệu trưởng vẫn là một cái người có văn hóa. Nói thực ra, đối với cái này chưa từng gặp mặt Nam Hải Đại học hiệu trưởng, tiểu kiếm cảm nhận còn rất có thú. Nói cho cùng hắn hai cái ra ra đều trăm phương ngàn kế nghĩ muốn thông đồng lao bà của người ta kết quả đều đều dưới tay hắn thất bại nặng trên thực tế không quản là trần ngọc đình hay là khương hạc niên phần cứng phần mềm đều không tầm thường trần ngọc đình cứng thực lực trên lệch một điểm nhưng mà già vẫn trắng tiệt tiên phong đạo cốt thân bên trên tự có một cô khí chất tuy già bảy tám mươi tuổi nhưng lại vẫn là xoáy lao cái đầu tiên nghe nói tại hồng thành bản thân hắn người theo đuổi liền không ít trong đó còn bất phạm một chút trẻ tuổi xinh đẹp nữ hải tử Nữ truy nam, cỏ non ngược lại sát lao nghiêu, cái này thật sự là để tiểu kiếm một trận áo ước. Thật là 18 tân nương 80 lang, mênh mang tóc trắng đối hồng trang, huyên ương bị bên trong thành đôi đêm, một cây hoa lê đẻ hải đường A. ma Khương Hạc Niên, hắn mặc dù còn không có chính thức gặp mặt qua, nhưng đối phương sớm đã thanh danh tại ngoại, thanh danh truyền bá xa. Tu luyện tới thất phẩm ngự hải sư tông sư, nam hải đại học phó hiệu trưởng, vũ thần đường người khai sáng vân vân Tùy tiện một cái xương hào lấy ra đều là mười phần bất phàm. Tại tần phấn giới thiệu bên trong, tiểu kiếm đối Nam Hải Đại học hiểu rõ dần dần rõ ràng. Tiêu hóa xong tần phấn tin tức, tiểu kiếm mở ra hệ thống giao diện. Quy tệ: 810. Linh lực: 455. Linh kỹ: 1. Thông thiên nhãn, mắt đỏ, mắt trắng phải trang thăng cấp, mắt xanh phải trang thăng cấp. 2. Pháo quyền, đã thăng cấp. 3. Thất thải giáp trụ, đã thăng cấp. Võ kỹ: Sơ cấp thái cực dưỡng sinh quyền, phải trang thăng cấp. Song môn Phá quyền, phải trăng thăng cấp. Liên châu Phá quyền, phải trăng thăng cấp. Linh vũ ký, khai sơn Phá quyền, đã hợp thành thăng cấp. Một tháng trôi qua, tại hệ thống thêm điểm cùng thái cực dưỡng sinh quyền trợ giúp hạ, tiểu kiếm linh lực trị từ 350 điểm bạo tăng tới 45 năm điểm. Chỉ cần mấy ngày nữa, hắn liền có thể đạt đến 500 điểm. Đến lúc đó lại lợi dụng hệ thống mở ra một cái khiếu huyệt, hắn liền có thể thành công tấn cấp đến nhị phẩm ngự hải sư. Nhị phẩm. Nhị phẩm a. Tiểu kiếm nghĩ nghĩ đều hưng phấn. Đến thời điểm, Nam Hải Đại học mấy ngàn tân sinh bên trong, đệ nhất nhân liền là hắn đi. Vui thích. Lại nhìn hệ thống giao diện, võ kỹ kia một nhóm còn nhiều ra lưỡng đạo võ kỹ, song môn pháo quyền cùng Liên Châu pháo quyền. Đúng vậy, cái này là một tháng qua tiểu kiếm đi theo Lão hiệu trưởng Trần Ngọc Đình tu luyện kết quả. Cái này lưỡng đạo võ kỹ tiểu kiếm tạm thời còn không có học tập. Nguyên nhân là bởi vì, thực tại là có chút đắt. Quá đắt Không quản là song môn pháo quyền hay là liên châu pháo quyền, hệ thống thăng cấp vậy mà là đều cần 200 cái quy tệ. Cứ như vậy một đi, hắn liền chỉ còn lại 410 cái quy tệ. Mà tiền này, tiểu kiếm là chuẩn bị trước cầm đến đột phá đến nhị phẩm ngự hải sư, dù sao chỉ còn lại mấy ngày, không nổi. Tiểu kiếm cân nhắc rất đơn giản, toàn tỉnh trạng nguyên cái danh hiệu này nghe giống như rất lợi hại, nhưng mà kỳ thực không có gì. Cả cái viêm quốc có tới mười mấy cái tỉnh, toàn tỉnh trạng nguyên cũng có mười mấy cái. Không đáng tiền a? Nhưng nếu như có thể tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đột phá đến nhị phẩm Ngự Hải sư, tiểu kiếm vụng trộm nghe qua, đến lúc hắn không phải là tân sinh bên trong đệ nhất nhân liền là người thứ hai, thiên tài chân chính bên trong thiên tài, mấy ngàn người bên trong một nhóm nhỏ. Có cái này thân phận, tiểu kiếm hoàn toàn cũng có thể dùng tranh thủ đến Nam Hải đại học càng nhiều tài nguyên tu luyện. Đây cũng là tiểu kiếm cái này trận liều mạng như vậy tu luyện nguyên nhân. Đông dạng tiểu kiếm có dự cảm, làm hắn đột phá đến nhị phẩm Ngự Hải sư sau đó, hắn mấy đạo linh khí Mắt xanh, mắt trắng, pháo quyền, thái cực dưỡng sinh quyền các loại cũng hẳn là có thể dùng thăng cấp, mà những này cũng toàn bộ đòi tiền. Phía trước ở trong điện thoại, Khương Hạc Niên cũng còn nói muốn lại truyền thụ cho hắn một bộ cổ võ truyền thừa. Như này nhiều muốn thăng cấp đồ vật trên cùng một chỗ, tiểu kiếm một lần không biết rõ vừa mừng vừa lo. Vốn còn cảm thấy 100 vạn, 1.000 cái quy tệ có thể giúp hắn nhẹ nhõm tấn cấp đến tam phẩm. Có thể nhìn điệu bộ này, lại dán lên chính thức thi đại học được đến 100 vạn cùng một đầu kim cương ngư. Mua nhà mới đã hoa mấy chục vạn, giống như cũng không sai biệt lắm vừa tốt đủ dùng mà thôi. Tiểu kiếm im lặng, hắn phải nghĩ biện pháp bắt đầu kiếm tiền. Hồng thanh cửa thành nam, nhất chi đội xe ở lại tại cái này bên trong. Thí sinh mấy chục người, nhưng mà hộ vệ binh sĩ lại đến gần hơn trăm người. Đồng thời ở một bên còn có đến từ tập phong đường ngự hải sư nhóm, tiểu kiếm xem xét lập tức yên tâm rất nhiều. Chỉ gặp hắn nhóm tất cả đều là tam phẩm, thậm chí còn có mấy vị tứ phẩm ngự hải sư. Cái này một cố hộ vệ lực lượng đã rất không tệ, so năm trước lực lượng hộ vệ còn muốn lại cao hơn một cái cấp bậc. Mà tại hộ vệ ngự hải sư đội ngũ bên trong, Tiểu Kiếm còn chứng kiến một vị thân ảnh quen thuộc. Cao lão Sư. Tiểu Kiếm cùng tân phấn giật mình hướng Cao Thắng đi tới, làm sao ngươi tới rồi. Ha ha, ta đến hộ tống ngươi nhóm một chuyến, Cao Thắng nhìn lấy hai người cười nói, đồng thời ta chuẩn bị đi đệ nhị phòng tuyến tham chiến. Tham chiến. Tiểu Kiếm ngẩn người. Còn không phải bị ngươi kích thích. Cao thắng nội tâm hướng về tiểu kiếm nổ nước bọc nói. Lão tử ta tu luyện cái này nhiều năm đều còn không có lĩnh ngộ linh vũ kỹ, kết quả ngươi vừa học liền biết, ngươi để ta đem mặt hướng chỗ nào bên trong đặt. Lão sư ta cũng sĩ diện có thể hay không? Bất quá, hắn cũng đích xác là hẳn là đi tham chiến. Dạy học cái này mấy năm, cao thắng tháng ngày đích xác là quá ư thư thả. Nhưng mà vấn đề chính là quá thoải mái, dẫn đến hắn tu vi không chỉ trì trệ không tiến, thậm chí còn có điểm lùi lại. Thêm lên cái này trận một mực bị tiểu kiếm cái này học sinh kích thích, Cao Thắng có điểm hoảng, cảm thấy mình không thể lại cái này dạng đổi phế đi xuống. Trần Ngọc Đình là đã lao, khí huyết lùi lại, tự nhiên khó tiến thêm một bước. Mà hắn còn chính vào trung niên, không lại liều một phen, liền thật không có cơ hội. Tốt tốt, lên xe đi. Cao Thắng nói ra, hàng năm lúc này đều là thủy thần giáo đánh lén thí sinh thi đô thời kỳ, ta làm đến chủ nhiệm lớp, không bảo vệ các ngươi một chút, thực tại là có điểm không yên lòng kia liền tạ ơn lão sư. Tiểu kiếm cùng tần phấn tề thanh nói ra. Cao thắng là một tên tứ phẩm đỉnh phong ngự hải sư, có hắn tại, hắn nhóm an toàn hiển nhiên lại cao một chút. Nửa canh giờ sau, tất cả thí sinh đến đông đủ, đội xe đi, bắt đầu chậm rãi hướng Nam Hải Đại học thành mở đi ra. Hơn 100 km, như là thuận lợi một chút, 3, 4 giờ liền đến. Một ra khỏi cửa thành. Tiểu kiếm liền rõ ràng cảm nhận được không quản là bốn phía binh sĩ, vẫn là cao thắng các loại ngự hải sư. Mỗi một người đều cảnh giác lên, nhìn không chuyển mắt liếc nhìn bốn phía rác ngoại, toàn thân giới bị. Bất quá liền tại ba giờ hậu về sau, đội xe thuận thuận lợi lợi đi đến Nam Hải Đại học Thành, một đường sự tình gì đều không có phát sinh. Nhìn lên trước mặt hùng vĩ Đại học Thành Thành Trì, một mực ngồi ngay ngắn ở trên ngôi xe phụ trách cảnh giới cao thắng có chút mơ hồ. Không đúng. Thủy thần giáo tập kích đâu? Hắn nhóm mai phục đâu? Trương Tiểu Kiếm có thể là Tây Man tỉnh Trạng Nguyên, ngươi không đến đánh lén ta một lần quả thực liền là không cho ta đường đường Tây Man tỉnh trạng nguyên mặt núi a. Cao Thắng cũng là bởi vì này mới hội bị Trần Ngọc Đỉnh phái qua đến cùng xe bảo hộ. Kết quả cái này một đường thuận lợi kinh người, không chỉ Thủy Thần Giáo người không đến, giã ngoại cản đường yêu thú không có gặp mấy cái. Hắn một bầu nhiệt huyết cùng trả thù không có đất dụng võ chút nào. Thời gian trở lại mấy giờ trước, liên tại tiểu kiếm gia Lý Chính lại dọn nhà thời điểm. Một cái âm u xó xỉnh chỗ, có một bãi mười phần không đáng chú ý nước động chậm rãi xuất hiện. Phan Diên chắc lặng lặng nhìn chăm chú lên xe hàng cùng xe van rời đi, không có chút nào động tác. Nửa ngày, tầm mắt bên trong, có một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, lặng yên không một tiếng động hướng xe van đuổi theo. Tiếng người, chính là Triệu Tử Cầu. Triệu Tử Cầu rời đi, Phan Diên chắc lại như cũ vẫn là không núp đích. Nửa canh giờ sau về sau, canh giữ ở trong bóng tối tập phong đường trạm gác ẩm, gặp tựa hồ thật không có gì thường, liền lặng lẽ rút lui. Lại qua nửa giờ. Xác định chung quanh thật cái khác mai phục cùng tạm bấy. Cái này một bãi nước động rốt cuộc giật giật, chậm rãi hướng sau di động. Nước động chảy qua âm u xó xỉnh, rách nát vách tường, sau đó một điểm trượt xuống đến một cái ngõ hẻm vắng vẻ bên trong. Nước động lạ như là đông bành trướng co lại, sau cùng vậy mà là hóa thành một vị trần chủi thiếu niên bình thường. Phan Diên chắc hai mắt liếc nhìn, cảnh giác xem bốn phía. Xác định không có gì thường, hắn lấy ra thả tại xó xỉnh ra y phục mặc trên người, sau đó đi ra hẻm nhỏ. Chuyển vào đến náo nhiệt người bầy bên trong 10 phút về sau Phan Diên Trác đến một tòa thành bên trong thôn phòng bên trong Phan Diên Trác bắt đầu thu đồ vật Đem đồ vật nhất nhất nhét vào trong hành lý Ông Cái này lúc Phan Diên Trác thả tại cách đó Không xa đầu giường máy truyền tin bỗng nhiên chấn động một cái Phan Diên Trác lên trước Phát hiện kia là một đạo tin tức Chim nhỏ đã xuất lồng Phải trăng mua xuống Phan Diên Trác quay lại nói Có ác huyện Kết thúc giao dịch Ném đi máy truyền tin Đem thẻ điện thoại bài nát Phan Diên chắc tiếp tục thu đồ vật. Thu thập xong một chút y phục cùng vụ vật, hắn lại cầm lấy để lên bàn một phong thư phong, cùng nhau nhét vào trong ba lô. Chỉ gặp phong thư in vài cái chữ to, Nam Hải Đại học thư thông báo trúng tuyển. Chương 80, cái này là ngươi liệu mạng tiền. Cái này là một tòa cực kỳ to lớn, thành lớn phồn hoa thị. Chỉ là thành tường liền đạt tới cao hơn 10 mét, dùng cương thiết cùng đá hoa cương hỗn hợp kiến tạo mà thành, sừng sững bất phàm. Hồng thành cùng cái này một so sánh lập tức liền là như một cái lạc hậu tiểu nông thôn, lùi tới thương nhân, xe hàng, người lưu lít nha lít nhít, chen vai thích cánh, vô cùng náo nhiệt. Bất quá mặc dù người nhiều, nhưng là nhiều mà không loạn, không quản là thành môn trước vẫn là thành tường bên trên đều có từng dãy binh sĩ tại thủ vệ duy trì trật tự. Ở trên tường thành, tiểu kiếm càng là cảm nhận được một cố lại một cô mãnh liệt mà không che giấu chút nào linh lực ba động. Kia là ngự hải sư, mà lại thực lực còn không kém, đều là trung phẩm. Để cho tiện xưng hô, ngự hải sư nhất phẩm đến tam phẩm là đê phẩm, tứ phẩm đến lục phẩm là trung phẩm, thất phẩm đến cửu phẩm là cao phẩm. Có thể phái một chút trung phẩm ngự hải sư đến phòng vệ thành môn, có thể tưởng tượng Nam Hải Đại học thành nội tình thâm hậu. Nam Hải Đại học thành kề bên Nam Hải, lúc này liền tại thành trì cách đó không xa, còn kiến tạo một tòa cự đại vô song bến cảng. Cự luân, quân hạm, tàu thủy các loại san sát nối tiếp nhau, cột buồm lâm lở. Mà lúc này... Bến cảng cùng so thành môn cái này một bên còn muốn náo nhiệt ồn ào Xa xa, tiểu kiếm liền cảm thấy được linh lực nồng đậm yêu tộc huyết thực, trai biển linh châu, hải bên trong linh tạo các loại bảo bối, chính quần quận không ngừng từ bến cảng vận chuyển xuống đến, linh lực trung thiên, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Đám người chưa từng gặp qua như này phồn hoa mà rung động một màn, từng cái đều có chút chấn kinh đứng tại chỗ. Tại cả cái Tây Man Tỉnh, Nam Hải Đại học thành kinh tế thể lượng có thể chiếm trước ba. Cao Thắng hiển nhiên đối diện trước tràng cảnh không xa lạ gì, cười đối Trương Tiểu Kiếm mấy người giải thích nói. Đi qua cái này nhiều năm phát triển, Nam Hải Đại học thành không quản là kinh tế, văn hóa, quân sự, ngự hải sư thực lực đều hoàn toàn không kém, địa vị chỉ tại tỉnh hội Nam Minh thành phía dưới. Trương Tiểu Kiếm, Tân Phấn, ngươi nhóm hiện tại có lẽ hẳn là có thể lý giải thi đậu Nam Hải Đại học, đến cùng ý vị như thế nào đi. Cái này bên trong tính là toàn tỉnh phồn hoa nhất, đứng đầu nhất địa phương. Cố lên! Hảo hảo tại cái này bên trong học tập, tu luyện, không vừa lòng trước mắt, rèn luyện đi tới, Tây Man tỉnh tất nhiên sẽ có một chỗ của các ngươi. Tạ ơn Cao lão Sư. Trương Tiểu Kiếm cùng tần phấn hai người nghe lấy một trận tâm triều bành trướng, nhiệt huyết kích động. Đội xe tiếp thủ qua binh sĩ cùng ngự hải sư nhóm sau khi kiểm tra, bắt đầu trọng tân đi. Cái này lúc Tiểu Kiếm chú ý tới cách đó không xa, chợt có đại đội công nhân xây dựng xuất hiện, chính hướng đề đập đi tới. Cao lão Sư, hắn nhóm cái này là thêm cao thêm dày đê đập, cao thắng hơi hơi thở dài nói. Mỗi một năm mặt biển đều hội bình quân dâng lên một mét, cái này phảng phất là hàng tại nhân loại đỉnh đầu kim cô chú. Ta phía trước tại Nam Hải Đại học đọc thư thời điểm, cái này đê đập vừa mới xây xong, nước biển cũng mới vừa bao phủ đến đê chân mà thôi. Hiện nay vội vàng mười mấy năm trôi qua, không nghĩ tới hôm đó vĩ ngạn rộng lớn đê đập, vậy mà là cũng sắp bị bao phủ, thật là để người cảm khái thổn thức. Dựa theo cái này nước biển dâng lên tốc độ, Chúng ta tử tôn hậu bối nhóm, về sau phỏng trừng đều chỉ có thể sinh hoạt ở thế giới nóc nhà phía trên. Tiểu kiếm khó có thể tưởng tượng hình tượng này, châu mày nói, Cao Lão Sư, liền đến nay còn không có tìm được nước biển dâng lên nguyên nhân sao. Không biết, Cao Thắng lắc đầu, nghe nói có đại lượng nhà khoa học cùng cường đại ngự hải sư nhóm, đã có tại không ngừng nghiên cứu, có thể đến nay còn không có truyền ra cái gì kết luận. Tiểu kiếm cũng không nhịn được lắc đầu. Cái này loại liên quan đến cả cái viêm quốc, toàn bộ thế giới vấn đề. Đối với hắn cái này nhất phẩm ngự hải sư đến nói quá mức xa xôi. Hắn cũng liền vừa mở treo phổ thông người, cũng không phải là cái gì nhà địa lý học, hải dương học gia gặp phải loại vấn đề này liền xem như trọng sinh cũng hai mắt đen thui. Đi vào cửa thành, đội xe làm sơ chỉnh đốn. Đi tới nơi này, cùng xe nhân viên đã giảm mạnh. Hồng thành tập phong đường ngự hải sư cùng thành vệ quân ít một hơn phân nửa, còn lại lại ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, sau đó nguyên lộ trả về. Tiểu kiếm đi bên cạnh siêu thị mua mười mấy đầu thuốc xịt, một người một đầu, kéo lấy tần phấn cùng tiến lên đi thăm hỏi, biểu thị cảm tạ. Đưa tiền hắn nhóm, một đoàn người lại dựa theo Nam Hải Đại học phát tới tin tức, hướng Nam An tiểu khu đi tới. Hắn nhóm chọn lựa phòng liền tọa lạc tại cái tiểu khu này bên trong. Tốt, liền tiện ngươi nhóm đến nơi đây, ta đi tiền tuyến. Cao Thắng nói, ta ơn lão sư, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Cao Thắng trước khi đi lại nhìn tiểu kiếm cùng tần phấn một mắt, thế nào? Tập phong đường những kia người trước khi đi còn có thể hôn đến một đầu thuốc xịt, ta muốn đi các ngươi hai cái lại không cái gì biểu thị. Tiểu kiếm trợn trắng mắt, ngươi có thể là lão sư của chúng ta, chủ nhiệm lớp, cái kia có thể giống nhau sao? Khách khí là cho ngoại nhân, ta nhóm cho ngươi không có tặng đồ, vừa vận thuyết minh ta nhóm coi ngươi là chính mình người. Là cao lão sư, ngươi liền đừng khách khí với chúng ta." Tần Phấn nói. Cao Thắng dở khóc dở cười, lại cùng tiểu kiếm Tần Phấn mấy người tán gẫu vài câu, liền rời đi. Tiểu Kiếm trước để đội xe dừng ở một bên, cùng Tân Phấn đi ra kỳ thẻ học sinh cùng thư thông báo trúng tuyển, cửa vào binh sĩ cho đi, mang lấy hai người cùng nhau hướng tiểu khu công nghiệp chỗ đi tới. "Ngươi tốt, hai chúng ta là Nam Hải Đại học năm một tân sinh, ta nhóm phân phối đến phòng ở cái này bên trong, ta nhóm tới lấy chìa khóa." "Được rồi, xin lấy ra các ngươi một chút thẻ căn cước, thẻ học sinh cùng thư thông báo trúng tuyển." "Cha được, ngươi nhóm phòng là tại tòa nhà 2B tòa lầu 4, chương tiểu kiếm đồng học là 2B401 phòng." Tần phấn đồng học là 2B402 phòng. 2B liền tính, còn 2B chết rồi. Tiểu kiếm nghe lấy cái này số phòng không còn gì để nói. Mời tại cái này bên trong ký tên xuống. Cái này là chìa khóa cùng thẻ ra vào. Sau đó chờ lát nhớ rõ mang thân thuộc qua đến thu một lần vân tay. Tiểu khu đại môn cần phải vân tay cùng thẻ ra vào cùng nhau thông qua mới có thể ra vào. Tạ ơn. 10 phút sau. Đi qua một phen xe ngựa khổ cực. Hai gia nhân rốt cuộc đến đều tự nhà mới. Chính ngươi ra không nốc, ở tại ta chỗ này làm gì? Tiểu kiếm đối tần phấn im lặng nói ra. Ngươi cái này bên trong 148 bình, ta bên kia mới 98 bình, ta sang đây xem một lần không được. Tần phấn nộ. Đương nhiên không được, như là không phải vì chiều theo ngươi cái này 2B402, ta còn dùng chọn lựa cái này phòng. Làm đến bản tỉnh trạng nguyên, tiểu kiếm có thể dùng chọn lựa phòng rất nhiều. Cả cái nam an tiểu khu để chống gian phòng tiểu kiếm đều có thể tùy tiện chọn lựa. Bất quá Tiểu Kiếm nghĩ đến ngày sau cha mẹ hai người ở chỗ này, suy nghĩ một chút vẫn là tuyển tại tần phấn cha mẹ bên cạnh, hai gia có việc cũng có thể dùng lẫn nhau giúp đỡ. Đúng vậy, tại Nam Hải Đại học thành cái này một bên chọn lựa phòng, chủ yếu là cho thí sinh người nhà ở. Tiểu Kiếm cùng tần phấn chân chính chỗ ở, là chú canh dự ở thứ hai dưới nước trường thành sau phòng tuyến Nam Hải Đại học bản bộ. Hắn nhóm tiếp xuống 4-5 con đường đại học, phần lớn thời gian cũng sẽ ở kia một tòa trên hòn đảo lớn cùng yêu thú vượt qua. Đương nhiên thường ngày không có việc gì hoặc là chu mạng, cũng có thể dùng ngồi tàu thủy trở về bồi bạn cha mẹ. Nam Hải Đại học cùng đại học thành cái này, một bên có một đầu cố định tàu thủy hàng tuyến, đến về mười phần phương tiện. Tiểu Kiếm không có vội vã tiến đến trường học báo cáo, mà là trước bồi cha mẹ thu dọn phòng, mua đồ dùng trong nhà, trang trí tân phòng. Mặc dù tiểu Kiếm trước mắt cần dùng tiền địa phương rất nhiều, nhưng mà tiểu Kiếm vẫn là vung tay lên, cho nhà mới mua một bộ trung đẳng tiểu Trung Quốc đồ dùng trong nhà. Bàng gỗ tử đàn ghế Gỗ lim bàn ăn, gỗ lim tủ dường các loại, hoa không sai biệt lắm 50 vạn. Nhi tử, ngươi đừng mua quá đắt. Trường viễn vội la lên. Cha, ngươi gấp cái gì, thi đại học mô phòng cùng thi đại học ta kiếm không sai biệt lắm 200 vạn đâu, tiền kiếm liền là cầm đến hoa. Đừng lừa gạt ta, trường viễn thở dài nói, ta hỏi qua những người khác, người nhóm ngự hải sư tu luyện mỗi một dạng đều phải tốn tiền. Ngươi tần thúc thúc cũng nói, tần phấn mỗi ngày tu luyện đều nuốt trưởng thật nhiều tiền. Đây đều là ngươi liều mạng tiền. Tiền này sai hết, ngươi lại phải đi liều mạng. Quả nhiên ngươi mẹ nói đúng, ngươi không như thành thành thật thật làm một người bình thường, một cái bình thường ngự hải sư, cái này dạng ta và mẹ của ngươi ngược lại sẽ không mỗi ngày qua nơm nớp lo sợ. Trường 81, ta Nam Hải học sinh đều là can đảm trung dũng nhiệt huyết hạng người. Tiểu kiếm miệng ngập ngừng, nhìn lấy phụ thân sầu bi khuôn mặt, lại là một lúc không biết rõ trả lời thế nào. Tốt, cha, tiểu kiếm nâng lên thanh âm, cổ vũ nói, ta là người nào. Toàn tỉnh thi đại học Trạng Nguyên. Tân sinh bên trong thứ nhất, tiểu tiểu yêu tộc có thể làm gì được ta? Liên một điểm đồ dùng trong nhà mà thôi, không cần đau lòng, quay đầu ta lại đi chơi chết mấy con yêu thú liền kiếm về. Nhìn, ngươi vẫn là muốn đi liều mạng. Trương Viễn Giải lấy mặt khổ nói. Ta ý tứ, ngươi nhi tử thực lực cường đại, những kia đồ đần yêu thú không đả thương được ta rồi, ngươi thả một vạn cái tâm tốt. Chúng ta liền là người nhà bình thường, ta và mẹ của ngươi đối ngươi kỳ vọng cũng không có kia cao, cũng không trông cậy vào ngươi cứu vớt toàn thế giới. Có cái cơm ăn, có cái phòng ở, một gia nhân bình an liền tốt, biết sao? Biết rõ, cha. Không phải là đơn giản biết rõ, ngươi muốn khắc đến tâm lý đi. Trương viện nói liên miên lại nhảy nói ra, ngươi muốn đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì ta nhóm hai cái người suy nghĩ, ta nhóm lão, dưới gối cũng liền cái này một cái nhi tử. Hiện tại liền tính thật nghĩ muốn luyện thêm một cái tiểu hảo, cũng không có cơ hội, không thì ngươi có thể dùng đi bên ngoài lãng cái đủ. Trương tiểu kiếm. Cho nên ngươi nói nếu như ngươi thật ra sự tình, ngươi để cha mẹ thế nào làm? Xem như không chuyện gì. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cô đơn sống trên cõi đời này. Cái này có ý gì? Biết rõ biết rõ, về sau có việc ta liền trốn đến phía sau cùng thế nào? Ừ, chính ngươi nói a, nhớ rõ làm theo. Thật. Làm hắn ban đêm tiểu kiếm không có tu luyện, bồi tiếp cha mẹ tiếp tục dọn dẹp phòng ở dấu vết, lại gọi tần phấn một ra qua đến góp cái bàn ăn một bữa ấm áp cơm tối. Đại gia tụ trong phòng khách một bên xem TV một bên nói chuyện phía uống trà, không khí hòa hợp, vui vẻ hòa thuận. Ngày thứ hai, sáng sớm, tiểu kiếm chuẩn bị đi thời điểm, nghĩ nghĩ, vẫn là đem thi đại học còn thừa lại 50 vạn thả tại phòng khách cái bàn bên trên, kia một đầu kim cương ngư cũng đồng dạng lưu, cho cha mẹ bổ dưỡng thân thể. Tối hôm qua thời điểm, tiểu kiếm có hỏi tham phụ thân mở tiệm bán cá kế hoạch. Phụ thân nói hiện tại còn thừa lại 30 vạn vốn ban đầu, hắn quyết định cầm 20 vạn ra đến. Tại Nam Hải Đại học Thành đơn giản thuê một cửa hàng, tiếp tục Hồng Thành lao đi làm. Hiện nay hắn nhóm rời đến Nam Hải Đại học Thành, cùng đại bá Trương xương ký kết cung hóa tự nhiên cũng là đưa đến cái này bên trong. Tiểu kiếm đương thời nghe mắt trợn trắng. Hiện nay có đại bá cung hóa, hắn nhóm ra đã không phải là chỉ đơn thuần bán cá, còn hội buôn bán các loại hải sản hàng lợm, hơn nữa còn có vào phẩm cấp yêu thú thịt. Hiện nay bán ra đồ vật quy cách cao, cửa hàng tự nhiên cũng phải thuê lớn một chút, trang trí cũng không thể quá xấu hổ không thì không bán chạy giá cả. Mà Nam Hải Đại học thành bên này vật giá cả, tiểu kiếm cũng nghe qua, so Hồng thành bên kia hơi hơi cao một chút. Tiểu kiếm lưu lại cái này 50 vạn, lại thêm phụ thân 20 vạn, liền không sai biệt lắm có thể dùng làm ra một cái cấp bậc không nhỏ hải sản cửa hàng, tiền thuê là đầu to, một lần muốn thuê một năm, trang trí tùy tiện đều muốn mười mấy, 20 vạn. Bất quá chỉ cần sống qua cái này đoạn thời gian, cửa hàng rất nhanh liền có thể dùng hồi vốn. Đây cũng là tiểu kiếm khăng khăng lưu lại cái này 50 vạn nguyên nhân. Trước mặt cho cha mẹ khẳng định cự tuyệt, cũng chỉ có thể vụng trộm lưu lại. Rời nhà, tiểu kiếm cùng tần phấn cùng nhau hướng bến cảng đi tới. Hai người ngồi tàu thủy, thẳng chạy Nam Hải Đại học bản bộ. Lên thuyền trước tiểu kiếm cùng Khương Học Niên thông thông điện thoại, Khương Học Niên nói hắn hội ở cửa trường học nên đón hắn cái này thất lạc nhiều năm thân tôn tử về nhà. Tiểu kiếm, ngươi nói Khương phó hiệu trưởng hội nguyện ý truyền thụ cổ võ cho ta không? Mạn Tuyền bên cạnh Tần Phấn nhìn lấy bình tĩnh mặt biển, có chút khẩn trương nói với Tiểu Kiếm: Đối với Tần Phấn cái này huynh đệ, Tiểu Kiếm trừ hệ thống, cái khác đều không có thế nào giàu giếm. Nói cho hắn, tại thi đại học lúc hắn sở dĩ có thể một quyền anh sập cái kia thạch bi, là bởi vì tu luyện linh vũ kỹ nguyên nhân. Tần Phấn mười phần tâm động, đồng thời cũng hối hận phía trước đi theo Cao Thắng thời điểm không có hảo hảo tu luyện cổ võ. Hắn nói có thể cấp cho ngươi một cái thử nghiệm cơ hội. Tiểu Kiếm nói ra: Thử nghiệm cơ hội. Máy truyền tin bên trong hắn là nói như vậy, cụ thể phải chờ tới trường học hỏi lại hắn. Tốt ta, Tần Phấn có điểm thấp thỏm gật gật đầu. Linh vũ kỹ cái này loại có thể dây lát ở giữa tăng cường mấy lần lực lượng đồ vật, Tần Phấn phía trước chưa thấy qua còn tốt, hiện nay nhìn thấy, có cơ hội, dùng hắn tính tình, hắn tự nhiên là thế nào cũng không nguyện ý từ bỏ. Sang sớm, mặt biển bình tĩnh, bầu trời xanh thẳm, thuyền thượng thừa khách không nhiều, tàu thủy theo lấy sóng biển tại hơi hơi phập phồng, nhanh chóng tiến lên. Gió nhẹ từ phía đông từ từ thổi tới, mặt biển nổi lên hơi hơi gợn sóng. Vân Khai Vũ tán, phóng tầm mắt nhìn tới, chân trời thu hết đáy biển. Tiểu kiếm nằm sấp lan can nhìn một chút yên tĩnh đại hải, chỉ cảm thấy lòng mang mở sướng. Lại nhìn một hồi, tiểu kiếm chợt thấy chung quanh có điểm yên tĩnh, tối đầu, chỉ gặp Tần Phấn không biết khi nào đã ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện. Tiểu kiếm cười khổ lắc đầu, lại nhìn một chút cảnh biển, cũng ngồi tại Tần Phấn bên cạnh đi theo tu luyện. Nửa giờ sau, tiểu kiếm tâm có cảm mở to mắt, chỉ gặp tàu thủy phần cuối xuất hiện một đạo cực lớn bóng mờ. Bóng mờ dần dần phóng đại, biến thành một tòa cự đại xanh ốm tươi tốt hải đảo. Tiểu Kiếm lập tức minh bạch, cái này là Nam Hải Đại học bản bộ. Ngay từ đầu Nam Hải Đại học là thiết lập ở Nam Hải Đại học thành bên trong, nhưng là theo lấy đằng sau trường học phát triển, lớn mạnh, nhân số quá nhiều, không thể không sáng tạo tân giáo. Nghe nói lúc trước Nam Hải Đại học tại lựa chọn tân giáo giáo chỉ thời điểm sản sinh rất nhiều phân kỳ, có nói là muốn tiếp tục thành lập trong đại học thành. Có thì nói muốn thiết trí ở tiền tuyến. Có thể thi đậu Nam Hải Đại học đều là các tỉnh lớn phần tinh Anh, tự nhiên là phải thật tốt bảo hộ cùng bồi dưỡng. Mà có người lại cho rằng, cho dù là tinh Anh cũng muốn mặt đối ma luyện cùng khiêu chiến, nếu không bồi dưỡng ra đến sẽ chỉ là nhà ấm đoá hoa. Hai cái phái hệ đương thời làm cho xôn xao, dối bời. Sau cùng giáo dục bộ quyết định đem quyền lựa chọn giao cho học sinh chính mình. Mà sau cùng bỏ phiếu kết quả làm cho tất cả mọi người chấn kinh, bởi vì vượt qua bảy thành học sinh đều yêu cầu đem giáo chỉ tuyển ở tiền tuyến, giáo dục bộ chấn kinh, cuối cùng vẫn là điều hòa xử lý một lần, đem giáo chỉ tuyển tại đệ nhị trường thành dưới nước phòng tuyến phía sau. Cái này dạng tiến có thể chi viện đệ nhất trường thành dưới nước, lui cũng có thể theo thứ hai, thứ ba dưới nước trường thành tiến hành thủ vững. Ta Nam Hải học sinh đều là can đảm trung dũng nhiệt huyết hạng người, đương thời đế đô nguyên thủ cũng kinh động, chuyên môn ngợi khen nói, trong vòng một đêm, ngợi khen chi tử, ấn đầy các tờ báo lớn đầu đề. Mà có Nam Hải Đại học dẫn đầu phía sau, phía sau Đông Hải Đại học, đế đô Đại học cũng đều ăn ý đem trường học hướng đệ nhị trường thành dưới nước di chuyển. Từ đây, các đại ngự Hải sư Đại học trường Trung học liền dần dần thành vì chống cự Hải bên trong yêu tộc xâm lấn không thể thiếu trọng yếu lực lượng. Đồng thời trường học thực lực cũng tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển, càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Quả nhiên có thể thi đổ Nam Hải Đại học đều là giống như ta anh Tuấn Tiêu Sái, phong độ phiên phiên, khởi mở, trung dũng nhiệt huyết người A. Hồi tưởng lại đoạn lịch sử này, Tiểu Kiếm cũng không khỏi nội tâm tán thắn nói. Lại qua 10 phút, tàu thủy cập bờ. Hai người bọn họ, rốt cuộc đi đến Nam Hải Đại học. Trường 82, bắt đầu thấy Khương Hạc Niên, bà Cảng. Cái này là một cái 10 phần cực lớn hải đảo. Hải đảo diện tích vượt qua 20 cây số vuông, nhưng ở giáo thầy trò bao quát các loại công chức, chỉ có vẹn vẹn mấy vàng người. Như này cực lớn hòn đảo diện tích, tất cả về Nam Hải Đại học tất cả. Tiểu kiếm cùng tần phấn hai người vừa lên bờ, lập tức liền nhìn đến nơi xa rộng lớn cực lớn cửa trường. Căn cứ quan phương tư liệu, Nam Hải cửa trường đại học cao 100m, rộng 90m, độ dày đạt đến 44m. Tiểu kiếm cùng tần phấn hai người đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn hồi lâu, mới rốt cục đem cái này cửa trường toàn cảnh nhìn xong. Hai người mặt vẻ mặt rung động, hoàn toàn một câu cũng nói không nên lời. Đương nhiên, nhất làm cho tiểu kiếm cùng tần phấn rung động là, liền tại cái này to lớn vô cùng cửa trường bên trên. Dòng bay phượng múa Nam Hải Đại học bốn cái chữ to màu vàng phía dưới. Vậy mà là dùng cực lớn xích sắt, treo, chói buộc lấy một khỏa lại một khỏa cực lớn mà giữ tận đầu. Kia là thất phẩm yêu thú, thiết giáp cự sĩ xa. Tân phấn nhìn chầm chầm một cái đầu chấn kinh hét lớn. Còn có thiết giáp ma kình, đế vương ngạc, thái thản cự mãng. Tiểu kiếm cũng không nhịn được kinh hai nói, đọc lên một cái lại một cái đáng sợ yêu thú danh tự. Những này yêu tộc cường giả, không một không phải là xương bá hải dương bá chủ. Mà hiện nay, hắn nhóm bị nhân tộc chém giết, sau đó treo ở cái này bên trong. Dung này nói cho tất cả nhân loại, hải bên trong yêu tộc, cũng không phải không thể chiến thắng. Tiểu kiếm đứng tại chỗ lặng lặng nhìn, mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng mà những này cao phẩm yêu thú đầu thực tại là quá lớn, quá hung vĩ, là như gần ngay trước mắt. Mà lại những này yêu thú mặc dù đã bỏ mình, chỉ để lại đầu lâu bị trói phược tại cửa trường thượng thừa nhận dãi gió dầm mưa. Nhưng chúng nó đầu lại là chết mà chưa thối giữa một da nhất mau ý nguyên màu sắc xinh đẹp, sinh động như thật, thậm chí liền liền đèn lồng đỏ lớn nhỏ cực lớn con mắt cung y nguyên thần thái lưu chuyển, phảng phất sống lấy. hắn nhóm cuộn xoáy tại cửa trường phía trên, liền là như từng đầu ngấp nghé người ở giữa ác ma, mở ra miệng lớn dính máu, phảng phất một giây sau liền hội ngoan đập xuống đến, mang theo gió táp huyết vũ, an như gió cuốn, trắng trận nước giết, sinh linh đồ thán. cái này là một bức để người ngắm mà sinh ra sợ hãi hình ảnh, không có một chút dũng khí, đều không dám nhìn thẳng thật đáng sợ một màn, tiểu kiếm cả kinh nói, hai chân có chút bước không động cảm giác, những này yêu tộc cường giả mặc dù chết rồi, nhưng mà y nguyên để người cảm thấy sát khí trùng thiên, không dám tùy tiện đến gần. Ta cũng thế, tân phấn hai chân cũng đồng dạng như nhũ ra, có điểm nhất không nổi cảm giác. Đi, tiểu kiếm bỗng nhiên lớn tiếng nói, những này yêu tộc cường giả, hắn nhóm sống lấy ta nhóm không dám đến gần liền tính. Hiện nay chết lại vẫn không dám, kia quả thực làm trò hề cho thiên hạ, có nhục chúng ta nam hải tinh thần. Không sai. Tần phấn cũng lơn hống, nhưng mà hắn hai chân vừa nhấc, lại là phù phù một tiếng, trực tiếp liền ngã rầm trên mặt đất. Không như chúng ta nghỉ ngơi một chút, chờ một chút lại đi. Tiểu kiếm nhỏ giọng đề nghị. Thật. Tốt chủ ý. Mong Sơn chạy chết mã. Nam Hải cửa trường thoạt nhìn tựa hồ rất gần, nhưng mà hai người lại đã đi 10 phút, mới rốt cục đến. Mà lúc này, trên thân hai người đầu đầy mồ hôi, toàn thân ướt súng, sắc mặt tái nhợt. Hai người sở dĩ toàn thân phủ đầy chất lỏng sênh sệch thở hồng hộp, đều là bị treo ở cửa trường yêu thú bức cho. Theo lấy không ngừng tiến lên, hai người đột nhiên phát hiện, không khí chung quanh giống như vậy mà là biến đến càng ngày càng sền sệt lên đến. Một cỗ áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống, giống gánh nặng một dạng đè trên bờ vai, để hai người như dơ trọng tiền đi, từng bước liên tục khó khăn. Hai người không thể không bạo phát toàn thân linh lực, nếu không muốn không phải là đi không đến cái này bên trong. Mà một đạp vào Nam Hải cửa trường bên trong, kia một cỗ uy nghiêm như biển khí tức lập tức thoáng qua tiêu thất, phản phất hai người vừa rồi chịu đựng là ảo giác. Hai người rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp liền là như một đầu giống như chó chết nằm trên mặt đất, thở không ra hơi. Không tệ, lần thứ nhất liền có thể đi đến cái này bên trong, ngược lại là xem thường ngươi. Cái này lúc, bên cạnh chợt có nhất đạo nhân ảnh xuất hiện. Chỉ gặp người đến là một cái lao giả, mặc trên người một kiện màu nâu ma y y dưới chân phủ lấy một đôi lục sắc chữ tê dép lê. -E. Trên lưng mang theo một cái cũ kỹ cổ phát hồ lô, một đầu tóc bạc rối bời, là như ổ gà. Tiểu kiếm vừa nghe cái này thanh âm quen thuộc, lập tức liền ngạc nhiên từ dưới đất lật người đến, miệng bên trong một câu Ra Ra một cách tự nhiên thoát ra. Bất quá ngẩng đầu nhìn lên đến người hình tượng, tiểu kiếm sắc mặt lập tức đống nhiên cứng đờ, bất quá một giây sau lại đống nhiên trọng tân nở rộ Tiểu Dung. Ra Ra, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, một ngày không gặp như là ba năm. Cái này trận ta đều tốt tưởng nghiệm ngươi A3 tiểu kiếm kéo dài lấy thanh âm nói. Khương Hạc Niên là ai? Từ này là tiểu kiếm vừa rồi kia trở mặt qua, hắn có thể nói là nhìn rõ ràng, thu hết vào mắt. Hắn lạnh lùng nói ra, ngươi lúc này trong lòng là không phải là đang nói, cái này ra ra dáng dấp xấu quá à, cùng chân ngọc đỉnh cái kia tiểu bạch kiểm nói giống nhau như lúc. Là? a không phải không phải. Khương Hạc Niên khỏe miệng lúc này cười lạnh càng thêm lợi hại. Cái kia tiểu bạch kiểm có phải hay không còn nói, trước kia ba người chúng ta bên trong, hắn giống như dáng dấp đẹp nhất. Hải đường trước kia không chọn hắn, quả thực là mắt chó đôi mù. Không phải là. Hải đường liền là phí vô cực nàng dâu danh tự. Người không cần phủ nhận, Khương Hạc Niên nói, gỡ xuống thắt lưng hồ lô ấm uống một ngụm, nói, bởi vì ta cũng cảm thấy hắn nói rất có lý. khụ khụ Tiểu kiếm kém một chút liền bị trực tiếp khục chết. Không cần khụ khụ Khương Hạc Niên lại uống một ngụm, tiếp tục nói ra. Một cái tiểu bạch kiểm, một cái nhã nhạt bại hoại, hải đường còn không cho ta, đích xác là mắt chó đuôi ngủ, Trần Ngọc Đình nói không sai. Một cái tiểu bạch kiểm, một cái nhã nhạt bại hoại, tiểu kiếm hoàn toàn không dám ứng A. Ta nói với ngươi, dám dấp xoáy thì có ích lợi gì. Nam nhân trọng yếu nhất là thực lực, quyền đầu. Trần Ngọc Đình cái kia tiểu bạch kiểm, trước kia đến gần hải đường một lần, liền bị ta cùng phí vô cực bạo đánh một lần. Mỗi ngày đánh, mỗi ngày đuổi, là như đánh chó. Mỗi ngày mang lấy mặt mũi bầm dập mặt, ai có thể chịu được, sau cùng hắn chỉ có thể lặng lẽ rời khỏi, cái này là thực lực tầm quan trọng. Tiểu kiếm xoa xoa mồ hôi trên trán, một lúc không biết do nói cái gì. Lao gia hỏa, ngươi không nói võ đức. Nói nữ bằng hữu loại chuyện này, đương nhiên phải để ý một cái ngươi tỉnh ta nguyện A. Ngươi cùng phi vô cực động quả đấm tính cái gì thật bản sự. Tiểu gia hỏa, cái này là ta hôm nay cho ngươi lên đệ nhất khóa. Hiện nay thời đại này, tán gái cũng là muốn dựa vào thực lực. Khương Hạc Niên hắc hắc nói ra, "Ngươi nói như Trần Ngọc Đỉnh tên kia, trước kia mỗi ngày hướng khuôn mặt của mình bôi đến bôi đi có ích lợi gì? Ta cùng Phí Vô Cực cái kia nhã nhặn bại hoại liền bất động, ta nhóm là thép tốt dùng tại trên lưỡi đao, tiền tiêu tại tăng thực lực lên lên. Cho nên ta cùng Phí Vô Cực mới có thành tựu ngày hôm nay, mà Trần Ngọc Đỉnh chỉ có thể làm một cái tiểu tiểu cao trung hiệu trưởng." Giống như nói rất có lý, Tiểu Kiếm bị thuyết phục. Không phải là rất có đạo lý, là đặc biệt có đạo lý. Khương Học Nghiên cái chính Thốt à! Ra ra, cái này môn treo những này yêu thú đầu lâu có phải hay không đều là cố ý, để chúng ta tiến cái cửa trường đều cái này gian nan. Tiểu kiếm nhìn lấy đỉnh đầu sừng xứng rộng lớn đại môn hỏi. Ừ, những đầu lâu này liền là ta treo. Vừa nghe tiểu kiếm hỏi, Khương Hạc Niên vội vàng dùng mu bàn tay lau miệng, đây là Dương Dương đắc ý nói. A, Ngươi treo những thứ này làm gì? Tiểu kiếm kinh ngạc nói. Những này yêu tộc cường giả mặc dù đã chết đi. Nhưng là hắn nhóm thân bên trên uy e áp vẫn tồn tại. Ta đem bọn nó treo ở cái này bên trong, liền là vì chấn nhiếp ngươi nhóm. Vì sao phải làm như vậy? Đương nhiên là vì cho ngươi nhóm một hạ mã huy A. Tiểu kiếm càng ngộng, tốt lành, ngươi tại sao phải cho ta nhóm một hạ mã huy? Chương 83, Thế giới chân tướng. Bởi vì có thể thi đậu Nam Hải Đại học, phần lớn đều là đến từ toàn quốc các tỉnh thiên Chi kêu tử. Khương Hạc Niên móc ra hồ lô ấm lại uống một ngụm, vẻ mặt khinh thường nói ra làm cao trung trường học thiên tài Hàn nhóm, trên người có đủ loại ngạo khí, mỗi ngày kiêu ngạo hai vạn tám giống như. Cho nên tại cái này bên trong, tại cái này Nam Hải Đại học cửa trường, ta liền muốn hung hăng đánh bại Hàn nhóm. Nói cho bọn hắn, ở cấp 3 ngươi nhóm là thiên tài, tại cái này bên trong ngươi nhóm rất có thể là cùi mụ. Ngươi nhóm cái gọi là ngạo khí, hoàn toàn liền là cầu thí. Ta muốn để hắn nhóm bị trò mèo, ta muốn để hắn nhóm trọng tân rơi xuống phàm trần, nhận rõ chính mình, làm về một người bình thường. Tiểu kiếm cùng tần phấn hai mặt nhìn nhau, một lúc không có nói tiếp. Hắn nhóm cảm thấy, Khương Hạc Niên nói, còn giống như rất có đạo lý bộ dạng. Ẩm, mà Khương Hạc Niên thoại âm rơi xuống không bao lâu, chỉ gặp liền tại khoảng cách cửa trường không xa địa phương, mấy tên cùng tiểu kiếm tần phấn một dạng tân sinh. Hắn nhóm cũng đồng dạng mang lấy cửa trường trung địa áp lực, dây rủ đi tới. Nhưng mà hắn nhóm tại khoảng cách cửa trường 100 trăm mét chỗ địa phương, mấy người cuối cùng vẫn là chống đỡ không nổi, cả cái người trực tiếp ngã dầm trên mặt đất. Ngươi nói, liền cửa trường đều đi không tiến, những này người còn có cái gì tư cách có thể kiêu ngạo. Khương Hạc Niên đắc ý cười gian rộ lên. Nhìn lấy kia mấy tên tân sinh đầy là cười trên nỗi đau của người khác, mặt tràn ngập người già treo cợt thanh niên ác thú vị. Tiểu kiếm có điểm im lặng, cảm giác Khương Hạc Niên quả thực liền là một cái lao giả. Được rồi, đi đi. Lại thưởng thức một lần kiệt tác của mình, Khương Hạc Niên quay người hướng cửa trường bên trong đi tới. Khương Hạc Niên trước đơn giản mang lấy tiểu kiếm cùng tần phấn ở trường học bên trong đi dạo một vòng, biết trường học bên trong một chút trọng yếu công trình kiến trúc. Thì như Xuân Đào bạn Vân Đình là học sinh cùng các lao sư túc xá, cái túc xá này kiến tạo tại Nam Hải Đại học hướng nam một mặt cực lớn hải nhai phía trên, tất cả túc xá hình thành một cái hình bán nguyệt đối mặt Nam Hải hải chiều cuộn cuộn không ngừng sung kích, mà tại cái này hình bán nguyệt chính giữa kiến tạo một cái cự đại đình luyện dùng cung học sinh nhàn hạ chơi trò chơi. Vì sao muốn đem túc xá kiến tạo ở chỗ này đây? Nguyên nhân rất đơn giản, cái này bên trong linh lực nồng độ là cả tòa hải đảo nồng nặc nhất địa phương một trong. Mà theo lấy sóng biển đánh ra vết núi, linh lực từ nước biển bên trong bắn tung tóe mà ra, cái này bên trong không khí bên trong linh lực nồng độ lập tức càng thêm dư giả. Tiểu kiếm cùng tân phấn vừa nghe, lập tức mặt vui mừng càng đậm. Bởi vì tại đạp lên Nam Hải Đại học thành hải đảo thời điểm, hai người đã cảm giác cái này bên trong linh lực nồng độ là hồng thành gấp hai còn nhiều. Như là túc xá linh lực càng nhiều, đây chẳng phải là đạt đến ba lần. Đây quả thực là một cái tu luyện tốt địa phương. Đúng vậy, cái này là Nam Hải lĩnh đạo cố ý gây nên. Túc xá, đối với mỗi cái học sinh đến nói, một ngày 24 giờ, ít nhất đều hội có 8 giờ tại cái này bên trong vượt qua. Mà như là cái này bên trong linh lực nồng đậm, rõ ràng học sinh tu vi cũng biết tại thay đổi một cách vô chi vô giác bên trong nhanh chóng đề thăng. Mà lại trọng yếu nhất là, ở tại loại này địa phương. Mỗi ngày đều có thể dùng mặt hướng Đại Hải Xuân về hoa nở, học sinh nhóm lòng dạ cũng biết dễ dàng người này biến đến chống trả, tính tình phong khoáng. Tiểu kiếm nhìn lấy 10 phần vui vẻ, nhưng mà sau một khắc, lại nhịn không được biến sắc nói, ra ra, cái này bên trong là hòn đảo đầu nam, cũng chính là nhất đến gần đệ nhị trường thành dưới nước địa phương. Đây chẳng phải là nói, nếu có yêu tộc cường giả qua đến, ta nhóm liền là hắn nhóm đệ nhất cái tập kích đối tượng. Khương Hạc Niên không còn gì để nói, một bàn tay liền phiến tại tiểu kiếm đầu. Không chỉ ngươi nhóm ở chỗ này, Nam Hải lão sư, chủ nhiệm, hiệu trưởng ta cũng ở chỗ này à, trời sập có cao cái mang lấy, ngươi sợ cái gì? Nha! Canh độc tinh hạ cát, thì là Nam Hải thư viện, linh ký cát. Nam Hải thư viện, là cả cái Tây Man tỉnh lớn nhất thư viện, không có cái thứ hai. Đồng dạng Nam Hải linh ký cát, cũng là cả cái Tây Man tỉnh lớn nhất linh ký cát, không có cái thứ hai. Thư viện là tàng thư, linh ký cát rõ ràng tàng linh ký. Ngự hải sư tu luyện làm đẳng cấp để thăng phía sau, trừ tự thân linh vật kích phát linh kỹ có thể dùng tu luyện bên ngoài, còn có thể dùng tu luyện cái khác linh kỹ kỹ năng. Thì như trương tiểu kiếm, đột phá đến nhị phẩm ngự hải sư phía sau, hắn linh kỹ phá quyền, thất thải giáp trụ liền hơi hơi lộ đến uy lực có chút ít, chỉ là hoàng giai trung phẩm linh kỹ mà thôi. Dưới tình huống như vậy, tiểu kiếm có hai loại tuyển trạch. Một, đề thăng tự thân linh kỹ uy lực, đem bọn nó từ hoàng giai trung phẩm đề thăng tới cao phẩm, hoặc là để thăng tới nguyên lai cái này loại để thăng đối với đồng dạng ngự hải sư đến nói tương đối khó khăn, không có đại lượng tu luyện, chỉ để nắm giữ linh kỹ, quen tay hay việc, rất khó để thăng linh kỹ uy lực. cái này một điểm tiểu kiếm ngược lại là không chút nào để ý, có hệ thống tại, hắn có thể dùng tùy thời tùy chỗ thăng cấp linh kỹ. 2. liền là tu luyện cái khác, đồng loại hình yêu thú linh kỹ, những này linh kỹ đều là cái khác ngự hải sư tổng kết, khắc dấu xuống đến linh kỹ thi triển phương pháp. tỷ như tiểu kiếm linh thú là tước vĩ đường lang hà. Hắn liền có thể tu luyện phù hợp bản thân hắn linh thu linh kỹ công pháp, tỷ như quyền kích loại linh kỹ, giáp trụ phòng ngự loại linh kỹ, Tinh Vũ Phong Tê lâu là học sinh thực chiến tu luyện nơi đến tốt đẹp, rất nhanh một vòng xuống đến, Tiểu Kiếm cùng Tần Phấn hoàn toàn là ra tầm mắt. Nam Hải quả nhiên liền là Nam Hải, thực tại là đại thủ Đa. Cả cái Hải đảo bên trên có lấy đủ loại có thể giúp học sinh nhóm tu luyện tài nguyên. Thực tại nhìn Tiểu Kiếm cùng Tần Phấn tâm tình kích động, nhiệt huyết kích động, ra ra. Xuân Đào bạn Vân Đình, vừa làm ruộng vừa đi học tinh hà cái gì? Em thai là em hai, nhưng là không dễ nhớ a, ngươi nhìn ta hiện tại đều làm hỗn." Tiểu kiếm phàn nàng nói. Đi một vòng, mấy cái kiến trúc bên ngoài, bộ dáng hắn đều ghi nhớ, lại duy độc mấy cái danh tự không có ghi nhớ. "Hừ, cho nên ta nói phí vô cực tên kia là cái nhã nhặn bại hoại a." Hảo hảo túc xa tên không gọi, gọi cái gì Xuân Đào bạn Vân Đình, nhất định phải hiện chính mình bụng bên trong rất có mực nước giống như Từ vừa rồi đi vào cửa trường đến bây giờ, không đến một giờ, phí vô cực là cái nhã nhạt bại hoại câu nói này liền một mực không ngừng tại Khương Hạc Niên miệng bên trong vang lên. Tốt, Khương Hạc Niên hơi hơi nghiêm chỉnh, không quản hắn nhóm tên gọi cái gì, tóm lại Bình Đài đã đáp tốt để ở chỗ này. Tiếp xuống đến ngươi nhóm phải Trang Thành Long hoặc là Thành Phượng, liền hoàn toàn nhìn chính các ngươi. Vâng, Gia Gia, Phó Hiệu trưởng. Tốt, tiếp xuống đến chúng ta địa phương muốn đi, liền là chúng ta Nam Hải trọng yếu nhất, cũng là hạch tâm nhất địa phương. Vũ thần đường. Tốt. Tiểu Kiếm vẻ mặt hưng phấn, hai tháng không thấy hắn đại lão bà cùng tiểu lão bà, thực tại là tưởng niệm chết hắn. Ba người một đường vội vàng, rốt cuộc đến một tòa cũ nát cỏ tranh viện tử. Tiểu Kiếm sừng sốt. Cái này, cái này cùng phía trước những kia ưu mỹ hùng vĩ xuân đào bạn vân đỉnh so ra, quả thực xấu hổ đến cực điểm a. Chỉ cảm thấy gió biển thổi, cái này nhà tranh liền phải ngã sập. Tiểu Kiếm nghi ngờ ngẩng đầu, mà cái này đầu vừa mới mang lên một nữa. Khương Hạc Niên trước hết một bàn tay phiến tại trên gãy của hắn. Ra ra. Ngươi, ngươi vì sao đánh ta? Bởi vì ngươi một chút khẳng định trong mồm chó nhà không ra ngà voi, cho nên trước đánh vì kính. Ngươi lợi hại. Khương Hạc Niên rút về tay phải, chắp sau lưng, vẻ mặt nhàn nhạt hướng cỏ tranh đỉnh viện đi tới, ta là nói, tiền tại muốn dùng tại trên sống đao. Giống phí vô cực cái kia bại hoại, cả ngày làm một chút hư đầu ba áo có ích lợi gì. Đương nhiên ngươi cái này tôn tử như là có tâm muốn giúp ta trọng tân sửa chữa cái này đình viện, trang trí thật xinh đẹp, vàng son lộng lẫy ta cũng hoàn toàn không để ý liền là. Trương Tiểu Kiếm liền ngầm miệng. Không có tiền. Chúng ta cái gì cũng có, liền là không có tiền. Chúng ta cái gì đều có thể nói, liền là không thể nói tiền. Nhà cổ đình viện bên trong, trang trí đơn giản, trừ chính giữa môn biển mang theo vũ thần đường ba chữ to, cái khác bình thường, liền cùng một chút nông thôn đình viện không có gì khác biệt. Tiểu kiếm vẫn là không nhịn được nói ra, ra ra, ngươi không phải là phó hiệu trưởng sao. Cái này võ thần thắp cũng quá đơn giản. Ngươi cũng nói ta là phó hiệu trưởng, cũng không phải chính hiệu trưởng. Khương Hạc Niên trợn trắng mắt, phí vô cực cái kia nhã nhận bại hoại không cấp kinh phí cho ta, ta tổng không thể ngược lại gián đi. Không cấp kinh phí. Trường học có quy định, không quản là Nam Hải hội học sinh, đan dược hiệp hội các loại, hiệp hội hội viên nhân số cần phải muốn vượt qua 10 người. Chúng ta vũ thần đường năm nay thêm lên ngươi. Hết thảy cũng mới năm người, phí vô cực tự nhiên không nguyện ý cho. Tiểu Kiếm có điểm minh bạch, nhìn tới đây chính là Cao thăng nói nghèo nguyên nhân. Trường học không trả tiền, mà Khương Hạc Niên cái này lão đầu lại là một cái móc bức, Vũ Thần Đường có tiền mới là lạ. Gia gia kia ngươi vì sao không nhiều thu mấy cái người, dùng danh nghĩa của ngươi khẳng định hội có rất nhiều người nguyện ý gia nhập a. Tiểu Kiếm vừa nghi hỏi. Khương Hạc Niên vẻ mặt khinh thường, lão tử thời gian quý giá, có thể không nguyện ý lãng phí ở một đống phế vật thân bên trên. Khương Hạc Niên nói liền nhìn về phía một mực theo ở phía sau, yên tĩnh không nói tần phấn, không e dè nói ra, ngươi cũng thế, ta hội cho ngươi một cái cơ hội, nhưng mà như là ngươi vô pháp thông qua khảo hạch, ta là sẽ không thu xuống. Tần phấn trước xứng sở, tiếp lấy trả lời ngay, tạ ơn hiệu trưởng, ta nhất định hội chân quý bắt lấy cơ hội này. Ừm. Khương Hạc Niên gật gật đầu, tần phấn cái này thái độ làm cho hắn hài lòng. Đinh viện bên trong, tiểu kiếm thò đầu ra nhìn, kỳ cánh đảo mắt một vòng lại là phát hiện bên trong không có bất kỳ ai chống dẫu gia gia ta sư huynh sư tỷ đâu tiểu kiếm trông ngông nói Người hai cái sư tỷ lại chạy tới thăm dò cấm kỵ chi hải mà triệu cầu tử hẳn là là chạy đến tiền tuyến lịch luyện cấm kỵ chi hải tiểu kiếm ngẩn người cái này là một cái tên xa lạ tân phấn cũng đồng dạng vẻ mặt mê mang biểu thị chưa nghe qua cái này danh tự Khương Hạc niên gặp tiểu kiếm không biết phổ cập khoa học nói hải dương bên ngông ngu tận vì dễ dàng phân chia Bình thường chúng ta đều đem hải dương phân chia vì biển cạn, biển sâu, hai cái bộ phận. Biển cạn chỉ nước sâu không 200 mét hải vực, tại cái này trong vùng biển, ánh sáng mặt trời có thể đủ xuyên thấu chiếu sạ, trong suốt sáng tỏ. Mà biển sâu, chỉ là 200 mét sâu hải vực trở xuống, bên kia là rời xa đại lục địa phương, ánh sáng mặt trời vô pháp chiếu vào, một mảnh khủng bố sơn đen. Chúng ta nhân loại quen thuộc nhất, dĩ nhiên chính là đại lục bản khối phụ cận biển cạn hải vực. Nhưng mà... Đến từ 200 năm trước Nam Bắc Lượng cực hòa tan về sau, một chút nhà khoa học cùng cường đại ngự hải sư phát hiện, tại biển sâu hải dương bên dưới, vậy mà là xuất hiện một chút thần bí khó lường hải vực. Cho nên hiện tại hải dương bị phân chia thành ba khối, biển cạn, biển sâu, cấm kỵ chi hải. Tiểu kiếm nghe lấy một trận tâm kinh, nói ra, ra ra, kia cấm kỵ chi hải chẳng phải là rất nguy hiểm. Nói nhảm, biển cạn hải vực liền là đại lượng cường đại yêu tộc, mà hiện nay biển sâu linh lực càng thêm dồi dào nơi đó sinh mệnh tự nhiên càng thêm khủng bố, mà cấm kỵ chi hải chỗ tại biển sâu phía dưới, người nói nguy hiểm hay không? cái này nguy hiểm vậy tại sao còn muốn đi? vì thăm dò thế giới chân tướng. khương hạc niên bỗng nhiên nghiêm mặt nói, vẻ mặt nghiêm túc, tiểu kiếm cùng tần phấn lại là sắc mặt càng thêm mơ hồ. thế giới chân tướng? cái gì chân tướng? cái gì ý tứ? dù sao đều nói cái này nhiều, khương hạc niên quét tiểu kiếm cùng tần phấn một mắt, kia ta liền nói hơn hai câu đi. tôn tử. Ta hỏi ngươi, Nam Bắc lượng cực hòa tan, toàn cầu mặt biển sẽ lên thăng bao nhiêu mét? Ê! Ta thế nào biết rõ? Tiểu kiếm trận trắng mắt, chuyên nghiệp như vậy vẫn để ngươi xác định ta hội hiểu. Mù chữ Khương Hạc Niên khinh bị nói, Bắc cực hòa tan, mặt biển sẽ lên thăng 6 mét. Nam cực hòa tan, mặt biển thì sẽ lên thăng 60 mét. Hợp lại, mặt biển hết thể sẽ lên thăng 66 mét. Cái này là toàn cầu các nước nhà khoa học nhiều lần kiểm chắc ra đến kết quả. Mà hiện nay đâu? Mặt biển dâng lên đã đạt đến 200 mét. Cho nên, trong này có một cái nghị kỹ cực khủng vấn đề. Cái này nhiều ra đến hơn 100 mét nước biển, là từ đâu đến? A, tiểu kiếm cùng tần phấn dây lát ở giữa tê cả da đầu lên đến. Hắn nhóm hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này a. Tiểu kiếm khô cần nói ra, ra ra, hiện nay Nam Bắc lượng cực đã hòa tan cái này nhiều năm. Người nhóm những cường giả này cùng nhà khoa học cũng đã điều tra ra kết quả đi. Không có. Khương Hạc Niên trực tiếp quay lại nói. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù toàn cầu các nước nhà khoa học đều tại truy tìm nguyên nhân, tìm kiếm mặt biển dâng lên chân chính nguyên nhân, nhưng mà giới hạn trong nhân tộc yếu thế, đến nay manh mối cũng không nhiều. Hiện nay có thể xác định nhất định chính là, toàn cầu mặt biển dâng lên, hẳn là cùng cấm kỵ chi hải có quan hệ. Nhưng là cấm kỵ chi hải, quá khó thăm dò. Ở vào so biển sâu còn muốn sâu hải dương khu vực, nơi đó yêu tộc cường giả không phải là trung phẩm liền là cao phẩm, đi vào trong đó thăm dò quả thực liền là lấy hạt rẻ trong lò lửa. a, kia ta hai cái lao sư tỷ, chẳng phải là rất nguy hiểm? tiểu kiếm lo lắng nói. khương hạc niên giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm tiểu kiếm một mắt, không có việc gì, các nàng lại vấp phải chắc trở mấy lần liền hội ngoan ngoan trở về. khương hạc niên nói xong, nhà tranh thảo đường một lần liền có chút an tĩnh lại. tiểu kiếm cùng tần phấn hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra lẫn nhau mắt bên trong kinh hoàng. hắn nhóm không nghĩ tới, thế giới thế cục vậy mà là so với bọn hắn tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp cùng kinh dị một lát, khương hạc niên lại uống một ngụm hồ lô rượu phía sau hơi hơi nói ra tiểu kiếm ngươi biết không mặc dù biết chúng ta vũ thần đường chỉ có bốn người nhưng là đại biểu cho lại là nam hải tối cường chiến lược sao ta nói cho ngươi phí vô cực cái kia nhã nhặn bại hoại đỏ mắt vô cùng nhiều lần nghĩ muốn nhúng tay ta vũ thần đường đương nhiên đều bị ta cự tuyệt cho nên hắn mới hội kia thẹn quá hóa giận sư phụ chúng ta vũ thần đường thật rất mạnh sao Tiểu kiếm có điểm hoài nghi nói, hiện nay vũ thần đường liền năm cái người mà thôi a, mà lại chỗ ở còn như thế rách rách dưới dưới. Khương Hạc Niên trợn trắng mắt, bách cường bảng nghe qua a, Chúng ta Nam Hải thực lực tối cường 100 tên học sinh. Tiểu kiếm con mắt đống nhiên sáng lên, cái này nghe qua. Khương Hạc Niên vẻ mặt đắc ý, bách cường bảng trước 10 tên, có bốn ghế là chúng ta vũ thần đường. T. Cái này một lần tiểu kiếm là thật kinh, mạnh như vậy. Đương nhiên. Bởi vì chúng ta có thể đi vào ta nhóm vũ thần đường đều không phải là phổ thông người, đều là am hiểu song tu. Nam nữ song tu kia chủng sao? Tiểu kiếm đại hỉ, con mắt lập lệ tỏa sáng. Cút đi. Khương Hạc Niên hai mắt một trắng, lại một cái tắt phiến tại tiểu kiếm đầu sắc bên trên. Cái này tôn tử, đầu góc bên trong đều là cái gì à? Trường 84, hiện đại võ giả. Ta nói song tu, chỉ là ngự hải sư cùng võ giả cùng nhau tu luyện. Khương Hạc Niên hung dữ trừng tiểu kiếm một mắt. Võ giả Kỳ thực Hương Hạc Niên nói xong tu thời điểm Tiểu Kiếm liền ẩn ẩn đoán đến Cao Thắng có nói qua Vũ Thần Đường thu người thấp nhất một cái điều kiện liền là cần phải muốn lĩnh ngộ một chiêu linh vũ kỹ mà linh vũ kỹ là linh kỹ cùng võ kỹ kết hợp cho nên cổ võ cần phải đến kiêm tu Tiểu Kiếm hiếu kỳ nói ra Gia gia cổ võ rất lợi hại có thể trên xã hội thanh âm lại vì cái gì ít như vậy quốc gia xã hội trường học giống như cũng đều không có người coi trọng bởi vì rất đơn giản Khương Hạc Niên không cảm thấy kinh ngạc, hiển nhiên loại vấn đề này hắn đã kinh lịch qua rất nhiều lần. Cổ võ, không phải là trên xã hội không coi âm thanh, mà là dùng phổ thông người thân phận, cấp bậc vốn không phải là tiếp xúc không đến, cái này là từ cổ võ đặc tính quyết định. Cổ võ chuyên bá, quá nguyên thủy, quá lạc hậu. Khương Hạc Niên lắc lắc đầu nói, không phải là cái gì đại môn đại phái đại gia tộc tử đệ, căn bản liền cổ võ đều tiếp xúc không đến. Mà lại phía trước cổ võ môn phái, giảng cứu là một cái kỹ không được khinh truyền. Những này đám lao cổ đồng, đối nhà mình võ công công pháp mười phần coi trọng, người nào dò gì liền diệt người nào, người nào đến ăn cắp bản môn công pháp cũng diệt người nào. Cái này dẫn đến cổ võ truyền bá cũ có rất đại cục hạn tính, không cẩn thận liền thất truyền, đồng thời theo lấy hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển cùng ngự hải sư quật khởi, dần dần bị đào thải. Ta hỏi ngươi, nếu ngươi lão sư cao thắng, sư tổ Trần Ngọc Đỉnh tư tưởng vẫn là giống như trước kia, của mình mình quý, ngoan cô không hóa. Ngươi có khả năng học đến pháo quyền cùng thái cực dưỡng sinh quyền sao? Ê! Không thể! Tiểu kiếm lao lao thật thật nói. Hắn có thể học được pháo quyền, là chủ nhiệm lớp cao thắng chủ động truyền bá kết quả. Mà lại hắn cũng không phải là đệ nhất cái, tại hắn phía trước còn có trưng, dương, hướng tiểu viên các loại, chỉ là bọn hắn không có học được mà thôi. Cái này qua, là cao thắng chủ động truyền thụ cho hắn, mà không phải hắn chủ động tìm cao thắng. Cái này đúng, người lão sư cao thắng cái này loại cách làm. Như là thả trước kia, kia là khi sư diệt tổ, xúc phạm cấm kỵ, muốn diệt khẩu. Đương nhiên tin tức tốt chính là, đi qua những năm này không ngừng tuyên truyền cùng dạy bảo, cổ võ môn phái truyền nhân nhóm tư tưởng dần dần khai sáng, của mình mình quý cách làm đã giảm mạnh, ngày sau giống như ngươi ví dụ hội càng ngày càng nhiều. Người đây, ngươi nhóm những này tiếp nhận mới tâm tư người cũng được xương chi vì hiện đại võ giả. Tiểu kiếm có chút may mắn, như là hốn nguyên hình ý thái cực quyền giống lao xã hội dạng kia cánh cửa cao cao. Hắn còn thật không có khả năng học đến. Mà như là hắn không có học đến, cũng căn bản lấy không được thi đại học chẳng nguyên. Tiểu kiếm cảm khai nói, còn tốt vóc người xoái, vận khí tốt ta. Sau đó thứ hai, Khương Hạc Niên lấp đầu, tiếp tục nói ra, võ giả không phải là trường học không có coi trọng, mà là võ giả quá khó tu luyện. Tiểu kiếm thân thể khẽ giật mình, rất nhanh liền minh bạch. Tỷ như phía trước hắn cùng tân phấn, cùng nhau đi theo cao thắng học tập võ kỹ thái cực dưỡng sinh quyền. Cái này một đạo võ kỹ có không có dùng, hữu dụng, tác dụng còn rất lớn, có thể trợ giúp người nhóm để cao linh lực tốc độ tu luyện. Nhưng mà, quá khó tu luyện. tân phấn tu luyện một tháng đều không có chút nào tiến bộ, không thể không từ bỏ. Căn cứ cao thắng bản thân nói, chính hắn cũng là hao phí không chênh lệch nhiều thời gian nửa năm mới học được, tốn hao thời gian quá dài. Tỷ suất chi phí hiệu quả rất thấp. Khương Hạc Niên tiếp tục nói ra, mà lại ngươi nói, đối với phổ thông ngự hải sư. Mỗi ngày chỉ là liền tu luyện linh lực thời gian liền không đủ dùng, cái này lúc còn để hắn nhóm lại đến kiêm tu võ giả, ngươi nói cái này có khả năng sao. Gương ép tu luyện kết quả chỉ có thể hai đầu không được tốt, hai đầu đều bình thường. Cho nên trường học căn bản cũng không có biện pháp để sướng đại gia tu luyện của võ. Mà chủ tu võ giả, cũng không phải là không được, chỉ là võ giả tiền kỳ tác dụng quá thấp, không như đi ngự hải sư đầu này con đường. Cho nên, Khương Hạc Niên nói tới chỗ này dừng lại một chút, Một đôi mắt là như ương nhãn đồng dạng quét mắt tiểu kiếm cùng Tần phấn, có thể đủ ngự hải sư cùng võ giả cùng nhau kiêm tu, đều tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Đồng dạng cũng là thủy thần giáo cùng yêu tộc ám sát hàng đầu mục tiêu, ta cũng mới hội phái triệu tử cầu đi hồng thành bảo hộ ngươi. Đúng vậy a, tiểu kiếm thần sắc chấn động. Thi đại học mô phỏng khảo trăng lên. Thủy thần giáo hơn 10 vị đường chủ, tu vi cơ hồ cùng hắn ngang hàng, đều là tứ phẩm ngự hải sư, thậm chí còn có mạnh mẽ hơn hắn đặt đến tứ phẩm ngự hải sư hậu kỳ, đỉnh phong. Có thể kết quả, Triệu Tử Cẩu hoàn toàn liền là chém dưa thái rau, có một cái chảm một cái, tới một đôi chảm một đôi, con mắt nháy đều không nháy mắt, mười phần tiêu sái. Hắn cũng rốt cuộc tin tưởng, Khương Hạc Niên thủ hạ Vũ thần đường mặc dù nhân số thưa thớt, đến nay chỉ có 5 vị thành viên, nhưng là có cái này phần thực lực, nghị muốn nhẹ nhóm giết trường học bách Cường Bảng, kia hoàn toàn liền là một bữa ăn sáng. Tốt, rông dài cái này nhiều, các ngươi hai cái nên bắt đầu võ giả tu luyện. Võ giả tu luyện vốn là khó, như là ngươi nhóm còn không nắm chặt thời gian, chỉ hội một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu." Khương Hạc Niên nói, xách theo Hồ Lâu ấm liền trực tiếp đi ra nhà tranh, nhanh bước đi ra phía ngoài. Tiểu Kiếm cùng Tần Phấn sửng sở, vội vàng đuổi theo. Không nghĩ tới Khương Hạc Niên dứt khoát như vậy, cái này mới gặp mặt ngày thứ nhất, liền không kịp chờ đợi muốn dẫn bọn hắn tu luyện. Cái này ngược lại để hai người vui mừng, cùng đối người. Khương Hạc Niên một bên mang lấy hai người hướng Túc Xá Xuân Đào bạn Vân Đỉnh đi tới đăng ký dân phòng, phóng tại hành lý, một bên tại đường bên trên nói ra, tiểu kiếm, ngươi biết không biết rõ võ giả tu luyện nội dung là cái gì? ơi, không biết rõ. tiểu kiếm sừng sốt một chút, như nói thật nói, ta cũng đoán đến ngươi không biết, võ giả tu luyện chủ yếu bao quát hai cái nội dung, linh thể thối thể cùng võ kỹ. khương hạc niên không có ngoại ý muốn nói, linh lực thối thể là một tên võ giả căn bản, liền lại như linh lực trị đối với ngự hải sư đồng dạng là quan trọng nhất, chỉ có không ngừng thối thể hoàn thành. Võ giả mới có thể tiến hành tiến giai. Võ giả đẳng cấp cùng ngự hải sư đồng dạng cũng là nhất phẩm đến cửu phẩm. Nghe lời Khương hạc niên, tiểu kiếm nhịn không được lại sườn sốt một chút. Ra ra, ta tại hồng thành ngốc một tháng, sư tổ hắn vì sao không dạy ta tối thể? Khương hạc niên miệng bên trong giũ một cái, không che giấu chút nào phát ra một tiếng chế giễu, bởi vì cái kia tiểu bạch kiểm hắn làm không đến a. Hoặc là nói, liền tính làm đến cũng tốn công mà không có kết quả, hiệu suất 10 phần thấp, cho nên rứt khoát liền không dạy. Cái gì ý tứ? Tiểu kiếm không hiểu ra sao? Nhất phẩm võ giả tu luyện nội dung là thối ra, làm đem toàn thân làn da rèn luyện một lượng, liền có thể tấn cấp đến nhị phẩm. Mà tại rèn luyện qua bên trong, đồng thời còn muốn sử dụng đao, thương, côn, đồng nhóm vũ khí đánh làn da, dùng để làn da không ngừng thu nhận linh lực, biến đến càng thêm cứng rắn là như đồng bì Cái gì? Tiểu kiếm hoàn toàn giật mình kêu lên, cái này hung tàn. Mà lại dùng đao, thương, côn, đồng các loại một mực đánh. Ra Ra, ngươi xác định ta sẽ không thối ra còn chưa hoàn thành, trước hết bị đánh chết ta. Cho nên ta nói Tiểu Bạch Kiểm hắn không dám dạy ngươi a. Khương Hạc Niên cười hả hác nói, tiên tâm đi, kia là phía trước cổ võ cách làm. Ngươi nhóm hiện tại là hiện đại võ giả, tự nhiên có mới tu luyện phương thức. Đây cũng là Tiểu Bạch Kiểm hắn cam tâm tình nguyện đem ngươi đưa tới Nam Hải nguyên nhân. Hắn dạy không, nhưng là ta có thể dùng. Đàm luận bên trong, hai người đã đem hành lý phóng tới Túc Xá, sau đó theo lấy Khương Hạc Niên đáp một chiếc thuyền lá nhỏ vướng biển sâu chạy tới. Ra ra, ta nhóm đây là muốn đi đâu? Đi chúng ta Nam Hải Đại học là đứng đầu tu luyện thánh địa, Hắc Triều Hàn Lưu. Chương tám Hắc Triều Hàn Lưu. Tiểu kiếm cùng tần phấn vương nghe, thần sắc đều là chấn động lên. Không nghĩ tới mới vào giáo ngày thứ nhất mà thôi, hắn nhóm liền muốn kiến thức đến Nam Hải nổi danh nhất tu luyện tràng Hắc Triều Hàn Lưu, cái này thật sự là để người chờ mong. Trên thuyền nhỏ, Khương Hạc Niên không có hình tượng chút nào nằm nghiêng ở đầu thuyền, dơ lên hổ lô ấm. Nhàn nhã uống vào rượu ngon. Trên thuyền nhỏ không có thuyền mái chèo, không có ngựa đạn. Nhưng hắn lại là không gió mà bay, đi nhanh như bay, là như nhanh chóng lao vùn vụt đi trên mặt biển phi toa, đuôi thuyền tại mặt biển lướt lên từng đạo bạch sắc bọt nước. Tiểu Kiếm ngồi tại thuyền bên cạnh, rung động quan sát bốn phía. Thuyền gỗ tốc độ rất nhanh, vận tốc hẳn là vượt qua 80 km/h. Nhưng thuyền gỗ bốn bề yên tĩnh, không thấy chập trùng, thậm chí liền liền một kia phong cũng không có thổi tới trên người của hai người. Trang diện này Thực tại là quá thần kỳ. Tiểu kiếm nửa ngày mới từ một màn thần kỳ này bên trong phản ứng qua đến, hắn một đôi mắt đi lòng vòng, từ trong túi móc ra một cái bạch sắc làm nền, in ấn lấy màu đỏ, kim sắc thể chữ tự bình, sau đó hướng đầu thuyền Khương Hạc Niên đi tới. Cái này là tiểu kiếm vừa rồi túc xa dưới lầu đại siêu thị, thuận tay mua. 50ml bình nhỏ chứa mau đài. Tiểu kiếm cười hì hì đem mau đài đưa cho Khương Hạc Niên, nói, ra ra, ngươi cái này là cái gì thần tiên thủ đoạn Vậy mà là để cái này nhất diệp thuyền gô giống như là muốn bay lên đồng dạng. Đang uống lấy rượu ngon, có chút say khức Khương Hạc Niên, xem xét tiểu kiếm tay bên trong đưa tới mao đại tiểu, sứng sốt một chút. Nha, tiểu tử ngươi còn thật là xào quyệt ngày thứ nhất liền hiểu được hợp ý rồi. Ra ra ngươi lời nói, tôn tử hiếu thuận ra ra không phải là hẳn là sao. Cái này là tiểu đối bản phận. Có thể dùng nha, Khương Hạc Niên cười ha ha, nhìn lấy chương tiểu kiếm cái này càng thêm chớp mắt. Ngươi Ra Ra cái này thần tiên thủ đoạn, chờ ngươi đến đằng sau đột phá đến thất phẩm tông sư, ngươi cũng biết. Trước lúc này, ngươi trước hết hảo hảo tu luyện đi. Hết thể nghe Ra Ra. Tiểu kiếm biết vâng lời nói. Thuyền gỗ lao vùn vụt, đại khái sau nửa giờ. Ngồi tại thuyền gỗ, tiểu kiếm đột nhiên phát hiện, nguyên bản một mực ngang qua tại cách đó không xa đệ nhị trường thành dưới nước, có một đoạn lớn thành tường biến mất, Liên giống là từng đầu đường thật dài đầu bên trong, hư không tiêu thất một đoạn. Cái này bên trong không có dưới nước trường thành phong thủ. Không sợ yêu tộc xâm lấn sao?" Tiểu Kiếm nghi ngờ nói. Cùng lúc đó, hắn phát hiện bốn phía nhiệt độ không khí ngay tại nhanh chóng giảm xuống, nhưng mà không khí bên trong linh lực nồng độ lại tại điên cuồng bảo tăng. Cái này loại bạo tăng 10 phần khoa trương, không đến một lát, linh lực nồng độ liền đạt đến hồng thành 5, gấp 6 lần trái phải, hơn nữa còn tại tiếp tục gia tăng bên trong. Mở đến cái này bên trong, một mực nhanh chóng lao vụn vụ thuyền gỗ tốc độ dần dần chậm lại, sửa vì chậm chạp đi tới. Tiểu Kiếm không khỏi đứng dậy, thương thuyền gỗ phía trước nhìn lại chỉ gặp nơi xa màu xanh thẳm mặt biển đung nhiên xuất hiện đen kịt một màu vô cùng màu đen phảng phất nước biển bị mực nước nhu đen thoáng nhìn có chút làm người ta sợ hãi một mực lan tràn đến cuối chân trời là như thâm bất khả trách vực sâu thuyền gỗ tiếp tục đi tới bốn phía trong nước biển dần dần xuất hiện một chút bạch sắc trôi nổi khối băng khối băng số lượng càng ngày càng nhiều sau cùng mặt biển càng là kết thành một tầng thật dày băng xương bạch sắc hàn khí là như mở mịt vũ khí Không ngừng từ mặt biển dâng lên đằng mà lên. Nhiệt độ không khí biến đến càng thêm rết lạnh, nước đóng thành băng. Tiểu kiếm cùng tần phấn đã hoàn toàn chấn kinh tại tại chỗ. Hiện tại có thể là 7 tháng giữa hè à, thế nào mặt biển đột nhiên liền biến thành nóng bức trời đông rồi. Đầu thuyền khương hạc nhiên, nhìn cũng chưa từng nhìn hai người một mắt, không cảm thấy kinh ngạc nói ra. Đại hải cùng lục địa đồng dạng, cũng có giang hà, kia là một chút đặc biệt dòng nước, người nhóm cứ gọi nó là hải lưu. Nam hải hát triều hàn lưu, cùng đế đô Sích triều nó Lưu đều thuộc về hải lưu bên trong một loại. Phía trước Đại Hải Dương lưu tự nhiên không phải là như đây. Hiện nay thế giới đại biến, giàu có lấy đại lượng linh lực hải lưu cũng phát sinh kinh người thần kỳ biến hóa. Cái này hất chiều hàn lưu chính là như đây. Nó từ Nam Hải mấy ngàn mét sâu biển sâu trôi nổi mà đi, một đường trùng trùng điệp điệp lao nhanh đến nơi đây. Nó mang đến biển sâu rồi rào kinh người linh lực, cũng đồng dạng mang đến từ biển sâu khủng bố nhiệt độ thấp hàn lưu. đương nhiên, nó đối ta nhóm tu luyện trợ giúp cũng là thực thực tại tại. Linh lực nồng độ cực kỳ kinh người, tương đương với địa phương khác 10 lần. Nói cách khác, tại cái này bên trong tu luyện 1 ngày, ngang địa phương khác 10 ngày. Tiểu kiếm hướng mặt biển quét tới, quả nhiên tại cách đó không xa mặt biển bên trên, có đại lượng Nam Hải sinh viên đại học nhóm, hoặc là ngồi tại thuyền bên trên, hoặc là cuộn tại trên mặt băng, hoặc là trực tiếp dứt khoát nhảy vào màu đen trong nước biển, điên cuồng tu luyện. Nhảy vào màu đen trong nước biển, có thể đủ lấy được linh lực tự nhiên là càng nhiều. Chỉ bất quá liền muốn chính diện thừa nhận biển sâu hàn lưu băng lãnh, mạo hiểm cung lít lợi thành có quan hệ trực tiếp. Gia Gia, vậy chúng ta tới đây thế nào thối ra? Nhảy đi xuống. Khương Hạc nghiên mí mắt cũng không nhấc, chỉ lấy cách đó không xa màu đen nước biển nói như vậy. A, tiểu kiếm cùng tần phấn đại kinh. Tiểu kiếm nhịn không được nói ra, Gia Gia, ngươi nhìn cái này bên trong nước đóng thành băng, ta nhóm hai cái nhảy đi xuống, tần phấn chẳng phải là biến thành băng tiểu điêu, mà ta thì biến thành băng đại điêu rồi. Khương Hạc Niên trợn trắng mắt, hắn điều khiển thuyền gỗ di chuyển đến một chỗ nước biển màu đen khá nhạt, nhiệt độ không có thấp như vậy mặt biển. Cái này bên trong là hắc triều hàn lưu ngoại vi, không có lạnh như vậy, ngươi liền không cần lo lắng đi. Đa Tạ gia gia, Tiểu Kiếm cười hì hì nói. Khương Hạc Niên im lặng lắc đầu, tiếp tục nói ra, võ giả thối ra, vì sao muốn dùng đao? Thương, côn, đồn không ngừng tiến hành đánh đâu? Vì chính là mượn ngoại bộ lực lượng, không ngừng rèn luyện súng đánh, để làm ra đạt đến một loại cực hạn trạng thái dưới loại trạng thái này, làn da hội bản năng điên cuồng thu nhận linh lực, từ đó càng thêm cứng rắn, biến thành đồng bì. mà lúc này tại cái này hắc triều hàn lưu bên trong, mượn hàn lưu lực lượng, da của ngươi cũng đồng dạng có thể dùng đạt đến cực hạn trạng thái. mà lại cái này bên trong linh lực rất nhiều, làn da hấp thu liền càng nhiều, cái này dạng càng thêm dễ dàng luyện thành đồng bì. tiểu kiếm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like như đây, chắc không được trần ngọc đình nguyện ý để tiểu kiếm đến nam hải đại học. cái này hắc triều hàn lưu quả thực liền là võ giả tu luyện tuyệt hảo diệu dụng. tiểu kiếm ta đối với ngươi yêu cầu là, ngươi ít nhất phải luyện thành đệ thất trọng băng đồng bì, triệu tử cậu là lục trọng. khương hạc nhiên nói, ngươi là cháu của ta, ta đương nhiên phải đối ngươi nhiều yêu mến một điểm. ta ơn ngươi rồi, gia gia, gia gia, lục trọng, thất trọng băng đồng bì là có ý gì? tiểu kiếm hỏi. nhất phẩm võ giả tối ra, chỉ cần đem toàn thân làn da dùng linh lực rèn luyện một lượng, hình thành cứng rắn đồng bì, liền coi như là rèn luyện thành công có thể dùng tiến giai đến nhị phẩm võ giả. bất quá cái này loại chỉ là cấp thấp nhất nhất phẩm võ giả. ta yêu cầu ngươi không chỉ là rèn luyện một lượng mà là muốn rèn luyện bảy lần, liền là thất trọng, rõ chưa? cái này bên trong Hàn Lưu là băng thổ tính, cho nên ngươi đồng bì là băng đồng bì. Đế đô xích chiều nhoãn lưu rèn luyện ra đến thì là hỏa đồng bì. Minh Bạch, tiểu kiếm gật gật đầu. băng nguyễn hắn không gì sánh kịp thiên phú, cái này tiểu tiểu thất trọng băng đồng bì, khẳng định là tay đến cầm đến a đem triệu cầu tử tên kia cho đệ xuống. Tần Phấn, ngươi là tam trọng. Khương Hạc Niên quay đầu nhìn về phía Tần Phấn, ngươi có thể rèn luyện đến tam trọng, ta liền truyền thụ cho ngươi cổ võ, đồng thời thu làm vũ thần đường đệ tử. Vâng, Khương phó hiệu trưởng. Tần Phấn liền lớn tiếng đáp, lại nói đơn giản mấy chi tiết, xác định hai người đã nghe hiểu võ giả tu luyện phương thức. Khương Hạc Niên một giây sau không nói hai lời, bay lên một cước liền đem hai người đánh nước vào bên trong. Tiểu kiếm bay nhảy kêu to. Một đầu đâm vào nước bên trong, Khương Hạc Niên ngươi lão giả này, ngươi không nói. Ung ngũ cục. Ung ngũ cục. Thuyền gỗ bên trên. Khương Hạc Niên ánh mắt nhắm lại, nhìn chăm chú lên trương tiểu kiếm, có chút thất thần nói ra, lúc thi tốt nghiệp trung học vừa mới đột phá nhất phẩm hậu kỳ không bao lâu, hiện nay mới ngắn ngủi một tháng thời gian, cái này xú tiểu tử cũng nhanh muốn đột phá đến nhị phẩm ngự hải sư. Ta cái này tôn tử thiên phú, có điểm kinh người A. Trường 86, Hệ thống nghĩ tiền nghĩ điên, bà cảng một vào nước, tiểu kiếm lập tức cảm giác như rơi vào hầm băng, băng lanh nước biển liền như từng đạo tinh mịn cương trầm, không ngừng đâm vào hắn làn da phía trên, băng lanh thấu xương, lạnh leo đến cực điểm. tiểu kiếm nhanh chóng nổi lên màu đen nhạt, phủ đầy đại lượng băng cặn bã mặt biển, hung hăng đánh mấy nhảy mũi cùng dùng mình. lạnh, thực tại là quá lạnh, hắn một lúc có chút khó có thể tưởng tượng, cái này hất chiều Hàn Lưu ngoại vi đã cái này lạnh, như là là tiến vào nội vi, đây chẳng phải là thật muốn biến thành băng đại điêu rồi một bên thu nhận linh lực, một bên sử dụng linh lực đi rèn luyện ra của các ngươi. thuyền gỗ bên trên, khương hạc niên móc ra tiểu kiếm đưa mau đại tiểu, một bên mở ra một bên chậm rãi nói ra, nếu không nếu là thật chết võng, hoặc là hàn lực nhập thể tiến vào ngũ tạng nội phủ, kia liền thần tiên khó cứu. tiểu kiếm cùng tần phấn hai người nghe nói, không dám lười biếng, liền vận chuyển minh tưởng pháp quyết thu nhận linh lực. cái này khẽ hấp tiểu kiếm kinh, chỉ thấy chung quanh linh lực liền là như hồng thủy đồng dạng, điên cuồng hướng hắn cuốn tới. linh lực nhiều linh lực. Cái này bên trong linh lực nồng độ thực tại là quá kinh người, dẫn đến tiểu kiếm cái này khẽ hấp, trực tiếp liền bị linh lực bao phủ. Tiểu kiếm cuồng hỉ, lập tức không do dự nữa, điên cuồng thu nhận. Hắn đem thu nhận đến linh lực phân vì hai bộ phận, một bộ phận hộ thể, một bộ phận rèn luyện làn da. Quá lạnh. Như là không hộ thể, phỏng chừng làn da còn không có rèn luyện hoàn thành trước hết bị tươi sống chết quóng. Mặt khác một bên, tần phấn cũng đồng dạng là như đây. Thuyền gỗ bên trên. Khương Hạc Niên nhìn thoáng qua liền không tiếp tục để ý, phối hợp đến các yêu nằm ở đầu thuyền bên trên, uống lên rượu đến, thậm chí nhàn nhã. Võ giả tu luyện cùng ngự hải sư hoàn toàn khác biệt. Ngự hải sư tu luyện, tu chính là khiếu huyệt, tu đan điền linh hải, tu là chính mình linh vật. Mà võ giả tu luyện, là nhân loại bản thân thân thể. Thân thể, kỳ thực rất khó tu luyện. Bởi vì người nhóm phát hiện, trên cơ thể người khí quan bên trong, trừ khiếu huyệt liền có thể chủ động thu nhận linh lực, địa phương khác căn bản không có biện pháp. Nhân thể khiếu huyệt là chủ động thu nhận linh lực, mà thân thể chỉ có thể bị động thu nhận linh lực. Ngự hải sư tại tu luyện đột phá thời điểm, thân thể có đôi khi là hội bị động thu nhận đến một điểm, cái này loại lượng rất rất ít. Mà hiện nay, tại cái này lúc này lạnh leo đến cực điểm luồng không khí lạnh bên trong, tiểu kiếm phát hiện, làm thân thể ở vào một loại cực hạn trạng thái phía sau, thân thể tựa hồ biến đến đói khát lên, có thể dùng chủ động thu nhận đến một điểm linh lực. Bất quá cái này hấp thu lượng, vẫn là rất ít, rất ít. Cùng bình thường ngự hải sư tu luyện so sánh, hoàn toàn liền là chín châu mất sợi lông. Cho nên, cái này có thể thể hiện hắt triều hàn lưu tầm quan trọng. Cái này bên trong linh lực quá dồi dào. Tại Hồng Thành, tiểu kiếm minh tưởng 5 giờ có thể dùng được đến 0.1 điểm linh lực. Tại Hồng Thành đáy biển sâm lâm, tiểu kiếm minh tưởng 5 giờ có thể dùng được đến 0.3 điểm linh lực. Tại cái này bên trong, tiểu kiếm nhẫn nhịn lạnh lẽo tu luyện 1 giờ, lập tức liền đạt được 0.2 điểm linh lực. 10 lần. Dòng dã mười lần hết sức kinh người tốc độ tu luyện trong nước biển tiểu kiếm nhất tâm lưỡng dụng đem thân thể thu nhận đến linh lực một bên dùng tại chống cự hất triều hàn lưu bên trong băng lãnh một bên sử dụng linh lực không ngừng rèn luyện làn da tiểu kiếm tụ tập linh lực trước rèn luyện tay phải làn da một giờ trôi qua tiểu kiếm cảm giác chính mình thân thể sắp đi đến cực hạn cuồng bạo hàn lưu không ngừng đánh thẳng tới làm cho hắn thân thể một điểm mất đi trí giác lại cái này dạng đi xuống hắn trước nổi lên mặt nước khí lực đều không có tiểu kiếm mở to mắt thường tay phải của mình nhìn lại chỉ gặp tay phải ngón tay cái lòng bàn tay chỗ có một khối năm mao tiền tiền su lớn nhỏ địa phương biến thành nhàn nhạt đồng thau sắc tiểu kiếm có điểm im lặng cái này tốc độ tu luyện cũng quá chậm lạ như tốc độ như rùa rốt cuộc có chút minh bạch chắc không được võ giả số lượng cái này ít hắn chỗ tại hắc triều hàn lưu nơi này bên trong tiến độ tu luyện cũng mới cái này một điểm kia những võ giả khác tu luyện khẳng định là càng khó hắn chợt vật hướng thuyền gỗ thượng du đi giống là đông cứng cho rơi xuống nước đồng dạng chất vật đến cực điểm một điểm leo đi lên. Khương Hạc Niên cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ lấy thuyền thuyền không biết khi nào xuất hiện hai cái thùng gỗ lớn nói ra, nhanh điểm bỏ vào đi, để thân thể thu nhận dược lực. Nếu không hàn lực xâm thể, cực kỳ dễ dàng lưu lại nội thương cùng dị chứng. Tiểu Kiếm nghe tiếng liền tiếng đáp lại khí lực đều không có, dãy rùa một đầu tiến vào trong thùng gỗ. Vừa tiến vào đi, Tiểu Kiếm lập tức thoải mái kêu lên đến, là nước nóng, hơn nữa còn là ngâm lấy dược liệu nào đó nước nóng. Tiểu Kiếm ngâm đi vào. Lập tức cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều sảng khoái mở ra. Đồng thời một mùi thơm mùi thơm ngào ngạt dược liệu vị, không ngớt không ngừng tiến vào hắn thân thể bên trong. Những dược liệu này một chui vào hắn thân thể, lập tức hóa thành một dòng nước ấm, tại hắn thân thể nhanh chóng trôi nổi, khu trục băng lãnh. Nguyên bản cứng ngắc tứ chi, băng lãnh thân thể tại cái này một dòng nước ấm phía dưới, lập tức nhanh chóng khôi phục sức sống. Thoải mái một hồi, tiểu kiếm mở to mắt, "A, phấn ka đâu?" Nhân gia còn tại trong nước biển kiên trì. Tương Hạc Niên có chút ghét bỏ nhìn Tiểu Kiếm một mắt, ngươi cũng quá không tranh khí, đường đường nhất phẩm hậu kỳ, sắp đỉnh phong, kết quả còn bại bởi nhân ra một cái nhất phẩm trung kỳ. Tiểu Kiếm vẻ mặt xấu hổ, tần phấn ca có thể là có tiếng chăm chỉ, liều mạng tam lang, cùng hắn so, đích xác là có điểm tự mình hại mình hình thẹn. Cái này lúc, đinh một tiếng, Tiểu Kiếm đột nhiên phát hiện hắn hệ thống giao diện phát sáng lên, hệ thống giao diện, quy tệ 810, linh lực 455, linh kỹ. Thông thiên nhãn, mắt đỏ, mắt trắng phải trăng thăng cấp, mắt xanh phải trăng thăng cấp. 2. Pháo quyền, đã thăng cấp. 3. Thất thải giáp trụ, đã thăng cấp. Võ kỹ, sơ cấp thái cực dưỡng sinh quyền, phải trăng thăng cấp. Song môn pháo quyền, phải trăng thăng cấp. Liên châu pháo quyền, phải trăng thăng cấp. Thối ra một, Linh vũ kỹ, khai sơn pháo quyền, đã hợp thành thăng cấp. Nóa. Tiểu kiếm xem xét cái này hệ thống giao diện, lập tức liền không nhịn được muốn mắng chửi người cái này tiểu quy hệ thống muốn nghịch thiên a cam thậm chí ngay cả võ giả thối ra đều có thể dùng quy tệ nạp tiền thăng cấp muội a cái này thế giới đến cùng còn có cái gì là dùng tiền giải quyết không được thối ra một liền là nói hắn hiện tại đã hoàn thành một phần ngàn thối ra đi tiểu kiếm nghĩ tại phía sau hào điểm một cái hắn muốn biết thăng cấp một lần cần bao nhiêu quy tệ đinh thối ra tiến độ gia tăng một phần trăm cần thiết hao phí một cái quy tệ phải trang thăng cấp tiểu kiếm suy nghĩ nói một cái quy tệ có thể dùng gia tăng một phần trăm tiến độ, đây chẳng phải là nói toàn bộ gen luyện hoàn tất cần thiết một trăm cái quy tệ, cũng chính là mười vạn nguyên, mười vạn nguyên giống như không data. ịi, chờ một chút, tiểu kiếm nghĩ đến một nửa đột nhiên đại kinh. Liên tính thôi ra hoàn thành một trăm phần trăm, cái kia cũng chỉ là đệ nhất trọng đồng bỉ mà thôi a. khương hạc niên đối yêu cầu là qua hắn thất trọng đồng bỉ, nhất trọng mười vạn, thất trọng chẳng phải là bảy mươi vạn rồi? quá data, không đúng không đúng lan ra rèn luyện xong nhất trọng đồng bì, trên cơ sở này lại nhiều rèn luyện ra nhất trọng ra đến, khó độ khẳng định càng cao. Phía trước khương hạc niên vừa rồi cũng có đụng đến, đồng bì mỗi nhiều rèn luyện nhất trọng ra đến đều hội càng khó, tìm cầu tử liền là dừng bước tại lục trọng đồng bì. Không phải là hắn không nghĩ rèn luyện đến phía sau thất trọng, bát trọng, cửu trọng, mà là nhất trọng so nhất trọng khó, cho nên hắn liền từ bỏ. Cho nên dựa theo cái góc độ này nói, đằng sau đệ nhị trọng, đệ tam trọng đồng bì khẳng định quý hơn. Nói cách khác. 70 vạn khẳng định không chỉ. Ta không cam A. Tiểu kiếm nội tâm hét lớn, cái này tiểu quy hệ thống nghĩ tiền nghĩ điên. Chương 87, Đâm tâm. Tiểu kiếm nhìn lấy hệ thống giao diện, một trận tâm đau. Đắt A, quá đắt A. Ngự hải sư nghề nghiệp, hắn sắp đột phá đến nhị phẩm. Đột phá cảnh giới lúc, cần thiết mở ra một cái chủ khiếu huyệt phải bỏ tiền. Thăng cấp linh lực, thăng cấp linh kỹ các loại cũng đều cần thiết dùng tiền. Mà võ giả cái này phương diện. Đồng dạng không quản là võ kỹ vẫn là thối ra, cũng đồng dạng cần thiết dùng tiền. Muốn dùng đến tiền địa phương, đột nhiên một lần liền có thêm lên đến. Tiểu kiếm muốn khóc, vốn còn cảm thấy hơn 800 cái quy tệ rất nhiều, hiện nay xem xét, liền thối ra đến thất trọng, phòng trừng đều muốn thương A. Không cam A, lại bị nghĩ biện pháp hảo hảo kiếm tiền. Màu đen nhạt mặt biển bên trên. Tần phấn kiên trì một cái nửa giờ, rốt cuộc không kiên trì nổi, bay nhảy từ trong nước biển chui. hắn bộ dáng thoạt nhìn mười phần chật vật. Toàn thân đều kết lên một vòng bạch sắc băng sương, bờ môi đồng phát tím. Rất hiền nhiên, Tần Phấn là kiên trì đến chính mình cơ hồ lực tận, mới không cam lòng chui ra mặt nước. Hắn nằm tại mạn thuyền bay nhảy rất lâu, có thể vẫn là bò không lên thuyền. Tiểu Kiếm liền ra tay đem hắn kéo lên. Tiểu Kiếm vịt đem Tần Phấn ném vào trong thùng gỗ, ngâm một hồi lâu, Tần Phấn khuôn mặt tái nhợt mới rốt cục hiện ra một tia huyết sắc. Khương Hạc Niên nhíu mày nhìn Tần Phấn một mắt, hắn nhìn ra, lúc này Tần Phấn thể nội đã tụ tập đại lượng hàn khí. Ngũ tạng lục phủ của hắn, càng là tại Hắc triều hàn lưu mánh liệt nhiệt độ thấp bên trong, sắp đông hứa mất đi cơ năng. Tần phấn cái này không phải là tại tu luyện, hắn đây là tại liều mạng. Khương Hạc niên quét hai người một mắt, lần thứ nhất thối ra tu luyện. Tiểu kiếm rèn luyện ra đồng bì là ngón cái tay phải lòng bàn tay một khối nhỏ, tần phấn hơi hơi nhiều một điểm. Hắn rèn luyện là sau lưng, đồng bì diện tích muốn lớn một chút, cái này là hắn trong nước nhiều kiên trì nửa giờ kết quả. Lần thứ nhất thối ra, hai người còn không thuần thủ cũng không thích hướng hắt triều hàn lưu nhiệt độ, cho nên cũng không thể đại biểu cái gì, Khương Hạc Niên không có để ý. Ghi nhớ, mỗi lần nước thối thể một lần, lên đến cần phải ngâm một lần tam thuốc. Khương Hạc Niên mở miệng, nghiêm túc đối hai người nói ra, nếu không thân thể vô cùng có khả năng lưu lại ám thương, đến thời điểm đồng bì còn không có rèn luyện thành công, trước hết đem chính mình thân thể làm cho sụp đổ. Còn có mỗi ngày cần thiết ăn một chút yêu thú huyết thực, chí ít mỗi ngày nhất phẩm yêu thú huyết thực 5 cân, cho thân thể bổ sung dinh dưỡng khí huyết. Lấy các ngươi tu vi, một ngày nhiều nhất chỉ có thể xuống nước 2 đến 3 lượt, mỗi một lần xuống nước thời điểm, muốn xác định thể nội hàn khí toàn bộ khu trừ sạch sẽ, nếu không hàn khí tích lũy tháng ngày, sẽ hình thành hàn độc, đến lúc dược thạch vô ý, ý. Khương Hạc Niên còn nói vài câu, sau đó từ trong ngực móc ra một trường tắm thuốc phương thuốc đưa cho Tiểu Kiếm. Tiểu Kiếm tiếp nhận Khương Hạc Niên trong tay phương thuốc, xem xét, lập tức cho mày. Chỉ gặp Khương Hạc Niên tay bên trong ghi lại một chút dược liệu đều không rẻ, 10 năm người tham giã ngoại linh chi vân vân. Mỗi một bộ dược chỉ có thể ngâm một ngày, hôm sau liền hội mất đi dược lực. Tiểu kiếm nội tâm nhanh trong tính toán, trước tiên chỉ là cái này tắm thuốc giá cả, mỗi ngày liền muốn 2, 3 100 khối. Một ngày nhất phẩm yêu thú huyết thực 5 cân liền tính ăn đẳng cấp thấp nhất nhất phẩm sơ kỳ thiết đầu hoa ngư thịt cá, người Nam Hải đại học đến gần tiền tuyến, yêu tộc huyết thực giá cả tiện nghi, nhưng mà ngày kế cũng muốn hơn 100 khối. chuyển đổi xuống đến. Cái này nhất phẩm võ giả tu luyện một tháng liền là không sai biệt lắm muốn một vạn khối. Không cam A. Tiểu kiếm khỏe miệng không còn gì để nói run rẩy Tại sao lại đòi tiền, lại đòi tiền A. Mà lại rất hiển nhiên, liền tính thật hoa cái này một vạn khối tiền, được đến tu luyện kết quả cũng không nhất định khả quan. Nói cho cùng tại cái này băng lãnh hắt triều hàn lưu bên trong tu luyện, cũng không phải là một kiện thoải mái dễ chịu sự tình. Mà lại nói thực lời nói, nếu bằng mượn chính hắn, tại cái này hắt triều hàn lưu bên trong tu luyện Một lần thối ra chỉ có thể rèn luyện một phần ngàn, một ngày liều mạng một điểm rèn luyện ba lần, cái kia cũng cần thiết thời gian một năm. chuyển đổi xuống đến, liền làm một năm, tốn hao mười mấy vạn, sau đó mới có thể hoàn thành nhất phẩm võ giả thối ra nhất trọng, hơn nữa còn là chỗ tại cái này Nam Hải tu luyện thánh địa hắc triều hàn lưu bên trong. Tiểu kiếm lần này là triệt để minh bạch, chắc không được võ giả số lượng cái này ít. Cái này đồ vật không chỉ phải khắc kim còn muốn khắc gan, khắc còn chưa nhất định có thành kiểu. Cái này tu luyện cánh cửa quá cao, người bình thường vốn không phải là tu luyện không. Mặt khác một bên. Tân phấn nhìn đến phương thuốc nội tâm một trận tính toán phía sau, một gương mặt, cũng cấp tốc trắng bệnh. gia cảnh của hắn, so tiểu kiếm gia bên trong còn phải kém một chút. Võ giả tu luyện, một tháng liền muốn một vạn khối. Một vạn khối quá nhiều, cái này hoàn toàn liền là cha mẹ hai người một tháng hợp lại tiền lương. Tân phấn hai mắt thất thần, chỉ cảm thấy đầu ông ông, một câu cũng nói không ra. Khương Hạc Niên nhìn mặt mũi tràn đầy ngốc trệ tần phấn một mắt, kỳ thực hắn cũng biết, kết quả này đối với tần phấn đến nói ngược lại là chuyện tốt. Nam Hải Đại học sáng lập đến nay, hắn dạy qua học sinh vô số kể. Tương tự tần phấn đệ tử như vậy, hắn cũng đã gặp không ít. Nhưng là, hiện thực có thời điểm liền là cái này tàn khốc, vô tình. Không phải là mỗi người đều là thiên tài. Không phải là mỗi người ra bên trong đều có mỏ. Cho nên đối với tần phấn đệ tử như vậy, Khương Hạc Niên kỳ thực càng hy vọng hắn có thể sớm chút từ bỏ. Chuyên chú ngự hải sư tu luyện, cái này dạng còn có thể rơi vào cái nhẹ nhõm thông khoái. Tốt, ta có việc phải bận rộn, không có khả năng cùng các ngươi cả ngày, chính các ngươi tu luyện đi. Thổn thức một tiếng, Khương Hạc Niên nói ra. Xem xét Khương Hạc Niên muốn chạy, tiểu kiếm bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, liền vội vàng tiến lên liếm cười nói, cái kia, gia gia triệu tử cầu tên kia rèn luyện đến lục trọng băng đồng bỉ, dùng bao nhiêu thời gian. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Khương Hạc nghiên nghi ngờ nhìn Tiểu Kiếm một mắt, cái này ngươi không tốt cùng hắn so, hắn từ nhỏ đã bắt đầu võ giả tu luyện, đồng thời thường sơn triệu thị là chúng ta Tây Man tỉnh đại gia tộc, gia đại nghiệp đại. Triệu tử Cẩu mỗi ngày tốn hao rơi thiên tài địa bảo liền không phải là số ít, bất quá dù vậy, hắn cũng là hoa không sai biệt lắm thời gian 2-3 năm mới rèn luyện đến lục trọng băng đồng bì. Gia đại nghiệp đại, đại lượng thiên tài địa bảo, dựa vào, Tiểu Kiếm nghe lấy vẻ mặt tao ước. Vì sao hỏi hắn? Triệu Cầu Tử làm hại hắn một tháng đi nhà sĩ không lưu loát đều kém điểm đến Nam Tĩnh phụ khoa bệnh hắn là cái có thủ tất báo người đương nhiên phải báo thủ tâm lý mở mở tờ, mặt cười hì hì Tiểu Kiếm cười nói không có à hắn có thể là ta sư huynh ta đương nhiên phải dùng hắn làm gương cố gắng đuổi theo hắn ừm Khương Hạc Niên gật gật đầu Triệu Tử cầu Thiên Phú gia thế tâm tính cũng không tệ đích xác là có thể làm ngươi tấm gương cùng mục tiêu ngươi hảo hảo tu luyện dùng ngươi Thiên Phú đuổi theo hắn không khó ta ơn gia gia khích lệ đúng ra gia có thể là ngươi tôn tử cho nên những thứ này khu cụ tắm thuốc bổ sung khí huyết huyết thực ngươi có phải hay không hội giúp ta chia sẻ một chút khương hạc nghiên trợn trắng mắt kia ngươi cái này muốn đi phí vô cực cái này nhã nhạt bại hoại hắn không cho ta cấp kinh phí ta thế nào cho người chia sẻ tiểu kiếm sắc mặt suy sụp quả nhiên cái này võ giả tu luyện một tháng một và nguyên chỉ có thể dựa vào chính hắn phí vô cực ngươi cái này vương bất đảng Ngươi làm hại ta muốn chính mình một tháng lấy ra cái này hơn một vạn khối tiền. Tiểu kiếm nhịn không được thấp giọng mắng. Rất tốt, ngươi câu nói này ta hội giúp ngươi truyền đạt cho hắn. Khương Hạc Niên cười nói. A, gia gia, ta là kia là nói đùa, nói đùa a, ngươi đừng coi là thợ. Tốt không cùng ngươi kéo, ta thật muốn đi. Khương Hạc Niên không biết từ nơi nào mò ra hai cái thuyền mái chèo, hướng thuyền gỗ quăng ra, sau đó thân thể nhẹ nhàng lại như chuồn chuồn lướt nước, dẫm lên nước liền nhanh chóng rời đi. Cái này lão keo kiệt, thua thiệt ta gọi người kia nhiều tiếng ra ra, liền một tháng một vạn khối cũng không nguyện ý giúp ta ra. Nhìn lấy khương hạc niên bóng lưng, tiểu kiếm bất mãn thấp giọng mắng. Ai, làm người quả nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình a. Tiểu kiếm thở dài quay người, lại gặp tần phấn còn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, thất thần mặt người. Phấn ca, phấn ca ngươi thế nào rồi? Không có. Không có việc gì. Được thôi, không có việc gì chúng ta liền tiếp tục tu luyện đi. Cái này đáng chết lao giả. Cái này thất trọng đồng bì ta muốn tu luyện tới lúc nào a? Im lặng. Tiểu Kiếm hùng hùng hổ hổ, chuẩn bị nhảy vào màu đen nhạt trong nước biển tiếp tục tu luyện, đồng thời thử nghiệm hệ thống công năng, một vận chuyển linh lực lại phát hiện, thân thể bên trong hàn lực còn lưu lại rất nhiều, không, có xua tan sạch sẽ. Những này hàn lực tích xúc tại hắn huyết nhục trong kinh mạch, liền lại như tiềm ẩn trong thân thể khối băng, mười phần khó chịu. Không được a. Tiểu Kiếm nhíu mày, tỉ mỉ quan sát lấy thể nội hàn lực, lại phát hiện cái đồ chơi này rất khó tiêu tán. Liên tính sử dụng linh lực bên trong hỏa cũng đồng dạng cần thiết hao phí rất nhiều thời gian. Nóa, chắc không được Khương lão đầu nói một ngày chỉ có thể xuống nước hai, ba lần. Trước tu luyện linh lực tốt, Tiểu Kiếm nghĩ đến, cái này dạng võ giả cùng ngự hải sư giao thế tu luyện, thời gian cũng sẽ không lãng phí. Mà lại cái này hắt chiều hàn lưu mặt biển bên trên, mặc dù linh lực nồng độ không có nước bên trong khoa trương như vậy, nhưng là cũng có tới hồng thành sáu bảy lần. Tiểu Kiếm lập tức liền tại thuyền gỗ đánh lên thái cực dưỡng sinh quyền thân thể ung dung khí huyết lao nhanh từng đạo linh lực nhanh chóng tụ tập mà đến nhanh chóng hướng hắn khiếu huyết bên trong dũng mãnh lao tới tại cái này bên trong tu luyện ta rất nhanh liền có thể dùng đột phá đến nhị phẩm ngự hải sư tiểu kiếm đại hỉ hắc triều hà lưu đối với võ giả cùng ngự hải sư thật là hiếm có bảo địa tân phấn ở một bên nhìn vẻ mặt tao ước ai hắn cùng tiểu kiếm khoảng cách càng ngày càng xa một lát lam tiểu kiếm một bộ thái cực dưỡng sinh quyền đánh xong tiểu kiếm bỗng nhiên ngạc nhiên kêu to lên thế nào rồi? tần phấn hỏi. phấn ca, phấn ca, cái này thái cực dưỡng sinh quyền đối với xua tan hàn lực có trợ rút. tiểu kiếm mừng như điên gọi lớn bảo. hắn một bộ quyền đánh xuống, phát hiện thể nội hàn lực theo lấy thể nội nhiệt huyết trào lên, vậy mà là là như hàn băng gặp gỡ mặt trời gây gắt đồng dạng cấp tốc hòa tan. dưỡng sinh quyền, không hổ là dưỡng sinh quyền. tiểu kiếm cuồng hỉ vô cùng, ta phóng chừng lại đánh mấy lần, thể nội hàn lực liền hội bị đổi tản ra không còn một mảnh. Ta liền lại có thể nhảy vào nước bên trong tu luyện. Cái này dạng xuống đến, ta chẳng phải là một ngày có thể phía dưới nước thối ra qua năm, 6 lần, hiệu suất gia tăng gấp đôi rồi. Ha ha, ha ha, quá thoải mái. Phốc phốc, phốc phốc phốc phốc. Tiểu kiếm đại hỉ, tân phấn lại là một trận sương sờ. Hắn ngơ ngác đứng tại tiểu kiếm trước mặt, miệng đại trương. Hắn cảm giác một trái tim kịch liệt đau nhức vô cùng, kia là đầm tâm cảm giác. Ô ô, ô ô, tu luyện tốt khó. Thật là khó a, ta không nghĩ tu luyện. Hắc chiều hàn lưu phía trên, linh lực nồng đậm, hắn nồng độ là hồng thành 6 lần. Cho nên làm tiểu kiếm đánh 1 giờ thái cực dưỡng sinh quyền phía sau, linh lực trong cơ thể lập tức liền ra tăng kinh người 0.2 điểm. Đồng thời tại cái này đánh quyền qua bên trong, thân thể nóng lên, thể nội hàn khí cũng nhanh chóng giảm bớt, xua tan, tiêu thất không còn một mảnh. Tiểu kiếm đại hỉ, võ giả tu luyện cùng ngự hải sư tu luyện một lần liền hình thành một cái bổ sung qua bộ dạng này tại hất chiều hàn lưu cái này bên trong hắn một giây đồng hồ cũng sẽ không lãng phí thể nội hàn khí một xua tan vạn tiểu kiếm không nói hai lời liền lập tức nhảy vào luồng không khí lạnh bên trong tiếp tục tối ra đáng tiếc ta hiện tại còn sẽ không đắp nước không thể dùng nước ngự lực nếu không ta nói không chừng có thể một bên đánh thái cực dưỡng sinh quyền một bên rèn luyện làn da tiểu kiếm âm thầm nghĩ đến chờ một chút đến tìm kiếm một lần có không có cái này dạng địa phương cái này dạng nói không chừng đồng bị rèn luyện tốc độ sẽ nhanh hơn Minh tưởng phát quyết, linh lực nhanh chóng từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, lại lần nữa hướng hắn ngón cái tay phải rũng mạnh lao tới. Cùng lúc đó, tiểu kiếm liếc nhìn một vòng chung quanh, xác định không có những người khác, lập tức mở ra tiểu quy hệ thống, tại thối ra bên kia điểm xuống thăng cấp. Hệ thống đổi mới. Quy tệ, 809. Linh lực, 455. Linh kỹ, 1, thông thiên nhãn, mắt đỏ, mắt trắng phải trăng thăng cấp, mắt xanh phải trăng thăng cấp. 2, pháo quyền, đã thăng cấp. 3. Thất thải giáp trụ, đã thăng cấp. Võ kỹ, sơ cấp thái cực dưỡng sinh quyền, phải trăng thăng cấp. Song môn phá quyền, phải trăng thăng cấp. Liên châu phá quyền, phải trăng thăng cấp. Thối ra một một Linh vũ kỹ, khai sơn phá quyền, đã hợp thành thăng cấp. hao phí một cái quy tệ, thối ra tiến lập tức gia tăng 1%. hắn tốc độ là chính tiểu kiếm tu luyện 10 lần. Cùng lúc đó, một cỗ thần bí lực lượng cường đại lại lần nữa từ tiểu kiếm sâu trong thân thể trôi nổi mà ra. Nhanh chóng tụ tập đến tiểu kiếm tay phải ngón tay cái chỗ. Một giây lát ở giữa, tiểu kiếm lập tức liền phát hiện, kia nguyên bản chiếm cứ tại lòng bàn tay ra một khối đồng bì, là như đồng sơn một dạng tiêm nhiễm ra, bao cuốn cả cái ngón tay cái. Thối ra thành công. Quả nhiên thối ra thành công. Tiểu kiếm cùng hỉ, thấy chung quanh không có người, tiếp tục thăng cấp. Quy tệ, 809, 808, 807, 806, 805. Quy tệ từng cái giảm bớt. Đợi đến còn lại 800 cái lúc, tiểu kiếm thối ra tiến độ đã đạt đến 10.1%. Chỉ gặp tiểu kiếm toàn bộ tay phải bàn tay, còn có nửa cái cánh tay đã vàng nóng một mảnh, cả bàn tay đều thối ra hoàn thành. Ha ha! Tiểu kiếm một trận cuồng hỉ. Chính mình quả nhiên là một một thiên tài, không quản là võ giả tu luyện vẫn là ngự hải sư tu luyện. Mặt biển bên trên. Tần phấn nhìn lấy lơ lửng ở trong nước biển tu luyện tiểu kiếm, tần phấn một trận liên tục thở dài. Bất quá dù sao cũng là bần cùng khốn khổ nhân gia Nội tâm không có yêu đớt như vậy. Cho nên tần phấn tại trải qua một phen tâm lý đấu tranh phía sau, tâm thái rất nhanh liền điều chỉnh trở về. Tiểu kiếm là huynh đệ, chính mình huynh đệ cường đại là chuyện tốt, ta hẳn là cao hứng cho hắn. Tần phấn nội tâm yên lặng nói ra, Huống hồ tiểu kiếm đã rất đủ huynh đệ, không có hắn, chính mình phòng trường liền Khương Hạc Niên đều đắp không lên lời nói, hôm nay cũng không có cơ hội tại cái này bên trong tu luyện. Thiên phú loại vật này là trời sinh, chính mình không có biện pháp cải biến, cho nên chỉ có thể cải biến chính mình. Đoan chính chính mình tâm thái, Tần Phấn cố lên, ngươi là tuyệt nhất. Một phen tâm lý kiến thiết phía sau, Tần Phấn rốt cuộc trọng tân bình tĩnh trở lại. Hắn hít sâu một hơi, liền quyết định Minh Tưởng tu luyện linh lực, không lãng phí ở cái này bên trong mỗi một phút mỗi một giây. Phốc phốc. Đúng lúc này, một trận bọt nước tiếng vang lên, Tiểu Kiếm thân ảnh từ nước bên trong trôi ra. Tiểu Kiếm rụi ra vàng lóng tay phải, mừng như điên nói với Tần Phấn, Phấn ca, Phấn ca ngươi mau nhìn, ta thành công, ha ha, ta thành công ta rốt cuộc nắm giữ bí quyết, một lần liền rèn luyện ra đây nhiều đồng bì. Phốc phốc, Tiểu kiếm còn chưa nói xong, tần phấn đột nhiên hai chân lắc một cái, cả cái người liền trực tiếp ngã vào nước bên trong. Phấn ca, phấn ca ngươi thế nào rồi? Tiểu kiếm chân kinh, liền đi qua, đem tần phấn nâng lên thuyền. Thuyền gỗ bên trên, tần phấn lẳng lặng nằm ngửa, nhìn lấy đỉnh đầu không trung bạch vân, một câu cũng không nói. Nhưng là tại hắn tâm lý, lại là có không nứt không ngừng răng rắc tiếng tạch tạch không ngừng vang lên. Kia là lại lần nữa đâm tâm thanh âm. Chương 88: nhị phẩm sơ kỳ. Một tuần lễ phía sau. Hết chiều Hàn Lưu mặt biển bên trên. Đinh, thăng cấp khẩu khiếu cần thiết hao phí 100 cái quy tệ, phải chăng thăng cấp? Thăng cấp. Tiểu Kiếm không chút do dự, điểm xuống thăng cấp nút bấm. Lập tức, giống như bàn thạch đồng dạng cứng rắn khẩu khiếu, tại một cố cường đại lực lượng phía dưới dần dần tan rã. Khẩu khiếu vừa mở, Tiểu Kiếm lập tức cảm giác chính mình thân thể trốn thoát một loại nào đó ràng buộc, thiên địa ở giữa linh lực Trùng trùng điệp điệp dũng tiến tiểu kiếm thân thể bên trong. Tiểu kiếm trước mặt hệ thống giao diện bên trên, linh lực giá trị số lượng điên cuồng tăng vọt. 550, 600, 700, 800. Không đến trong chớp mắt, tiểu kiếm linh lực trị liền từ 500 điểm lên tới 800 điểm, toàn thân đều tràn ngập lấy một cỗ cường đại lực lượng cảm giác. Đúng vậy, tại trong một tuần lễ này, tiểu kiếm linh lực trị rốt cuộc đạt đến 500 điểm, đạt đến nhất phẩm ngự hải sư đỉnh phong. Lúc này, Tiểu kiếm chỉ cần lại mở ra một cái chủ khiếu huyệt, liền có thể tùy thời tiến giai đến nhị phẩm sơ kỳ ngự hải sư. Không có nữ bằng hữu, tiểu kiếm chứa nước mắt tuyển trạch khẩu khiếu. Bởi vì, mục khiếu cùng nhị khiếu quý hơn a. Nhất phẩm đỉnh phong ngự hải sư linh lực trị là 500 điểm, mà làm tiểu kiếm đột phá đến nhị phẩm sơ kỳ phía sau, linh lực trị lập tức nên đón giếng phun, đạt đến kinh người 800 điểm. Linh lực trị 800 điểm, là nhị phẩm sơ kỳ ngự hải sư tiêu chuẩn linh lực giá trị. Tiểu kiếm cũng hỉ. Linh lực trị càng nhiều, đại biểu cho hắn có thể dùng thi triển linh kỹ kỹ năng liền càng nhiều. Cho dù là đối với nắm giữ linh vũ kỹ tiểu kiếm, linh lực trị càng nhiều, hắn có thể dùng thi triển khai sơn pháo quyền kỹ năng liền càng nhiều. Nói cho cùng một cái khai sơn pháo quyền liền muốn hao phí 100 điểm linh lực, phía trước hắn mới 500 điểm, cũng chính là chỉ có thể thi triển 3, 4 lần. Tại thời điểm chiến đấu, hắn còn cần dùng đến cái khác linh kỹ, không có khả năng toàn bộ dùng đến sử dụng khai sơn pháo quyền. Mà hiện nay đạt đến 800 điểm, kia hắn có thể dùng thi triển số lần liền càng nhiều, cái này là chân thật chiến đấu lực để thăng. Đồng dạng, tại cái này một tuần lễ trong, tiểu kiếm còn thành công rèn luyện ra tam trọng băng đồng bỉ. Tiểu kiếm thí nghiệm qua, tam trọng băng đồng bỉ hiệu quả vô cùng tốt, hắn dung cảm dùng phong kích súng ngăn hướng chính mình mở mấy phát, kết quả chỉ miễn cưỡng xé mở đệ nhất trọng băng đồng bỉ mà thôi. Tiểu kiếm tâm vui, đây quả thực là cho mình mang trước một cái 6 lộ A. Hơn nữa còn là toàn thân 360 độ liên tiểu kiếm đầu, cổ, hạ bộ toàn bộ bọc lại cái chủng loại kia võ giả đồng bì là toàn thân tất cả làn da đều cùng nhau rèn luyện tiểu kiếm thập phân vui vẻ chính mình không có đầu trọng nhưng là không chỉ nhẫn nhịn chịu đánh thực lực cũng biến cường công kích cao phòng ngự lực cũng cao ngưu a Hả? đúng lúc này liền tại tiểu kiếm xem là linh lực quán thể phải kết thúc thời điểm thiên địa linh lực nhập thể lại là vẫn không có kết thúc hệ thống giao diện bên trên linh lực trị y nguyên còn tại tăng vọt 850, 900, 950, một mực bao tô đến 1.000 điểm linh lực thời điểm, thiên địa linh lực nhập thể mới chậm rãi giảm bớt xuống đến, sau cùng dừng lại đến 1.100 điểm. Tiểu kiếm kinh, bình thường nhị phẩm ngự hải sư, linh lực trong cơ thể trị, sơ kỳ là 800 điểm, trung kỳ 1.000 điểm, hậu kỳ 2.000 điểm. Hắn hiện tại 1.100 điểm, chẳng phải là đại biểu cái này hắn linh lực trong cơ thể trị so với bình thường nhị phẩm trung kỳ ngự hải sư còn muốn nhiều đây là có chuyện gì tiểu kiếm suy tư một chút rất nhanh liền nghĩ rõ ràng ngự hải sư thể nội cũng chỉ có thể nội khiếu huyệt có thể dùng thu nhận linh lực cho nên đồng dạng nhị phẩm sơ kỳ ngự hải sư không phải là không muốn thu nhận càng nhiều linh lực mà là hắn liền mở ra kia mấy cái khiếu huyệt có thể hấp thu liền kia nhiều nhưng là tiểu kiếm không giống theo lấy toàn thân hắn làn ra rèn luyện qua một lượt phía sau hắn phát hiện hắn thân thể làn ra huyết nhục cũng có thể dùng dần dần dung nạp thu nhận linh lực Cho nên tiểu kiếm cái này so với bình thường nhị phẩm sơ kỳ ngự hải sư nhiều ra đến 300 linh lực, là xúc tích tại hắn làn da trong máu thịt. Cái này là song tu tốt chỗ sao? Tiểu kiếm cũng hỉ. Cái này chẳng phải là đại biểu cho, về sau bất kể như thế nào, hắn tổng là so cùng giai ngự hải sư muốn nhiều ra rất nhiều linh lực. Mà lại theo lấy chính mình rèn luyện đồng bị càng nhiều, thân thể có thể dùng hấp thu linh lực cũng càng nhiều. Mạnh, quá mạnh. Tiểu kiếm mừng rỡ không thôi. Tỉnh táo một phen. Tiểu kiếm trọng tân dò xét chính mình thân thể. Trước tiên, hắn làn da chợt nhìn lên đến, biến vàng. Không phải là kia trùng không đứng đắn vàng, mà là tương tự bị Thái Dương phơi thành lành mạnh màu lúa mì vàng, có được một tầng kim loại cảm nhận màu đồng cổ. Đồng thời tại cái này làn da phía trên, còn có từng sợi nhạt nhạt màu lam nhạt quang trạch. Tại tiểu kiếm chỗ sau lưng, những này màu lam nhạt quang trạch ngưng tụ, hình thành ba đạo lam sắc linh văn, linh văn mỹ lệ ảo diệu, thoạt nhìn mười phần bất phàm. Cái này là băng đồng bì Ba đạo lam sắc linh văn đại biểu cho là tam trọng băng đồng bỉ, bốn đạo linh văn liền là tứ trọng. Tam trọng băng đồng bỉ có thể dùng theo lấy tiểu kiếm ý niệm tự động co lại, hoặc là bày ra. Tỷ như lúc này tiểu kiếm nội tâm khẽ động, nguyên bản trên da màu đồng cổ màu sắc, lập tức nhanh chóng trở thành nhạt, tiềm ẩn tại dưới da. Mà tiểu kiếm nội tâm lại khẽ động, màu đồng cổ màu sắc lại lại lần nữa từ làn da sâu chỗ hiển hiện ra, đem tiểu kiếm biến thành một cái tựa như kim loại đúc kim loại mà thành đồng nhân, thoạt nhìn mười phần thần kỳ.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 Tam trọng thối ra không một. Linh vũ ký, khai sơn pháo quyền, đã hợp thành thăng cấp. Tiểu kiếm quét qua, quả nhiên, hắn thăng cấp đến nhị phẩm sơ kỳ ngự hải sư phía sau, liền liền linh kỳ pháo quyền, thất thải giáp chủ cũng đồng dạng có thể dùng thăng cấp. Bất quá, lúc này hắn quy tệ chỉ còn lại 250 cái A. Thảm thảm thảm. Thối ra nhất trọng 100 cái quy tệ. Thối ra nhị trọng 150 cái quy tệ. Thối ra tam trọng 200 cái quy tệ. Cái này không có 450 cái quy tệ. Lại thêm nhất phẩm đỉnh phong đột phá đến nhị phẩm sơ kỳ Ngự Hải sư, thăng cấp khẩu khiếu lại hoa 100 cái quy tệ, kia hết thể liền là 550 cái quy tệ. Trước thăng cấp Thái Cực dưỡng sinh quyền đi. Tiểu Kiếm nhìn lướt qua đại lượng kỹ năng, đưa ánh mắt khóa tại Thái Cực dưỡng sinh quyền bên trên. Cái này một đạo kỹ năng có thể đủ trợ giúp hắn nhanh chóng đề thăng linh lực, cho nên tầm quan trọng rất cao. Đinh, sơ cấp Thái Cực dưỡng sinh quyền lên tới trung cấp, cần thiết hao phí 100 cái quý tệ phải chăng thăng cấp? Tiểu Kiếm khẽ miệng co quắp một trận, lại là 100 cái quy tệ. Tiểu Kiếm nhịn đau thăng cấp, hệ thống giao diện đổi mới. Quy tệ còn lại 150 cái, sơ cấp Thái Cực dưỡng sinh quyền cũng biến thành trung cấp. Tiểu Kiếm liền vội vàng đứng lên đánh một bộ Thái Cực dưỡng sinh quyền, kết quả để hắn mừng rỡ. Linh lực ngưng tụ hiệu quả lại lần nữa tăng lên gấp đôi. Cái này một lần nhìn giống như không nhiều, kỳ thực ý nghĩa sâu xa. Ta nhóm biết rõ, Ngự Hải sư đồng dạng khổ tu đều hội ở tại dưới nước khổ tu cũng tỉ như tiểu kiếm phía trước tại Hồng Thành Đáy Biển xâm Lâm đồng dạng. Mà hiện nay, theo lấy tiểu kiếm Tu Vi Đề Cao, thân thể luyện thành băng đồng bì, kỳ thực đại biểu cái này tiểu kiếm có thể phía dưới nước chiều sâu càng sâu. Tại Hồng Thành Đáy Biển xâm Lâm, tiểu kiếm xuống nước chiều sâu chỉ có 30 mét, mà hiện nay hắn đã đột phá đến nhị phẩm sơ kỳ, xuống nước chiều sâu đã có thể dùng đạt đến 100 mét. Dưới nước 100 mét linh lực nồng độ, là dưới nước 30 mét không cách nào so sánh. Lại thêm tiểu kiếm băng đồng bì, Xuống nước chiều sâu lại lại lần nữa thêm sâu. Đến lúc này 2 đi, linh lực thu nhận tốc độ chí ít nhanh năm, gấp 6 lần. Chỉ còn lại 150 cái quy tệ, sau đó phải thăng cấp kỹ năng gì. Tiểu kiếm quét mắt hệ thống giao diện, thì Thảo nói ra. Trước tiên lưỡng đạo võ kỹ liền có thể bài trừ, lưỡng đạo võ kỹ thăng cấp đều cần 300 quy tệ, không đủ. Cho nên còn lại có thể dùng thăng cấp liền là linh kỹ. Tiểu kiếm trước thử nghiệm thăng cấp mỗi đạo linh kỹ cần thiết quy tệ. Mắt trắng. Mắt xanh đều là chỉ cần 50 quy tệ. Mắt trắng là mắt nhìn xuyên tường, mắt xanh là thiên lý nhãn. Như là có thể dùng, cùng nhau thăng cấp cái này hai con mắt là tốt nhất, nhưng là tiểu kiếm phòng trường, hắn hẳn là chỉ có thể thăng cấp một loại con mắt. Phía trước hắn liền là thăng cấp mắt đỏ phía sau, phía sau mắt trắng cùng mắt xanh liền không thể thăng cấp. Lúc này cũng phải như vậy, hắn thân thể tạm thời còn vô pháp dung nạp kia nhiều loại công năng con mắt. Đó lấy, thăng cấp linh kỹ pháo quyền cần thiết 100 quy tệ. Thăng cấp thất thải giáp trụ cũng là cần thiết 100 quý tệ. Suy tư một chút. kia liền mắt trắng mắt nhìn xuyên tường, cùng phòng ngự linh ký thất thải giáp trụ tốt. Tiểu kiếm rất nhanh làm quyết định nói. Thị giáp hồng ngoại cùng mắt nhìn xuyên tường cùng nhau sử dụng, cái này hiệu quả không cần nghĩ cũng là tiêu chuẩn. Khoảng cách gần bên trong, địch nhân sẽ không chỗ che thân. Thiên lý nhãn có thể dùng trước thả, còn không phải rất khẩn cấp. Mà lại, có mắt trắng, về sau có thể dùng mỗi ngày nhìn bikini, hát hát hát. Tiểu Kiếm khoẹt miệng chạy xuống nước bọt, cười hất hác. Rốt cuộc có thể dùng nắm giữ mắt nhìn xuyên tường a, vui thích. Mà sở dĩ không thăng cấp phá quyền, mà là thăng cấp phòng ngự linh kỹ thất thải giáp trụ, là Tiểu Kiếm cảm thấy, hắn hiện tại phòng ngự lực vẫn có chút thấp. Đúng thế. Tiểu Kiếm hiện tại tổng hợp năng lực, công kích lực còn có thể dùng, có linh vũ kỹ khai sơn phá quyền tại. Nhưng là phòng ngự lực thì có điểm khiếm khuyết. Hiện nay hắn đem thất thải giáp trụ tăng lên, lại cùng băng đồng bì kết hợp với nhau. Khi lực phòng ngự của hắn lập tức sẽ đạt tới một cái chất biến. Đến lúc đó hắn liền là chân chính công kích lực cao, phòng ngự lực cũng cao. Lại có thể đánh, lại chịu đánh, chiến trường cự vô 3A. Thoải mái. Đinh, thăng cấp mắt trắng cần thiết hao phí 50 cái quy tệ, phải trăng thăng cấp. Thăng cấp. Đinh, thăng cấp linh kỹ thất thải giáp trụ cần thiết hao phí 100 cái quy tệ, phải trăng thăng cấp. Thăng cấp. Rất nhanh, tiểu kiếm hệ thống giao diện liền biến một cái đại dạng. Quy tệ, không. Linh lực, 1.100. Linh kỹ, 1. Thông thiên nhãn, mắt đỏ đã thăng cấp, mắt trắng đã thăng cấp, mắt xanh phải trăng thăng cấp. 2. phá quyền, hoàng giai trung đẳng. 3. Thất thải giáp trụ, huyền giai sơ đẳng. Võ kỹ, trung cấp thái cực dưỡng sinh quyền, đã thăng cấp. Song môn phá quyền, phải trăng thăng cấp. Liên châu phá quyền, phải trăng thăng cấp. Tam trọng thối ra không một. Tiểu kiếm hoàn toàn phá sản, quy tệ một cái không dư thừa. Mắt đỏ. Mắt trắng đều là biểu hiện đã thăng cấp, chỉ còn lại một cái mắt xanh thiên lý nhãn. Linh kỹ thất thải giáp trụ cũng thăng cấp hoàn tất, tựa hồ vì cùng pháo quyền phân chia, phía sau chưa tự động đổi mới thành vì huyền giai sơ đẳng linh kỹ, mà pháo quyền chỉ có hoàng giai trung đẳng. Thất thải giáp trụ phía trước cũng là hoàng giai trung đẳng, hiện nay thăng cấp phía sau, đạt đến huyền giai sơ đẳng, phòng ngự lực tăng lên rất nhiều. Thử một lần mắt nhìn xuyên tường hiệu quả. Tiểu Kiếm liếm môi một cái, rất là hưng phấn nói: "Hắn hạnh phúc tự nhận nhân sinh." liền muốn bắt đầu, tiểu kiếm cũng lập tức nghĩ lên hắn đại lao bà cùng tiểu lao bà, như là dùng mắt trắng nhìn một chút, hạnh phúc vô biên a, mắt trắng mở, tiểu kiếm nội tâm quát khẽ một tiếng, lập tức một cỗ linh lực liền mãnh liệt dũng đi vào tiểu kiếm hốc mắt bên trong, Bạch. tiểu kiếm trước mặt thế giới lập tức đại biến một mắt, trước mặt thuyền gỗ biến thành mấy đầu màu đen đường nét, bốn phía nước biển biến thành hư vô, chỉ có một ít bất quy tắc hình dạng đường nét trôi nổi ở trên mặt nước, kia là một khối lại một khối băng cạn bã. Tiểu kiếm tiếp tục hướng nhìn bốn phía, cách đó không xa xuất hiện một bộ bóng người. Kia nhất đạo nhân ảnh là Tần Phấn. Đến từ Tần Phấn một tuần lễ trước bị Tiểu kiếm đả kích phía sau, hắn chỉ có một người yên lặng cách xa một chút. Cùng Tiểu kiếm cái này dạng quái vật ở chung một chỗ, tâm tình của hắn thật sắp băng. Trong một tuần lễ này, Tần Phấn đều là tại tu luyện linh lực, không có lại xuống nước rèn luyện làn ra. Phía trước Thi Đại học còn lại yêu thú huyết thực chỉ còn lại một điểm, hắn lại không nguyện ý cùng cha mẹ muốn, cho nên Tần Phấn bức bách tại hiện thực chỉ có thể từ bỏ võ giả tu luyện. Đối với đây, tiểu kiếm trừ thổn thức không có bất kỳ biện pháp. Nếu hắn không có tiểu quy hệ thống, cũng hẳn là như thế đi, thậm chí càng không như. Tiểu kiếm lắc đầu, tiếp tục hướng tần phấn nhìn lại. Không cần tốn nhiều sức, tần phấn y phục liền bị tiểu kiếm nhìn xuyên, sau đó... a, Ta con mắt mụ, mụ! Tiểu kiếm một tiếng kêu rên, trực tiếp liền đứng không vững ngã sắp xuống thuyền lên. Tiểu kiếm hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy chỉ cảm thấy giống như có một con rủi bay vào trong mồm đồng dạng, ác tâm cực hạn. Tiểu Kiếm cũng bỗng nhiên hồi tưởng lại phía trước một chi tiết, đó chính là, cua đồng đại thần quy định, mắt trắng vô pháp nhìn thấu nữ tính sinh vật tư ẩn bộ vị, nhưng là nam tính, có thể dùng a. Tiểu Kiếm dây lát ở giữa im lặng, nữ tính hắn hết sức vui vẻ nhìn, nhưng là nam tính, cho hắn một vạn con con mắt hắn cũng không nguyện ý a. Đây quả thực liền là như mỹ vị bánh ngọt bên trong, sen lẫn tiến một chút ác tâm độ vật một dạng. Tiểu Kiếm một trận khí rút lại, Ta nhóm nam nhân lúc nào mới có thể đứng lên đến. Cua đồng đại thần đây quả thực là trần chuối bất công, nữ nhân không thể nhìn, nam nhân lại là tùy tiện nhìn cái đủ. Nhức cả chứng A. Chứng 89, trong bóng tối sát thủ. Xuân Đào Bạn Vân Đình, thuộc về Nam Hải Đại học nổi danh nhất kiến trúc một trong. Bởi vì thiết kế sư tỉ mỉ thiết kế, mỗi một gian khảm nạm tại trên vách núi ký túc xá học sinh, đều có thể nhìn đến kia mênh mông thu cạnh đại hải, lắng nghe đại tự nhiên không ngừng đánh ra đáng ngầm, đánh ra vách núi cảnh. Làm bọt nước bị đá ngầm cùng vách núi đánh nát, gấp mang tại bọt nước bên trong linh lực bước lên trong không khí thời điểm, mỗi một tên quan sát bọt nước quan chúng đều hội nhịn không được nhiều hút vào mấy ngụm. Phan Diên Trác ngồi tại trong vắt cửa sổ đằng sau, một bên thưởng thức mặt hướng đại hải mỹ cảnh, một bên ngồi xếp bằng trên mặt đất chậm rãi tu luyện. Một tháng trước, Phan Diên Trác đã đi đến Nam Hải Đại học. Nhưng mà một tháng qua, Phan Diên Trác lại là cái gì động tác đều không có, phảng phất quên đi chính mình ám sát. Liên một mực lặng lặng học tập, tu luyện làm nhiệm vụ, giống là một tên chân chính Nam Hải học sinh. Đương nhiên, liền tại Phan Diên Trác hai mắt nhắm lại, lại vừa mở thời điểm, Túc xá một mảnh bóng dâm bên trong, đương nhiên có nhất đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện. A Trác, ngươi còn thật là nhàn nhã a. Bóng người bước ra bóng mở, hướng Phan Diên Trác đi tới. Bên kia đã thúc giục nhiều lần, kết quả cái này hơn hai tháng, ngươi vậy mà là quả thực là một lần đều không có ra tay. Hắc ảnh khắc khậc cười nói. Hắn thanh âm nghe mười phần khàn khàn khó nghe liền lại như hai phiến đánh bóng giấy lẫn nhau mà sát đồng dạng. hắn nhóm khẩn trương như vậy có thể tự mình ra tay. Phan Diên chắc thản như nói, con mắt nhắm lại, lại tiếp tục tu luyện. đối với hắn mà nói, nhiệm vụ có thể thất bại, nhưng mình tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn. Và mượn đầu này chuẩn tắc, Phan Diên chắc tiếp xuống nhiệm vụ mặc dù không nhiều, nhưng nhiệm vụ công cộng tỷ lệ là trăm phần trăm. hắn nguyện ý gia nhập thủy thần giáo, thành vì một tên sát thủ, cũng là vì mình tu luyện mà thôi. Vì thủy thần giáo liều mạng. Nghĩ quá nhiều. Trận đánh lúc trước thượng cấp thượng cấp thượng cấp thượng cấp thượng cấp hàng lâm lúc kia một phần kinh sợ, tất cả đều là giả vờ mà thôi. Các cảm, ta liền thích ngươi cái này tính cách, cho nên mới hội một mực hợp tác với ngươi." Bóng người cười lạnh nói, móc túi ra một trương tư liệu, "Cơ hội của chúng ta đến, mục tiêu tiếp xuống một cái nhiệm vụ." "Hả?" Phan Diên Trác mở mắt, chỉ gặp tài liệu kia biểu hiện là Trương Tiểu Kiếm mới vừa tiếp xuống nhiệm vụ tin tức. Phan Diên Trác hai mắt ngưng lại, từ trên xuống dưới, chọn vẹn nhìn ba lần. Sau đó mới gật gật đầu Trương Tiểu Kiếm thành vì thi đại học trạng nguyên Cùng với đi Nam Hải đại học này trước mặt 2 cái tháng Đường đi xa xôi Đường bên trên hoang vu Đích xác là một cái rất không tệ ám sát thời cơ Nhưng mà thời cơ này đối với đồng dạng ám sát mục tiêu Đích xác là có thể dùng cái này dạng làm Nhưng đối với Trương Tiểu Kiếm Thực tại là quá mạo hiểm Đối phương là Vũ Thần Đường Người Phó hiệu trưởng Khương học niên điểm danh muốn đệ tử Thủ hạ cao thủ một đống Cho nên từ đầu đến cuối Phan Diên Trác đều quyết định để Tiểu Kiếm An An ổn ổn vượt qua cái này mấy tháng. Ám sát thời gian đằng sau lại nói, nói cho cùng, ngươi bảo hộ được một lúc, bảo hộ không một thế, người luôn có toát ra chân ngựa thời khắc. Trương Tiểu Kiếm cũng chỉ có bên ngoài ra chấp hành nhiệm vụ thời khắc, Phan Diên Trác chờ chính là cơ hội này, bắt đầu kế hoạch. Được rồi đâu, cộng tác. Mau đen bóng người trên mặt cười lạnh càng thêm nồng đậm. Đúng vậy, ngoại nhân mặc dù biết Phan Diên Trác là Tây Man Tỉnh Thủy Thần Giáo nổi danh màu đỏ sát thủ. Nhưng mà kỳ thực hắn nhóm không biết đến, Phan Diên chắc bên người vẫn luôn có một sát thủ cộng tác. Chuyện này, liên liên thủy thần giáo tự thân nội bộ biết đến người cũng chỉ có giải rác mấy cái. Phan Diên chắc cam hiểu là tiêm ẩn, ẩn hình, thăm dò, thu hoạch tình báo. Mà động thủ, vẫn luôn là người khác. Nửa giờ trước, cáo biệt tân phấn, tiểu kiếm trở về trường học, hướng đứng sừng sững ở hòn đảo chính giữa nhiệm vụ cao ốc đi tới. Nhiệm vụ cao ốc là một tòa hết sức nghiêm túc hình tứ phương kiến trúc Đông Nam. Tây, phương Bắc hướng đều mở ra một đạo đại môn. Vậy mà là liền đơn giản gọi nhiệm vụ cao ốc, hiệu trưởng đại nhân không nên lên một cái văn nhã tao bao danh tự sao, liền cùng xuân đào nửa tháng đỉnh. Tiểu kiếm hơi hơi nghi ngờ đi vào cao ốc, hiện nay khoảng cách khai giảng còn có 3 cái tuần lễ, nhưng trong đại lâu lại là người đến người đi, nối liền không dứt. Thoạt nhìn đều càng lớn tuổi, cũng đều là năm 2, năm 3, năm 4 sư huynh tỷ. Có rất nhiều đến chọn lựa lĩnh lấy nhiệm vụ, có thể là đến giao tiếp nhiệm vụ. Chọn lựa nhiệm vụ còn tốt, giao tiếp nhiệm vụ thì từng cái vết thương đầy người, vết máu loang lổ, quần áo tả tơi, sách theo bao lớn bao nhỏ, thân bên trên sát khí là như thực chất. Tiểu Kiếm Lộ thai dựng lên, nghe những này người không phải là đang đàm luận nhiệm vụ, liền là nói đường đi kiến thức, để tiểu kiếm hết sức tò mò. Cái này một lần ra tiền tuyến, ta chơi chết mấy đầu tứ phẩm kim cương ngư, rốt cục vì Trần Vũ sư huynh hắn nhóm báo thủ. Ta cũng vậy, đáng chết kim cương ngư bộ lạc, hắn nhóm nhất định phải vì trả giá bằng máu. Không thì các sư huynh chết không nhắm mắt. Một ngày nào đó, Kim Cương Ngư Bộ Lạc nhất định hội bị ta nhóm Nam Hải săn bằng, rửa sạch hận này. Đáng chết Kim Cương Ngư Bộ Lạc, chết không có gì đáng tiếc. Tiểu Kiếm đi một vòng, chỉ gặp trong đại lâu không khí bi thương trầm trọng. Nhắc lên Kim Cương Ngư Bộ Lạc thời điểm, từng cái càng là trợn mắt tròn xoe, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giết nhanh chóng trừ chi. Tiểu Kiếm rất nhanh liền minh bạch sự tình nguyên nhân. Nguyên lai là mấy tháng trước đệ nhất trưởng thành dưới nước chiến bại, Nam Hải Đại học bản bộ liền đứng tại đệ nhị trường thành dưới nước phía sau, khoảng cách tiền tuyến 10 phần đến gần. Đương thời đệ nhất trường thành dưới nước báo nguy, ở vào đệ nhị trường thành dưới nước Nam Hải, không nói hai lời liền có đại lượng học sinh tiến đến tri viện. Nhưng không may, đệ nhất trường thành dưới nước vẫn là bị yêu tộc công phá. Tiến đến tri viện Nam Hải học sinh, lần lượt lâm nạn. Căn cứ thống kê, cái này một lần đệ nhất trường thành dưới nước luôn hãm, khoảng trừng 3 thành Nam Hải học sinh thương vong. Bình quân chiến đấu lực tối cường. Năm thứ tư đại học các sư huynh sư tỷ càng là thương vong thảm trọng, có tới năm thành người trực tiếp hoặc là gián tiếp mất đi chiến đấu lực. Cao tới năm thành thương vong, số liệu này nhìn thấy mà giật mình. Cũng tương tự người đây, Nam Hải bình quân chiến đấu lực tối cường năm thứ tư đại học học sinh, trực tiếp bị đánh tàn. Cái này một lần chiến bại, có thể nói là Nam Hải thành lập đến nay, có thể xương tổn thất nghiêm trọng nhất một lần. Mặc dù đã có mấy tháng quá khứ. Nhưng mà Nam Hải Y Nguyên còn bao phủ tại đệ nhất trường thành dưới nước luân hạm bóng mờ bi thương bên trong, từng cái đối tiền tuyến kim cương ngư bộ lạc, cự thị không thôi. Nghe xong những tin tức này, tiểu kiếm cũng đồng dạng là nội tâm vô cùng trầm trọng. Bình mục nước cuối cùng cũng sẽ vỡ gần giếng, tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong. Hiện nay thế cục càng ngày càng nghiêm trọng, tức liền hắn nhóm vẫn chỉ là một đám đại học sinh, cũng đồng dạng khó tránh khỏi thảo cách quân thi, chiến tử sa trường. Nhân loại cùng nhân loại, cuối cùng quốc ở giữa, liền tính chiến bại, còn có thể đầu hàng làm nô lệ. Nhưng mà nhân tộc cùng yêu tộc đâu? Đầu hàng chỉ sợ chỉ có thể liền biến thành nhân gia khẩu phần lương thực mà thôi. Cái này là vong tộc chi chiến, ngươi không chết thì là ta vong. Mấy tháng trước đệ nhất trường thành dưới nước thất thủ, chấn kinh toàn quốc. Cũng đồng dạng bởi vì cái này một lần chiến dịch thất bại, tinh tế quốc gia cho tất cả lớp 1, lớp 2 trường học phát thêm một lần phúc lợi. Vì chính là nhanh chóng để thăng những học sinh khác thực lực, sáng tạo ra càng nhiều máu mới để bù đắp tiền tuyến thương vong lỗ hổng. Hô! Tiểu kiếm dài dài thở ra một hơi, tư thương cảm bên trong khôi phục tâm thần. Hiện nay hắn mới nhị phẩm sơ kỳ, những này cách hắn còn có chút xa xôi. Hắn hiện tại cần phải làm là hảo hảo cố gắng, đề cao tự thân thực lực, cái này dạng ngày sau ra tiền tuyến có thể đối giết mấy cái yêu tộc. Trong đại lâu ở giữa trên trần nhà, treo mấy khối cực lớn màn hình. Phía trên tự động nhấp nô đủ loại nhiệm vụ tin tức. Chi viện tiền tuyến nhiệm vụ, yêu cầu tứ phẩm sơ kỳ ngự hải sư trở lên. Tứ phẩm thủ vững một ngày 1.000 điểm công hân điểm, đánh giết yêu thú tính khác. Ngũ phẩm thủ vững một ngày. Tiền tuyến yêu thú đánh giết nhiệm vụ, nhất phẩm kim cương ngư 10 công hân điểm lên, nhị phẩm kim cương ngư 100 công hân điểm lên, tam phẩm kim cương ngư 5.000 điểm công hân điểm lên, tứ phẩm kim cương ngư 20 vạn công hân điểm lên, ngũ phẩm kim cương ngư. Dược liệu thu mua nhiệm vụ, 10 vạn công hân điểm một gốc ngũ sắc hải tảo, vô hạn thu mua. Lâm lang cả nhà nhiệm vụ một cái lại một cái tại trên màn hình nhấp đô. Mà tối dẫn lên tiểu kiếm chú ý là, hoàn thành những nhiệm vụ này được đến thủ lao không phải là tiền tài, cũng không phải là cái gì yêu đan hải linh châu, mà là công huân điểm. Công huân điểm là thứ gì? Tiểu kiếm nghi ngờ nói: "A." Đúng lúc này, tiểu kiếm chợt nhớ tới một việc. Kia liền là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, hắn tham gia Dương Tiểu Tuyết sinh nhật tiến hội lúc, trợ giúp tập phong đường bắt lấy mấy tên hồng thành tại trốn thủy thần giáo giáo viên. Đương thời nhiệm vụ kết thúc, hồng thành tập phong đường đối hắn ban thưởng là 20 vàng nguyên. 100 điểm công huân điểm, cùng một mai anh dũng thị dân huân chương. 20 vạn nguyên sớm đã dùng xong, anh dũng thị dân huân chương cũng liền một cái vinh dự, duy độc kia 100 điểm công huân điểm không biết rõ là cái gì. Tiểu Kiếm lúc này nội tâm khẽ động, cái này công huân điểm cùng lúc này nhiệm vụ trong đại lâu công huân điểm, chẳng lẽ là giống nhau cái? Tiểu Kiếm con mắt liếc nhìn một vòng, tìm tới một tên nhiệm vụ đại sảnh nhân viên công tác. Đi qua giảng giải về sau, tiểu Kiếm rất nhanh minh bạch cái này công huân điểm là vật gì. Nguyên lai like ngay từ đầu Công hân điểm là quốc gia ban phát ban thưởng cho công dân, mà làm công hân điểm tích lũy đến nhất định độ thời điểm, liền có thể hướng quốc gia hồi đoái một chút tài nguyên tu luyện. Sau đến, theo lấy thế cục các hóa, các đại trường trung học bắt đầu nhiều lần tham dự vào quốc gia quốc phòng bên trong, thế là công hân điểm hệ thống cũng bị khuyết trường, di thực qua đến, cũng đồng dạng thành vì các đại trường trung học kết toán ban thưởng phương thức. Công hân điểm cùng kim tiền hồi đoái tỷ lệ là 1, 1 nghìn. Nói cách khác, Bình thường một cái công hân điểm chẳng khác nào ngoại giới 1.000 nguyên. Bất quá đồng dạng rất ít người nguyện ý cái này dạng đi hối đoái, bởi vì công hân điểm càng đáng tiền cùng gắn gượng, chỉ có thông qua tham dự trường học, chính phủ, quốc gia nhiệm vụ mới có thể được đến. Cho nên tại hắc thị bên trong, công hân điểm cùng nhân dân tệ hối đoái tỷ lệ còn muốn lại cao một chút. Như vậy, ta 100 điểm công hân điểm, chẳng phải là liền có 10 vạn khối rồi. Tiểu kiếm kinh ngạc nói, có thể dùng A, hồng thành tập phong đường người còn thật là đại thủ đ Tiểu kiếm lưng phấn nghĩ đến, không nghĩ tới một lần lại thêm ra đến 10 vạn nguyên, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Nghĩ, tiểu kiếm lại đi đến dựng đứng ở một bên vách tường màn hình trước. Tại cái này từng dãy trên màn hình, Nam Hải học sinh đưa vào thẻ học sinh của mình hào, giấy căn cước số phía sau, liền có thể tuần tra chính mình tài liệu cá nhân, công hương điểm, nhiệm vụ hoàn thành tình huống cùng với sàng chọn nhiệm vụ. Cái này cái cuối cùng công năng trọng yếu nhất, nói cho cùng nhiệm vụ trong đại lâu nhiệm vụ thực tại là quá nhiều, dễ dàng nhìn hoa mắt. Có máy tính giúp hắn sàng chọn ra đến, thoạt nhìn tương đối dễ dàng. Rất nhanh, máy tính liền sàng chọn ra thích hợp nhất, nhị phẩm ngự hải sư có thể dùng tiếp nhiệm vụ. Tuần tra nhiệm vụ, Nam Hải Đại học thành tuần tra, một ngày một công huân điểm. Gác cổng nhiệm vụ, Nam Hải Đại học thành gác cổng, một ngày một công huân điểm. Tốt da, tiểu kiếm không nghĩ tới chính mình thành vị ngự hải sư, lại vẫn có làm gác cổng bảo an một ngày. Thực nghiệm tự nguyện người nhiệm vụ, Nam Hải Đại học đan dược hiệp hội, An thử mới nhất nghiên cứu ra đến đan dược Một lần 100 công hôn điểm, hậu quả chẳng lành. Nhiệm vụ này thực tại là có chút nguy hiểm. Không cẩn thận, cái này 100 điểm công hôn điểm liền là bán mạng tiền a. Hậu cần nhiệm vụ, tiền tuyến báo nguy, chiếu mấy chục tên lính hậu cần, phụ trách chuẩn rao, chiếu cố thương binh, một ngày 10 điểm công hôn điểm. Nhiệm vụ này công hôn điểm còn có thể dùng, nhưng là cảm giác chính mình quyền đầu không có dùng võ lực lượng a. Ngắt lấy thảo dược nhiệm vụ. Thuộc về nhất, nhị phẩm ngự hải sư nhiệm vụ không nhiều. Đại khái chừng một trăm đầu, Tiểu Kiếm rất nhanh liền toàn bộ nhìn xong, chỉ là nhìn xong sau, vẻ mặt nhức cả trứng. Những nhiệm vụ này, đại bộ phận hắn liền là làm một tên công cụ người mà thôi. Tiểu Kiếm cũng rất nhanh minh bạch, nhất, nhị phẩm Ngự Hải sư thực lực vẫn còn có chút hơi thấp, con mắt, thính lực, dưới nước hô hấp các loại năng lực còn không có toàn bộ thăng cấp song hắn nhóm, thực lực thực tại là có hạn. Không phải là tất cả Ngự Hải sư đều giống như Tiểu Kiếm, nắm giữ có thể dùng vượt cấp chiến đấu linh vũ khí cùng với có thể dùng tại dưới nước nhìn nhất thanh nhị sở thị rác hồng ngoại cùng mắt nhìn xuyên tường. Nói cách khác, phổ thông nhất, nhị phẩm ngự hải sư thực lực quá bình thường, mà tiểu kiếm lại quá ưu tú. Cho nên dẫn đến những này vừa tốt ở vào nhất, nhị phẩm ngự hải sư năng lực phạm trù nhiệm vụ, đối với tiểu kiếm đều lộ rõ đến có chút cấp thấp, xem thường. Ai, người quá ưu tú, cũng không có thể nói là một chuyện tốt ta. Tiểu kiếm khẽ thở dài. Nghĩ nghĩ, tiểu kiếm lại mở ra thuộc về tam phẩm ngự hải sư nhiệm vụ cái này một lần có thể dùng lựa chọn nhiệm vụ liền có thêm gấp mấy lần nhị phẩm ngự hải sư muốn tiến giai đến tam phẩm hắn tiến giai đường cùng nhất phẩm đồng dạng chỉ cần linh lực trị đạt đến giới hạn trị sau đó mở ra hai cái chủ khiếu huyệt tiểu kiếm đã mở ra tỵ khiếu cùng khẩu khiếu cho nên còn lại hai cái khiếu huyệt liền là mục khiếu cùng nhị khiếu nói cách khác phàm là tiến giai đến tam phẩm con mắt lỗ tai cái mũi miệng đều là đã đi qua một vòng cường hóa được không tại dưới nước sinh tồn có thể lực lớn đại để thăng ở thời điểm này có thể dùng chọn lựa nhiệm vụ tự nhiên là nhiều hơn mà tam phẩm ngự hải sư nghĩ muốn tiến giai đến tứ phẩm thì cần thiết mở ra bách hội khiếu huyệt cùng đầu góc bách hội khiếu huyệt ở vào đỉnh đầu vừa mở ra ngũ giác liên hợp ngũ quan lại lần nữa tiến hóa tại dưới nước nhân loại liền là như chân chính con cá mở dạng cho dù là đục ngầu thủy thể cũng có thể tới lui tự nhiên mà đầu góc mở ra ngự hải sư còn hội thức tỉnh ra tinh thần lực tinh thần lực phong thích tụ tập tại thân thể bốn phía Tương đương với hình thành một cái cỡ nhỏ ra đa, cái này hoàn toàn không sợ các loại đục ngầu thủy thể cùng địa hình phức tạp, chân chính làm đến nhãn quan bắt phương, hai nghe lục lộ, tới lui tự nhiên. Cái này lúc, tiểu kiếm cũng rốt cuộc nhìn đến một cái không sai nhiệm vụ. Thủ bị nhiệm vụ, thủ bị một ngày 30 điểm công hơn điểm, đánh giết yêu thú tính khác. Khoảng cách đệ nhị trường thành dưới nước không xa 10 km chỗ, có một da xa thịnh đáy biển rau quả loại thực công ty trách nhiệm hữu hạn, Người hiện nay đệ nhị trường thành dưới nước tiền tuyến chiến đấu kịch liệt. Cho nên thường xuyên có một chút yêu tộc hội binh táng dũng, nhận gáy biển rau quả tràng linh lực nồng nặc hấp dẫn, tiến đến phá hư nuốt ăn, cho nên đặc biệt thu nhận mấy tên tam phẩm ngự hải sư. Nhắc nhở, tiến đến quấy rầy yêu binh bên trong, bình thường là nhị, tam phẩm yêu thú. Nhiệm vụ này có thể dùng. Tiểu kiếm nhìn lấy nhiệm vụ này, hài lòng gật đầu. Thứ nhất, nhiệm vụ này đầy đủ an toàn, liền tại đệ nhị trưởng thành dưới nước dùng bên trong. Thứ hai, xuất hiện đều là nhị, tam phẩm yêu thú vừa tốt thuộc về hắn thực lực phạm chủ. Thứ ba, liền tính không có yêu thú, thủ bị một ngày cũng có 30 điểm công hân, 30 điểm liền là 3 vạn khối một ngày. Nhưng mà nhiệm vụ này hơi hơi có một vấn đề, kia liền là đối phương chỉ cần tam phẩm ngự hải sư. Để Khương keo kiệt cái này phó hiệu trưởng ra mặt một lần, cũng không có vấn đề. Tiểu kiếm nghĩ đến, nói cho cùng thực lực chân chính của hắn còn có thể dùng, chỉ cần phơi bày một ít, đối phương hẳn là sẽ không cự tuyệt, đại không liền ít muốn một điểm công điểm lập tức tiểu kiếm không do dự nữa, liền chạy đi tìm khương Hạc niên. cái này mắt trắng về sau không thể tùy tiện mở, không thì dễ dàng sinh lô kim a. ô ô. thăng cấp đến huyền giai sơ đẳng, không biết rõ cái này thất thải giáp trụ phòng ngự lực thế nào. thuyền gỗ bên trên, tiểu kiếm lại móc ra tùy thân mang ở trên người phong kích súng ngắn, quyết định thử một chút. phanh phanh. hai tiếng trầm thấp thương minh âm thanh, chỉ gặp tiểu kiếm cánh tay lấp lóe cái này thất thải quang mang giáp phiến, cũng chỉ hơi hơi lộ ra một đạo bạch tẫn mà thôi. Tiểu Kiếm hài lòng gật đầu, hắn thất thải giáp trụ thăng cấp đến huyền giai sơ đẳng linh kỹ phía sau đã có thể đủ ngăn lại nhị phẩm sơ trung kỳ ngự hải sư công kích, như là lại thêm cung băng đồng bì nhị phẩm hậu kỳ cùng đỉnh phong cũng có thể đỡ. Tiểu Kiếm một trận hài lòng, cái này dạng tức liền hắn chỉ là nhị phẩm sơ kỳ thực lực, nhưng là đối lên nhị phẩm trung kỳ hậu kỳ ngự hải sư cũng hoàn toàn không sợ. Tiếp xuống nhiệm vụ liền là nghĩ biện pháp kiếm tiền, kiểm nghiệm xong chính mình thực lực, Tiểu Kiếm nhìn về phía quy linh quy tệ, đầu đau. Dựa vào chính hắn tu luyện, tốc độ quá chậm. Cho nên nghĩ phải không ngừng biến cường, cũng chỉ có kiếm tiền kiếm tiền kiếm lại tiền. Khương lão đầu khấu khấu lấy lấy, chắc chắn sẽ không giúp đỡ ta. Đi trường học nhiệm vụ bên trong tâm nhìn một chút, nhìn xem có cái gì thủ lao tương đối cao nhiệm vụ. Bất quá loại nhiệm vụ này, bình thường đều là ra tiền tuyến a. Không thì liền là thám hiểm biển sâu, hoặc là đi một chút yêu tộc bộ lạc. A. Trước đi xem một chút tình huống. Tiểu Kiếm nghĩ đến. Chương 90, biển bên trong giao đưa. Diệu kế, bốn nghìn chữ. Tiểu kiếm ở trường học tìm một vòng, rốt cuộc tại nhà tranh vũ thần đường bên trong tìm tới Khương Hạc Niên. Cái này keo kiệt lão đầu lúc này chính không có hình tượng chút nào nằm nghiêng tại một cái trên ghế trúc, một bên nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi lung la lung lay, một bên nhắm hai mắt tư đi tư đi lấy hồ lô rượu, một bộ phù sinh trộm đến nửa ngày nhàn bộ dáng. Tiểu kiếm chấp mắt, giòn rén, lén lút đến gần, muốn qua dọa hắn nhảy một cái. Kết quả đi đến một nửa Khương Lão đầu lại là trước đống nhiên từ ghế trúc nhảy dựng lên, ngược lại dọa hắn kêu to một tiếng. Khương Hạc Niên một đôi mắt nhìn liếc nhìn lấy Trương Tiểu Kiếm, đầy vẻ khinh bị, Một bức tiểu tử ngươi cũng nghĩ cùng ta đấu biểu tình? Bất quá Khương Hạc Niên con mắt nhìn liếc đến một nửa, lại là con ngươi đống nhiên kịch liệt co lại, da đầu cũng đống nhiên siết chặt. Khương Hạc Niên kinh ngạc nhìn chăm chú lên Tiểu Kiếm, một đôi mắt có chút thất thần, mê mang. Bởi vì hắn cảm nhận được, Trương Tiểu Kiếm đã đột phá đến nhị phẩm ngự hải sư. Đồng thời võ giả tu vi còn đạt đến thối đa tâm trọng. Khương Hạc Niên kinh. Ta đi, cái này mới bao lâu, cái nào cùng cái nào a? Tiểu Kiếm một tháng trước mới nhất phẩm hậu kỳ, sắp đi đến đỉnh phong, kết quả hiện nay liền trực tiếp đột phá đến nhị phẩm sơ kỳ rồi. Lại liên tưởng đến Tiểu Kiếm là hơn 5 tháng trước mới thức tỉnh, Khương Hạc Niên một trái tim lập tức rung động kịch liệt lên đến, tâm linh chập chờn, vô pháp tự giữ. Hơn 5 tháng, thăng liền 4 cấp, đột phá đến nhị phẩm sơ kỳ. Bình quân 1 tháng thăng 1 cấp, Mà lại võ giả tu luyện, trong một tuần lễ vậy mà là liền thành công rèn luyện đến tam trọng đồng bì. Ta đi. Khương Hạc Niên một trái tim phanh phanh bắt đầu nhảy lên, lão tử phát đạt. Ta cái này nhặt là cái gì đồ đệ a Gặp Khương Hạc Niên ngơ ngác nhìn hắn, tiểu kiếm không hiểu sở lấy khuôn mặt của mình, thế nào rồi? Ta là lại trở nên đẹp trai sao? Ra ra không cần để ý, đằng sau ngươi nhìn mấy lần liền quen thuộc. Khương Hạc Niên rất nhanh phản ứng qua đến, đệ xuống khiếp sợ trong lòng cùng cùng hỉ chưa lấy mặt không biểu tình bộ dạng, thậm chí hung dữ liếc Tiểu Kiếm một mắt, nhìn thấy không muốn mặt, giống ngươi không biết xấu hổ như vậy còn là lần đầu tiên gặp. Khương Hạc Niên nội tâm âm thầm suy nghĩ, cái này Ra Hỏa ngày thường bên trong liền láo cá sốc nổi, như là lại tán thưởng hắn, đôi chẳng phải là muốn vĩnh đến bầu trời rồi? Không được, ta không thể tán thưởng, ngược lại muốn đả kích hắn. Khương Hạc Niên ho nhẹ một tiếng, đột phá rồi. Ra ra ngươi rốt cuộc chú ý tới rồi. Tiểu Kiếm sắc mặt hiền vui, đúng vậy à? vừa rồi tu luyện một chút, không biết rõ làm sao vậy, liền tự mình phốc phốc đột phá, ta ngăn đều ngăn không được. Khương Hạc Niên Ra ra ngươi nói ta thiên phú có phải hay không rất không tệ. Ta nói cho ngươi, cái này không phải là ta tốc độ cực hạn ngươi không tin tưởng ta mấy khỏa cao phẩm yêu đan cùng Hải Linh Châu nhìn xem, ta nhất định có thể dùng đột phá càng nhanh. Khương Hạc Niên Khương Hạc Niên trợn trắng mắt, nghiêm mặt nói, không phải một điểm thành tựu, đắc ý cái gì. Ta nói cho ngươi, Ngươi cái này một điểm thành tích cũng liền miễn cưỡng còn được, trước kia triệu cầu tử cũng đồng dạng là hoa không sai biệt lắm nửa năm thời gian, liền từ nhất phẩm đột phá đến nhị phẩm. Ngươi hiện nay cũng liền miễn cưỡng cùng nhân gia ngang hàng mà thôi, có gì đáng tự hào. Cái gì? Nhắc tới triệu cầu tử, tiểu kiếm lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, hắn vậy mà là mạnh như vậy. Nói nhảm. Khương Hạc Niên đầy vẻ khinh bỉ, không thì ngươi cho rằng chúng ta Nam Hải đệ nhất thiên tài xương hào là nói chơi. Đệ nhất thiên tài. Tiểu kiếm triệt đề kinh, hắn biết rõ Triệu Tử Cẩu tên kia rất thiên tài, niên cấp đại khái liền lớn hắn hai, ba tuổi, tu vi đã đột phá tứ phẩm Ngự Hải sư. Kết quả không nghĩ tới, cậu tử vậy mà là lợi hại như vậy. Dựa vào, cái này ra hỏa cái này yêu nghiệt, khó tìm hắn báo thủ, muốn tổn thất tinh thần phi à. Gặp tiểu kiếm biểu tình ngưng trọng, hoài nghi lên nhân sinh, Khương Hạc nghiên nội tâm cười thầm. Đương nhiên, Trương tiểu kiếm không biết là, Triệu Tử Cẩu đích xác cũng là không sai biệt lắm dùng năm cái nhiều tháng. Thời gian nửa năm, từ nhất phẩm đột phá đến nhị phẩm. Nhưng mà nhân gia gia tộc có thể là nền đại, đại lượng tài nguyên, yêu đan cùng Hải Linh Châu hoàn toàn rộng mở cung ứng, cho nên mới có cái này khủng bố tiến dai tốc độ. ma tiểu kiếm, tự nhiên không có đại ngộ này. Trọng yếu nhất là, tại cái này một tuần lễ, tiểu kiếm lại vẫn đem nhất phẩm võ giả đồng bì rèn luyện đến tâm trọng, triệu cầu tử có thể không có. Thiên phú này hoàn toàn không phải là cao hơn triệu tử cầu một điểm hai điểm. Nôn nôn nóng nóng. Không đi tu luyện chạy đến tìm ta làm gì? Khương Hạc Niên hỏi. Ra Ra, sự tình là cái này dạng. Tiểu Kiếm lập tức đem chính mình muốn tiếp xuống hơn xa đáy biển rau dưa công ty trách nhiệm hữu hạn nhiệm vụ, toàn bộ báo cho Khương Hạc Niên, đồng thời khẩn cầu để Khương Hạc Niên giúp đỡ chút. Cái gọi là đáy biển rau dưa, kỳ thực liền là chỉ một loại tương đối đặc thù dòng biển để tê tảo. Để tê tảo là tại đáy biển tảo loại, tại thủy triều xuống lúc có thể thích ứng tạm thời khô hạn cùng mùa đông tạm thời đóng băng các loại hoàn cảnh. Chỉ cần nước biển vừa tăng chiều, chúng nó liền lại bắt đầu bình thường sinh trưởng trưởng thành, để tê tảo nhan sắc tiên diễm mỹ lệ, có màu xanh, màu nâu cùng màu đỏ. Để tê tảo đại bộ phận là mắt thường có thể nhìn thấy nhiều tế bào rong biển. Nhỏ trùng loại thành thể chỉ dài mấy cm, như tơ tảo, nhất dài có thể đạt tới 200m-300m, như cự tảo. Để tê tảo hình thái hình thù kỳ quái, có giống mang tử, như rong biển, có giống dây thừng, như dây thừng tảo, có rất nhiều phiến hình, như thạch thuần, cơm quận rong biển có giống nhánh cây hình như tảo đuôi ngựa. Để tê tảo tảo thể có chỉ có một tầng rất mỏng tế bào, như đá ngầm san hô màng, có có hai tầng tế bào, như thạch thuần, có trống giống trình hình ống, như hử dê, còn có tảo thể có thể chia làm vỏ ngoài tầng, vỏ cùng tùy bộ, như rong biển, tảo đuôi ngựa. Để tê tảo vì mỹ vị có thể ăn, dinh dưỡng phong phú, cho nên bị mọi người xưng là biển bên trong rau dưa. Lại thêm nữa hiện tại hải dương là linh khí khôi phục đầu nguồn những này biển bên trong rau dưa càng là ẩn chứa đại lượng linh lực cùng cực kỳ phong phú dinh dưỡng nhận người nhóm cùng ngự hải sư truy phủng cùng hoang nên có tiền giàu có nhân ra đều là một bên ăn yêu thú huyết thực một bên ăn biển bên trong rau dưa thịt sơ phối hợp dinh dưỡng càng thêm lành mạnh có thể dùng lấy được linh lực cũng nhiều hơn mà giống tiểu kiếm thân phận cái này dạng nghèo cũng chỉ có thể đơn điệu nhảm chán ăn yêu thú huyết thực khổ ba ba. ngươi nói ngươi muốn đi nhận nhiệm vụ lịch luyện khương hạc niên sửng sốt một chút đúng vậy Gia gia, ngươi giúp ta một chút. Khương Hạc Nghiên nhìn chăm chú lên Tiểu Kiếm, kỳ thực đối với chính Tiểu Kiếm chủ động đề xuất nguyện ý đi lịch luyện thực chiến yêu cầu, Khương Hạc Nghiên là giơ hai tay lên tán thành. Hắn là chân thật thực chiến phái, tôn sùng chỉ có kinh lịch chiến hỏa, học sinh mới có thể trưởng thành. Đằng sau tức liền chính Tiểu Kiếm không có nói ra, hắn cũng biết chủ động đem hắn đẩy hướng chiến trường. Nhưng là hiện nay, Khương Hạc Nghiên cảm giác vẫn còn có chút sớm. Đúng, thật có chút sớm, mới Ngự Hải sư mới nhị phẩm. Võ giả mới nhất phẩm. Đối với tiểu kiếm thực lực, Khương Hạc Niên vẫn là rất tán đồng. Nắm giữ linh vũ kỹ cùng võ giả tam trọng thiết bị trương tiểu kiếm, thực lực không thể thường nhân mà tính toán. Khương Hạc Niên cảm thấy, hắn mặt đối lên đồng dạng tam phẩm ngự hải sư cùng tam phẩm yêu thú, cũng có thể dùng đấu một trận. Liên tính đánh không lại, chạy trốn cũng là phải có thể. Nhưng mà, Khương Hạc Niên nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra băn khoăn của mình. Phía trước ta hẳn là có đã nói với ngươi đi có thể đủ tiến vào ta Vũ thần đường, đều là thiên tài trong thiên tài. Cho nên, chúng ta Vũ thần đường người, vĩnh viễn đều là thủy thần giáo đệ nhất ám sát mục tiêu. Thủy thần giáo, ám sát. Tiểu Kiếm sững sở. Ừm, không quản là Triệu Tử Cẩu, vẫn là Tương Linh hắn nhóm, tại hắn nhóm còn không có mạnh lên phía trước, đụng phải ám sát số lần cũng rất nhiều. Mặc dù cái này 2 tháng qua, ngươi tự hồ cũng rất an toàn, bình tĩnh, không có đụng phải bất kỳ ám sát. Nhưng là, Khương Hạc Nghiên có điểm chần chờ nói ra. Ai có thể biết rõ cái này có phải hay không là địch nhân cố ý hành động để chúng ta lơ là sơ suất đâu? Khương Hạc Niên nội tâm còn có một câu không có nói chính là kinh lịch đệ nhất trưởng thành dưới nước tan vỡ Nam Hải Đại học hiện nay có thể nói là nguyên khí đại thường hết sức yếu đớt đã chịu không được bất kỳ ngăn trở cùng ngoài ý muốn đối với tiểu kiếm cái này tân sinh bên trong thiên tài Khương Hạc Niên cũng nghĩ hảo hảo bảo vệ đợi đến hắn vũ dực dần phong đằng sau hắn nghĩ lãng lại đi lãng nghe lấy Khương Hạc Niên tiểu kiếm thoáng một cái đích xác là có chút chần chừ. Bất quá hắn cũng có chút hoàng hốt, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy thủy thần giáo cách hắn quá mức xa xôi. Mặc dù hắn phía trước có cùng thủy thần giáo tiếp xúc qua hai lần, dương tiểu tuyết một lần, thi đại học mô phỏng khảo tràng lần trước, nhưng mà đây chẳng qua là thủy thần giáo phá hư, cũng không phải là hướng hắn mà tới. Có thể ta không đi làm nhiệm vụ, ta thế nào cường đại a? Tiểu kiếm vẫn là không nhịn được nói. Không thể làm nhiệm vụ, hắn liền không có tiền. Không có tiền. Hắn thế nào biến cường? Không bằng ngươi cho trước làm một chút tương đối đơn giản, tỉ như đi Nam Hải Đại học thành tuần tra. Đây đều là chính chúng ta địa bàn, thủy thần giáo người hẳn là động không ngươi. Tiểu kiếm vẻ mặt im lặng. Hắn hiện tại hết thể có 1.100 điểm linh lực, hệ thống một ngày có thể dùng một lần tính để thăng 10 điểm linh lực, cũng chính là 10 cái quy tệ. Mà tuần tra một ngày mới một cái công hơn điểm, một cái quy tệ. Mùa A, cái này dạng liền hắn một ngày cho hắn cường hóa thăng cấp linh lực tiền đều không đủ Khương Hạc Niên hiển nhiên cũng là cảm thấy cái này đề nghị có điểm không đáng tin cậy, sắc mặt lộ ra có chút xấu hổ. Để tiểu kiếm cái này tây Man tỉnh thi đại học trạng nguyên đi tuần tra làm các cổng, cái này bức cách thực tại là có điểm thấp a. Tiểu kiếm con mắt đi lòng vòng, rào hoạt nhìn lấy Khương Hạc Niên, ra ra, không thì cái này dạng. Nhiệm vụ ta không năng lực làm, không bằng ngươi cho ta mượn một chút hải Linh châu yêu đàn cái gì. Cái này dạng ta cũng tốt thanh thản tu luyện, mau mau nhanh chóng để thằng tu vi. Ngươi yên tâm. Ta nhóm cường đại nhất định hội gấp đội trả lại ta ngươi. Vừa nhắc tới tiền, Khương Hạc Niên sắc mặt lập tức liền biến. Hắn vội chán một cái, ai nha, ta đột nhiên nhớ tới, trường học bên kia giống như có chuyện tìm ta xử lý A. Tiểu kiếm ngươi trước chính mình chậm rãi tu luyện a, ta đi một chút liền về. Khương Hạc Niên nói còn chưa dứt lời, cả cái người liền nhanh như chớp biến mất. Cái chết keo kiệt. Tiểu kiếm nhìn lấy Khương Hạc Niên bóng lưng im lặng tiêu to, lao ra hỏa này, nói cái gì cũng tốt liền là không thể nói tiền. Nói chuyện đến tiền, trực tiếp liền mù hai điếc. Lão già này còn nói đằng sau hai lần huyết mạch tiến hóa hội giúp hắn giải quyết, không phải là hô hắn a. Mã Trứng, thế nào có một loại cảm giác lên Tặc Thiên a. Tiểu Kiếm trực tiếp liền nằm tại Khương lão đầu trên ghế nằm thở dài thở ngắn, cái này dạng không được a, không có pháp làm nhiệm vụ liền không có quy tệ, không có quy tệ hắn liền cường đại không a. Mã Trứng, quả nhiên người nghèo vạn sự thôi a. Đúng lúc này Nhà tranh bên ngoài đỉnh viện đột nhiên đi tới một cái người, cái này người thân xuyên màu đen trang phục, sắc mặt anh tuấn băng lãnh, lại chính là triệu tử cẩu. Nhìn đến trương tiểu kiếm, triệu tử cẩu lông mày hơi hơi sừng sốt một chút, nhưng mà không để ý, không coi ai ra gì đi đến đại sảnh mặt khác một bên. Hắn móc ra sau lưng cúc hoa thường, lấy ra một khối khăn lau, tỉ mỉ lau sạch lấy, mũi thương mỗi một đạo nhỏ bé lỗ khảm, mũi thương đều không bỏ qua. Tiểu kiếm lặng lặng nằm tại trên ghế nằm, hai mắt nhắm lại đánh giá triệu tử cẩu. Cái này hỗn đản, phía trước một mực đe dọa hắn, hắn bút trưởng này hắn nhất định phải thu hồi lại. Triệu Tử cầu hiển nhiên là mới vừa kinh lịch qua một chương huyết chiến trở về. Trên tóc, cổ bên trên, y phục đầy là vết máu loang lổ, thân bên trên xen lẫn một cỗ mùi máu tươi cùng mối mặn hỗn hợp cùng một chỗ đục ngầu khó người vị đạo. Màu đen y phục lộ ra mấy cái lỗ lớn, và áo choàng càng là hóa thành từng sợi vải. Bộ dáng này, khả năng là chạy đến tiền tuyến đi. Tiểu Kiếm âm thầm nghĩ tới. Triệu tử cẩu thực lực cao cường, phổ thông tứ phẩm yêu thú đều không gây thương tổn được hắn. Phỏng chừng hắn thân bên trên vết tích là ngũ phẩm yêu thú lưu lại. Đại sảnh một bên, Triệu tử cẩu đem cúc hoa thương lau mười phần tỉ mỉ. Sau khi lau xong, còn cho cúc hoa thương xót lên một tầng dầu, làm cho cúc hoa thương thoạt nhìn bóng loáng lấp lè, sáng loáng phát sáng. Triệu tử cẩu lại như mặt co quát mặt, vừa cẩn thận nghiêm túc nhìn một lượt truôi thương, thân thương, nuôi thương, lại lần nữa xác nhận không có chút nào bỏ sót phía sau. Đống nhiên. Trên tay hắn cúc hoa thương vậy mà là hóa thành một đạo quang mang, đồng nhiên chui đến bụng của hắn đan điền đi. Nguyên lai like cái này cúc hoa thương, là triệu cầu tử linh khí. Tiểu kiếm phản ứng qua đến, chỉ có là linh khí, mới có thể tự do ra vào linh hải, như là là ngự hải sư chế tạo khí cụ thì không thể dùng. Cái này là như tiểu kiếm bì bì hà có thể dùng theo lấy tiểu kiếm ý niệm, tự động xuất hiện hoặc là thu hồi đến đan điền linh hải bên trong đồng dạng. Thu hồi cúc hoa thương. Triệu Tử khẩu lại từ trong túi móc ra hai khỏa trứng vịt lớn nhỏ bóng ánh hạt châu. Cái này hai khỏa hạt châu vừa xuất hiện, một cỗ nồng đậm linh lực lập tức tràn ngập cả cái đại sảnh. Tiểu Kiếm kinh hãi, cái này là yêu đan. Hơn nữa còn là trung phẩm cấp bậc yêu đan, hẳn là là tứ phẩm. Tiểu Kiếm nhìn lấy kia hai khỏa bóng ánh hạt châu, quả thực cao thước đến di hệ phát tím. Tứ phẩm yêu đan a, một khỏa giá trị ít nhất 20 vạn công hơn điểm. Cũng chính là 20 vạn mai quý tệ. Tiểu kiếm không cách nào tưởng tượng, như là hắn có cái này nhiều quy tệ, tu vi chẳng phải là lạ như cưới tên lửa đồng dạng, siêu siêu thẳng hướng gọn. Bất quá, nhìn lấy cái này hai khỏa yêu đan, triệu tử cầu băng lãnh mặt bên trên, lông mày lại là nhíu chặt. Hắn vẻ mặt ghét bỏ thấp giọng nói, cái này một lần nhiệm vụ, thu hoạch còn không bằng phía trước chém giết những kia thủy thần giáo đường chủ. Tiểu kiếm sắp điên. Mặc dù triệu tử cầu tiếng nói rất nhỏ, nhưng là lúc này đại sảnh bên trong liền hai người bọn họ, mười phần yên tĩnh. Cho nên tiểu kiếm tự nhiên là đem triệu tử cầu thấp tiếng nghe vào trong hai. Lúc này vừa nghe triệu tử cầu ghét bỏ cái này hai khỏa yêu đan tiểu kiếm quả thực kém một chút liền muốn giống to lên, cầu tử, ngươi không muốn cho ta à? Cam! a thủy thần giáo đường chủ! thủy thần giáo muốn giết ta! Đúng lúc này! Liên tại cái này một phần ngàn giây thời khắc, đột nhiên, có một đạo thiểm điện đống nhiên từ tiểu kiếm đại náo bên trong hiện lên. Tiểu kiếm liền từ trên ghế nằm nhảy dựng lên, mặt lộ cùng h Bởi vì, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái tuyệt hảo diệu kế. Chương 91, tương kế tự kế, 4.000 chữ. Cái này diệu kế rất đơn giản. Đó chính là, thủy thần giáo người muốn giết mình, vậy không bằng tới một cái tương kế tự kế. Triệu cầu tử không phải mới vừa nói sao. Một cái thủy thần giáo đường chủ rất đáng tiền, như là mình có thể xử lý một cái, chẳng phải là ngay tại chỗ phát nhanh. Bất quá. Tiểu kiếm sắc mặt cuồng hỉ nửa giây, lại chậm rãi cứng đờ. Kế hoạch này, Dựa vào hắn một cái người không song A, tiểu kiếm một đôi mắt hạ ý thức liếc về phía triệu tử cầu, cùng cái này hỗn đản liên thủ. Cái này gia hỏa cái này cao ngạo, không nhất định đồng ý A. Mặc dù nhìn cái này ra hỏa giống như cũng thật muốn kiếm tiền. Thử một lần, giống như có thể bộ dáng. Nhưng là, nhưng là, hắn có thể dùng câu dẫn thủy thần giáo người, triệu cầu tử cũng có thể dùng A. Liên la nói, triệu tử cầu có thể dùng vứt xuống chính mình làm một mình, không cần thiết mang hắn cùng nhau chơi đùa A. Liên tại tiểu kiếm ngồi tại trên ghế nằm lúc sầu mi khổ kiểm, cái này lúc nhà tranh bên ngoài vang lên một thanh âm. Sư thúc, sư thúc ngươi có hay không tại? Ta có một đạo tin tức tốt, ta lại nhìn chúng một cái đồ đệ. Tiểu kiếm nghe lấy cái này một thanh âm có chút quen thuộc, rất nhanh, người nói chuyện liền từ bên ngoài đi vào, chỉ gặp cái này người, diện mạo nho nhã, khí chất ôn hòa, chính là phía trước tại thi đại học gặp qua Lữ Chính Thần. Lữ Chính Thần nguyên bản vẻ mặt vui vẻ mặt, xem xét trương tiểu kiếm, lại là đột nhiên sốt Hắn chân phải còn bước giữa không trung bên trong, nhưng là thế nào cũng không rơi xuống nổi, cả cái người lạ như thạch tượng đứng ở nơi đó. Một giây sau, Lữ Chính Thần trực tiếp cả cái người liền trợ hiện tại Trương Tiểu Kiếm trước mặt, hai tay chấn kinh tại tiểu kiếm mặt xoa xoa xoa bóp, xác định là chân nhân phía sau, hắn cùng cả kinh nói, "Trương Tiểu Kiếm, ngươi là Trương Tiểu Kiếm?" "Tại sao? Ngươi là vị nào a? Dưới ban ngày ban mặt, ngươi một cái nam nhân động tay động chân với ta, còn có thiên lý hay không a?" Tiểu Kiếm tê hổm Hắn muốn dây rua, nhưng đối phương hai tay lại là là như kiểm sát, để hắn vô pháp tránh thoát. Khu khu, ta là chúng ta Nam Hải Đại học chủ nhiệm, Lữ Chính Thần. Lữ Chính Thần có điểm phản ứng qua đến, liền lui lại, nhưng là một đôi mắt vẫn là trực câu câu nhìn chầm chầm Trương Tiểu Kiếm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lữ Chính Thần cả kinh nói. Cái này bên trong là vũ thần đường. Chỉ có gia nhập vũ thần đường người mới có thể đi tới nơi này. Trương Tiểu Kiếm, chẳng lẽ cũng gia nhập vũ thần đường? Ta thao. Không đúng. Sư Thúc không phải là nói tuyệt đối không thể thu cái này vì tư lợi, trộm gian dùng mánh lưới xảo trá cuồng đồ sao. a không đúng. Vũ Thần Đường hiện nay liền hết thể hai vị đạo sư, một vị là hắn Lữ Chính Thần, một vị là Khương Hạc Niên. Hắn không có thu, kia liền là Khương Hạc Niên thu. Tà Thao. Tà Thao Thảo. Cái kết luận này vừa ra tới, Lữ Chính Thần lập tức cảm giác sấm sét giữa trời quang, nội tâm có tới hơn vạn đầu thảo nê mã điên cuồng lao nhanh. Hơn nữa còn là tại trên mặt hắn biết qua kia chủng. Khương Hạc Niên lão già kia bảo ta không cho phép thu đồ, kết quả đảo mắt ở giữa hắn liền tự mình thu rồi. Ta không cấm a. Lữ Chính Thần một đầu lao huyết kém một chút liền muốn phụ tới. Nay lúc, nhà tranh bên ngoài đình viện chỗ, Khương Hạc Niên vừa vặn đi mà quay lại, nhưng mà hắn vừa nghe đến trong viện thanh âm, cả cái người cũng cứng đờ. Xấu hổ, cái này bị người bắt tại trận a. Đại sảnh bên trong, Lữ Chính Thần hít sâu mấy hơi thở. Mới rốt cục để chính mình tỉnh táo lại tới. Hắn nhìn chằm chằm tiểu kiếm, "Ngươi bị sư thúc thu làm đồ đệ rồi?" "Sư thúc? Sư thúc là vị nào?" Tiểu kiếm nghi ngờ nói, "Liên là chúng ta Nam Hải Phó hiệu trưởng, Khương Hạc Nghiên." "Đúng thế." Tiểu kiếm gật gật đầu, "Chuyện này không có cái gì tốt dấu giếm." Được đến tiểu kiếm gật đầu xác nhận, Lữ Chính Thần lại lần nữa im lặng lấy tay khép mặt, quả nhiên, bị hắn đoán đúng. Khương Hạc Nghiên cái kia Khương lão đầu ở trước mặt hắn chính nghĩa lâm nhiên. Khẳng khái từ chối, kết quả sau lưng lại là vụng trộm đem hắn nhìn chúng đồ đệ cho thu rồi. Cái này hỗn đản, cái này lúc Tiểu Kiếm Đông Nhiên con mắt tròn tầm thường nhất chuyện, nghĩ đến cái gì, hắn nhìn lên trước mặt Lữ Chính Thần, thăm dò mà hỏi, Lữ Chủ nhiệm, ngươi gọi Khương Lão Đầu làm sư thúc, kia hiện nay ta thành đồ đệ của hắn, ta chẳng phải là liền biến thành ngươi sư đệ rồi? Vang long long, vang long long, lại là một đạo sấm sét giữa trời quang rõ ràng bổ xuống, đem Lữ Chính Thần bổ kinh ngạc. Trong mềm ngoài cháy, hắn lại lần nữa biến thành một pho tượng. Nội tâm cũng không lại là có một vạn con thảo nê mã tại lao nhanh, mà là trực tiếp biến thành mười vạn đầu. Khương Hạc Niên Khương Hạc Niên ngươi cái này vương bắt đản thiên sát ta. Lao tử ta muốn thu lại đồ đệ, kết quả bị ngươi biến thành ta cùng thế hệ. Lao tử ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, thế bất lưỡng lập A. Nhà tranh bên ngoài đình viện. Khương Hạc Niên sờ sờ chính mình khuôn mặt, lại lần nữa một trận xấu hổ. Khu khu cái này trận vẫn là tạm thời không nên xuất hiện tại lữ chính thần trước mặt tương đối tốt dùng miễn thương đến tình đồng môn rất nhanh lữ chính thần hùng hùng hổ hổ đến lại lập tức hùng hùng hổ hổ đi đi đường bên trên miệng bên trong không ngừng làm gào thét khương láo tặc ta cùng ngươi không đội trời chung tiểu kiếm triệu tử cẩu đúng vậy triệu tử cẩu cũng đem cái này cả cái qua đều tỉ mỉ quan sát xuống đến lập tức hắn lại lần nữa nhìn về phía tiểu kiếm ánh mắt biến đến yếu ớt đặc sắc khương lão đầu tiên kia quả nhiên không đáng tin cậy a về sau quả nhiên vẫn là đến rồi cái này một đôi cực phẩm sư đổ xa một chút nhà tranh đỉnh viện bên trong một lần lại khôi phục yên tĩnh không đến yên tĩnh không đến 10 phút một vị thân xuyên màu nâu ma mà y láo giả lại lại lần nữa chậm rãi xuất hiện chính là một mực ở tại bên cạnh nghe lén đồng thời xác nhận lữ chính thần đã rời đi một lúc sẽ không lại trở về khương thạc niên khuku gặp trương tiểu kiếm cùng triệu tử cẩu nhìn chừng chừng lấy chính mình Khương Hạc Nhiên sắc mặt hơi hơi xấu hổ. Bất quá lão gia hỏa này ra mặt vẫn là rất dày, ho nhẹ hai tiếng, liền lại phảng phất giống như vô sự đi đến. Khương Lão đầu, ngươi có phải hay không lại làm chuyện thương thiên hại lý gì? Trương Tiểu kiếm ánh mắt yếu ớt, trực câu câu nhìn chằm chầm Khương Hạc Nhiên. Lữ chính thần vừa rồi rời đi bộ dáng rất không thích hợp. Hơn nữa là khi nghe đến chính mình thành vì Khương Hạc Nhiên đồ đệ phía sau mới phát sinh, cho nên cho dù là đồ đần cũng có thể đoán đến cái này bên trong có nội tình đừng loạn nói mỏ. Khương Hạc Niên không chút khách khí một bàn tay liền phiến tại Tiểu Kiếm trên nõ. Tiểu Kiếm ăn đau ôm lấy chính mình đầu, trợn trắng mắt, cái này đáng chết lao giả, lấy chính mình đến xuất khí. Tốt, ta lần này trở về có một tin tức phải nói cho ngươi. Khương Hạc Niên khôi phục đường đoán, nhìn lấy Tiểu Kiếm chậm rãi nói ra, ngươi khả năng không có biện pháp tham gia cái kia thủ vệ đáy biển công ty giao củ quả nhiệm vụ. Thế nào rồi? Tiểu Kiếm ôm lấy chính mình đầu, nghe nói quên nhớ đau, kinh ngạc nhìn Khương Hạc Niên cái này tin tức cũng quá đột ngột, ta mới vừa thu đến tin tức, thủy thần giáo bên kia, giống như đem ngươi xếp vào hắc bảng. khương hạc niên nhìn trầm trầm tiểu kiếm, một chữ một câu chậm rãi nói ra, trên mặt biểu tình hết sức trinh trọng. mặt khác một bên, vừa nghe đến hắc bảng cái này hai chữ, triệu tử cẩu cả cái người hoắc đến liền từ trên ghế đứng lên, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn lấy cái này một bên. tiểu kiếm lại là vẻ mặt một bước, hắc bảng, cái gì hắc bảng? ta dáng dứt cái này xoái, không nên a. Hát bảng chỉ đến thủy thần giáo trong giáo một phần ám sát bảng danh sách. Khương Hạc Niên không có lý tiểu kiếm treo gẹo, nghiêm túc giải thích nói. Dựa theo ám sát ưu tiên sắp xếp đẳng cấp, ám sát bảng danh sách từ thấp đến cao, phân biệt là hầm bảng, từ bảng cùng hát bảng. Nói cách khác, hát bảng là đẳng cấp cao nhất ám sát danh sách. Ngụ ý thủy thần giáo giáo viên, một ngày phát hiện bảng danh sách nhân viên, cần phải không so đo bất cứ giá nào tiến hành đánh giết. Tiểu kiếm cái này một lần có chút kinh, kinh ngạc nói. Thủy thần giáo người như thế để mắt ta. Khương Hạc Niên cũng đồng dạng lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng. Dưới tình huống bình thường, ngươi một cái nhất phẩm ngự hải sư, ừm, hiện tại nhị phẩm là tuyệt đối không có tư cách hấp bảng. Nói cho cùng liền liền triệu tử cẩu, tương linh hắn nhóm cũng chỉ là lên tử bảng mà thôi. Thủy thần giáo cái này trịnh trọng đem ngươi xếp vào hấp bảng, cái này thật sự là có chút kỳ quái. Tiểu kiếm hạ ý thức nhìn về phía triệu tử cẩu. Thấy đối phương cũng đồng dạng chấn động vô cùng ngốc nhìn lấy cái này một bên, lập tức có điểm tin tưởng Khương Hạc Nhiên. Ra ra, tin tức là thật sao? Ta có phải hay không hẳn là trước đi mua một lần số số? Tiểu kiếm nghi ngờ nói. Hắn cảm thấy vẫn là mười phần không chân thực. Liên là không chân thực. Mặc dù hắn là lớn xoáy một điểm, nhưng là cao nhất giá trị, cũng chính là Tây Man tình trạng nguyên mà thôi a Liên liên triệu tử cầu cái này Nam Hải ngày thứ nhất mới, cũng chỉ vị liệt từ bảng. Thế nào khả năng hắn lại là lên hát bảng, Khương lão đầu có phải hay không nghe lầm rồi? Không có nghe lầm, người của chúng ta có thể là hoa cái giá rất lớn mới được đến tình báo này, ta ngay từ đầu nghe đến cũng là mười phần nghi hoặc, đã xác nhận ba lần. Khương Hạc Niên Ý Nguyên liền nghiêm mặt nói ra, Ngươi phải biết, gián điệp loại vật này, không phải là chỉ có thủy thần giáo người mới biết, chúng ta cũng tương tự có. Tiểu kiếm minh bạch Khương Hạc Niên Ý Tứ, kia liền là thủy thần giáo bên trong, cũng bổ nhiệm nhân tộc gián điệp. nhưng là. Cái này thực sự vẫn còn có chút bất khả tư nghị. Nói tóm lại, ngươi bây giờ vẫn là ngoan ngoãn ở tại trường học bên trong tương đối an toàn. Khương Hạc Niên sờ sờ cái chán, có chút đau đầu, hiện nhiên cũng là đối với chuyện này có điểm nghi hoặc, mơ hồ. Ta đã để nhóm tiềm hành nhân viên lại đi xác nhận một lần, hiện nay không quản tình báo là thật là giả, ngươi đều an toàn ở lại đây tương đối tốt. A. Liên tại tiểu kiếm chuẩn bị hạ ý thức nghị nếu ứng nghiệm tốt thời điểm, đột nhiên thân thể chấn động mạnh một cái. sư phụ Sư phụ, tiểu kiếm đông nhiên vọt lên, thủy thần giáo lại đem ta liệt vào hắc bảng nhân viên, cái này không phải là chuyện tốt sao? Chuyện tốt. Khương Hạc Niên không hiểu ra sao. A Phi Phi, không phải là nói cái này chuyện tốt, mà là nói, ta là nghĩ tới một cái kế hoạch, hiện nay có cái này tin tức, kia rất có khả năng liền có cơ hội thành công. Tiểu kiếm cuồng hỉ đạo. Kế hoạch. Khương Hạc Niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, triệu tử Cẩu cũng đồng dạng nhìn lại, vẻ mặt hiếu kỳ. Kế hoạch này chính là... Tương kế tự kế. Tiểu kiếm hai mắt chiếu lấp lánh. Ta phía trước còn tại nghĩ, cái gì dạng đem thủy thần giáo người bắt tới tương đối tốt. Tiểu kiếm nói ra. Dùng ta làm mồi nhử Phương pháp này không tệ, có thể ta chỉ là một cái tây man tỉnh chẳng nguyên, có hay không phân lượng không đủ. Nhưng là hiện nay, ta có thể là bị liệt là hắc bảng bảng mục tiêu trọng yếu, kia lại cầm ta làm mồi dụ đối phương liền rất có thể sẽ lại ra tay. Ra ra, đây chính là chúng ta kiếm nhiều tiền. Ưm ưng diệt trừ thủy thần giáo một cái cơ hội tốt ta tiểu kiếm hai mắt chiếu lấp lánh con mắt bên trong đều đầy là kim tiền ký hiệu thủy thần giáo thủy thần giáo quả thực liền là một cái tiến tài đồng tử đồ tốt ta mà lại vậy mà là hắn đã được xếp vào hết bảng phân lượng của hắn so triệu tử cẩu còn muốn trọng kia cái này triệu tử cẩu liền không thể làm một mình a cái này tin tức đến vừa đến kịp thời quá tuyệt nghe xong tiểu kiếm tin tức khương hạc niên vẻ mặt ngẩn người ta đi tuất gia hỏa a Bình thường người nghe được có người muốn ám sát chính mình, không phải là hẳn là liền trốn đi mới đúng không? Kết quả cái này xú tiểu tử, nghĩ tới vậy mà là là phản sát, cầm xuống đối phương đi đổi lấy ban thưởng. Cái này một phần khí phách cùng đảm lượng, quả thực so hắn còn cuồng. Kế hoạch này, giống như không sai. Khương Hạc Niên suy nghĩ nói. Bất quá thủy thần giáo người cũng không phải là đồng đốc, khẳng định sẽ làm ra rất nhiều tham dò, xác định không có mai phục mới xuống tay. Khương Hạc Niên chầm dại nói. Gia gia, Ngươi không phải mới vừa nói đem xếp vào hắc bảng là đối phương tuyệt đối cơ mật sao? Tiểu kiếm mặt lại là đã có mấy phần tự tin, cho nên nói không chắc đối phương còn không biết chúng ta đã biết rõ chuyện này, liền tính đoán đến bên cạnh ta hội có mai phục, nhưng là cũng hẳn là đoán không được bên cạnh ta mai phục thập phần cường đại. Ra ra, đến thời điểm chúng ta liền một phát bắt được thủy thần giáo sát thủ, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, trực đảo đối phương hang ổ, đó cũng đều là tiền cùng công hơn điểm a. Tiểu kiếm hai mắt sáng rực, hô hấp đều thô trọng. Khương Hạc Niên cùng triệu tử cầu một lúc có chút im lặng. Trương Tiểu Kiếm, ngươi có thể chỉ là một tên nhị phẩm ngự hải sư mà thôi, ngươi liền này dạng thiết kế hố một cái thủy thần giáo phân dạy cứ điểm, thích hợp sao? Bất quá không thể không nói, Khương Hạc Niên còn tốt, nhưng mà triệu tử cầu lại là tâm động, một đôi mắt có một đạo quang mang dần dần dâng lên. Lần trước chém giết hơn 10 vị thủy thần giáo đường chủ, trọn vẹn mang đến cho hắn hơn 100 vạn công hơn điểm. Cái này một lần như là còn có thể một lần nữa. Phất nhanh đúng vào lúc này. Khương Hạc Niên trầm tư một hồi, cũng là nhịn không được gật đầu, kế hoạch này, có điểm làm lên. Nói không chừng còn có thể thừa cơ đem cả cái Tây Man tỉnh Thủy thần giáo thanh trừ hết. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, hiện nay tiền tuyến khẩn trương, những này đáng chết toàn bộ bắt tới trăm lợi không một hại. Bất quá liền giống ta phía trước nói, Thủy thần giáo người cũng không phải là đồ đần, trường học chúng ta bên trong khẳng định cũng có cơ sở ngầm của bọn họ. Cho nên chuyện này, chi tiết chúng ta còn phải chậm rãi phỏng đoán, an bài. Biết đến người càng ít càng tốt, cậu tử, ngươi qua đến, chuyện này ngươi vậy mà là biết ừ. rõ, kia ngươi liền đến tham dự vào, phía sau kế hoạch cũng vừa tốt cần thiết đến ngươi. Chuyện này, chúng ta ba người biết liền tốt. Tốt. Triệu tử cẩu mặt phía trên không biểu tình, nhưng mà nội tâm lại là một trận cuồng hỉ. Liên liên nhìn lấy trương tiểu kiếm biểu tình, cũng hơi có chút đu hòa. Cái này sốc nổi lão cá ra hỏa cũng không phải không có một chút tác dụng nha. Tiểu kiếm ngươi bảo vệ đáy biển công ty rau củ quả nhiệm vụ này không tệ, là một cái rất không tệ địa điểm. Chỗ ở trường học bên ngoài, lại tại đệ nhị trường thành dưới nước phòng tuyến dùng bên trong, thuộc về nhìn giống như an toàn, kỳ thực lại mười phần nguy hiểm địa phương. Ta đi nói một chút, ngươi trước tiếp xuống nhiệm vụ, thủy thần giáo người rất có khả năng hội tại lần này nhiệm vụ bên trong hạ thủ. Tiếp xuống, chúng ta lại cẩn thận tỉ mỉ nói một câu trong này bên trong chi tiết. Được rồi, gia gia, Khương lão Sư. Tiểu kiếm cùng triệu tử cầu cùng nhau hưng phấn nói. Hai cái tiểu tử vẻ mặt hưng phấn khích động ứng hồng, phảng phất đã thấy đại lượng tài phú từ trên trời giáng xuống, hai mắt đều là hạnh phúc quán mang. Trường 92, Ngự hải sư vũ khí cửa hàng, 4.000 chữ. Ba người tỉ mỉ nói một chút chi tiết vấn đề, rất nhanh liền quyết định đại khái kế hoạch. Nói xong, tiểu kiếm lại nhịn không được nói với Khương Hạc Niên, ra ra, chúng ta trường học phụ cấp lúc nào phát nha? Thi đậu Nam Hải Đại học. Trường học hội phụ cấp cấp cho phúc lợi. Phía trước là một tháng 10 khỏa trung phẩm Hải Linh Châu. Hiện tại quốc gia tăng gấp đôi phía sau. Một tháng là 20 khỏa. 20 khỏa, chính là một tháng 20 vạn nguyên. Cái này phúc lợi đối học sinh bình thường đến nói 10 phần không sai. Đương nhiên đối tiểu kiếm đến nói thì hơi có chút ít. Thăng liền cấp một đạo linh vũ kỹ đều không đủ. Người nhóm năm một tân sinh đều còn không có khai giảng. Đương nhiên là khai giảng thời điểm phát. Khương lão đầu trận trắng mắt. dựa vào Còn phải đợi khai giảng, ta hiện tại quy tệ đều không đủ dùng A. Chứ kia một bút ngoại ý muốn chi tài 100 công hơn điểm mười vạn nguyên, hắn hiện tại toàn thân nhất ma đều không có. Tiểu kiếm liền có chút bất mãn nói ra, gia gia, cái này dạng ta gia nhập ngươi vũ thần đường có ích lợi gì. Ta còn không bằng gia nhập hội học sinh, nhân gia một tháng còn phụ cấp 20 khỏa trung phẩm Hải Linh Châu đâu. Cái này dạng ta một tháng liền hết thể có 40 khỏa trung phẩm Hải Linh Châu. Khương Hạc Niên lúc này hỉ mũi trừng mắt. Ngươi tuyển trạch cái khác đạo sư, gia nhập cái khác hội học sinh, có ta cái này phó hiệu trưởng mặt bài cao sao? Ta mới không quản bài gì mặt không mặt bài, dù sao nguyện ý cho ta tiền cùng tài nguyên tu luyện, đều là gia gia của ta. Khương Hạc Niên dây lát ở giữa im lặng. Cảm tình có sữa đều là nương. Tốt, ai nói ngươi thành vì ta học sinh không có tài nguyên tu luyện, Khương Hạc Niên không cao hứng nói ra, ngươi bây giờ có thể tại hắt triều hàn lưu bên trong vô hạn chế tu luyện, liền là ngươi thành vì ta học sinh phúc lợi. Cái khác học sinh nghĩ muốn đến bên trong tu luyện cần đi qua một chút khảo hạch, ngươi là ta khương Hạc viên học sinh mới không cần, có thể dùng trực tiếp tiến vào. Hả? Tiểu kiếm nghe nói ngẩn người, kinh ngạc, đến hắc triều hàn lưu bên trong tu luyện còn cần thiết khảo hạch? Nói nhảm. Khương Hạc viên im lặng, như là không cần khảo hạch miễn phí mở ra, tất cả tân sinh toàn bộ đi vào. Hắc triều hàn lưu mặc dù thần kỳ, nhưng mà trong nước biển ẩn chứa linh lực cũng là có nhất định hạn độ, không có khả năng để học sinh toàn bộ vung ra vô tận thu nhận. Cho nên thiết trí một điểm cánh cửa cũng là bình thường. Tiểu kiếm nhìn về phía triệu tử cẩu, gặp hắn sắc mặt như thường, hơi hơi tin tưởng một phần. Gặp tiểu kiếm vẫn là một bộ cảm thấy chưa đủ bộ dạng, khương hạc niên chỉ có thể tiếp tục nói ra, đồng dạng, cái khác tu luyện chẳng cũng đại đều hướng ngươi trực tiếp mở ra, tỉ như canh độc tinh hà cát, tình vũ phong tê lâu, lôi minh hải vân vân. Nga khoát! Cái này một lần tiểu kiếm con mắt có chút sáng. Hắn nhịn không được nói ra, ra, ra. Ngươi là nói canh độc tinh hà các bên trong linh kỹ ta đều có thể tự do quan sát, học tập. Trường học bên trong tất cả linh kỹ, vốn chính là tất cả học viên chỉ cần tu vi đến, liền đều có thể miễn phí được đến, đây cũng là tất cả nam hải học sinh phúc lợi. Khương Hạc Niên nói ra, mà ngươi tiến ta võ thần tháp, vũ thần đường bên trong tất cả công pháp võ kỹ ngươi cũng đều có thể dùng tự do học tập. Cái gì? Tiểu kiếm đại hỉ. Đối với ngự hải sư đến nói, càng là đẳng cấp cao linh kỹ, uy lực liền càng mạnh. Cho nên đồng dạng ngự hải sư đằng sau tu vi đề thăng, đều cần học tập mới linh kỹ. Mà linh kỹ, giá cả tự nhiên không rẻ. Đi xã hội mua đều cần một số tiền lớn. Không nghĩ tới trường học vậy mà là miễn phí mở ra tất cả linh kỹ. Cái này đối tất cả học viên đến nói quả thực liền là một cái cự đại tin tức tốt. Còn có, đối với võ giả đến nói, cao cấp võ công cùng võ kỹ cũng đồng dạng trọng yếu. Huống hồ tiểu kiếm có tiểu quy hệ thống tại, chỉ cần là quyền pháp loại võ kỹ, hắn đều có thể thăng cấp tu luyện. Đề cao thật lớn thực lực Cái này phúc lợi đối với người khác mà nói Khả năng còn tốt Nhưng là đối với Trương Tiểu Kiếm kia hoàn toàn liền là một tòa bảo tàng A Ý vị này hắn về sau sẽ hội có đại lượng Linh vũ kỹ sản sinh Tiểu Kiếm con mắt to sáng một hồi Lại rất nhanh ảm đạm Có linh kỹ, võ kỹ Nhưng mà hắn không có quy tệ hắn cũng thăng cấp không A Thấy được, sờ không được Cái này chẳng phải là thống khổ hơn Tiểu Kiếm vẫn là không nhịn được nói ra Có thể ra ra A Những này còn giống như là không bằng chân kim bạch ngân thực tế A. Khương Hạc Niên cùng triệu tử cầu trực tiếp nhịn không được trợn trắng mắt. Trường học bên trong tất cả tu luyện trang địa, tất cả linh kỹ, võ kỹ toàn bộ miễn phí hướng tiểu kiếm mở ra, cái này dạng kỳ thực tiểu kiếm đã dư ra rất nhiều tiền, chỉ cần chuyên tâm tu luyện là đủ. Kết quả không nghĩ tới cái này hàng lại vẫn không vừa lòng. Khương Hạc Niên hoàn toàn phục, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tôn tử A chúng ta vũ thần đường đại khái mỗi cách một đoạn thời gian đều hội đến biển sâu trong vùng biển làm một lần nhiệm vụ liệp sát yêu thú thu hoạch tài nguyên đến thời điểm bảo bối gì không có đến thời điểm tùy tiện một khỏa trung phẩm yêu đan đều đủ người tu luyện thật lâu người hài lòng không nga khoát nga khoát tiểu kiếm cái này muốn nghe lần này là triệt để hài lòng cái này không tệ a tiểu kiếm nội tâm nhanh chóng tính toán nói đúng thế khương lao đầu thực lực mạnh như vậy triệu tử cẩu đại lao bà tiểu lao bà thực lực cũng đều rất mạnh Hắn nhóm làm nhiệm vụ săn giết khẳng định cũng đều là một chút trung phẩm dùng yêu thu A. Đến thời điểm hắn tùy tiện nhặt thi một lần, không phải phát đặt rồi. Vui thích A. Cho nên ra ra A tiểu kiếm mỉm cười nói ra, ngươi trước mượn mấy khỏa yêu đan cho ta A, đến thời điểm làm nhiệm vụ sẽ trả lại cho ngươi. Khương Hạc Niên cảm giác chính mình vừa rồi tận tình khuyên bảo mấy câu nói toàn bộ hưởng phí. Chịu không được ngươi. Khương Hạc Niên tức giận, tiện tay từ trong túi móc ra một hạt châu ném cho tiểu kiếm. Sau đó cả cái người liền là như phía sau có một đầu chó giữ tại truy đồng dạng, hai ba bước liền trực tiếp chạy ra nhà tranh đại môn, thân ảnh nhanh chóng tiêu thất, sợ hai tiểu kiếm tiếp tục lại lấy hắn đòi tiền. Tiểu kiếm không có lý khương Hạc Nghiên, bởi vì lúc này hắn một đôi mắt đã toàn bộ bị mặt mũi hạt Châu hấp dẫn. Tiểu kiếm nhìn lên trước mặt hạt Châu, hô hấp một trận gấp rút. Chỉ gặp hắn này lúc tay bên trong hải linh châu có tới một cái trứng gà lớn nhỏ. Mênh ngông đến cực điểm linh lực không ngừng từ châu bên trong gieo rắc ra đến. Để tiểu kiếm là như đặt mình vào tại một mảnh vòng xoáy linh lực đồng dạng, toàn thân đều tại phát run. Cao phẩm hải linh châu. Ta đi, cái này vậy mà là là một khỏa cao phẩm hải linh châu. Tiểu kiếm hoàn toàn vô pháp tự giữ, hai mắt trừng lớn như linh, cơ hồ sắp điên. Ta đi. Ta đi ta đi a, Khương keo kiệt tùy tiện ném cho hắn một khỏa hải linh châu, lại chính là cao phẩm. Ta không căm a, Phổ thông hải linh châu, một khỏa một vạn. Trung phẩm hải linh châu, một khỏa mười vạn. Cao phẩm Hải Linh Châu, một khoả một trăm vạn. Khương Lão đầu tiện tay liền ném một trăm vạn cho hắn. Tiểu kiếm nội tâm điên cuồng gầm rú. Gia Gia. Ta thân ái Gia Gia. Về sau ai còn dám nói ngươi là keo bức, ta đệ nhất cái liền sẽ không bỏ qua hắn. Một bên. Triệu tử cẩu cũng là chấn kinh nhìn lấy trương tiểu kiếm tay bên trong cao phẩm Hải Linh Châu. Hai mắt thất thần, vẻ mặt một người, cả cái người có điểm hoài nghi nhân sinh. Tuy tiện gọi một cái Gia Gia liền có một trăm vạn sao không cần thì phí ta ta cũng nghĩ gọi Nam Hải Đại học Khương Hạc Niên phó hiệu trưởng văn phòng Khương Hạc Niên ngồi ngay ngắn ở phía sau bàn làm việc ngồi tại hắn trước mặt chính là một thân thể nhàn trang diện mạo nho nhã mang lấy một bộ kính mắt lữ chính thần này lúc lữ chính thần cho mày hắn nhìn chằm chằm trước mặt bàn làm việc bàn mặt lo lắng trọng trọng nửa ngày lữ chính thần nhịn không được nói ra sư thúc cái này dạng có hay không quá mạo hiểm rồi chỉ có thể cái này dạng Khương Hạc Niên khẽ lắc đầu. Không bỏ được hải tử không bắt được lang. Có thể chỉ bằng mượn trương tiểu kiếm cùng triệu tử cầu hai người, nếu là xảy ra ngoại ý muốn thế nào làm. Lữ chính thần kinh hãi nói, khắp khuôn mặt là lo nghĩ. Ta và ngươi đều không thể đi, Khương Hạc Niên nói, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, địch nhân ở trong tối. Ta và ngươi đều quá dễ thấy, xuất động một cái, thủy thần giáo người khẳng định phát giác. Đem tương linh các nàng gọi trở về. Lữ chính thần nói, Khương Hạc Niên lắc đầu tương linh cùng như ngọc hai người lúc này ở cấm kỵ chi hải, ngươi biết rõ, cái chỗ kia đặc biệt, liên lạc với bên ngoài không đến bên trong. Võ thần tháp dư ra người cuối cùng, Mục hiên này lúc thì ngay tại tiền tuyến chiến trường, chuyên môn gọi hắn trở về, cũng quá mức cố ý. Không, không được, cái này dạng tiểu kiếm cùng triệu tử Cẩu sẽ ra ngoài ý muốn thế nào làm. Lữ chính thần vẫn là lo lắng nói ra, chỉ bằng hai người bọn họ, luôn cảm giác có chút mạo hiểm. Ta là không phải đã nói rồi sao? Này lúc địch nhân còn không biết ta nhóm đã biết tiểu kiếm xếp vào hết bảng, khương hạc niên chậm rãi nói ra, cho nên trước đến liệp sát tiểu kiếm địch nhân, thực lực hẳn là sẽ không cao lắm, có triệu tử cầu tại, phổ thông tứ phẩm, ngũ phẩm hoàn toàn có thể đối phó, tiểu kiếm chỉ là nhị phẩm, địch nhân sẽ không xuất động quá cao phẩm cấp sát thủ, cho nên triệu tử cầu hẳn là liền đối phó được, khương hạc niên ngón tay gõ bàn một cái, lại tiếp tục nói ra, lần trước thi đại học mô phỏng, chúng ta đã giết một nhóm thủy thần giáo người. Để Tây Man tỉnh Thủy Thần Giáo giáo hội nguyên khí đại thương Như là lần này còn có thể lại giết một đợt Khi Tây Man tỉnh Thủy Thần Giáo liền triệt để phế Chúng ta Tây Man tỉnh toàn tỉnh cũng có thể nên đón một đoạn thời gian hòa bình Như vậy đi, Khương Hạc Niên con mắt đi lòng vòng Lại nói ra, vì dự phòng ngoài ý muốn Chúng ta lại thêm một cái bảo hiểm Lữ chính thần nội tâm khẽ động, cái gì bảo hiểm Rất đơn giản, Khương Hạc Niên nói Hiện tại từ trường học bên trong điều khiển cái khác đạo sư Động tác vẫn còn có chút chú ý. Cho nên, chúng ta liền đi bên ngoài điều. Khương Hạc Niên khẽ miệng lộ ra một vẻ sâm nhiên cười lạnh, lúc này ở bên ngoài phiên trực nhiệm vụ đạo sư rất nhiều, thủy thần giáo không có khả năng mỗi cái đạo sư đều có thể giám thị lên đến a. Ta để ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đạo sư nhóm, vụn trộm vụn trộm trở về một, hai vị, trong bóng tối thủ vệ. Đến thời điểm liền hoàn toàn không sợ cái gì ngoài ý muốn. Lữ Chính Thần sắc mặt đại hỉ, yên ổn rất nhiều, biện pháp này tốt. Nghĩ đến sư thúc ngươi sớm liền bố trí tốt hậu triều. Có triệu tử cầu lại thêm mấy vị trường học đạo sư, lần này một vị câu cá hành động liền an toàn rất nhiều. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta bộ này hiệu trưởng chi vị là phí công làm. Khương Hạc Niên vẻ mặt tự ngạo. Hai người còn nói một phen phía sau, Khương Hạc Niên đống nhiên chấp mắt, nghĩ đến cái gì? Đống nhiên đầy là khuôn mặt dễ thân đối Lữ Chính Thần nói, đúng, tiểu nữ nghe nói ngươi cái này trận lại ánh mắt đến một đồ đệ tốt, là nơi nào người a Là. Lữ Chính Thần hạ ý thức liền muốn khoe khoang mình nhìn chúng cái kia đồ đệ. Nhưng mà nói ra một nửa, hắn lập tức tỉnh ngộ. vẻ mặt phòng trộm nhìn chầm chầm Khương Hạc Niên, mắng to, ngươi cái này đáng chết lao giả. Ngoặc ta một cái đồ đệ còn không đủ, lại vẫn nghĩ ngoặc cái thứ hai. Cút! Cái này một lần ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Khu khu! Khương Hạc Niên vẻ mặt xấu hổ, tiểu lữ A, ngươi đây quả thực là hảo tâm làm lòng lang dạ thu A, sư thúc rõ ràng liền là muốn cho ngươi tay cầm mắt. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không chỉ điểm hậu bối hai câu, ngươi thế nào đem ta nghĩ hư hỏng như vậy. Cút. Tiểu nữ ta là thật. Cút. Tiểu nữ Cút. Hệ thống giao diện. Quy tệ, một nghìn. Linh lực, một nghìn một trăm. Linh kỹ, một, thông thiên nhãn, mắt đỏ đã thăng cấp, mắt trắng đã thăng cấp, mắt xanh phải trăng thăng cấp. Hai, pháo quyền, hoàng giai trung đẳng. Ba, thất thải giáp trụ, huyền giai sơ đẳng. Võ kỹ. Trung cấp Thái cực dưỡng sinh quyền đã thăng cấp, Song môn phá quyền phải trang thăng cấp, Liên Châu phá quyền phải trang thăng cấp, Tam trọng thối ra không một, hấp thu khương hạc niên cho cao phẩm Hải Linh Châu, nguyên bản một đêm trở lại trước giải phóng trương tiểu kiếm, lại lần nữa phát nhanh, ha ha, thoải mái, quá thoải mái, một lần liền lại có một nghìn cái quý tệ, cái này một lần ta lại có thể thăng cấp rất nhiều thứ, khương lão đầu, ngươi có gan về sau liền đừng chạy à, ta về sau nhất định hội ra ra gia gia đem ngươi gọi tới phá sản. Tiểu kiếm tâm tình vui thích, nội tâm thư sướng đến cực điểm. Muốn hay không trước thăng cấp võ kỹ? Tiểu kiếm nhìn lấy hệ thống giao diện, do dự một chút, được rồi, trước đem phòng ngự để cao lên đến. Tiểu kiếm nghi nghi quyết định nói. Hắn tiếp xuống muốn đi câu dẫn thủy thần giáo sát thủ, cho nên vẫn là trước đem hắn băng đồng bì rèn luyện đến cựu trọng cho thỏa đáng. Hiện tại hắn tam trọng băng đồng bì, phòng ngự hiệu quả liền không sai biệt lắm cùng hoàng giai trung đẳng thất thải giáp trụ không sai biệt lắm như là lại tăng cấp chẳng phải là càng lợi hại. Nhiều một điểm phòng ngự liền nhiều một điểm bảo hiểm. Đằng sau có còn lại quy tệ, lại đến thăng cấp võ kỹ. Nghĩ, tiểu kiếm lại đi trường học một tòa máy ATM trước, tiểu kiếm đem chính mình thẻ học sinh sát đi vào, bên trong biểu hiện ra tiểu kiếm công hân điểm. Tiểu kiếm không do dự, đem cái này 100 điểm công hân điểm đổi thành 10 vạn khối tiền, lấy ra ngoài. Đúng vậy, trường học công hân điểm có thể dùng hối đoai yêu đan, hải linh châu các thứ. Nhưng tương tự Như là học sinh có nhu cầu, cũng có thể dùng hối đoái thành tiền tài. Đương nhiên cái lựa chọn này rất ít người làm, công hân điểm quá khó kiếm. Mặc dù nói công hân điểm đến hắc thị bên trong hối đoái, được đến tiền hội tương đối nhiều. Nhưng là trường học cái này phương diện trên lệnh càng nghiêm, bị bắt được trực tiếp thu tất cả công hân điểm. Thứ hai, tiểu kiếm hiện nay vốn không phải là không nhận thức hắc thị người A, đi đâu hối đoái. Nay lúc hắn lại càng cần thiết cái này một khoản tiền, cho nên chỉ có thể lấy ra. Lấy đến 10 vạn hối. Tiểu kiếm đến trường học khu buôn bán, chỉ gặp cái này khu buôn bán bên trong, cái gì cần có đều có, mỹ thực, trang phục, quán net, dạp chiếu phim, cửa hàng đăng ăn dược, tiệm vũ khí, chờ một chút cái gì cần có đều có. Những này là trường học học sinh buông lỏng nghỉ ngơi địa phương. Nghe nói ngay từ đầu trường học có người kiên quyết phản đối kiến tạo mỹ thực quán net các loại chơi trò chơi công trình, nhận làm mê mụi mất cả ý chí, hội ảnh hưởng học sinh nhóm tu luyện nhiệt tình. Nhưng mà là có người đề xuất. Không có những này chơi trò chơi công trình, muốn như thế nào sinh sôi hậu đại phía sau, lập tức liền không có người phản đối. Hiện nay hàng năm tử trận nhân số đều tại đề thăng tỷ lệ tử vong lớn hơn tỷ lệ sinh đẻ, nhân khẩu ở vào nghịch tăng trưởng xu thế. Như là còn không lại cổ vũ nhiều sinh dục, quốc gia này chẳng mấy chốc sẽ không có người. Cho nên vì quốc gia phồn vinh phú cường, đồng học nhóm, người nhóm muốn nhiều nhiều nói chuyện yêu đương, nhiều nhiều tạo hoa nhi a Hốn hồ có thể đủ khảo thí sinh Nam Hải. Đều là thực lực cường đại ngự hải sư Cái này tuổi trẻ người sinh ra hải tử Cũng đều hội là chất lượng tốt hải tử Về sau thành vì cường đại ngự hải sư Tỷ lệ sẽ càng cao Cho nên những này người Càng thêm muốn cổ vũ nhiều sinh Tiểu kiếm vẻ mặt hiếu kỳ tại khu buôn bán lượn Quanh một vòng Sau đó đi vào một gia ngự hải sư vũ khí cửa hàng Chương 93 Bách bộ thần quyền vô ảnh môn 4.000 chữ Cái này là một gian hai cái mặt tiền vũ khí cửa hàng Trong suốt pha lê trong tủ quay mặt các loại sáng loáng vũ khí từng cái treo ở phía trên bên trái mặt tiền là hiện đại vũ khí nóng bên phải là ngự hải sư sử dụng vũ khí phân biệt rõ ràng vũ khí nóng liền là các loại súng đạn ngự hải sư sử dụng thì là vũ khí lạnh chiếm đa số tiểu kiếm tới trước đến bên trái vũ khí nóng trung loại vẫn là rất đầy đủ súng nấm súng tiểu liên súng trường đều là có tiểu kiếm lắc đầu những vũ khí này đều không thích hợp hắn hắn không phải là tây lục đại học học sinh đối phó là lục địa yêu thú Cho nên vũ khí lạnh hội tương đối tốt dùng một điểm, vũ khí nóng nhiều nhất liền mua một, hai cái súng ngắn khẩn cấp phòng thân. Tiểu kiếm con mắt quét qua, liền nhìn đến tự mình con trong bọc hàng tồn, phong cách súng ngắn. Nay lúc biểu hiện, phong cách súng ngắn giá tiền là 2 vạn nguyên. Tiểu kiếm chép miệng, hồng thành lao lý vũ khí cửa hàng, phong cách súng ngắn giá gốc là 1 vạn năm, không nghĩ tới tại Nam Hải Đại học cái này bên trong tăng giá 5 ngàn. Đương nhiên, hắn đương thời mua là hàng cũ 4.000 nguyên. Kỳ thực phong kích đã không đủ trình độ tiểu kiếm nhu cầu. Hắn hiện nay đã tu luyện tới nhị phẩm ngự hải sư, mà cái này phong kích không quản là hắn linh kỹ thất thải giáp trụ vẫn là tam trọng băng đồng bỉ, đều hoàn toàn đánh không thủng. Cho nên cái này phong kích súng ngắn kỳ thực có thể đổi rơi. Tiểu kiếm nhìn về phía thả tại phong kích súng ngắn bên cạnh, bên kia có một cái thể tích so phong kích lớn gấp đôi, viên đạn miệng lưỡi cũng đồng dạng lớn gấp đôi đại gia hỏa, toàn thân sáng như bạc thô kệch, mười phân xoáy khí, kia là hổ kích súng ngắn. Ngụ ý một phát súng bắn ra là như mãnh hổ, uy lực của nó cũng thập phần cường đại, hoàn toàn liền là phong kích gấp 4-5 lần, khoảng cách gần nhất thương phía dưới, cho dù là nhị phẩm yêu thú cũng có khả năng bị làm chết. Mặc dù hổ kích súng ngắn hắn rất muốn, nhưng mà giá cả hắn hoàn toàn muốn không lên, chọn vẹn muốn 20 vạn nguyên. Tiểu kiếm lắc đầu, đi hướng một bên cái khác vũ khí nóng, muốn một chút khỏa pháo sáng cùng bong khói, cái này đổ vật thêm lên hắn mắt đỏ cùng mắt trắng, quả thực liền là lợi khí. Đến mức thuốc nổ lưu đạt gậy Cùng tại Hồng Thành đồng dạng, cần thiết chính phủ phê chuẩn văn thư mới có thể mua. Bất quá tại Nam Hải Đại học cái này bên trong, có lãnh đạo trường học phê chuẩn văn thư cũng có thể dùng. Chờ một chút đi tìm Khương lão đầu thỉnh cầu một lần. Tiểu kiếm nghĩ đến. Nhìn xong vũ khí nóng, tiểu kiếm đến một bên vũ khí lạnh khu. Cái này bên trong có đao, thương, côn, đồng, phủ, thiết truy nhóm vũ khí, có rất nhiều hợp kim chế tác mà thành, có thì là dùng các loại yêu thú vật liệu. Các loại vũ khí cái gì cần có đều có. Còn hữu dụng yêu thú thuộc ra chế tác mà thành giáp ra, nội giáp vân vân Tiểu kiếm nhìn đến một kiện có thể đủ ngăn chặn ở nhị phẩm đỉnh phong yêu thú toàn lực công kích nhị phẩm giáp ra, có chút tâm động. Nhưng mà hắn xem xét giá cả, lại là kém một chút dòa ngậu. Thật nhiều cái không? Bảy cái không? Chọn vẹn 1.000 vạn. Tiểu kiếm dây lát ở giữa im lặng. Qua tốt nửa ngày mới phản ứng được, bất quá, cái giá tiền này giống như cũng không phải là rất đắt. Cầm kim cương ngư nêu ví dụ Nhất phẩm hậu kỳ kim cương ngư một đầu 2 vạn nguyên, nhưng là đến nhị phẩm sơ kỳ, kim cương ngư giá cả liền đạt đến 10 vạn nguyên, trung kỳ là 30 vạn, hậu kỳ là 90 vạn, đỉnh phong là 250 vạn. Yêu thú đẳng cấp càng cao, giá cả cũng liền càng đắt. Cái này nhị phẩm giáp da có thể đủ ngăn trở nhị phẩm đỉnh phong yêu thú toàn lực công kích, trao giá 1000 vạn, giống như cũng không phải là rất quá đáng. Tiểu Kiếm thở dài nói, chính mình cái này chết nghèo, không xứng xuyên đắt như vậy giáp da a. Ừm, trở về Tìm Khương lao đầu cho ta làm một kiện tam phẩm, không, tứ phẩm phòng giáp. Trước đến ám sát nước của hắn thần giáo cao thủ, chí ít đều có tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm a. Cho nên Tiểu Kiếm cảm thấy muốn một kiện cái này dạng tam, tứ phẩm yêu thú giáp ra, hoàn toàn không quá phận. Ưm ưng, sau đó dùng song song, lén lén đem nó giấu xuống đến, kia liền phát tải. A, cái này là mặc ngư chấp thủ lôi đạn. Cái này lúc, Tiểu Kiếm tại vũ khí lạnh khu phát hiện một dạng đồ tốt. Đây quả thực là yêu thú dưới bom khói A. Tiểu kiếm nhìn lên trước mặt bề ngoài thoạt nhìn cùng bom khói không sai biệt lắm, nhưng là hắn bên trong đựng là lại là yêu thú mặc ngư chất lỏng. Vật này không tệ. Tiểu kiếm tâm vui, cái này dạng hắn không quản là lục địa vẫn là dưới nước liền đều có chướng nhãn vũ khí, an toàn lại tăng cao hơn một chút. Lão bản, hết thể bao nhiêu tiền? Pháo sáng cùng bom khói 1.000 nguyên, cái này bên trong hết thể 20 khỏa, hai vạn nguyên. Mặc ngư chấp liệu đạn một khỏa 5.000 cái này bên trong hết thể mười khỏa, trung năm văn nguyên, thiên sinh, tổng cộng là bảy văn nguyên. đứng tại phía sau quầy một cái trung niên phụ nữ, vẻ mặt tươi cười nhìn lấy tiểu kiếm nói ra. tiểu kiếm một nghe giá tiền này lại là có điểm thì đau. cái này mặc ngư chấp liệu đạn một khỏa đắt như thế. đúng vậy, thiên sinh. cái này là dùng vào phẩm cấp mặc ngư yêu thú chế tác được, dùng tài liệu rất đủ, hai đầu mặc ngư yêu thú mặc chấp mới có thể chế tác một khỏa, phạm vi nổ có tới mấy chục mét vuông, cho nên là quý một điểm. Phạm vi nổ mấy chục mét vông. Tiểu kiếm con mắt khẽ động, ta đi, cái này có thể dùng A. Chẳng phải là một nổ, chung quanh thủy vực liền toàn bộ đều thấy không rõ rồi. Lợi khí A. Ngươi nhìn ta cái này bên trong mua cái này nhiều, ngươi tính rẻ hơn một chút. Tiểu kiếm thu hồi mặt, thoạt nhìn hết sức nghiêm túc trả giá nói. Tiên sinh, ta cho ngươi giá cả già trẻ không gạn, thật là ưu đáy nhất. Cái giá tiền này ngươi có thể dùng đi bên ngoài thị tràng so một lần. Ta biết, nhưng mà ta đây là đại đăn A chọn vẹn 7 vạn khối đâu? Tiểu kiếm thanh âm kéo lên 80 âm lượng. Tiên sinh, 7 vạn khối còn không đủ mua một thanh hổ kích súng ngắn đâu. Nghĩa bóng liền là tiểu kiếm đây quả thực là tiểu đơn bên trong tiểu đơn. Tiểu kiếm im lặng, chỉ có thể từ trong túi móc ra phong kích súng ngắn, ngươi xem một chút súng lục này giá trị nhiều ít tiền. Nữ lao bản hơi hơi ngẩn người, sau đó cầm lấy tiểu kiếm phong kích súng ngắn tỉ mỉ kiểm tra một phen, nửa ngày lắc lắc đầu nói, 2000 nguyên. Người cái này cũng quá ít. Ta lúc mua có thể là muôn 8.000 nguyên. Tiểu kiếm mở mắt nói lời biệu đặt. Ngươi cái này phong cách vốn chính là hàng cũ A. Sau đó ngươi hẳn là thường xuyên xuống nước A. Ngươi nhìn phía trên có chút bộ vị đã dị xét, cho nên 2.000 nguyên thật không đủ đâu. Đây cũng là ngự hải sư nhóm không yêu thích mang vũ khí nóng nguyên nhân. Mỗi ngày xuống nước, vũ khí nóng căn bản kiên trì không bao lâu. Được thôi, 2.000 liền 2.000. Tiểu kiếm bất đắc dĩ nói. Trở lại nhà tranh tiểu viện vũ thần đường. Vừa tốt Khương Hạc Niên cũng đang tìm hắn. Viện thắng công ty lão bản nữ nhi muốn đến, ngươi vừa tốt ngày mai liền muốn đi làm nhiệm vụ, đi cùng ta biết một lần. Khương Hạc Niên nói. Viện thắng công ty lão bản nữ nhi. Nghe nói tiểu kiếm lại là ngẩn người, chúng ta trường học tiếp xuống công ty bọn họ nhiệm vụ, nàng cần thiết tự mình qua tới sao? Không cần thiết, nhưng mà nàng là chúng ta nam hải học sinh, mà ta lại vừa tốt thu xuống nàng làm đệ tử. a tiểu kiếm đầu trên có một cái to lớn dấu chấm hỏi. Lượn quanh một hồi mới phản ứng được. A, không đúng. Đúng lúc này, tiểu kiếm lại là đông nhiên kêu to đến, một đôi mắt chặt trừng lấy Khương Hạc Nhiên. Lao giả, ngươi không phải là nói ta là ngươi truyền nhân duy nhất sao? Ngươi vậy mà là cong ta còn thu những người khác? Tiểu kiếm cả giận nói, ngươi nói, nhân gia có phải hay không là ngươi tiểu khả ái? ba. Khương Hạc Nhiên một cái bạo lật liền đập vào tiểu kiếm trên nó. Hắn trợn trắng mắt, ngươi đùa giỡn thế nào kia nhiều? Sau đó... Khu khu, ngươi là ta thân truyền đệ tử, mà nàng chỉ là ta ký danh đệ tử mà thôi. Tiến cũng không phải là vũ thần đường, mà là ta môn phái bách bộ thần quyền vô ảnh môn. Ký danh đệ tử. Bách bộ thần quyền vô ảnh môn. Tiểu kiếm ôm lấy chính mình đầu lại sững sờ một lần. Khu khu. Khương Hạc Niên ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, ta vốn là không nghĩ thu, nhưng mà nhân gia cho thực tại quá nhiều, một năm năm trăm vạn học phí. Tiểu kiếm kinh. Cái này cũng quá tốt kiếm đi. Cái này tùy tiện thu một vị mấy tên đệ tử một năm liền có 500 vạn, đây quả thực so cấp ngân hàng còn nhanh a. Bất quá tiểu kiếm đảo mắt lại nghĩ, Khương lão đầu cái này ra hỏa thu một cái đồ đệ một năm mới 500 vạn, mà vừa rồi tùy tiện liền cho mình 100 vạn, đây quả thực là thân tôn tử a. Khương lão đầu ta sai, ta về sau tuyệt đối không gọi Khương keo kiệt. Đúng ra ra, ngươi nói ngươi cổ võ truyền thừa gọi là bách bộ thần quyền vô ảnh môn. Tiểu kiếm nói ra, ta đã nhập môn hơn một tuần lễ, ngươi thế nào còn không dạy ta. Ta cũng nghĩ dạy ngươi, nhưng là ngươi quá yếu, dạy không? Khương Hạc Niên giang tay ra nói. Ta bách bộ thần quyền vô ảnh môn, hết thể có hai bộ thành danh công pháp. Một bộ là bách bộ thần quyền, một bộ là vô ảnh trưởng. Ngươi là luyện quyền, cho nên bách bộ thần quyền nhất thích hợp ngươi. Tiểu kiếm hiếu kỳ nói, bách bộ thần quyền là có ý gì? Khương Hạc Niên chăm chú nhìn Tiểu kiếm, chậm rãi nói ra, bách bộ thần quyền cũng gọi bách bộ trùy, đại lực âm phong trùy, tỉnh quyền công. Luyện thành sau có thể trăm bước bên trong cự ly xa, dùng lực quyền ngưng tụ mà thành linh lực quyền đầu thương người. Cái gì? Tiểu kiếm cái này muốn nghe, hoàn toàn liền là ngơ ngẩn. Ta đi a, trăm bước bên trong dùng linh lực ngưng tụ quyền đầu thương người, đây chẳng phải là liền là nói, hắn nắm giữ cự ly xa công kích thủ đoạn. Đột nhiên ở giữa từ một tên cận chiến chiến sĩ biến thành sát thủ. Ta đi, môn công pháp này như a, mà lại như là lại dùng bách bộ thần quyền đến đánh hắn khai sơn phá quyền. Tiểu kiếm hoàn toàn kinh. Hắn cái này dạng chẳng phải là đấm ra một quyền đi, bên ngoài trăm bước địch nhân liền muốn một quyền mang thai. Ừ không, một quyền bạo tạc rồi. Môn công pháp này, thực tại là quá thoải mái a, Mà lại có bách bộ thần quyền công pháp này, hắn liền lại là chiến sĩ lại là sát thủ, cận chiến viễn chiến đều là vô địch. Cái này một lần có điểm minh bạch Trần Ngọc Đình tên kia, vì sao nghỉ hẹ thời điểm đột nhiên cho ngươi đặt huấn một tháng, đồng thời đem ngươi chắp tay nhường cho cho ta đi? Khương Hạc Niên một đôi mắt lấp lóe ra một vệ trí tuệ quan mang, hát hát nói. Bởi vì từ một loại nào đó độ đến nói, hai người chúng ta công pháp là hình thành bổ sung. Như là ngươi có thể đem hai nhà chúng ta công pháp đều học xong, ngươi ngày sau thành tiểu sẽ hội bất khả hạ lượng. Tiểu kiếm cũng là có chút hưng phấn gật gật đầu, kích động nhìn Khương Hạc Niên, ra ra, chắc không được ngươi cái này nhiều năm đều không có kết hôn, nguyên lai like ngươi là thèm lấy Trần Ngọc Đình đâu, các ngươi hai cái là chân ái. Ba. Lại là một cái bạo lật hung dữ đập vào tiểu kiếm đầu lên. Ngươi cái này ra hỏa, cút đi. gia gia ta lúc nào mới có thể học ngươi bách bộ thần quyền A. Nhà tranh tiểu viện bên trong, tiểu kiếm giống là phát hiện bảo tàng một dạng dây dưa Khương Hạc Niên. Khương Hạc Niên vẻ mặt im lặng, ta nói, không phải là ta không nghĩ dạy, mà là bằng cho ngươi mượn hiện tại thể nội kia điểm linh lực, căn bản liền học không được. Ta hiện tại linh lực không ít ta, khoảng chừng 1.100 điểm đâu. 1.100 điểm, cái này nhiều. Khương Hạc Niên hơi hơi ngơ ngác một chút. Đúng à, ta thối ra ba tầng phía sau, thể nội có thể dùng dung nạp linh lực liền có thêm lên đến, cho nên ta hiện tại mặc dù chỉ là nhị phẩm sơ kỳ ngự hải sư, nhưng mà linh lực trị so nhị phẩm trung kỳ còn muốn nhiều. Kém điểm quên cái này, nhưng vẫn là không đủ. Khương Hạc Niên lắc đầu. Gặp tiểu kiếm y nguyên vẫn là không bùng tha, Khương Hạc Niên chỉ có thể tiếp tục nói ra, ta hỏi ngươi, mấy phẩm ngự hải sư mới có thể linh lực ly thể. Ách, tứ phẩm. Cái này đúng. Khương Hạc Niên Ân cần dạy bảo nói, "Bách Bộ Thần Quyền là cự ly xa công kích, ngươi bây giờ mới nhị phẩm, liền linh lực linh thể đều làm không đến, ngươi muốn như thế nào học?" Nguyên lai like như đây, tiểu kiếm gãi đầu một cái, có điểm minh bạch. "Chỉ cần cảnh giới đến tứ phẩm Ngự Hải Sư, Ngự Hải Sư thể nội linh lực trị đạt đến lượng nhất định, mới có thể duy trì ly thể sau hình dạng." Nói trắng ra liền là ngươi bây giờ thể nội linh lực trị vẫn là quá ít, vô pháp đạt đến lập thể độ. "Bất quá ngươi bây giờ có kiêm tu võ giả, Thân thể gian luyện sâu có thể dùng dung nạp linh lực trị càng nhiều. Cho nên ngươi tu luyện tới tam phẩm ngự hải sư, hẳn là liền có thể linh lực ly thể. Đến thời điểm liền có thể tu luyện ta bách bộ thần quyền. Tiểu Kiếm cung hỉ, kia rất nhanh à, ta hiện tại đã nhị phẩm sơ kỳ, phòng trừng không có mấy tháng bao lâu liền tam phẩm. Khương Hạc niên hạ ý thức nghĩ muốn phản bác, có thể miệng há đến một nửa, lại thu hồi lại. Muốn là bình thường nhị phẩm ngự hải sư, nghĩ muốn tiến giai đến tam phẩm, phòng trừng không có 1 2 năm là làm không đến. Nhưng mà tiểu kiếm cái này ra hỏa là cái quái thai, nhất phẩm đột phá đến nhị phẩm cũng mới hoa năm cái tháng mà thôi, cho nên hắn nói không có mấy tháng liền có thể đột phá đến tam phẩm, nói không chừng muốn thật có thể làm đến. Đến thời điểm 1 năm tam phẩm, cái này chẳng phải là phá kỷ lục rồi. Hai người lại tán gẫu một hồi, cái này lúc Khương Hạc Niên đột nhiên nói, ra ngoài, viện thắng công ty lão bản cùng hắn nữ nhi đến. Có ngay, tiểu kiếm còn đắm chìm trong bách bộ thần quyền cái này thần kỳ mà cường đại công pháp bên trong. Vẻ mặt vui sướng. Nhưng mà, làm tiểu kiếm tiểu viện lúc lại là vẻ mặt một bước. Chỉ gặp này lúc phòng bên ngoài không khí bên trên, lít nha lít nhít có tới tận mấy chục người. Người bên trong tuổi tác đều gần giống như hắn, thoạt nhìn cũng đều là nam hải học sinh. Ra! Ra ra, tiểu kiếm cả kinh nói, đây đều là ngươi ký danh đệ tử. Đúng vậy A Khương Hạc Niên đương nhiên nói ra, dù sao thu một cái cũng là thu, kia liền thuận tiện thu nhiều một chút. Cái này! Cái này là thu nhiều một chút sao? Một cái ký danh đệ tử một năm năm trăm vạn. Cái này bên trong đến gần 4, 50 cái ký danh đệ tử. Đây chẳng phải là một năm. Mấy ước. Ta. Ta không cam a Mấy ước ngươi mới cho ta một trăm vạn. Khương Lao Đầu. Ngươi chính là một cái đại keo kìa ta. Trường 94. Ngũ phẩm giáp ra. Cơn quận rong biển. 4.000 chữ Nhà tranh tiểu viên bên ngoài. Cùng tiểu kiếm cùng tuổi tuổi trẻ nam nữ đại khái có hơn 40 người. Thêm lên những học sinh này cha mẹ trưởng bối nhân số càng là đạt đến hơn trăm người. Khương Hạc Niên cùng Trương Tiểu Kiếm vừa vào cửa, những này người lập tức từng cái thần sắc chấn động, kích động gọi nói, Khương Tông Sư. Khương Tông Sư rốt cuộc nhìn thấy người. Tiểu Kiếm một lúc có chút tâm run sợ, không nghĩ tới Khương Hạc Niên cái này lão già nổi danh như vậy. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng thế, Khương Hạc Niên có thể là đạt đến thất phẩm Tông Sư, Nam Hải Phó Hiệu Trưởng nắm giữ như này danh vọng cũng bình thường. Hắn là bởi vì cùng Khương Hạc Niên quan hệ quá quen cho nên mới cảm giác không đến cái này loại khoảng cách cảm giác, uy vọng cảm giác. Đại gia xa tới đến, khổ cực. Lúc này Khương Hạc Niên khuôn mặt uy nghiêm nghiêm túc, không có ngày thường lười biếng lười nhác, toàn thân tỏa ra một cỗ cực mạnh mẽ linh lực ba động, để người lạ như đối mặt với nộ hải sóng lớn, nhịn không được nội tâm một trận kính sợ. Quả nhiên, những này người vừa cảm thụ đến Khương Hạc Niên thân bên trên khí thế, lập tức sắc mặt càng thêm cung kính cùng thành kính, một bộ ta một năm năm trăm vạn hoa giá trị bộ dáng. Tiểu kiếm nhìn lấy không còn gì để nói. Khương Hạc Niên cái này lão giả, rất có đi làm thần côn tiềm chất, có thể đủ một năm cầm ra 500 vạn cho chính mình tự nữa đi làm ký danh đệ tử, đều là đại phú đại giả hạng người. Rất nhiều người thậm chí đều là tu vi không kém ngự hải sư, chỉ là chính Tiểu kiếm cảm nhận được, liền phát giác được mấy vị là tứ phẩm, ngũ phẩm. Nhưng mà những này không một người ngoại lệ đều là đối Khương Hạc Niên túi đầu không lưng, vẻ mặt nịnh nọt. Mà tại Khương Hạc Niên công bố Tiểu kiếm thân phận là thân truyền đệ tử, là tại chỗ tất cả ký danh đệ tử đại sư Minh phía sau. Tiểu Kiếm cũng may mắn được đến những này phú quý thương hộ A Du Ninh Nộn. Khương Hạc Niên mang lấy Tiểu Kiếm đến một vị khí chất bất phàm, cổ áo rõ ràng trung niên nam tử trước mặt, trung niên nam tử bên cạnh, còn đứng đứng thẳng một vị duyên dáng yêu kiều, an mặc lúc còn trang phục, dáng người thước tha màu đen váy ngắn thời thượng thiếu nữ. Tiểu Kiếm, cái này vị liền là Viễn Thắng công ty tưởng Lão Tổng, cùng với Thiên Kim của hắn tưởng Lâm Lâm, tưởng Lão Bản, tưởng sư muội. Tiểu kiếm lễ phép đáp lại nói, nguyên lai ngươi chính là Khương Tông Sư Tân Thu truyền nhân trường tiểu kiếm đồng học, nghe danh không bằng gặp mặt, thất kính thất kính. Trung niên nam nhân nói liền chủ động qua đến muốn cùng tiểu kiếm nắm tay, trên mặt biểu tình mười phần nhiệt tình. Sư huynh tốt. Trung niên nam nhân thân sau, tưởng lâm lâm cũng cử chỉ hào phóng cười nói, một đôi bố linh bố linh mắt to nhìn chăm chú lên tiểu kiếm. Tiểu kiếm thì nội tâm hơi hơi có điểm không tốt. Đúng vậy, bởi vì hắn rõ ràng cảm thụ được. Cái này vị viện thắng công ty tổng giám đốc có thể là một vị tứ phẩm ngự hải sư. Hán tứ phẩm, tiểu kiếm nhị phẩm, hai người địa vị một mắt có thể thấy. Nhưng mà bởi vì tiểu kiếm là khương hạc nghiên thân truyền đệ tử thân phận, cái này vị tổng giám đốc vậy mà lại như vậy sệ mặt xuống cho tiểu kiếm nói tốt. Cái này để tiểu kiếm không khỏi không cảm khái. Vì sao không phải là người nữ nhi qua đến chủ động cùng ta nắm tay a a? Tưởng lão bản, người xoa bình. Người nữ nhi con mắt thật lớn, liền giống là biết nói chuyện đồng dạng Gặp qua tưởng lão bản, khách khí, ta ngày sau thành tiểu có thể hay không đuổi theo ngài đều là chưa biết đâu. Tiểu kiếm mặt lộ mỉm cười, nhã nhặn mà khách khí đáp lê nói. Ha ha, trương đồng học thiên tư tung hành, tiềm lực vô biên, ngày sau đừng nói đuổi theo ta, vượt qua ta cũng không có vấn đề gì. Tưởng lão bản cười ha ha, mượn tưởng lão bản quý ngôn. Trương đồng học hảo hảo cố gắng, ngày mai nhiệm vụ liền nhiều nhiều nhờ ngươi. Hẳn là là ta nhờ ngươi mới đúng, ngày mai nhất định cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Khương Hạc Niên kéo lấy tiểu kiếm cho tại chỗ nguôi cái thương cổ lưu danh hàn huyên vài câu, liền hạ lệnh chủ khách. Các vị lão bản, tiếp xuống đến ta muốn bắt đầu lên lớp, ngươi nhóm mời trở về đi. Những này người tự nhiên không có dị nghị, từng cái rời đi. Mặc dù nói là mấy tên đệ tử, nhưng là Khương Hạc Niên cũng không có dạy bậy. Đặc biệt hỏi thăm kiểm hoạch mỗi người tình huống phía sau, vốn nhờ tài thi giáo, có truyền thụ cho hắn chính mình môn phái công phu vô ảnh trưởng, có truyền thụ vũ thần đường bên trong cái khác cổ võ truyền thừa. Đúng vậy. Đây cũng là những này danh lưu thân hảo nguyện ý đem hài tử đưa đến Khương Hạc Niên danh hạ nguyên nhân. Khương Hạc Niên khai sáng Vũ Thần Đường, bên trong thu thập đại lượng cổ võ truyền thừa tuyệt học. Chỉ cần có thể đi vào Vũ Thần Đường, cái này bên trong tất cả cổ võ truyền thừa đều có thể học tập. Đương nhiên, Vũ Thần Đường cánh cửa cao. Hắn nhóm đạt không đến, cũng chỉ có thể đi Khương Hạc Niên ký danh đệ tử con đường này, tính là hai lẫn nhau lợi. Khương Hạc Niên cái này nhất giáo liền dạy một cái buổi chiều Cho mỗi cái người đều dạy một bộ cổ võ công pháp phía sau, liền không tiếp tục để ý. Nam ở một bên trên ghế trúc, chậm ung dung tư mấy cái rượu ngon, hai mắt nhắm lại, vẻ mặt thoải mái. Ngày mai ngươi làm nhiệm vụ, thủy thần giáo sát thủ có khả năng nhất hạ thủ thời cơ, hẳn là là ngươi đi viện thắng công ty đường bên trên, hoặc là ngươi đang cùng yêu thú thời điểm chiến đấu. Ban đêm, nhà tranh tiểu viện bên trong, Khương Hạc Nghiên nói với tiểu kiếm. Tiểu kiếm gật gật đầu, đồng ý Khương Hạc Nghiên ý nghĩ. Ở trường học bên trong, Thủy thần giáo gần như không có khả năng hạ thủ. Cho nên nghĩ muốn đối phó Tiểu Kiếm, cũng chỉ có thể chờ hắn đi ra trường học thời điểm. Mà lúc này Tiểu Kiếm đã trên hắc bảng treo hai cái nhiều tháng, cho nên Tiểu Kiếm hiếm thấy vừa đi ra khỏi cửa trường, khẳng định liền là đối phương hạ thủ thời điểm. Tiểu Kiếm tại cùng yêu thú thời điểm chiến đấu, cũng có khả năng hạ thủ. Ngươi cái này một lần nhiệm vụ, Lưu Hiểu Phong, Thôi Dũng Nghị hai người hội cùng ngươi đồng hành, hai người bọn họ đều là năm thứ ba đại học, Tu Vi đã đạt đến tam phẩm phẩ Hắn nhóm là ngoài sáng người bảo vệ ngươi. Được rồi. Tiểu kiếm nói ra, Lưu Hiểu Phong, thôi Dũng Nghị cái này hai vị đồng thời còn là Khương Hạc Niên kỳ danh đệ tử. Tiểu kiếm xế chiều hôm nay thời điểm có cùng bọn hắn hai người đánh qua giao đạo, ấn tượng không tệ. Đến mức triệu tử cầu, hắn buổi trưa hôm nay đã mượn cớ tiếp một cái nhiệm vụ trước xuất phát, ngày mai hắn hội trong bóng tối bảo hộ ngươi. Ra ra, triệu tử cầu một cái người có hay không không đủ. Tiểu kiếm câu mày nói, nói cho cùng hắn dáng dấp cay Ta có thể là hắc bảng nhân vật đối phương nếu là xuất động càng mạnh cao thủ thế nào làm phổ thông tứ ngũ phẩm ngự hải sư triệu tử cẩu hoàn toàn có thể đối phó Khương hạc niên nói ra đương nhiên cẩn thận vô hại chỗ có một vị lục phẩm đạo sư sớm hoàn thành nhiệm vụ ta đã để hắn hướng viên thắng công ty bên kia kịp. nói cách khác đến thời điểm chỗ tối có hai người tại bảo vệ ngươi song trọng bảo hiểm đến thời điểm ngươi an toàn hẳn là có bảo hộ tiểu kiếm lần này là thật hoàn toàn yên lòng triệu tử cẩu có thể đối phó tứ Ngũ phẩm, kia một vị đạo sư thì có thể đối phó lục phẩm. Cái này dạng trừ phi đối phương đến một vị tông sư, nếu không hắn là tuyệt đối an toàn. Thủy thần giáo phái tông sư tới giết hắn. Tiểu kiếm lắc đầu, cảm thấy không quá khả năng. Viêm quốc tông sư nhân số quá ít. Mỗi một vị đều có thể lượng bất phàm, địa vị ưu việt, tài nguyên rất nhiều. Cái này dạng người đi đầu quân thủy thần giáo, quá ít. Nếu quả thật có một vị tông sư nguyện ý tới giết hắn một cái nhị phẩm sâu kiến. Tiểu Kiếm cảm thấy mình cũng tính là chết cũng không tiếc. Sáng ngày thứ hai, Nam Hải Đại học Bến Cảng. Một chiếc du thuyền khởi động, gây nên đạo đạo thủy lãng, hướng viên thắng công ty chạy tới. Tiểu Kiếm tựa ở bong tàu trước lan can, Lưu Hiểu Phong, Thôi Dũng Nghị đứng tại cách đó không xa, một đôi mắt cảnh giác xem bốn phía động tĩnh. Tiểu Kiếm tay trái không khỏi tự do tại chính mình ba lô nhỏ sờ sờ, bên trong có hơn mấy chục khóa tròn vo kim loại cứng rắn vật. Bên trong là tiểu Kiếm hôm qua tại vũ khí cửa hàng bên trong bán đến bông gói pháo sáng, cùng với đằng sau cầm tới khương hạc niên văn thư sau lại mua được liều đạn gậy, số lượng các mười khỏa. Kỳ thực liều đạn gậy đối phó tam phẩm phía dưới còn có thể dùng, vượt qua tam phẩm, đặt đến tứ phẩm, tác dụng đã rất hấp. Tứ phẩm yêu thú phòng ngự đã hoàn toàn có thể dùng chống đỡ được liều đạn gậy bạo tạc tổn thương. Một chút huyết mạch cường đại tam phẩm yêu thú, dựa vào thân bên trên kiên giáp cũng đồng dạng có thể để phòng hạ. Những này còn tốt. Chân chính để Tiểu Kiếm động tâm là là buổi sáng Khương Hạc Niên cho Tiểu Kiếm một kiện màu nâu đen thiếp thân nhuyễn giáp. Dựa theo Khương Hạc Niên thuyết pháp, món này nhuyễn giáp là dùng ngũ phẩm hải thử yêu thú lông giáp chế tác mà thành, có thể dùng ngăn chặn ngũ phẩm phía dưới ngự hải sư cùng hải thú công kích. Đây mới thực sự là để Tiểu Kiếm động tâm độ vật. Buổi sáng hắn cầm tới cái đồ chơi này thời điểm, trái tim đều cơ hồ muốn ngưng đập. Khương Hạc Niên tự nhiên biết rõ Tiểu Kiếm quỷ tâm tư, nói ra, đây chỉ là cho ngươi mượn cái này một lần nhiệm vụ sử dụng. Nhiệm vụ kết thúc trả cho ta. Thứ hai, chấp hành nhiệm vụ ở giữa, không đến khẩn yếu con đầu, không được tiết lộ cái này giáp ra. Ngũ phẩm giáp ra đối ngươi nhóm nhị, tam ngự hải sư đến nói, sức hấp dẫn quá lớn. Đến thời điểm tình báo do gì, đừng nói thủy thần giáo người muốn ám sát ngươi, những người khác cũng có thể là muốn ám sát ngươi. Tiểu kiếm đương thời nội tâm run lên, minh bạch khương hạc niên ý tứ. Đích xác, có cái này ngũ phẩm đồ phòng ngự tại, tiểu kiếm ở sau đó nhiệm vụ bên trong hội rất an toàn. Nhưng mà đây cũng là một cái cự đại thai hoàng ầm. Bởi vì ngũ phẩm đồ phòng ngự, quá đáng tiền. Tiểu kiếm tại vũ khí cửa hàng nhìn thấy, có thể đủ ngăn chặn nhị phẩm đỉnh phong yêu thú công kích đồ phòng ngự liền muốn 1000 vạn, kia cái này ngũ phẩm đâu? Chỉ sợ ít nhất phải vài ức, mấy chục ức. Đây đối với cái khác ngự hải sư đến nói, hoàn toàn liền là một cái cự đại mồi nhử. Hắn nhóm một ngày biết, sẽ hội có cực lớn khả năng xuống tay với tiểu kiếm. Cho nên tiểu kiếm đương thời liền tỉnh ngộ lại. Quả nhiên tiền tài không thể tùy tiện để lộ ra a. Hắn hiện tại mới nhị phẩm, nắm giữ phẩm cấp cái này cao đổ phòng ngự cũng không phải là một chuyện tốt. Tiểu kiếm nghĩ, khỏe miệng đống nhiên trồi lên một tia rào hoạt, sau đó đem tay phải lén lén thả tại cái này ngũ phẩm trên bị giáp, mở ra hệ thống giao diện. Khương lão đầu vậy mà là nghĩ để ta nhiệm vụ kết thúc sau còn cái này giáp ra, ra ra, người nghĩ quá nhiều. Nhiệm vụ không có kết thúc, cái này giáp ra phòng trường liền không có, ha ha. Tiểu Kiếm mặt nổi lên ra vẻ mừng như điên. Ngũ phẩm giáp ra. Ngũ phẩm giáp ra a, chỉ ít có thể đổi mấy chục cứ cái quy tệ a. Ha ha, hối đoái thành công, chính mình liền có một đoạn lớn thời gian có thể không cần vì quy tệ phát sầu. Hệ thống giao diện bên phải có một cái màu đen khung, kia là quy tệ nạp tiền chỗ. Phía trước Tiểu Kiếm Hải Linh Châu, yêu đan liền tại phóng tới cái này màu đen khung bên trong, sau đó hối đoái quy tệ. Bất quá tiểu quy hệ thống còn tính là càng nhân tính hóa vì dự phòng có một vài thứ thể tích càng lớn, mà cái này màu đen khung tương đối nhỏ, cho nên tại cái này màu đen khung có góc trên bên phải, có một cái quét một quét công năng, hướng về vật phẩm quét một quét, cũng có thể bị hệ thống bắt lấy, sau đó hôi đoái thành quy tệ. tiểu kiếm lập tức liền mở ra cái này quét một quét công năng, hướng về hắn thân thể ngũ phẩm giáp gia tiến hành quét một quét, rất nhanh, quét hình thành công, hệ thống truyền đến nhắc nhở, đinh, giáp gia không phải túc chủ sở hữu, vô pháp nạp tiền, cái gì? Vừa nhìn thấy cái này đạo nhắc nhở, Tiểu Kiếm sừng sốt, Hắn không nghĩ tới, nguyên lai Tiểu Quy hệ thống nạp tiền, vậy mà là chỉ có hắn nguyên bản người tất cả tài phú mới có thể tiến hành nạp tiền. Tiểu Kiếm muốn khóc, đây chẳng phải là nói, chỉ cần Khương lão đầu đồng ý đem cái này giáp ra cho hắn, hắn mới có thể cầm đến tiến hành nạp tiền, hối đoái quy tệ. Tiểu Kiếm im lặng, không nghĩ tới lại vẫn có loại quy định này. Đại sư huynh muốn hay không một bao cơm cuộn rong biển liên tại tiểu kiếm có bị thương tâm tiểu quy hệ thống quy định này thời điểm đống nhiên ở phía sau hắn truyền đến một đạo chim hoàng anh em thai thanh âm tiểu kiếm nhìn lại chỉ gặp cái này người chính là tưởng lâm lâm đối phương cười nhẹ nhàng nhìn lấy hắn một đôi mắt to hiếp thành một đường nhỏ lộ ra mỹ lệ lại bình dị gần gũi đúng vậy cái này một lần hắn nhóm ra công ty nhiệm vụ liền là tưởng lâm lâm bị thắc trưởng học nhiệm vụ từ niên kỷ lên đến nói tưởng lâm lâm là sinh viên năm thứ nhì nhị phẩm trung kỳ ngự hải sư thuộc về tiểu kiếm sư tỷ nhưng lại như là theo sư môn lên đến nói, tưởng lâm lâm là khương hạc niên ký danh đệ tử, mà tiểu kiếm là thần truyền đệ tử, cho nên tiểu kiếm lại là đại sư huynh của nàng. nay lúc tưởng lâm lâm chủ động gọi tiểu kiếm làm đại sư huynh, hiển nhiên là một cái kính ngự thái độ. được rồi, tạ ơn. tiểu kiếm nhìn lên trước mặt đại mỹ nữ, mỉm cười tiếp nhận. cái gọi là cơm cuộn rong biển, kỳ thực liền là rong biển. cơm cuộn rong biển nướng chín phía sau tính chất giòn non, vào miệng tan đi, lại trải qua gia vị xử lý phía sau tăng thêm dầu trơn, muối cùng cái khác điều liệu, liền dung thân biến thành rong biển. trên tiểu kiếm một đời, phổ biến nhất làm người biết liền là thời gian tốt đẹp rong biển. tường lâm lâm này lúc tay bên trong rong biển, là nhà nàng viễn thắng công ty tự mình chế tác sản phẩm. tiểu kiếm hạ ý thức liếc nhìn một mắt trung quanh, chỉ gặp những người khác tay bên trong cũng đồng dạng có một bao cơm cuộn rong biển, lập tức nội tâm có điểm không thoải mái. hừ hừ, ta còn tưởng rằng chỉ cấp ta một cái người đâu. tiểu kiếm sẽ mở cơm cuộn rong biển đóng gói nhét một mảnh tiến miệng bên trong, cái này cơm cuộn rong biển vào miệng tan đi, đồng thời một cỗ minh ngung mà ôn hòa linh lực, thuận lấy huyết hầu một đầu chui vào đến trong bụng của hắn, sau đó lại nhanh chóng chạy đến tứ chi bách hải của hắn. cái này một cỗ linh lực liền là như một dòng nước ấm, ấm áp dễ chịu, hết sức thoải mái. tiểu kiếm hơi kinh, trách không được nhà giàu sang đều là thịt sơ phối hợp, những này đi qua linh lực cẩn dưỡng sau đáy biển rau dưa, bắt đầu ăn thực tại là quá dễ chịu, mà lại tiểu kiếm cảm thụ được cái này cơm cuộn rong biển linh lực cực kỳ dễ dàng thu nhận hắn cái này mới ăn miệng bên trong không có nhiều hắn linh lực chỉ liền chứa một điểm cái này cũng quá thoải mái gặp tiểu kiếm biểu tình vui vẻ tưởng lâm lâm sắc mặt tiếu dung cũng càng sán lạn một phen nàng một đôi mắt to nhìn chừng chừng lấy tiểu kiếm đồng thời trong mồm lại dẫn một tia cầu xin khẩu khí đại sư huynh sư phụ lao nhân gia ông ta dạy ngươi là công pháp gì à hắn hôm qua dạy ta cái kia vô ảnh trưởng thật là khó à ta hôm qua luyện đến hiện tại Một điểm tiến bộ đều không có. Ngươi có thể hay không dạy một lần ta a? Cái này là ký danh đệ tử chỗ xấu. Nói thật dễ nghe là ký danh đệ tử, nói không dễ nghe, kỳ thực chính là cho một cái danh phận mà thôi. Dạy không dạy, tất cả bằng sư phụ chủ ý. Tại một chút cổ võ muôn phái, ký danh đệ tử càng là hạ nhân cách gọi khác. Chương 95, viện thắng công ty, ngày mai thượng giá cầu đặt mua. Hôm qua tiểu kiếm cũng nhìn, khương lão đầu liền mỗi người dạy một lượt. Tiểu kiếm có hỏi thăm Kết quả Khương Lão đầu ngược lại nói ra, không phải là mỗi người đều thích hợp tu luyện cổ võ, ta cái này dạy một lượn, lại xem bọn hắn hiện trường diễn luyện mấy lần, đại khái liền biết rõ hắn nhóm thiên phú tiềm lực. Như là hắn nhóm có tiềm lực, ta tự nhiên sẽ tiếp tục lại dạy, nói cho cùng nhiều một tên cổ võ truyền nhân không dễ dàng. Nhưng mà có chút người chú định không thích hợp, dưa hái xanh không ngọt, đốt cháy giai đoạn cũng không có ý tứ, hắn nhóm không như tiếp tục truyền chú tu luyện linh lực, thành vì một tên cường đại ngự hải sư. Cổ võ tu luyện cần thiết hao phí đại lượng tiền tài, như là thiên phú không được, cái này một nhóm tiền quăng tại Ngự Hải sư tu luyện lên, hồi báo hội càng nhiều. Tiểu Kiếm cũng rốt cuộc minh bạch, Khương lão đầu vì sao chỉ thu 500 vạn học phí. 500 vạn, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Đối với phổ thông người, rất nhiều. Đối với đại phú quý nhân gia, liền là hai đầu nhị phẩm đỉnh phong kim cương ngư. Đương nhiên kim cương ngư huyết mạch cường đại, ít nhất phải tam phẩm trùng, hậu kỳ Ngự Hải sư mới có thể đối phó. Cái này 500 vạn, cũng là khương lao đầu cho những này phú quý tử đệ một cái cơ hội, một cái nước cờ đầu, đồng thời cũng cho hắn kiếm một điểm tiền tiêu vặt. ngươi có cổ võ tiềm chất, ta liền tiếp tục dạy. Không thể, chỗ nào đến chỗ nào trở về. Những này thương nhân các phú hảo kỳ thực cũng đồng dạng minh bạch đạo lý này, cho nên 500 vạn mới hội lấy ra sảng khoái như vậy. Đối với phổ thông người đến nói, ngự hải sư là có thể mong không thể tức tồn tại. Mà đối với ngự hải sư đến nói, cổ võ cùng ngự hải sư song tu. Lại lại lần nữa là một cái có thể mong không thể tức tồn tại. Cái này 500 vạn, cũng là bọn hắn chính mình cho chính mình thử nghiệm xong tu một tấm vé vào cửa. Cái này hiển nhiên không có vấn đề, sư phụ cũng đồng dạng dạy ta vô ảnh trưởng, đồng thời ta đã tu luyện tới một cái rất cao thâm cảnh giới, ngươi chỗ nào không hiểu cứ việc hỏi. Tiểu kiếm nói hiệu nói vừa nói. Thật sao? Quá tốt. Tường lâm lâm hài lòng một đôi mắt đều ở lấp lánh phát sáng, cũng không khỏi nhiều xích lại gần tiểu kiếm một chút. Một cỗ hoa hồng mùi vị nước hoa đập vào mặt mà tới. Tiểu Kiếm hút một miệng lớn, con mắt cũng chiếu lấp lánh lên đến. Trung quanh người xem xét Tiểu Kiếm cùng Tưởng Lâm Lâm cho chuyện kinh liệt, một đôi mắt cũng không khỏi đầy là đố kỵ. Tưởng Lâm Lâm dáng dấp không kém, ra bên trong vẫn là ở công ty, điển hình bạch phú mỹ. Từ hắn hôm nay Tưởng Lâm Lâm trên người mặc một kiện màu hồng tiếp thân lụa trắng áo mỏng, hạ thân thì là một đầu bó sát người quần jeans, một đôi tuyết bạch thẳng tắp đôi chân dài, thoải mái lộ ra ra đến Tường lâm lâm thân bên trên đường nét có thể xưng hoàn mỹ, có lồi có lõm, thướt tha động lòng người. Mười phần đáng chú ý. Thời gian tháng 8, thời tiết vốn là có chút khô nóng. Bong tàu nam tính nhóm sinh vật khi nhìn đến tưởng lâm lâm phía sau, thì càng thêm khô nóng. Đám người hao hước nhìn lấy tiểu kiếm, có thể đủ bị khương láo thu làm đại sư huynh liền là thoải mái a. Thoáng một cái liền có xinh đẹp muội tử đến gần. Mặt đối cái này tưởng lâm lâm đặt câu hỏi, tiểu kiếm từng cái hồi đáp. Cổ võ tu luyện bình thường là chỉ tâm pháp, chiêu thức. Hô hấp thổ nạp quyết, cao siêu hơn một điểm, liền còn muốn bao quát tắm thuốc cùng với thân thể một chút bộ vị rèn luyện. Tiểu kiếm mặc dù không có tu luyện qua vô ảnh trưởng nhưng mà kỳ thực một nghe tưởng lâm lâm vấn đề, liền biết rõ giải quyết đáp án. Tưởng lâm lâm cái này là lần thứ nhất tiếp xúc cổ võ, cho nên hỏi cũng đều là một chút rất đơn giản tân thủ vấn đề. Mà lại tiểu kiếm cũng nắm giữ mấy đạo cổ võ, phản qua đến xem tưởng lâm lâm những vấn đề này cũng không khó. Quả nhiên, tại tiểu kiếm chỉ điểm vài câu phía sau Tưởng Lâm Lâm vẻ mặt gương mặt xinh đẹp lập tức đầy là hương phấn nhìn lấy Tiểu Kiếm, phảng phất như nhặt được trí bảo, lộ ra thập phần hương phấn. "Ta ơn trương đại sư huynh, ta đi tu luyện." Tưởng Lâm Lâm hương phấn nhảy cẫng nói, một bức kích động, hắn không thể hiện tại liền đi tu luyện bộ dáng. "Ừm um, ừm, um, đi thôi." Tiểu Kiếm nói ra. "Ta ơn đại sư huynh chỉ điểm." Tưởng Lâm Lâm một đi, Lưu Hiểu Phong, Bành Nghị Dũng liền tổng cộng đi lên phía trước, cung kính nói với Tiểu Kiếm. "Vừa rồi Tiểu Kiếm dạy bảo Tưởng Lâm Lâm qua, Hai người cũng cũng nghe đến, có thu hoạch, cho nên đều tiến lên đáp tạ Không khách khí. Tiểu kiếm lắc lắc đầu nói, đồng nhiên không khỏi liền nhớ lại huynh đệ của hắn tần phấn. Liền có chút thở dài nói, ghi nhớ, ngươi nhóm tu luyện muốn ngự hải sư làm chủ, cổ võ làm phó, không muốn quá mức chấp nhất tại cổ võ, có thể luyện thành tiểu tốt, không tốt cũng không nên nản chí ủ rũ, ảnh hưởng tâm thái. Hai người liếc nhau một cái, lại lần nữa trịnh trọng nói, tạ ơn đại sư huynh chỉ điểm. Đại sư huynh. Ta nhìn Tưởng Lâm Lâm sư muội giống như đối ngươi rất có hảo cảm, cái này lúc, Lưu Hiểu Phong đống nhiên khẽ miệng lộ ra một vẻ mập mờ tiểu dung, đi lên phía trước đối tiểu kiếm hắc hắc nói ra, đại sư huynh ngươi muốn hay không thừa cơ cầm xuống? Tiểu kiếm vẻ mặt im lặng, chớp trắng mắt. Ngươi chỗ nào gặp nàng đối ta có cảm giác rồi? Tiểu kiếm mặc dù háo sắc, nhưng đó là yếu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, mà không phải là sâu ăn lá lên não. Tưởng Lâm Lâm mặc dù vừa rồi chủ động đến gần lên trước đáp lời, nhưng mà tiểu kiếm phân rõ ràng Đối phương chỉ là qua đến cầu trợ vô ảnh trưởng tu luyện bí quyết mà thôi, không nhìn nhân gia hỏi một chút đến bí quyết, lập tức liền hấp tấp chạy tới tu luyện sao? Liên tại bên cạnh hắn một giây đồng hồ đều không ở lâu thêm. Nếu quả thật là thèm muốn hắn thịnh thế mỹ nhan, khẳng định tiếp tục dây dưa hắn không thả. Cái này hai cái tên lốc khẳng định là không có nói qua liên ái. đương nhiên tiểu kiếm cũng không để ý, dù sao bằng dựa vào hắn anh tuấn tiêu sái bề ngoài che đậy cổ kim thiên tư, tưởng lâm lâm sớm muộn có một ngày hội luôn hãm chỉ là sớm ngày chậm một ngày sự tình đến thời điểm liền không phải là chủ động đáp lời còn sẽ tự động đại sư huynh muốn ra nam hải đại học bến cảng đương nhiên diện mạo thoạt nhìn có chút trung thực cứng nhắc bành nghị dũng thấp giọng nói ra Ừm. bành nghị dũng một câu nói kia một ra trương tiểu kiếm cùng lưu hiểu phong hai người lập tức toàn thân đề phòng rồi lên ba người con mắt quét mắt tình huống chung quanh lưu hiểu phong cùng bành nghị dũng càng là toàn thân linh lực âm thầm lưu động tùy thời chuẩn bị bạo khởi gia nam hải đại học bến cảng tiểu kiếm liền là chân chính bại lộ tại thủy thần giáo ám sát phạm vi bên trong cũng là khương lão đầu hôm qua nói nguy hiểm nhất thời điểm tiểu kiếm cũng không dám lại đứng tại bong tàu trước cấp tốc mang lấy lưu hiểu phòng cùng bành nghị dũng hai người trở về khoang tàu cửa khoang đóng chặt mặt khác một bên dưới nước một đạo hắc ảnh xa xa suyết lấy du thuyền một đôi mắt cảnh giác vạn phần nhìn chăm chú lên trung quanh thủy vực bọt nước đoá đoá du thuyền nhanh chóng tiến lên dần dần mở hướng hơn 100 km bên ngoài viện thăng đáy biển rau dưa trồng vườn trong khoang thuyền lưu hiểu phong thủ lấy cửa khoang bành nghị dũng thủ lấy cửa sổ tiểu kiếm ngay từ đầu cũng là khẩn trương lắng nghe động tĩnh ngoài cửa hơi hơi điểm tiếng vang đều phong thanh hạt đều nhưng mà phía sau thực tại là quá an tĩnh liền lặng lẽ mở ra hệ thống giao diện làm dịu chính mình căng cứng thần kinh không cần khẩn trương không cần khẩn trương tiểu kiếm nội tâm thầm nghĩ chứ lưu hiểu phong cùng bành nhị dũng bên ngoài còn có triệu tử cậu cùng một tên lục phẩm đạo sư bảo vệ mình, chính mình hoàn toàn không cần khẩn trương như vậy. Tương phản cái này là chính mình phất nhanh cơ hội, chỉ cần bắt được cái này mấy vị thủy thần giáo người, chính mình liền phát tài. Hệ thống giao diện. Quy tệ, 1.000. Linh lực, 1.100. Linh kỹ, 1. Thông thiên nhãn, mắt đỏ đã thăng cấp, mắt trắng đã thăng cấp, mắt xanh phải trăng thăng cấp. 2. Pháo quyền, hoàng giai trung đẳng. 3. Thất thải giáp trụ, huyền giai sơ đẳng Võ kỹ, trung cấp thái cực dưỡng sinh quyền, đã thăng cấp. Song môn phá quyền, phải trăng thăng cấp. Liên châu phá quyền, phải trăng thăng cấp. Tam trọng thối ra 0-1. Tiểu kiếm đầu tiên là thăng cấp linh lực, 10 cái quy tệ gia tăng 10 điểm linh lực. Theo lấy hắn tu vi đề cao, một ngày có thể dùng gia tăng linh lực cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại đã có thể dùng một ngày gia tăng 10 điểm linh lực. Tiếp lấy bắt đầu đệ tứ trọng thối ra, tiểu kiếm hảo một điểm. 1 điểm. 0.1% biến thành 1.1%. Mà quy tệ thì lập tức giảm bớt hai, năm cái. Tiểu kiếm nhẹ thở dài một tiếng. Quả nhiên, theo lấy thối ra số tầng đề cao, mỗi một lần thối ra cần thiết hao phí quy tệ cũng tranh đoạn. Nhất trọng thối ra 100 cái quy tệ, nhị trọng thối ra 150 cái, tam trọng thối ra 200 cái. Cái này đến đệ tứ trọng thối ra, quy tệ liền cần thiết 250 cái. Cái này dạng 1.000 cái quy tệ, phòng trừng chỉ có thể rèn luyện đến đệ lục trọng băng đồng bị mà thôi. Tiểu kiếm khẽ than thở một tiếng vốn còn xem là Khương lão đầu cho cái này 100 vạn có thể dùng thật lâu, không nghĩ tới cũng là kiên trì không bao lâu. Lát đầu, tiểu kiếm bắt đầu rèn luyện đệ tứ trọng băng đồng bị lên đến. Theo lấy tiểu kiếm quy tệ giảm bớt, tiểu kiếm ra trên người cũng một điểm dần dần biến vàng biến sáng, giống là thoa lên một tầng dầu bôi trơn. Đồng thời hắn sau lưng thứ tư đạo linh văn, cũng chậm rãi gia tăng lên đến. Lưu hiểu phong cùng bành nghị dũng rõ ràng cảm nhận được tiểu kiếm biến hóa trên người, nay lúc đều là vẻ mặt tao đước. Đại sư huynh quả nhiên không hổ là đại sư huynh. Hắn nhóm liền đệ nhất trọng thối ra đều còn không có luyện thành, đại sư huynh liền đến đệ tam trọng rồi. Giữa người và người thiên phú, thế nào liền chênh lệch nhiều như vậy chứ? Bất quá hai người chỉ là hơi hơi ao ước một lần, liền đem lực chú ý cùng tinh thần toàn bộ thả tại bốn phía, dùng dự phòng thủy thần giáo tập kích. Du thuyền đung dung, bất chi bất giác liền lái ra Nam Hải bến cảng mấy chục cây số. Vài nghị dụng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại chỉ gặp bốn phía biển bên trên không nhìn thấy một khối đá ngầm, không thấy một cái hòn đảo, chỉ có nơi xa biển trời đụng vào nhau phần cuối, có vài miếng nhanh chóng nơi xa thuyền tan ảnh. Mênh ngông biển rộng vô bờ bên trên, trống vắng một mảnh. Nếu như ta là thủy thần giáo người, nhất định chọn ở thời điểm này đánh lén ám sát đại sư mình. Bành Nghị dũng nội tâm thầm nghĩ, toàn thân linh lực đều nhanh nhanh chảy xuôi, vù vù rung động. Này lưu hành một thời vừa tốt trước đi vào một nửa, trước chịu không được viễn thắng công ty sao không nhìn thấy Nam Hải bến cảng chính là giết người phóng hỏa thời cơ tốt bốn phía cũng không có bất kỳ thuyền thủy thần giáo người không động thủ lúc nào động thủ đâu chú ý tới Bành Nghị dũng trạng thái giữ cửa ra vào Lưu Hiểu Phong cũng đồng dạng thần sắc chấn động tinh thần căng cứng hắn cũng biết lúc này là thời khắc mấu chốt Tiểu Kiếm cũng không nhịn được từ Minh Tưởng bên trong lui ra ngoài đình chỉ đồng bì rèn luyện một khỏa tâm phanh phanh trực nhảy toàn thần đề phòng bốn phía động tĩnh dưới đáy nước Triệu tử cẩu thân ảnh cũng đồng ý ẩn giấu một khối đại đá ngầm phía sau, toàn bộ thân hình đều cơ hồ chôn ở dưới nước nước bùn bên trong, chỉ có một đôi mắt lộ ra mặt nước, thể nội linh lực âm thầm vận chuyển, tùy thời có thể bạo phát. Nhưng mà Triệu tử cẩu lẳng lặng chờ chờ hồi lâu, chung quanh lại là động tĩnh gì đều không có. Triệu tử cẩu hầu nghi nhìn lấy bốn phía, thủy thần giáo người còn chưa động thủ sao? Cái này cũng quá chậm, cái này một đi ngang qua đến, cũng quá an tĩnh, quá thuận lợi. Hả? Đúng lúc này, triệu tử cẩu nội tâm bỗng nhiên nhảy một cái, nhanh chóng nhìn lại. Hắn cảm giác giống như có đồ vật gì tại nhìn mình chằm chằm, sau lưng phát lạnh. Nhưng mà, nước biển chung quanh vẫn là trống rỗng, cái gì cũng không có. Không có tàu biển, không có con cá. Toàn bộ hải vực, trống vắng một mảnh. Triệu tử cẩu trao mày, chính mình quá mẫn cảm rồi. Hắn lại an tĩnh ẩn nút một hồi, xác định cái gì cũng không có, chỉ có thể tiếp tục chậm rãi cùng lên. Cái này một cùng, triệu tử cẩu liền cùng một giờ. Theo tới xuất hiện trước mặt một mảng lớn bãi đá ngầm, tàu thủy đến viện thắng công ty trách nhiệm hữu hạn Triệu Tử Cầu nhất cái địch nhân cũng không thấy. Chẳng lẽ thủy thần giáo là chuẩn bị đợi đến trương tiểu kiếm cùng yêu thú thời điểm chiến đấu lại động thủ? Triệu Tử Cầu nghi ngờ nghĩ đến, cũng không phải là không có khả năng này, chỉ có thể tiếp tục che giấu. Trong khoang thuyền, nghe phía bên ngoài du thuyền thuận lợi đến viện thắng công ty trại chăn nuôi phát hành, tiểu kiếm cùng lưu hiểu phòng, bài nghị dũng đều hơi hơi sợ run một lần. Thế nào không có tập kích? không có ám sát, không có bất kỳ ngoài ý muốn, vậy mà là liền này thuận lợi đến rồi, không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, tiểu kiếm ba người đi ra khoang tàu, hướng bong tàu lối ra đi tới, trước mặt là một mảnh cực lớn bãi đá ngầm, du thuyền thuận lấy một đầu đã dọn dẹp xong, không có bất luận cái gì đá ngầm tuyến đường chậm rãi tiến lên, đến một khối cực lớn đá ngầm cố định mò neo thuyền, rất ổn thuyền, tiểu kiếm, lưu hiểu phong ba người vừa đi ra khỏi khoang tàu, lập tức liền cảm thụ không khí bên trong linh lực cực kỳ nồng đậm. Tiểu kiếm hơi hơi kinh ngạc, bởi vì hắn cảm thụ được cái này linh lực nồng độ, đều không sai biệt lắm có hắt triều tu luyện bên kia một nửa. Tiểu kiếm đứng trên bong thuyền, hiếu kỳ hướng nhìn bốn phía. Chỉ gặp dùng những này bãi đá ngầm làm trung tâm, bốn phía mặt biển lít nha lít nhít nổi lơ lửng một mảng lớn trên nước kiến trúc. Những này liền cùng một chỗ kiến trúc, chính là viện thắng công ty thiết trí tại cái này bên trong trầng bộ. Những này trên nước kiến trúc đại bộ phận đều là ở trạch, các công nhân ở lại đây, chồng, giữ gìn. Ngắt lấy các loại đáy biển rau dưa, sau đó vận đến lục địa nhà máy thêm công, sau cùng lại hướng chạy thị trạng.